c hân hân người tới rồi tiểu gia hỏa mới vừa đến suối phung quảng trường chỉ thấy mang theo cái cái túi đan trạch thành đã đợi lấy tại đỗ thiên hạo ngồi tại bên cạnh hắn không ngừng ăn cái gì loại trừ hắn mặt khác mấy cái ở bên cạnh chơi tiểu bằng hữu cũng tương tự tại ăn lấy đồ vật hân hân ta đem n g ư ơ i muốn ăn thịt bò khô mang đến n g ư ơ i muốn ăn sao đan trạch thành cố gắng giơ lên cái túi trong tay nói a thịt bò khô tiểu gia hỏa đầu tiên là một mặt kinh hỉ tiếp lấy sầu mi khổ kiểm sờ lên chính mình bụng n h ỏ bụng nàng vừa mới ăn no mây mẩy đã không ăn được đâu người không muốn ăn sao đan trạch thành nghe vậy có chút thất vọng hân hân rất tốt ta chỉ là có chút cứng rắn đỗ thiên hạo nói xong đem trong tay thật dài một đầu thịt bò khô nhét vào trong miệng sau đó dùng sức tú một cái hong khô b ò tây tạp thịt chính là như vậy cứng rắn giang lợi sơ qua không tốt một chút thật sự không nhất định ăn đậu vậy ta ăn một cái đi tiểu gia hỏa nghĩ nghĩ nói đan trạch thành cũng rất l u n p ư ơ n g đem cái túi mở ra chẳng những cho tiểu gia hỏa cầm thật dài một tây còn cho hiểu san ai thái cùng dao giao, giao bọn người một người một、cây. mấy tiểu tử k i a n ắ m lấy cái này siêu trường thịt bò khô ở nơi đó nuốt sống cứng r ắ n r u ệ hôm nay mang đan trạch thành sang đây là đã lâu không gặp đan tiên h vân hắn thấy phương viên sang đây lập tức tiến lên cùng đ á m người chào hỏi kỳ thật trọng điểm vẫn là cùng ninh ngữ đình nghe nói ngươi đi phương viên công ty đi làm giao giao đi học ta ở nhà nhàn rỗi nhàm chán tìm một chút chuyện làm ninh ngữ đình lạnh nhạt nói cũng thế mỗi ngày đợi ở nhà s á t thực không tốt lắm tình đan tiên h vân cười ha ha nói hắn cũng nhìn ra ninh n ữ đình không muốn cùng hắn nhiều trò chuyện sau đó quay đầu đối phương viên nói phương viên ngươi lại bạch tiêu thụ thật là quá bức lửa ta liên tiếp hẹn trước bảy tháng ngày sửng sốt không có hẹn trước bên trên phương viên cũng không biết hắn nói thật giả nghe vậy cười nói đan đại ca bằng chúng ta quan hệ ngươi không cần đi đòi ta ngươi nói với ta một tiếng ta đưa ngươi một cái hẹn trước gõ ngươi đi trên bọc phỉ c ả n w e b s i đăng ký một cái là được thật sự sao vậy có thể hay không cho ta cũng làm một cái lệ tỷ cũng ở bên cạnh nói ra tốt không có vấn đề ngày mai ta đi công ty làm giá hẹn trước gõ phát các ngươi trong điện thoại di động phương viên nghe vậy không chút nghĩ ngợi đáp ứng bởi vì đối với đan thiên vân cùng lệ tỷ bọn họ tới nói muốn cái đại bạch cũng chính là nhà mình sử dụng cầu cái mới lạ không có khả năng chuyển tay bán đi kiếm những tiền kia ba ba cái này cho ngươi ăn tiểu gia hỏa đ ỗ n g nhiên chạy tới đệm lên m ũ i chân đem trong tay nàng thịt bò khô đưa tới phương viên trước mắt thật dài thịt bò khô một mặt đã bị tiểu gia hỏa nhai tất cả đều là nước bọt nhưng vẫn là không có kéo xuống đến tiểu gia hỏa may mà liền từ bỏ đây là bọ tây tặng làm ta t ừ trong ngông trở về mang đến không ít nhưng đối với hải tử tới nói hoàn toàn chính xác có chút cứng rắn đan thiên vân ở bên cạnh nói ra hắn nói chuyện trong thời gian này mà khác mấy cái tiểu bằng hữu cũng đều đem trong tay đưa cho đại nhân chỉ có đỗ thiên hạo vẫn ở nơi đó kiên trì không ngừng mà gặm mụ mụ ngươi có thể cho ta mua rắn linh ép thịt bò khô sao ta lâu lắm cũng chưa ăn nữa nhà hôm nay trương tử hào cho ta ăn từng chút một thế nhưng là ta còn muốn ăn tiểu gia hỏa chạy đến lam thả i y ghế trước mặt nước g cổ nói tốt mụ mụ tại trên mạng nhìn xem có hay không bán lam thả i y ghế sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nói nàng vừa mới dứt lời phương viên đã lấy điện thoại di động ra tại trên mạng trà xét lên hiện tại inter nghe phát đ ạ t rất nhanh đã tìm được tiểu gia hỏa muốn rắn linh ép thịt bò khô phương viên trực tiếp phía dưới đơn đừng mua quá nhiều thịt bò khô ăn nhiều không dễ dàng tiêu hóa thiếu mua một chút là được lam thải y ở bên cạnh dàn dò không sao nhiều chính chúng ta cũng có thể ăn nha phương viên thuận miệng nói ra không được đó là của ta tiểu gia hỏa lập tức kêu lớn biết đều là ngươi được rồi phương viên túi đầu nhìn xem phòng lên miệng tiểu gia hỏa nói ừ đại nhân đoạt tiểu hài từ đ ồ ăn xấu hổ xấu hổ tiểu gia hỏa đối với hắn c u ố n ba tất l ư ớ i mà nói a ngươi dám đối với ba ba le lưới nhìn ta không đem ngươi cái mông đánh như tử phương viên đưa di động nhét vào trong túi đưa tay muốn đánh đánh không đến tiểu gia hỏa cười ha ha lấy xoay người chạy phương viên động tác nhìn như tấn mãnh nhưng trên thực tế lại chỉ là chạy một đoạn nhỏ khoảng cách cho nên tiểu gia hỏa lập tức liền chạy tới suối phun đối diện đi nhìn ba ba không đổi kịp đến nàng lại dừng lại khiêu khích vô vô cái mông nhỏ đối với hắn làm cái m ặ t quỷ đánh không đến bắt không đến h á t nhìn ta có bắt hay không lấy phương viên vòng quanh đổi tới a lao sói xam tới rồi tiểu gia hỏa một bên chạy một bên tê ơ tiểu bằng h ư u nghe thấy được tất cả đều xông tới có ngăn ở phương viên trước mặt có truy tại phía sau hắn cùng một chỗ hỗ trợ ngăn lại hân hân hân n g ba ba phương viên vì cùng bọn nhỏ trọc cười không ngừng né tránh lũ tiểu gia hỏa móng vút nhỏ toàn trường đều là tiểu gia hỏa nhóm cười t o é toét thanh âm phương viên thật sự là một người đàn ông tốt ta ố t t bên trên có thể làm nghiên cứu khoa học phía d ư ớ i có thể cùng hải tử hòa mình đan thiên vân cảm khai nói ngươi nói đúng a như bây giờ nam nhân tốt cũng không nhiều lệ tỷ nghe vậy nói giúp và ở đây mấy cái nữ nhân đều gật đầu biểu thị đồng ý chỉ có lam thả i y t ì a miệng không đúng tâm địa nói nào có các ngươi nói tốt như vậy nhìn ngươi trên mặt cao h ứ n g dạng làm người không thể quá lam thả i y t ì a đỗ thiên h ạ mụ mụ lâm xảo vân vỗ vỗ vai của nàng ngự trọng tâm trường nói lời của nàng đem tất cả đều đùa vui v ậ lên ban đêm phương viên cùng lũ tiểu gia hỏa chơi đến hơn chín giờ mới trở về nhà trần siêu cùng tống tuyết cũng đều trở về lan hải y yà giúp hai cái tiểu gia hỏa sau khi tắm xong tiểu gia hỏa nháo ban đêm muốn cùng tỷ tỷ hai cái đơn độc ngủ phương viên bị làm cho không có cách chỉ có thể cho hai người bọn họ đơn độc trải cái gian phòng nhưng làm hai cái tiểu gia hỏa cho vui vẻ các ngươi hai cái phải ngoan ngoan không cho phép trên giường đùa dỡn nhớ kỹ phải dùng tấm thảm đem bụng đắp kín phương viên đem tắm rửa xong mặc đồ ngủ hai cái tiểu gia hỏa ôm đến trên giường sau đó cẩn thận g ặ t dò tốt rồi ngươi để cho hai người bọn họ chính mình gợi đi ban đêm chúng ta nhiều đến xem ngươi bây giờ nói nhiều như vậy các nàng đều không nhất định n h ớ được chờ ngủ thiết đi liền càng không khả năng n h ớ kỹ lam thả ý t h ì đứng tại cửa phòng nói cái kêu ba ba cho ngươi lưu một chiếc đèn ngủ nhỏ sau đó các ngươi đi ngủ sớm một chút biết không phương viên đứng lên nói ra biết rồi biết rồi ba ba mau đi ra đi lại nhảy cả ngày tiểu gia hỏa ghét bỏ mà đem hắn đẩy ra phía ngoài phương viên ra gian phòng nhẹ nhàng đem cửa phòng cho mang lên sau đó đem lỗ thai rán tại cửa phòng nghe lén hai cái tiểu gia hỏa đang làm gì tỉ tỉ ngươi sẽ lộn nào sao ta lộn nào cho ngươi thấy được hay không chỉ nghe tiểu gia hỏa tràn đầy phấn khởi mà đối với hiểu san nói thế nhưng là phương thúc thúc để cho chúng ta ngoan ngoãn đi ngủ hay hiểu san nghe vậy nói ra ta bây giờ đang ở đi ngủ à chỉ bất quá còn chưa ngủ lấy mà thôi nhìn ta lộn nhào đi ngủ cảm giác tiểu gia hỏa nói xong phương viên chỉ nghe thấy giường chiếu chấn động thanh âm còn có hiểu san cười khanh khách t ấ m thanh phương viên đẩy cửa muốn đi vào lại bị lam thả i y h ả một phát bắt được tay của hắn đối với hắn lắc đầu mặc kệ hài t ử lớn nhỏ cũng phải cấp các nàng chừa chút không gian của mình lam thả y t nói phương viên không có cách nào khác chỉ có thể cùng lam thả y trở lại gian phòng của mình chương ú n gian không n g g ta thời bao hai lâu có ờ i đ độc c ở ù n một chỗ. Lam trăm h n ằ m ở trên g i ư ờ n g đầu tựa ở p h ư ơ n g v i ê n t r o n g lực, phúc hạnh m à nói. t h ế n h ư n g là p h ư ơ n g viên lại không yên lòng nói, hai người yên không lòng bọn họ thật s ự không q u a sao. n hệ t i gia ể u hỏa ban r ê m năm g ngủ không h tốt, c n chắc mươi bốn mất n h i ngủ bởi vì trước khi ngủ vận động nhúc ních ngủ được tương đối nặng mơ mơ màng màng ở giữa phương viên đ ố n g nhiên cảm thấy có người đứng tại đầu giường vừa mở mắt nhìn quả nhiên trước giường đứng hai cái tiểu nhân trong tay còn ôm thứ gì mơ mơ màng màng phương viên lập tức liền thanh tỉnh trở mình một cái bò ngồi xuống tâm đ ề u b ị c h bịch nhảy dựng lên ba ba chúng ta muốn theo ngươi ngủ đ ố n g nhiên bên trong một cái tiểu nhân nhi mở miệng nói ra phương viên tập trung nhìn vào không là tiểu gia hỏa cùng hiệu san còn có thể là ai hai cái tiểu gia hỏa một cái trong tay ôm cái con thỏ nhỏ một cái trong tay ôm cái hiệu cao cổ các ngươi hai cái vật nhỏ quả thực dọa chết người như thế nào đến bây giờ còn không có ngủ sao phương viên xuống giường đem hai người bọn họ đều ôm đến trên giường tới lam thả i y lúc này cũng tỉnh vội vàng nhường ra không gian để cho hai cái tiểu gia hỏa nằm ngủ tới hân hân mội mội tỉnh nói sợ hãi hiểu san nghe vậy nói ra mới không có ta là nghĩ ba ba mụ mụ nữa nha tiểu gia hỏa nghe vậy lập tức giải thích tốt rồi hai cái đều ngủ cảm giác đi lam thả i y hôn lấy một cái hai cái tiểu gia hỏa đem trên người mình tấm thảm cho các nàng đắp lên phương viên nhìn thoáng qua thời gian đều nhanh trong đêm một điểm thế là đứng dậy xuống giường chuẩn bị đi bên cạnh gian phòng đem lũ tiểu gia hỏa tấm thảm đều lấy tới đi ngang qua cửa ra vào nhìn thấy mở ra cửa phòng lúc này mới nhớ tới bọn họ vận động phía sau đem cửa phòng mở ra thông khí hai cái tiểu g i a hỏa lúc này mới có thể âm thầm đi đến phương viên đem tấm thảm cầm về phát hiện hai cái tiểu g i a hỏa đã ngủ mặt đối mặt thân người cong lại không nói ra được đáng yêu phương viên đem trên người các nàng tấm thảm lấy xuống cho mơ mơ màng màng lam thảy y thì đắp lên sau đó đắp lên các nàng chính mình nhỏ tấm thảm lúc này mới tại các nàng bên cạnh nằm xuống thế nhưng là hắn lại một điểm ngủ gật đều không có rồi cho hai cái tiểu ra hỏa giật mình đem hắn ngủ gật tất cả đều h chạy phương viên nhắm mắt lại đếm cự thế nhưng là càng mấy càng tinh thần đại nao bắt đầu không bị k h ô n g chế không bị càng trở lên hắn đầu tiên nghĩ đến một cái đơn giản nhất ngôn ngữ xê đếm kiểu trình tự nếu như số này dê trình tự bị đánh gãy liền cần lần nữa từ một bắt đầu nếu như ngủ thiếp đi liền mấy không kết thúc nghĩ đến trình tự hắn lại nghĩ tới đại bạch trước nghiệp kỹ năng kho số liệu nghĩ đến cái này kỹ năng kho số liệu hắn lại nghĩ tới công ty trò chơi có thể hay không đem những này đối ứng trước nghiệp kỹ năng số liệu lợi dụng cùng game giả lập đem kết hợp thế là phương viên trong não phảng phất có một câu ngay tại cao tốc tiến lên xe thể thao đ ồ n dạng trong lòng nói với chính mình nên dừng lại đi ngủ thế nhưng là đại não lại nói cho hắn biết ngươi không ngươi không nghĩ tăng thêm bên cạnh tiểu g i a hỏa trên giường lăn qua lăn lại một hồi đánh ngươi một quyền một hồi đánh ngươi một ước căn bản là không cách nào thật tốt chìm vào giấc ngủ như vậy một mực dậy vào đến nhanh dạng sáng năm giờ phương viên mới lại mơ mơ màng màng ngủ thiết đi có thể cảm giác mới vừa nhắm mắt lại điện thoại t h ô n g báo liền văng lên cầm điện thoại di động lên nhìn một cái đã sáu giờ rồi hắn muốn đứng lên chạy bộ lan hải y ì đã ngồi dậy động tác mặc dù không lớn nhưng y nguyên kinh động đến hai cái tiểu ra hỏa hân hân trở mình tay nhỏ cánh tay trực tiếp lắc tại phương viên trên mặt t i ể u san có chút nhịu nhũ mày đem thân thể cùng con tôm đồng dạng c u ố n rúc vào một chỗ nhưng đều không có tình phương viên trong lòng thở dài đem tiểu gia hỏa cánh tay nhẹ nhàng lấy xuống cũng xuống giường nhưng không nhịn được đánh cái ngắp tối hôm qua ngủ không ngon sao lam thả i y nhìn hắn một mặt dáng vẻ mệt mỏi kỳ quái hỏi bị tiểu gia hỏa đánh thức dày vò thời gian thật dài phương viên nói khẽ nếu không hôm nay cũng đừng có đi chạy bộ ngươi ngủ tiếp một hồi lam thả y nhỏ giọng nói ra phương viên khoác k h o tay sau đó lôi kéo lam thả y cùng một trôi r n rén đi phòng giữ quần áo chờ phương viên cùng lam thả i y thì thay xong quần áo phía dưới đến lâu đến phương mụ mụ cùng hà liêu thanh đã rời giường hai người đang đứng ở trong sân rèn luyện thân thể chủ yếu là hà liêu thanh tại làm phương mụ mụ cùng với nàng học tiểu bạch cũng ở bên cạnh làm chút xuẩn manh động tác mụ mụ mụ sớm a phương viên hô lam thả i y thì cơ hồ giống như hắn lên tiếng chào hỏi các ngươi sớm như vậy liền đã dậy rồi hai cái tiểu gia hỏa còn đang ngủ sao phương mụ mụ hỏi đúng còn đang ngủ tiểu bạch ngươi đi lên nhìn xem hân hân cùng hiệu san tỉnh liền thông chi cho mẹ ta biết phương viên đối với bên cạnh tiểu bạch dặn dò nói thế nhưng là ta ngay tại làm luyện công buổi sáng rèn luyện thân thể tiểu bạch vươn tay khuỵu tay xoay người ngươi là người máy muốn luyện công buổi sáng cái thứ gì chờ sau này ta cho ngươi thay cái lớn một chút tin phương viên cười nói hoa a thật sự sao tiểu bạch trên bụng lộ ra vui vẻ biểu lộ bao đương nhiên thật sự ta còn gạt ngươi sao phương viên nói vậy là được ta nói cho ngươi ta có thể ghi tặc tiểu bản bản bên trên a ta cùng nhân loại các ngươi bất đồng tùy thời có thể nhớ tiểu bản bản đây này tiểu bạch đắc ý nói sau đó trên bụng xuất hiện một cái bản bút ký đồ án biết biết ngươi nhanh lên đi thôi bất quá động tác nhẹ một chút không muốn đem các nàng đánh thức phương viên dặn dò động tác nhẹ một chút động tác nhẹ một chút tiểu bách nét g vậy lập tức g i ò n rén cùng tên trộm đồng dạng chập r i hướng trên lầu mà đi đám người các ngươi rèn l ư y ệ n đi ta cùng thả i y đi chạy vài vòng phương viên dặn dò một tiếng sau đó mới cùng lam thả i y đi cùng đi ra cửa phương viên tố chất thân thể dù sao ở nơi đó mặc dù ban đêm không có nghỉ ngơi tốt nhưng khi vận động ra sau đó hắn ngược lại hoàn toàn khôi phục lại cả người cũng biến thành tinh thần sáng lắng chờ hai người về đến nhà hai cái tiểu ra hỏa đều đã rời giường hân hân xuyên ngắn áo sơ mi quần yếm cái này khiến phương viên nhớ tới lần thứ nhất gặp tiểu gia hỏa thời điểm mặc dù lộc thị thu đông cũng không quá lạnh nhưng nhiệt độ không khí so sánh mùa hè để nói vẫn là có chỗ rất xuống tăng thêm trên núi sáng sớm càng là có từng tia từng tia ý lạnh cho nên váy quần đ u ổ i cái gì không quá thích hợp xuyên qua hiểu san cũng mặc không sai bị lắm một cái mang điểm l ấ m tâm chín phần quần cùng một kiện đường v â n kín hai người bọn họ đang cùng tiểu bạch chơi đùa đơn giản ném bóng ra tiểu bạch bị các nàng đùa nghịch xoay quanh chủ yếu là tiểu bạch thân thể quá vụ về dẫn đến động tác chậm chạp chọc cho hai cái tiểu gia hỏa cười khanh khách tiểu bạch trước ngực khóc hơn nữa đại biểu lượng điện ngăn chứa cẳng là không ngừng lấp lóe biểu thị nó i nhanh không có điện ba ba mụ mụ nhìn thấy phương viên cùng lam thả i y yề trở về tiểu gia hỏa đem bóng ra con ra sau đó liền giang hai cánh tay hướng bọn họ đánh tới mặc dù ngoài miệng kêu ba ba mụ mụ nhưng là phương hướng lại bay thẳng phương viên trong ngực cái này khiến lam thả i y trong lòng không khỏi có chút g h e n ghét cái này nhỏ không có lương tâm lam thả i y nhỏ dọn thầm thì nói phương viên dùng cánh tay lập tức lấy đem nàng ôm công trốn lên không có thiết thân bởi vì hắn trên người có mồ hôi ba, ba các ngươi lại đi luyện thần sau như thế với hay ngươi vì cái gì không gọi ta đây tiểu gia hỏa phồng lên miệng bất mãn dùng ngón tay nhỏ đầm phương viên trước ngực nói ta bảo ngươi a nhưng là ngươi nói không muốn đi muốn cùng tỷ tỷ ngủ c h u n g cho nên chúng ta liền chính mình đi a phương viên mở mắt nói lời bịa i đặt thật sự sao tiểu gia hỏa nghe vậy hơi nghi hoặc một chút chính mình như thế nào không nhớ nổi một chút nào đại khái là ngươi ngủ được quá mơ hồ cho nên không nhớ rõ tốt rồi ngươi cùng tỷ tỷ đi chơi đi ba ba đi tắm phương viên đem nàng bông ra nói vậy được rồi bất quá ngươi ngày mai lại đi luyện công buổi sáng nhất định phải lại bảo ta nha tiểu gia hỏa nói được rồi ta đã biết phương viên đáp ứng nói phương viên đưa tay muốn sờ sờ đầu của nàng tiểu gia hỏa bất mãn né tránh nhìn bà ngoại mới vừa giúp ta trải kỹ bím tóc ngươi không muốn làm rối loạn nha tiểu gia hỏa tóc dài cho nên hà liều thanh cho nàng đâm cái con r ế t biện hiểu san là bên trong tóc ngắn cho nên đâm hai cái bím tóc đuôi ngựa tốt rồi chớ cùng hải t ử náo loạn nhanh đi tắm đi ra ăn đ i ể m tâm phương mụ mụ từ trong phòng bếp đem bữa sáng bưng ra nói chương 655, n h ậ n điện thoại chương 655, n h ậ n điện thoại ăn xong n i ệ p tâm phương viên đem hai cái tiểu gia hỏa đưa lên xe trường học lúc này mới cùng lam thả y cùng một chỗ lái xe đi công ty chờ công ty mới vừa xử lý một chút sự tình lỗ thủ nghĩa cùng tiểu thu liền kết bạn mà đến rồi phương viên nhìn một chút thời gian nhanh chín giờ bốn mươi lỗ thủ nghĩa cha mẹ mời hát hai mươi lăm máy bay hiện tại đi sân bay nên thời gian không sai biệt lắm thế là kêu lên lam thả i y n g a lái lên phương viên công ty xe thương vụ thẳng đến sân bay mà đi lộc thị sân bay mãi mãi cũng là nhiều người như vậy một lớn cũng sớm đã lui tới một đống người tới đón máy bay đồng dạng người cũng rất nhiều vừa vào sân bay lam thả i y n g a lại hỏi bọn họ là tại số mấy ra cơ khẩu xuống tới a số chín ra cơ khẩu phương viên thuận miện đáp a làm sao n g ư ơ i biết lỗ thủ nghĩa nghe vậy kỳ quái mà hỏi thăm không phải là n g ư ơ i hôm qua nói cho ta biết sao phương viên nghe vậy lập tức một mặt kinh ngạc ta hôm qua có nói sao lỗ thủ nghĩa gãi gãi đầu rất là nghi hoặc đúng a ngươi không nói ta làm sao lại biết phương viên gãi gãi lỗ thay phải liếc hắn một cái nói nhưng là lam thả i y thấy ì t h phương viên động tác lại thâm ý sâu sắc mà nhìn hắn một cái tốt rồi tới đón g ư ờ i ngươi nghĩ nhiều như vậy làm gì máy bay cũng đã đến đi kéo lỗ thủ nghĩa tiểu thu nhìn thoáng qua thời gian nói cũng nhanh đi ra rồi hả đám người nói chuyện đi vào số chín lối ra quả nhiên chỉ chốc lát sau liền lần lượt có người đi ra cao a di lỗ thúc thúc nơi này phương viên mắt sắc liếc mắt liền thấy đi ra cao ái chân cùng lỗ trường đông cao ái chân dáng người hơi mập bạch bạch t ị n h tịnh mà lỗ trường đ ô n g cao g ầ y cao g ầ y lỗ thủ nghĩa cùng hắn phi thường giống quả thực chính là một cái trung láo niên bản hắn kéo một cái to lớn dương hành lý cùng cao ái chân sóng vai mà đi tiểu phương đã lâu không gặp à cao ái chân đi tới lập tức cho phương viên một cái ôm nhiệt tình hoan g h ê n các ngươi tới lộc thị a phương viên cười nói đám người cũng một năm miệng mười cùng bọn hắn chào hỏi lần này a di sang đây nhiều ở ít ngày đến lúc đó liền quấy i à y cao ái t r â n cười h í p mắt nói a di đừng nói lời như vậy ngươi tới khẳng định là hoan nen nào có cái gì quấy i à y phương viên khách k h í nói sau đó lại đối bên cạnh lỗ trường đông nói lỗ thúc ngươi cũng tại lộc thị đợi một hồi sao ta cái nào được a công ty còn có rất nhiều chuyện đâu lỗ trường đông nghe vậy cười lắc đầu sau đó lại nói bất quá lần này gặp ngươi g â y nhiều như vậy à trên tv nhìn thấy liên quan tới ngươi đưa tin ta quả thực đều không thể tin được đúng vậy à phía trước là mật điểm hiện tại gầy xuống thật là cái đẹp trai tiểu tử nếu không phải gặp qua ngươi phía trước g ầ y bộ dáng vừa rồi ngươi chào hỏi ta cũng không dám nhận ngươi cao ái chân cười nói cha mẹ ta mới là con của các ngươi có được hay không các ngươi đã tới đều không mang theo liếc lấy ta một cái sao lỗ thủ nghĩa ở một bên bất mãn nói có cái gì đ ể mắt đều nhìn ngươi hơn hai mươi năm đã sớm nhìn phát chán cao ái chân lường hắn một cái sau đó bắt lấy bên cạnh tiểu thu tay nói tiểu thu cảm ơn ngươi trong khoảng thời gian này chiếu cố nhà ta tiểu tử ngu ngốc này ngươi nhìn ngươi người gậy cũng đen k h ô n a di ta nơi nào có gậy a con mập không ầ n nhất ngay tại giảm đèo nguyên bản kéo lỗ thủ nghĩa cánh tay tiểu thu đội kéo cao ái chân cánh tay người vóc người này rất tốt chỗ nào còn cần giảm béo a nghe a di lời nói nữ hải tử hay là béo một điểm tốt béo điểm mới khỏe mạnh ngươi nhìn a di thân thể đồng đồng cao ái chân cười nói đám người nghe vậy đều có chút vô ngữ nếu là thật cũng giống như ngài như vậy còn lấy hay không lấy chồng người a cũng may lúc này lỗ trường đông nói chuyện tốt rồi t ậ n nói lung tung người trẻ tuổi nếu là dáng dấp giống như ngươi còn muốn hay không hình tượng ngươi lời nói này ta liền không thích nghe phía trước phương viên không phải là sò、so、ta còn béo ta cảm thấy hắn rất tốt ta ngươi nhìn xinh đẹp như vậy mà ưu tú cô nương không phải là coi trọng hắn sao cao ái chân giữ chặt lam thả i y vì h a tay nói a di lam thả i y t h ì cười kêu một tiếng phương viên thật sự là có p h ú c lớn cưới ngươi dạng này một vị ưu tú nữ hài tử ta nghe nói ngươi cùng phương viên vẫn là bạn học thời đại học tới thật tốt không giống nhà ta cái kêu hôn tiểu t ử không đáng tin cậy đại học thời điểm hắn cũng giao tốt mấy nữ bằng hữu à. nhưng là không còn một cái da dáng quả thực tức chết mẹ của hắn cao ái chân tính cách có người phương bắt ngay thẳng nói chuyện lên vừa ngay thẳng lại pha trò tiểu thu còn ở nơi này đâu ngươi mủ nói cái gì đâu lỗ trường đông ở bên cạnh vô nữ mà nói thúc thúc a di không có quan hệ vậy cũng là trông coi nghĩa chuyện đã qua ta không ngại tiểu thu ở bên cạnh khéo léo nói phương viên cùng lam thả i y h i gặp tiểu thu hiếm có thục nữ bộ dáng đều hé miệng n g i n g cười lỗ thủ nghĩa ở bên cạnh không nhịn được liếc mắt cô gái này người xấu tại cha mẹ hắn trước mặt tràng thục nữ tiểu thu thật sự hiểu chuyện cao ái chân vô vô kéo chính mình cánh tay tiểu thu mu bàn tay cười tươi như hoa chúng ta vừa đi vừa nói đi không muốn chắn ở chỗ này phương viên gặp càng ngày càng nhiều người đi ra thế là nhắc nhở đúng đi về nhà lại nói cao ái chân ngoài miệng nói như vậy người lại rơi phía sau một bước đồng thời đối với tiểu thu nói a di còn không có lao đâu không cần đỡ các ngươi người trẻ tuổi đi về phía trước ta cùng phương viên ở phía sau nói chuyện lâu lắm không gặp hắn ta có thể hiếm có hắn tiểu thu nghe vậy hơi xứng sở ngay sau đó giống như nhớ tới cái gì sau đó đi về phía trước mấy bước kéo lại lam thả y hẻ cánh tay lỗ thủ nghĩa gặp cao ái chân một mặt nóng bỏng mà lôi kéo phương viên mặt mũi tràn đầy khó chịu cắm đầu đi về phía trước lỗ trường đông nhịn không được nói ngươi hôn tiểu tử này cũng không biết giúp ngươi lão tử nắm hành lý liền biết một bực đầu chạy về phía trước có cái tiếp máy bay dáng vẻ lỗ thủ nghĩa nghe vậy cái kia biệt quất ta chỉ có thể quay trở lại đem lỗ trường đông trong tay dương hành lý nhận lấy vẫn không quên hung hăng chừng phương viên một chút sau đó không nhịn được đối với lỗ trường đông nói thật là không biết còn tưởng rằng phương viên là của mẹ ta nhi từ đâu ngươi nếu là có phương viên một nửa bản sự ta cùng ngươi mẹ liền nói cho khắp thiên hạ ngươi là con của ta lỗ trường đông liếc hắn một cái nói ta thật kém như vậy sao ta cho ngươi biết ta công ty của ta hiện tại đánh giá giá trị đã vượt qua ba mươi ước đô la lỗ thủ nghĩa đắc ý nói cái kia là đánh giá giá trị internet ngành nghề cũng là b ậ biển nói không chừng ngươi ngày mai tỉnh lại sau giấc ngủ không đáng một đồng lỗ trường đông trực tiếp đ ố i nói hắn làm thực n g h i ệ p không quá coi trọng internet ngành nghề cảm thấy quá mông lung mờ mịt lao phong kiến cổ hủ lỗ thủ nghĩa nghe vậy thầm nói quay người kéo hành lý đi về phía trước ngươi liền một điểm không hiếu kỳ lỗ thủ nghĩa mụ mụ cùng phương viên nói cái gì lam thả y ghìa nhìn kéo nàng cánh tay tiểu thu nói còn có thể có cái gì đơn giản chính là muốn từ phương viên trong miệng lý giải một chút lỗ thủ nghĩa tình huống chứ sao tiểu thu rất bình tĩnh mà nói vậy ngươi liền thiệt không lo lắng sao lam h ả y g h cười nói có cái gì tốt lo lắng tiểu thu đắc ý nói nàng thế nhưng là đã làm tốt đến hoàn toàn kế sách đây này hiện tại phương viên hẳn là tại lỗi thủ nghĩa mụ mụ trước mặt giúp ta nói tốt ta tiểu thu nghĩ thầm nhưng sự thật đâu thật sự như cùng nàng suy nghĩ như thế kỳ thật cao ái chân cùng phương viên đối thoại rất đơn giản đợi mọi người đi lên phía trước sau đó cao ái chân chỉ là không kịp chờ đợi hỏi phương viên một câu thế nào mà phương viên cũng liền trả lời một câu ngươi chờ ô m cháu trai đi sau đó vui vẻ cao ái chân vui vẻ ra mặt lôi kéo phương viên tay nhiều lần là cặm t ặ đồng thời hỏi phương viên ba mẹ tình huống thân thể có được hay không à chờ ò n có ả i quái tử một chút bắt quái sự tình. Thâm Thâm Chương 656. Tâm cơ. Chương 656. Tâm cơ. c sự 656. 656. nhanh đến bãi đỗ xe thời điểm các ái chân rốt cục không còn cùng phương viên nói chuyện mà là cùng trước mặt hai vị cô nương nói tới nói lui thế là lỗ thủ nghĩa lặng lẽ r ớ t lại phía sau mấy bước cùng phương viên s o n g hành hỏi mẹ ta cùng ngươi nói cái gì có thể nói cái gì chính là hỏi ngươi tại lộc thị tình huống chứ sao phương viên một bộ chuyện đương nhiên nói ta luôn cảm thấy ngươi đang lừa dối ta lỗ thủ nghĩa nhìn chằm chằm hắn có chút hoài nghi nói phương viên gãi gãi lô t a i nói không hỏi ngươi vậy ngươi cảm thấy mẹ ngươi có thể nói với ta cái gì phương viên cái này trái ngược hỏi lỗ thủ nghĩa ngược lại á khẩu không trả lời được lên thế là nói sang chuyện khác mà nói vậy ngươi cùng ta mẹ nói như thế nào cái gì nói thế nào nên nói như thế nào liền nói thế nào phương viên không để ý chút nào nói cái gì gọi là nên nói như thế nào liền nói thế nào ngươi là huynh đệ sao thua thiệt lam thả i y thì cha mẹ sang đây thời điểm ta cho ngươi làm máy bay i ể m trợ bằng không lam thả i y thì cha mẹ có thể nhanh như vậy nhận được ngươi lỗ thủ nghĩa nghe vậy tức giận nói ngươi kích động cái gì tử ăn ngay nói thật thì thế nào ngươi làm cái gì việc trái với lương tâm sao lại nói ngươi bây giờ cũng coi là sự nghiệp có thành tựu đây là rõ như ban ngày sự t ì n h có cái gì không thể nói phương viên khinh bị nói a ngươi nói giống như cũng có chút đạo lý à, ta hiện tại cũng rất như bức à, lỗ thủ nghĩa nghe vậy lập tức trầm mê ở thành công của mình bên trong phương viên mặc kệ cái này ngu ngốc tốc độ cao đi thẳng về phía trước nhanh lên a ngây ngốc lấy đứng ở nơi đó làm gì cao ái chân quay đầu hô a tới lỗ thủ nghĩa lúc này mới nhớ tới thúc thúc a di giữa chưa đi nhà ta hôm qua ta liền đem đồ ăn cho mua xong buổi trưa hôm nay ta xuống bếp các nguyên l ế m thử thủ nghệ của ta sau khi lên xe phương viên cởi đ ố i với lỗ trường đông cùng cao ái t r â n nói ra a n g ư ơ i biết làm cơm cao ái t r â n ngạc nhiên nói a di phương viên làm đồ ăn ăn rất ngon đấy không thể so với những cái k i a khách sạn đầu bếp làm t r ê n h lệnh các ngươi buổi trưa hôm nay đ ế m thử liền biết dương tiến h thu tiếp lời gốc giả nói tốt thật sự là cái hảo hải tử chuyện lớn chuyện nhỏ mọi thứ đều có thể phía trước a di cảm thấy ngươi về sau nhất định sẽ có triển v ọ n lớn không giống nhà chúng ta tiểu từ túi này chứ ăn ra không liền ăn đều ăn không qua người khác mỗi ngày gầy củ khỉ đầm dạng cao ái chân khích lệ phương viên đồng thời còn không quên bẩn thỉu một cái chính mình thân như tử dẹp đi đi ta g ầ y là bởi vì di truyền cha ta đến nỗi nhìn ra phương viên tiền đồ hoàn toàn chính là loại kéo n g ư ơ i nào có bản lãnh đó n g ư ơ i phía trước không phải nói ta mở công ty khẳng định sẽ thâm hụt tiền sao hiện tại thế nào lỗ thủ nghĩa đắc ý nói n g ư ơ i tên tiểu tử thúi này lao nương sinh ngươi nuôi ngươi là nhường ngươi cùng ta mạnh miệng sao cao ái chân đưa tay ngay tại lỗ thủ nghĩa trên đầu gõ nhẹ một cái nhưng lại tràn đầy vẻ ôn lu người nha mới ra một điểm thanh tích liền bắt đầu phiêu rồi ta có thể nghe tiểu thu nói với ta lần này cũng là phương viên giúp đại ân bằng không ngơi ư cái này cái gì video công ty sao có thể nhanh như vậy lựa chạy tới cao ái t r â n cười nói vâng phương viên là giúp chiếu cố rất lớn tầm nhìn mới có thể trong thời gian ngắn như vậy lựa chạy đến nhưng là vậy cũng muốn chúng ta phần mềm có lựa t i ề m c h ấ t nói rõ ta phần mềm bản thân liền rất ưu tú nói rõ ta đối với internet ngành nghề định vị chuẩn xác lỗ thủ nghĩa giải thích thế nhưng là cao ái t r â n căn bản không nghe h ắ n nói mà là lôi kéo lam thả i y lìa tay nói a di lần này tới có chút vội vàng không cho ngươi mang lễ vật gì cái này vòng tay ta mang theo nhiều năm rồi hiện tại đưa ngươi ngươi đừng ghét bỏ nàng nói xong trực tiếp đem trên cổ tay trái một cái vòng ngọc lột xuống dưới bộ đến lam thả i y hẻ trên tay cao ái chân tuổi tác này người đặc biệt yêu đeo kim ngọc đồ trang sức trên l ỗ thai trên cổ trên tay đều đeo có kim ngọc khí cái này vòng tay cũng là trên người nàng lớn nhất kiện đồ trang sức một trong a di cái này ta cũng không thể m u ố n lam thả i y hẻ vội vàng muốn đem nó cho lột xuống tới cao ái chân lại bắt lấy tay của nàng nói ta biết lấy các ngươi hiện tại điều kiện khẳng định cái gì cũng không thiếu nhưng đây là a di một p h n tâm ý cầm lấy đi coi như là chúng ta tấm lòng thành lỗ trường đông cũng ở bên cạnh nói ra lam thả i y thì không có cách nào khác chỉ có thể nhìn hướng phương viên vậy liền cầm lấy đi ta ơn t h u ố c thúc, thúc ga gì không qua lễ vật này có chút quý giá à, chúng ta có thể chiếm đại tiện nghi phương viên cười nói bởi vì cái này vòng tay là một cái phỉ thúy vòng tay một cái pha l ê loại dẹp đầu cũng chính là bình an vòng tay chỉnh thể thông thấu mặc dù không phải là mãn lục nhưng lục s ắ c lại như tiên khí m ở mịt trong đó càng xem càng có hương vị cũng là càng xem càng cảm thấy có giá trị không nhỏ đây là t h u ố c thúc của ngươi tại ta ba mươi tuổi sinh nhật thời điểm tặng cho ta ta đã mang theo gần mười mấy năm nó là một đôi dương tiến thu, thu mặc dù mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng nhưng vẫn làm mở miệng cự tiếng nói đúng à, a a di ngươi đều nói như vậy ta thì càng không thể nhận lan hải y hiện lần nữa muốn đem trên tay vòng tay lấy xuống hai cái nhà đầu n ố c a di cho các người các ngươi liền cầm lấy đều mang theo vài chục năm a di ta đã sớm mang đủ rồi nghĩ ngươi thúc thúc mua cho ta mới các ngươi cũng không cho ta cơ hội ta cố ý còn đi lại không nỡ hiện tại đưa các ngươi hai cái không vừa vặn cao ái t r â n nói thú vị tất cả mọi người nợ nụ cười lam thả i y cùng tiểu thu cũng liền không có từ chối nữa nhưng tiểu thu càng cao hứng hơn chính là cao ái t r â n nhận đồng đặc biệt là câu kia nhà ta tiểu thu quả thực so nhận được cái này vòng tay lễ vật còn để cho nàng vui vẻ kỳ thật cao ái t r â n đưa cho lam thả i y lễ vật quý trọng như vậy khẳng định không chỉ là bởi vì hai nhà quan hệ đi qua hai nhà tương giao bởi vì lỗi thủ nghĩa quan hệ mà biết nhau bọn họ cảm thấy phương viên người một nhà nhân phẩm tốt chỉ là bởi vì l ỗ thủ nghĩa là phương viên đồng học liền để hắn tại nhà mình ăn uống chùa sắp hai tháng sau đó biết bọn họ có tiền sau đó cũng không muốn cầu bọn họ cái gì thậm chí về sau phương viên làm việc chỉ cần cùng bọn hắn chào hỏi khẳng định so phương viên chính mình tìm cái kia công ty gây mạnh có thể người một nhà này đâu chưa hề mở miệng đề cập với bọn họ bất kỳ yêu cầu gì dù cho về sau bọn họ khôi phục lỗ thủ nghĩa kinh tế duy trì phương viên cũng là chăm chỉ làm việc mà không phải đi theo lỗ thủ nghĩa đằng sau ăn uống miễn phí những cái này bọn họ cũng đều biết cho nên bọn họ mới nguyện ý cùng phương viên một nhà lùi tới hai nhà quan hệ không trộn lẫn bất luận cái gì lợi ích thật không nghĩ đến phương viên lại nhất phi trung thiên biến thành con trai mình nhận lấy phương viên dịu dắt như vậy ngược lại lộ ra bọn họ quá khứ có điểm lòng tiểu nhân độ quân tử c h i bụng cho nên lần này lỗ t r ư ờ n g đông cùng cao ái chân như thế chính thức tới l ụ c thị hiển nhiên không chỉ là nhìn nhi t ử tới cũng là sang đây cảm tạo phương viên một nhà cho nên cao ái chân nhìn như lâm thời khởi ý đem phỉ thúy vòng tay đưa cho lam thả ý ỉ nhưng thật ra là đã sớm nghĩ kỹ v ề phần tại sao chỉ đưa một mực không đưa một đôi nhưng cũng phải nhìn một con kia đưa cho ai vậy tiểu thu là bọn họ con dâu tương lai ý nghĩa nghị không cần nói cũng biết bọn họ là coi phương viên là con của mình nối lãi Hiển nhiên đem lam trước h ả i đi n g sáu trăm năm mươi bảy lễ vật chương sáu trăm năm mươi bảy lễ vật lương tỷ tỷ chúng ta tới quái dày phương viên xe mới vừa ở sân nhỏ dừng lại cao ái chân liền không kịp chờ đợi từ trên xe bước xuống phương mụ mụ cùng hà liễu thanh đã đứng tại cửa ra vào n g h ê n đón bọn họ dù sao tới cửa là khách có cái gì quái dày hay không hoan n i n h a phương mụ mụ chào đón nói ra muốn chết muộn muộn thế nhưng là một mực không có thời gian rảnh cần chờ nhà ta lão l ô thật vất vả làm đến một chút thời gian chúng ta liền đến tới thăm ngươi cao ái chân cùng phương mụ mụ cầm tay mà nói cái tiêu nhiệt tình bộ dáng quả thực để cho người ta chịu không được đã tới liền ở lâu một điểm tiểu lỗ mua nhà cửa các ngươi đi qua sao phương mụ mụ hỏi còn không có đâu cần chờ trực tiếp tới nhìn tỷ tỷ ngươi mặt khác đều không cho phép m u ố n cao ái chân miệng tiểu bà quá xe nói đều một cái tiểu khu cách không xa ngươi lợi ở chỗ này cũng thuận tiện phương mụ mụ nói đúng thế lần này sang đây a lợi cho tiểu từ chối này kết hôn ta lại trở về cao ái chân cười nói mẹ không phải đâu lỗ thủ nghĩa nghe vậy lập tức v ẻ mặt cầu xin làm sao vậy cánh giải cứng rắn à cái này còn không có làm gì đâu liền bắt đầu ghét bỏ mẹ n g ư ơ i ta rồi cao ái chân nghe vậy lập tức đôi hắn nói không phải là mẹ ta không phải là ý tứ này ta là lỗ thủ nghĩa c u ố n g quyết giải thích có thể bị cao ái chân trực tiếp đánh gãy vậy là ngươi người nào ý tứ ta cho ngươi biết à, tiểu t ử túi h đừng tưởng rằng cánh giải cứng rắn lao nương liền quản không được ngươi ngươi không nghĩ kết hôn đi ngươi không kết ngươi cùng tiểu thu trước sinh đứa bé cho ta chơi đùa ta liền không phiền ngươi mẹ ngươi lời nói này đều còn chưa có kết hôn mà sinh cái gì hai tử lại nói sinh con cũng không phải lấy ra chơi a không có kết hôn liền không thể sinh con rồi n g ư ơ i như thế nào so ta cái này lão thái thái còn phong kiến đều cái gì đời n g ư ơ i thế nào liền không thể hướng phương viên học một ít hơn nữa sinh con không lấy ra chơi còn có ý nghĩa gì chẳng lẽ là vẫn đúng là trông cậy vào dưỡng lão sao ta sinh ươi ngươi không làm tức chết ta coi như xong còn trông cậy vào n g ư ơ i dưỡng lão c a o ái chân lốp bốp nói một trận lỗ thủ nghĩa triệt để cho nàng nói ngộng tốt rồi hai tử đều lớn như vậy bọn họ có bọn họ tính toán của mình hơn nữa ta cảm thấy tiểu l ô rất tốt phương mụ mụ lúc này giữ chặt còn nghĩ nói tiếp cao ái chân nói nếu là đều cùng nhà ngươi phương viên đồng dạng vậy ta liền b ấ t lo cao ái chân lấy lại tinh thần đối phương mụ mụ nói phương viên chỗ nào b ấ t lo rồi ta cùng hắn cha đều thao nát tâm phương mụ mụ cười nói lương tỷ tỷ thật biết c h ê cười bằng không hai nhà chúng ta đổi một cái cao ái chân nói ta xem là ngươi sẽ nói cười nào có hải tử có thể đổi đi đều vào nhà thảo luận bên ngoài phơi người chết phương mụ mụ lôi kéo nàng hướng trong phòng đi lúc này mới xem ở đứng ở một bên hà liễu thanh thế là vỗ đầu một cái nói ngươi nhìn ta ngươi đem ta đều nói mộng đều quên cho các ngươi giới thiệu đây là thả i y đi hề mụ mụ phương viên nhạc mẫu hà liêu thanh hà mượn mội mượn mội thật trẻ trung dáng r ấ p đ ẹ p mắt khí chất lại tốt khó trách có thể sinh ra thả i y đi ưu tú như vậy nữ nhi cao ái chân thật là biết nói chuyện à chẳng những đem hà liêu thanh một trợ khen liên quan lam thả i y đi hề cũng mang tới quả nhiên vừa rồi một mực bị vắng vẻ một bên có chút lúng túng hà liêu thanh lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ thế là ba nữ nhân sóng vai nói chuyện đi vào trong nhà phương viên có chút bất đắc gì đối với lỗ trường đông nói lỗ thúc thúc mẹ ta nhìn thấy cao không phải sao đem ngươi đ ề u quên tiểu t ử ngươi biến hóa thật to lớn a ngay cả nói chuyện cũng so phía trước sẽ nói lỗ t r ư ở n g đông cười vỗ vỗ vai của hắn nói sau đó cùng phương viên cùng một chỗ đi về nhà lan hải y thì cùng dương tiến thu cũng đội vàng đuổi theo chỉ có lỗ thủ nghĩa ở phía sau khổ bức mà kéo cổng kềnh dương hành lý chờ thêm n ấ p thang thời điểm vậy mà sách bất động cũng may lương phi bạch sang đây hỗ trợ dựng nắm tay phương đại ca không có ở nhà không các loại tiến vào cửa nhà cao ái chân mới hỏi hắn về nhà còn cần qua một thời gian ngắn mới có thể trở về phương mụ mụ giải thích nói về nhà cao ái chân nghe vậy hơi nghi hoặc một chút bởi vì cùng phương viên nhà lui tới đến nay giống như chưa từng nghe phương viên nói qua hắn ra ra mãi mãi phía trước hắn nghe lỗ thủ nghĩa nói qua phương c h ấ n trung tựa như là cô nhi a việc này nói rất dài dòng phương mụ mụ đại khái cùng với nàng giải thích một chút ta mang theo hai bình chân tàng đã lâu mao đài sang đây còn nghĩ cùng phương đại ca uống hai chén không nghĩ tới người khác không ở nhà thật sự là thực sự quá không đúng dịp lỗ trường đông cũng có chút tiếc nuối nói người tiểu tử túi này người phương thúc người không ở nhà người như thế nào không theo chúng ta nói một tiếng chúng ta thay cái thời gian lại tới a lỗ thủ nghĩa mới vừa kéo cổng k à n h dương hành lý tiến đến liền bị cao ái chân bắt được một trận gấu các ngươi cũng không có hỏi ta a lỗ thủ nghĩa biểu thị chính mình rất bắt luồng ta không hỏi ngươi ngươi liền không thể nói mỗi lần ngươi đòi tiền thời điểm ta cũng không hỏi ngươi ngươi như thế nào đều chủ động nói a cao ái chân trực tiếp đỗi trở về lỗ thủ nghĩa ta k h ó a làm người quá khó khăn lỗ thủ nghĩa chỉ có thể trong lòng cảm khái một câu cũng nói không nên lời a di cha ta không ở nhà cũng không có quan hệ nhà các ngươi đều ngồi ta cho các ngươi pha ly trả đi phương viên vội và nói không cần phiền t á i như vậy các a o i chú ý bị chuyển di sang đây. viên loại a Thải thì hãy hỗ đi ý cùng Các lên hai người a pha nước trà ngon đầu lúc đi ra khi thấy cao ái chân đem dương hành lý mở ra ra bên ngoài tại nắm đồ vật lương tỷ tỷ cái này dạ sơn xâm phiến là cho ngươi, ngươi nhớ g ư ơ i n kỹ muốn phải thường uống đối với thân thể tốt cao ái chân lấy ra một cái hộp lớn bên trong chứa một hộp lớn dạ sơn xâm phiến lần trước lỗ thủ nghĩa chính là từ nàng nơi này thuận tới không ít yêu kính p ư ơ n g mụ mụ cái này cũng quá là nhiều tiểu lỗ lần trước cho ta còn không có uống xong đâu phương mụ mụ nói vậy ngươi liền cùng hà mội mội cùng uống ta nói cho ngươi à đây đều là ta để cho người ta đi nông thôn thu được cũng là chính tông giả sân sâm uống xong ta nơi đó còn có cao ái chân phi thường đại khí mà khoát tay h à o nói lỗ trường đông xoay người từ dương hành lý mặt lấy ra hai bình mao đài nhìn đóng gói đã nhiều năm rồi hai bình này tám mươi sáu năm phi thiên mao đài ta còn nghị cùng phương đại ca cùng uống đâu trước t u ầ n lấy đi sẽ có cơ hội cao ái chân nghe vậy nói ra hai bình này phi thiên mao đài giá trị ít nhất bảy tám vạn mấu chốt còn không dễ mua hiện ở trên thị trường trên cơ bản không có bán còn có cái này dưỡng sinh rượu càng ũ n g l cho h p ư ơ đại ca. Cao ái chân lại từ trong dương ô m ra một cái lớn bình thủy tinh bên trong ngâm một cây hoàn chỉnh đồng thời lớn vô cùng nhân sâm mấy cái này đều quá quý giá đi phương mụ mụ nghe vậy có chút khó khăn phía trước bọn họ cũng tới qua cửa nhưng mang trên cơ bản cũng là một chút thổ đặc sản mặc dù nhân sâm cũng là bọn hắn nơi đó thổ đặc sản nhưng quá quý giá lương tỷ tỷ ngươi liền cầm lấy đi phương viên giúp nhà ta t r ô n g coi nghĩa không thiếu bận điệu chúng ta đưa cái gì đều không quý trọng c à n ái chân nói xong chính mình đem bình bỏ lên bàn nàng nói cũng đúng lời nói thật phương viên cho lỗ thủ nghĩa một chút trợ giúp nhìn như không có gì nhưng hắn chân chính kinh tế giá trị lại khó mà đánh giá a di ngươi chớ cùng mẹ ta k h á c h khí lại nói bằng ta cùng phương viên quan hệ những cái này xem như ta hiếu kính ngài lỗ thủ nghĩa cũng ở một bên quyết n ụ nhưng là phương mụ mụ vẫn là quay đầu nhìn thoáng qua phương viên nàng cũng không phải thật sự quan tâm những vật này mà là sợ chính mình thu những vật này sẽ cho nhi tử mang đến phiền phước phương viên hướng nàng nhẹ gật đầu phương mụ mụ lúc này mới đáp ứng nhận lấy tới sau đó cao ái chân lại từ trong dương lấy ra năm sáu bộ hải tử quần áo dày các loại ngoài ra còn có tiểu hải tử đồ trang sức ngọc đội một loại rất nhiều đây là cho hải tử nàng lên nhà trẻ đi sao giữa t r ư a trở về sao cũng không biết có vừa người không ta theo tiểu thu cho ta kích thước m ù a lớn nhỏ cũng không kém bao nhiêu đâu cao ái t r â n nói cao a di hân hân giữa chưa không trở lại bất quá bọn hắn bốn giờ chiều liền tan học trở về đến lúc đó ngươi liền có thể nhìn thấy nàng các ngươi ngồi trước một hồi ta làm cơm chưa đi phương viên đem nước trả bưng cho nàng nói vậy được dù sao ta bây giờ tại lộc thị đợi thời gian dài có rất nhiều cơ hội có thể nhìn thấy tiểu nhân nhi cao ái chân cười hít mắt nói lỗ thúc thúc ngươi cũng ngồi mặc dù cha ta không tại giữa trưa ta cùng ngươi uống một chén phương viên đối với lỗ trường đông nói vậy thì tốt nhưng là cái này mao đài không được à ngươi cũng đến không ra ngô ra khoai ta muốn chờ cha ngươi trở về cùng hắn uống cùng ngươi uống trà đạp ta rượu ngon như vậy lỗ trường đông bắt lấy trên bàn hai bình mao đài khẩn trương nói ra tất cả mọi người nợ nụ cười chương 658. đáng ghét tiểu hải chương 658. đáng ghét tiểu hải giữa trưa phương viên làm cơm quả nhiên để cho lỗ trường đông cùng cao hái chân đều đặc biệt hài lòng bọn họ cũng phi thường chấn kinh phương viên có dạng này tay nghề phía trước vậy mà một chút cũng không có lộ bởi vì phương ba ba không tại ở đây cũng liền phương viên cùng lỗ thủ nghĩa hai nam nhân mặc dù bọn họ đổi tiếp lỗ trường đông uống một chút nhưng dù sao tuổi tắc t r ê n lệch ở nơi đó chủ đề trò chuyện không phải là rất đến hiện nhiên uống cũng liền không nhiều l ắ m ăn cơm xong lỗ thủ nghĩa cùng t i ể u thu mang theo lỗ trường đông về nhà trước cao ái chân không đi nàng lưu lại cùng phương mụ mụ còn có hà liêu thanh nói chuyện phiếm ở đây loại trừ phương mụ mụ lớn tuổi nhất bên ngoài hà liêu thanh cùng cao ái chân c h i tướng t r ê n lệch một tuổi chủ đề cũng rất nhiều trò chuyện hai tử trò chuyện dưỡng sinh nói không hết lời nói phương viên khó được cùng lam thả y có một chỗ thời、gian. thế là cầm chén đua đều giao cho tiểu b ạ c h dẫn lam thả i y Y lên lầu hai ngắm cảnh ban công nhìn biển uống trà hưởng thụ khó được hai người thời gian l ầ u hai ngắm cảnh ban công chẳng những có lều che nắng còn có rất rộng rãi ghế nằm phương viên nằm trên ghế lam thả i y Y gối lên trước ngực của hắn hỏi ngươi còn nhớ rõ đại học chúng ta lần đầu gặp mặt là lúc nào sao lần thứ nhất hẳn là ở trường học phòng tập thể thao ha ta nhớ được khi đó l ỗ thủ nghĩa đang đổi một cái ưa thích kiện thân học tỷ thế là khuyến khích chúng ta đi kiện thân cũng chính là một lần kia ta tại trong phòng thể hình nhìn thấy ngươi lúc ấy ta cảm thấy ngươi thật đẹp、A. phương viên con mắt mặc dù nhìn lên bầu trời nhưng là trong đầu lại hiện ra tình cảnh lúc ấy lan hải y h một thân vận động q u ầ n á o b ó cái tia dáng người quả thực vô địch t ó c bị nàng v ẽ n lên thật cao dài mảnh trên cổ bởi vì vận động mà hiện hiện điểm điểm mồ hôi lúc đó trong phòng thể hình rất nhiều nam sĩ lực chú ý đều ở trên người nàng phương viên bọn người hiển nhiên cũng không ngoại lệ hiển nhiên cũng có rất nhiều nam sĩ đi lên bắt chuyện có thể nàng mang theo cái nút hay nghe âm nhạc p h ả n phất không nghe thấy một dạng bắt chuyện chỗ nào nhìn không ra nàng là ý cự tuyệt cũng liền không thú vị đi mở lỗ thủ nghĩa bởi vì có mục tiêu hiển nhiên còn chưa tính điển thụy vân mặc dù không bởi vì chính mình dáng dấp béo mà tự ti nhưng là cũng có tự mình hiểu đấy cô gái này thần cấp nhân vật lại y ê u thích vận động làm sao có thể ưa thích h ăn cái này lại lười lại mọi người thôi thử hằng liền không nói đoán chừng đệm lên mũi chân cũng chưa tới lam thả i y l ì cái cảm nhìn thấy nữ nhân c à n g là nói không ra lời cho nên bọn họ liền giật dây phương viên đi bắt chuyện nhưng kỳ thật bọn họ cũng bất an cái gì hào tâm là nghĩ nhìn phương viên chuyện cười bởi vì lam thả i y l ì đã cự tuyệt ở đây rất nhiều người lúc đó phương viên cũng là đầu nao nong lên ô n cự tuyệt cũng không chết được tâm tính tiến lên bắt chuyện thật không nghĩ đến lam thả i y thì chẳng những lấy xuống thai nghe còn cùng hắn vừa nói vừa cười hàn huyên kinh điệu phòng tập thể thao tất cả nam sĩ cái cảm đặc biệt là lỗ thủ nghĩa mấy người bọn hắn trở lấy chế d ê y ướt lam thả i y phảng phất thành phương viên tư dạy một dạng chẳng những nói cho lần thứ nhất kiện thân phương viên như thế nào chính xác sử dụng đủ loại máy tập thể hình còn nói cho phương viên nên như thế nào hợp lý rèn luyện cùng ẩm thực cứ như vậy bọn họ quen biết thường xuyên cùng đi phòng tập thể thao đi chạy bộ hoặc là đi bơi lội các loại nước chạy thành sông một cách tự nhiên lại cùng một、chỗ. đó là ngươi lần thứ nhất gặp ta ta lần thứ nhất gặp ngươi là đưa tin ngày ấy ngươi đi theo ông ngoại đằng sau đầu chứa nước lam thả y ghìa cười nói lúc đó nàng cảm thấy phương viên ông ngoại có chút q u e n mặt về sau nghỉ đông về hạ kinh nhà ông ngoại ở bên trong nhìn thấy ông ngoại eo bông ảnh mới rốt cục nhớ tới khi còn bé sự t ì n h tới cho nên nói ngày đó tại phòng tập thể thao tất cả mọi người bắt chuyện ngươi đều cự tuyệt chỉ có ta ngươi đồng ý cũng là bởi vì nguyên nhân này b ằ n g không đâu ngươi làm là chính mình bị lực lớn a lam thả y liếc hắn một cái nói phương viên không nhịn được tại nàng trên cặp mông vỗ một cái bởi vì hắn hoàn toàn chính xác một mực lại như vậy cho rằng hai người cứ như vậy nằm ở chỗ này trò chuyện nghe sóng lớn thanh âm gió biển t h ổ i nhìn xem xanh t h ẳ m bầu trời hết thệ đều rất tốt đẹp thế nhưng là mỹ hảo thời gian có chút ngắn phương viên không thể không đứng dậy đi đón tiểu g i a h ò a tan học phương viên cùng lam thả i y tay n ắ m xuống lầu đến phát hiện cao hái chân vẫn còn ba người ngay tại lật xem eo bung ảnh từ lần trước cầu hôn qua đi phương viên đem lam thả y i cùng bảo eo bung ảnh liền trả lại cho hà liễu thanh mẹ chúng ta tiếp hơn hân tan học đi phương viên nói một tiếng nói đi thôi đi thôi ba người cũng không ngẩng đầu lên chỉ có phương mụ mụ đáp lại một tiếng thật sự hiếm lạ thả i y hôm nay cũng tại à trên nửa đường bọn họ gặp phải tiếp h ả i tử lệ tỷ lời nói này thật giống như ta không thường thường tiếp h ả i tử một dạng lam thả i y kể nói chẳng lẽ không đúng sao lệ tỷ nói trên đường đi như vậy cười cười nói nói đi vào suối phun quảng trường thả i y kể thật sự là hiếm lạ không nghĩ tới ngươi hôm nay cũng tới tiếp h ả i tử tan học xa xa nhìn thấy lam thả y k lâm xảo vân lập tức cao giọng nói ra lam thả y k lệ tỷ phúc một tiếng nở nụ cười kéo phương viên cánh tay lam thả i y ghìa bất mãn hỏi chẳng lẽ ta tiếp hân hân tan học số lần rất ít sao đương phương viên lời nói còn không có lối ra lam thả i y ghìa liền trừng mắt liếc hắn một cái thế là vội vàng chuyển biến ý tứ dĩ nhiên không phải ngươi nhận số lần cũng không í t chỉ là bọn hắn không nhìn thấy mà thôi khẳng định là như thế này lam thả i y ghìa ngước cổ ngạo kiểu mà nói mọi người cười cười nói nói rất nhanh xe trường học lại tới ba ba tiểu ra hỏa một cái xe trường học liền giang hai cánh tay hướng phương viên lao đến phương viên chảo một cái đem nàng bế lên nghĩ ba ba không có phương viên ở nhà trên gương mặt h ô n một cái hỏi suy nghĩ tiểu gia hỏa vui vẻ nói sau đó đối với bên cạnh lam thả i y thì nói mụ mụ làm sao ngươi tới tiếp ta tàn học đâu lam thả i y thì、hề. mụ mụ liền không thể tới đón n g ư ơ i tàn học sao lam thả i y thì hề vâu nữ mà nói ngươi không đi làm sao tiểu gia hỏa kỳ quái hỏi mụ mụ hôm nay không đi làm ngươi có muốn hay không mụ mụ nhà lam thả i y thì hề đem nàng từ phương viên trong tay nhận lấy không có tiểu gia hỏa rất thẳng thắn nói lam thả y thì、hề. vì cái gì nghĩ ba ba không nghĩ mụ mụ lam thả y thì tức giận nói nghĩ ba ba là bởi vì ta muốn hỏi hỏi hắn hôm qua mua thịt bò khô đã tới chưa ta nghĩ ngươi làm gì tiểu gia hỏa hai tay nâng bầu trời đong đưa cái đầu nhỏ một bộ ngươi kỳ quái bộ dáng phương viên cùng lam thả i y thì nghe vậy tất cả đều không phản b ắ t được xu ố n g tới chính mình đi đều như thế lớn bà bảo suốt ngày còn muốn người ôm lam thả i y thì tức giận đem nàng bông ra nói tiểu gia hỏa cũng không để ý mà là ngẩng đầu lên hỏi phương viên như vậy thịt bò khô đã tới chưa đâu không có tối hôm qua mới mua làm sao có thể nhanh như vậy phương viên vô ngữ mà nói vậy lúc nào thì có thể tới tiểu gia hỏa truy vấn hiện tại hẳn là còn ở trên đường tối thiểu muốn một hai ngày mới có thể đ ế n a phương viên nói nó trên đường chỗ nào có thể hay không bị người trộm mất tiểu gia hỏa lại hỏi ta làm sao biết lại nói không có người sẽ trộm ngươi thịt bò khô phương viên bưng bít lấy cái chán sau đó quay người đi về nhà tiểu gia hỏa vội vàng theo sau truy vấn vì cái gì sẽ không nó ăn ngon như vậy chắc chắn sẽ không a phương viên cảm giác đầu góc đều có chút ố n g ông ngươi vì cái gì có thể xác định nếu không ngươi gọi điện thoại cho bán thịt bò khô la bản để cho hắn nhìn xem còn ở đó hay không để cho hắn nhanh lên đưa tới tiểu gia hỏa nói muốn hay không để hắn cưới tên lửa a phương viên vô nữ g mà nói tốt nha tốt nha để cho hắn cưới tên lửa ta đêm nay liền muốn ăn đâu tiểu gia hỏa nghe vậy vui vẻ nói hân hân ngươi đ ừ n g đi nhanh như vậy chờ chúng ta một chút nha giao giao ở phía sau hô không được chính các ngươi nhanh một chút ta đang hỏi ba bà, bà của ta hắn có phải hay không đem ta ngưu thịt khô vụ n trộm ăn hết tiểu gia hỏa cũng không quay đầu lại k h o á t khoác tay lớn tiếng nói phương viên thật sự còn không có đưa tới hơn nữa ta cũng không có ăn vụ thịt bỏ khô phương viên xoay người bất đắc dĩ nói ừ ngươi không lừa được tiểu hải tử lỗ thúc thúc mỗi lần mua đồ cũng là ngày thứ hai liền đưa tới ngươi hôm qua mua hôm nay chính là ngày thứ hai nha tiểu gia hỏa chống lạnh trật tự vô cùng rõ ràng mà nói nhưng là chúng ta là đêm qua mua à ban đêm tất cả mọi người muốn nghỉ ngơi không giao hàng lại nói dù cho đưa tới ta cũng sẽ không đem ngươi thịt bỏ khô vụ n trộm ăn hết phương viên một mặt quýnh i ê n giải thích nói thật sự tiểu gia hỏa một mặt hoài nghi sau đó chiêu chiêu tay nhỏ để cho hắn ngồi sổm xuống phương viên không nghi ngờ gì thế là ngồi sổm người xuống tiểu gia hỏa trực tiếp đẩy ra miệng của hắn đối với bên trong nhìn quanh còn cần cái mũi nhỏ người người nhìn có phải thật vậy hay không không có a n vụng theo ở phía sau một mực không lên tiếng lam thả i y y, ấy, rốt cục không nhịn được cười lên ha h a a ngươi cái này con heo nhỏ quá đáng ghê ta phương viên đem tiểu gia hỏa cùng cái nhỏ bao t ả i đồng dạng lập tức vác ở trên v a i hướng nhà phương hướng chạy tới ha ha ba ba cố lên tiểu gia hỏa tuyệt không sợ hãi ngược lại vui vẻ kêu to lên chờ chúng ta một chút á i thái cùng dao dao từ phía sau đuổi theo chương sáu t r tiểu hải chương sáu s u tiểu hai phương viên tại tiểu gia hỏa thao thao bất tuyệt bên trong về tới nhà mới vừa vào cửa nhà ba cái mãi mãi liền tiến lên đón ai yêu tiểu khả ái trở về a mau tới cho mãi mãi thật tốt nhìn một cái cao ái chân cười hếp mắt nói tiểu gia hỏa tránh sau lưng phương viên r ộ i ra cái cái đầu nhỏ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc m à nhìn xem nàng cái này mãi mãi là ai vậy đây là cao mãi mãi lỗ thúc thúc m ụ mụ phương viên đem tiểu gia hỏa từ phía sau nàng lôi ra tới tiểu gia hỏa nghe xong cái này mãi mãi là lỗ thúc thúc bụ mụ, mụ cũng không sợ mặt mũi tràn đầy h ế u kỳ còn vây quanh nàng dạo qua một vòng quan sát tỉ mỉ lấy tất cả mọi người rất hiếu kỳ tiểu gia hỏa đây là làm gì nàng mở miệng mãi mãi ngươi là lỗ thúc thúc mụ mụ sao thế nhưng là ngươi cùng hắn có chút không giống nhau hay À, chỗ nào không đồng dạng c a o ái chân hiếu kỳ hỏi ngươi mập mạp lỗ thúc thúc g ầ y theo tiểu gia hỏa nói xong còn cần tay nhỏ khoa tay lấy tất cả mọi người bị nàng làm vui vẻ c a o ái chân nhẹ nhàng méo méo nàng cái kia thịt đô đô khuôn mặt nhỏ nhắn nói đó là bởi vì ngươi lỗ thúc thúc dáng g ấ p giống như cha của hắn chờ ngươi nhìn thấy ngươi lô ra ra liền biết lô ra, ra. tiểu gia hỏa gãi gãi cái đầu nhỏ dưa hơi nghi hoặc một chút tốt rồi trước tiên đem túi sách bông ra uống nước phương mụ mụ giúp nàng đem túi sách nhỏ lấy xuống kỳ thật trong túi sách không có cái gì x ẹ p xẹp tuyệt không nặng chỉ là đến trường một cái tượng trưng đạo cụ mà thôi tiểu gia hỏa uống x o n g thủy cao ái chân nói với nàng ngươi nhìn cao nãi n ã i mang cho người cái gì cao ái chân đem nàng cho tiểu gia hỏa mang lễ vật đều đem ra quần áo đẹp cùng g i à y nhỏ nhưng những tiểu tử này cũng không quá cảm thấy hứng thú ngoài ra còn có một bộ nhi đồng đồ trang sức tiểu gia hỏa đã có mấy c h ụ vào hiển nhiên cũng không có hứng thú nàng cảm thấy hứng thú nhất là cao nãi mãi cho nàng một cái con thỏ nhỏ kim sức lớn chừng bàn tay toàn th Rất sống động, đ có i ể mụ giống tiểu gia hỏa quyền trượng nhưng không trượng tiểu cái kia con thỏ nhỏ. Thế nhưng là sinh liền quyền trên con nhỏ. nhật quyền thỏ Thế lâu sau, hỏa phía là bị m mụ, mụ thu lại, tiểu gia hỏa lại, liền lại gia cái ũ n từng g chưa c thấy qua. Mụ mụ, cái này con thỏ nhỏ có thể hay không cho ta chính mình đảm bảo thế là tại cầm tới cái này kim sắc con thỏ sau đó tiểu gia hỏa lo lắng lại sẽ bị lam thả i y thì lại thu lại bởi vì lam thả i y thì tiền khoa thực sự nhiều lắm loại trừ q u y ề n trượng con vòng cổ vương miện tiểu thu a di dây chuyền bà ngoại mua vòng tay các loại mụ mụ đều giúp nàng đảm bảo thôi ta cái này chính người đảm bảo đi nhưng là chớ làm mất nha lam thả y nghĩ, nghĩ dặn dò ta chơi một hồi liền phóng tới ta trong tủ bảo hiểm đi tiểu gia h ỏ a n g h e vậy vui vẻ nói lan hải y thì vừa nghĩ tới nàng cái kia nhỏ kết sắt liền có loại cảm giác b u ồ n c ư ờ i đã như vậy còn không tạ ơn cao nãi mãi đưa cho người lễ vật phương viên ở bên cạnh nói tạ ơn cao nãi mãi tiểu gia h ỏ a n g h e vậy lập tức đối cao ái chân nói không cần cảm ơn thật là một cái tiểu khả ái cao ái chân tràn đầy cưng chiều sờ lên đầu nhỏ của nàng sau đó thở dài nói ai nhà ta cái kia hôn tiểu tử lúc nào mới có thể cho ta cũng sinh cái cháu trai a đừng quá quan tâm con cháu tự có con cháu phúc nên tới khẳng định sẽ đến phương mụ mụ ở bên cạnh an ổ i ta liền sợ tới quá trễ à, tiểu tử kia mỗi ngày chỉ biết chơi một điểm trách nhiệm đảm đ ư ơ n g đều không có cao ái chân nghe vậy ý nguyên không hăng hài lắm a di hẳn là sẽ không để cho ngươi chờ quá lâu nói không chừng sang năm liền để ngươi cháu trai ăn đâu phương viên cười nói hơn nữa ngươi cũng không thể nói như vậy hải tử tiểu lỗ hiện tại mở cái công ty này ta nghe nói có thể náo nhiệt sao có thể nói hắn không có đảm đ ư ơ n g đâu phương mụ mụ nói đó là dính phương viên ánh sáng hắn bao lớn bản sự ta còn có thể không biết bất quá ta tin tưởng phương viên hy vọng sang năm cái kêu hôn tiểu tử có thể làm cho ta cháu trai ấ m c a o ái t r â n vui vẻ nói ngươi lời mới vừa nói là có ý gì ngươi có phải hay không giấu giếm ta cái gì phương viên bên người lam thả ý ỉa lặng lẽ hỏi ngươi đây đ ề u biết phương viên kinh ngạc nói ta còn không hiểu rõ ngươi mau nói lam thả ý ỉa gắt giọng đối nàng cũng không có gì tốt giấu giếm thế là phương viên đem chuyện đã xảy ra đại khái cùng lam thả ý ỉa nói một lần nguyên lai、like、ngày đó lỗ thủ nghĩa đang tìm phương viên nói cha mẹ của hắn muốn tới lộc thị trước đó các ái chân liền đã gọi qua điện thoại cho phương viên a hai người hàn huyên rất nhiều trong đó nhiều nhất chính là hy vọng phương viên hỗ trợ khuyên đ ủ lỗ thủ nghĩa để cho hắn hồi tâm cùng tiểu thu kết hôn việc này phương viên nào dám cam đoan nói đùa nói còn không bằng để cho lỗ thủ nghĩa trực tiếp cho nàng sinh cái cháu trai đơn giản cao ái chân nghe vậy đại hỉ thế là nói chỉ cần lỗ thủ nghĩa thật có thể cho nàng sinh cái cháu trai nàng mới mặc kệ lỗ thủ nghĩa kết hôn hay không đâu cho nên mới có tối hôm qua một màn kia phương viên vốn là lấy nói đùa nói nào biết được lỗ thủ nghĩa coi là thật ngươi nói ngươi thiếu không thiếu đạo đức lan hải y thì tại trên vai hắn đập nhẹ một cái chính mình cũng nhịn không được bật cười một người muốn đánh một người muốn bị đánh hơn nữa còn là tất cả đều vui vẻ sự tình ta thiếu cái gì đ ấ t cả ta đây là tại làm chuyện tốt phương viên giải thích tận giảng giảo h o à n lý lam thả i ý h i ể lường hắn một cái nhưng trên thực tế phương viên nói không phải là không có đạo lý lỗ thủ nghĩa thật sự muốn sinh đứa bé lỗ trường đông cùng cao ái chân khẳng định thật cao hứng đến nỗi lỗ thủ nghĩa là vì trả thù tiểu thu hắn cũng cao hứng mà tiểu thu như vậy yêu lỗ thủ nghĩa có thể cho hắn sinh đứa bé khẳng định cũng là một trăm hai mươi nguyện ý ai cho nên nói không có người ăn t h i t t i tốt bao nhiêu con thỏ nhỏ ta giới thiệu cho ngươi một cái khác con thỏ nhỏ、nhà. tiểu gia hỏa đem chính mình lông n u n g đồ chơi con thỏ tìm ra sau đó đem trong tay kim sắc con thỏ nhỏ giới thiệu cho nó sau đó cầm lấy hai cái con thỏ nhỏ chạy đến trong viện nói phải mang bọn chúng đi nhảy dây chơi chân bóng bậc thang phương viên thế là đi theo chân bóng bậc thang phía dưới là một cái căn phòng có thể cho hải tử nhà tròi dùng có cái nhựa đỡ lặt tiệc đài có thể bày ra đồ vật dùng tiểu gia hỏa đem hai cái con thỏ nhỏ đặt ở trên bàn sau đó lại t r o n g sân trên đồng cỏ túi mấy cây thảo h á i mấy đoá ra ra loại hoa nhỏ sau đó cho hai cái con thỏ nhỏ làm mỹ vị thức ăn phương viên tựa ở bên cạnh nhìn xem cũng không cái r ờ nàng tiểu gia hỏa chơi cũng rất chuyên chú x o ạ t x o ạ t u c u c u cù tốt rồi ta làm đồ ăn tốt rồi con thỏ nhỏ các nguyên nếm thử có ăn ngon hay không tiểu gia hỏa cầm lấy con thỏ nhỏ hướng trên bàn cỏ xanh bên trên đ ụ n g đ ụ n g trong m i ệ n g niệm niệm lại nhải mà nói ân ân thật sự rất tốt ăn đâu hân hân thật giỏi làm đồ ăn siêu cấp vô địch ăn ngon nha phương viên gặp nàng chính mình khen chính mình có chút m u ố n cười có thể là tiểu gia hỏa lại vẻ mặt thành thật đúng lúc này tiểu gia hỏa bỗng nhiên phốc phốc liên tiếp thả mấy cái lớn giam túi sau đó cả người giống như định trụ một dạng đứng ở nơi đó cũng không đúc ních h a thứ ú i c h ế như vậy tiểu gia hỏa còn không quên đem nàng hai cái con thỏ nhỏ trộm trong tay nhìn thấy phương viên ôm tiểu gia hộ từ trong viện và vào ngồi ở trên ghế s a lon tất cả mọi người đứng lên đây là thế nào lam thải y ghế hỏi nàng nghĩ xú xú phải nhanh một điểm không phải vậy liền muốn kéo đến trong quần phương viên một bên giải thích một bên hướng phòng vệ sinh hướng tiến vào phòng vệ sinh phương viên thở dài một hơi sau đó đem nàng phóng tới trên m ồ n cầu hiện tại thật tốt xú xú đi ta ở ngoài cửa chờ ngươi ân ân ngươi không muốn đi xa nha tiểu gia hỏa làm lấy toàn bộ sức mạnh sau đó lại thả mấy cái cái rắm phương viên vội vàng chạy ra ngoài khép cửa lại thật là túi chết người phương viên ở ngoài cửa nhỏ dọn p h à n n à n nói không nghĩ tới bị ở bên trong tiểu gia hỏa nghe thấy được lớn tiếng nói thử mới không thối ân ân là là ngươi không thối ngươi ba ba hương phương viên vô ngữ mà nói thế nào xú xú đi ra sao lam thả ý ìa đi tới hỏi nàng giống như có chút tà bón mấy ngày không có xú nàng phương viên hỏi bốn ngày nghe thấy được phương mụ mụ đáp nàng đối với tiểu gia hỏa sự t ì n h đều nhớ đặc biệt rõ ràng đều bốn ngày trách không được tà bón muốn xú xú không ra làm sao bây giờ phương viên kinh ngạc nói xú xú không ra xú xú không ra ngươi liền lấy tay giúp n à n g t r ụ lam thả i y thì thản nhiên nói cái gì không phải đâu phương viên nghe vậy vô cùng giật mình hắn hiện tại chỉ cầu cầu tiểu gia hòa cố lên tranh thủ chính mình lôi ra tới a không phải vậy hắn liền xui x ẹ o chương sáu trăm sáu mươi đơn giản hạnh phúc chương sáu trăm sáu mươi đơn giản hạnh phúc tiểu bà bối cố lên nha cố lên ngươi nhất định được làm điểm k i n h a phương viên tại cửa phòng vệ sinh cái kia sốt u rồi ta không ngừng lớn tiếng cổ vũ còn kém cầm trong tay hai cái đội cổ động viên thải cầu được rồi thật lạ đừng quấy dày hân hân cùng ta đi sang ở bên lam thả i y tại trên lưng hắn vỗ một cái lôi kéo hắn chuẩn bị rời đi ba ba không cho phép đi ân ân tiểu gia hỏa nghe thấy được lập tức ở bên trong hô tuất ta không đi cố lên a dùng sức a ân ân tiểu gia hỏa hừ hừ hai tiếng xem như trả lời hắn n g ư ơ i n h a về sau nấu đồ ăn thời điểm đốt thêm điểm rau quả thiếu làm điểm món ăn mặn lam thả i y có chút vô ngữ mà nói phương viên chính mình cũng thích ăn thịt cho nên làm đồ ăn hiển nhiên làm chút món ăn mặn nhiều mỗi ngày thịt cá không ngừng ở giữa hải sản còn thường có rau quả mỗi ngày liền như trình tính mà làm một hai cái vậy ta về sau làm nhiều điểm rau quả phương viên nghĩ nghĩ nói khẳng định phải còn có bảo bảo ẩm thực cũng muốn nghiêm ngặt không chế bữa sáng nhất định phải phối hợp quả ư ớ p lạnh tan học trở về cũng giống vậy muốn ăn một cái hoa quả giữa trưa nàng tại nhà trẻ coi như xong bữa tối thời điểm tận lực cho nàng ăn ít thịt làm nhiều chút rau sống lam thả i y viên thuyên nói một chàng phương viên cũng chỉ có thể ngoan ngoan nghe việc này đích thật là hắn làm không đúng chỗ ba ba, n g ư ơ i còn ở bên ngoài sao đ ỗ n g nhiên tiểu gia hỏa vui vẻ hỏi ta vẫn còn thế nào phương viên đổi v ộ trả lời ta xú xú đi ra ta có phải hay không rất tuyệt tiểu gia hỏa nói phương viên đồng c á i gì bồng ngươi xú xú đi ra không phải là nên sao ta cho ngươi biết về sau không cho phép ăn nhiều như vậy thì thịt lam thả ý ghìa lớn tiếng nói ân ân tiểu gia hỏa không có trả lời lại bắt đầu lẩm bẩm vật nhỏ này là đang kháng nghị sao lam thả ý thì hỏi phương viên phương viên mới bay vậy ngươi nói đâu mặc kệ nàng kháng không kháng nghị lần này không thể lại nuông c h i ề u nàng đặc biệt là ngươi không muốn cho nàng hai ba lần bung ra kiểu liền mềm lỏng lam thả ý ghìa nhìn hắn chằm chằm nói lúc này bọn họ nghe thấy trong phòng vệ sinh xả nước bùn cầu thanh âm sau đó chỉ thấy tiểu gia hỏa mở ra cửa phòng vệ sinh đi ra nhìn thấy đứng tại cửa ra vào hai người thở thật dài ai mật chết bảo bảo đ ầ u cái mông có lau sạch sẽ sao lam thả ý n g h mặt â m chấm hỏi đó là đương nhiên ta rất biết sát cái mông tiểu gia hỏa kiêu ngạo mà nói vấn đề này có cái gì tốt đáng giá kiêu ngạo lam thả ý n g h bụng m ặ t nói hơn nữa ngươi xú xú qua đi chuyện thứ nhất nên làm gì lam thả ý n g h hỏi tiếp x c h quần tiểu gia hỏa không chút nghĩ ngợi trả lời lam thả i n g h rửa tay a rửa tay a lam thả ý cảm giác h á n mình gân xanh tình t h ngậy rửa tay liền rửa tay ngươi nói lớn tiếng như vậy làm gì Ta Tiểu mắt thấy thải thì thấy? Rất tê gia hỏa rửa sao? Lam cũng được. liếc cắn có. cái không nghe không nàng nói. ngươi răng nghiến nói. Không ngươi không gì phải lợi dại. Vậy y Vậy vì bởi vì ta trong tay có thỏ thỏ nha nàng đem hai cánh tay giơ lên một cái cầm trong tay một con thỏ nhỏ đã như vậy vậy ngươi vừa rồi như thế nào c h ố i đ i t h u a thiệt lam thả i y thì không có cao huyết áp bằng không cao máu phun đến đỉnh đầu phóng tới bên cạnh trên bàn nha tiểu g i a hỏa chuyện đương nhiên nói có thể chờ nói xong liền phản ứng kịp mặt lộ vẻ xấu hổ hắc hắc cười ngây ngô âm thanh y đổ manh trộn lẫn quá quan vậy ngươi còn không nhanh tẩy lam thả i y ghề lớn tiếng nói ba ba n g ư ơ i giúp ta nắm một cái tiểu gia hỏa đem trong tay đồ vật hướng phương viên trên tay bịt lại lại chạy vào phòng vệ sinh rửa tay đi tốt rồi ngươi cũng không nên tức giận hít sâu một hơi bình tĩnh một cái cảm xúc phương viên vừa cười vừa nói ta không tức giận ta không tức giận ta tuyệt không tức giận lam thả i y ghế hít vào một hơi thật sâu lẩm bẩm mụ ta rửa sạch hiện tại có thể a tiểu gia hỏa lúc này vui vẻ chạy tới có thể hai tay lại là ướt nhẹp lam thả y ghề thở dài đi vào phòng vệ sinh cầm c ộ lông khăn đem nàng hai tay lau sạch sẽ nói có dùng nước r ử a tay sao ân ân có dùng đâu không tin ngươi nghe tiểu gia hỏa dơ cao hai tay nói lam thả i y thì thật sự túi người ngửi một cái ân hoàn toàn chính xác dùng thơm thơm để cho ta muốn ăn một m i ế n g à. nói xong làm bộ m ừ n cắn tiểu gia hỏa dọa đến vội vàng rút tay v ề thét chói thai vang lên chạy ra phòng vệ sinh lam thả i y thì cố ý phát ra tiếng bước chân r ồ n r ậ p bắt t r ư ớ c truy đuổi bộ dáng tiểu gia hỏa vội vàng v ọ t tới phòng khách co lại ra ngoài bà trong n ự c lôi kéo bà ngoại cánh tay đem nàng vây quân ở lúc này mới đối đi tới lam thả y thì nói ngươi không thể ăn ta tay tay à ăn ta tay tay ta liền để mụ mụ ngươi đánh ngươi cái mông nha tốt rồi không ăn tay ngươi tay nhưng mà ngươi bây giờ cho ta ăn cây hương tiêu lam thả y t từ trên bàn trà mâm đựng trái cây ở bên trong kéo qua một cây hương tiêu nói hà liêu thanh thuận tay nhận lấy giúp tiểu gia hỏa lộ t ra tiểu gia hỏa thật cũng không kháng cự mụ mụ về sau trong nhà hoa quả đừng lại ép nước trái cây mỗi sáng sớm thời điểm cho nàng cắt một điểm nhưng cũng không cần quán át mỗi ngày tan học trở về cũng làm cho nàng ăn một cái hoa quả nhưng không muốn cắt để cho chính nàng gặm lam thả y thì đối phương mụ, mụ nói ra cắt nát một điểm Tiểu gia hơn ỏ a bắt đầu hơn nữa tiện ta chút t nhường ngươi đừng lại ép nước trái cây không phải là không nhường nàng uống mà là bởi vì tươi ép nước trái cây dễ dàng phá hư hoa quả bên trong chất xen lũ lộ mà chất x è n lũ lộ liền có thể trợ giúp ruột l ú c đ í c h phòng ngừa tà bón đồng thời còn với thân thể người có rất nhiều cái khác có ích lam thả i y thì lại giải thích nói nguyên lai là như vậy à ngươi nên sớm một chút nói với ta ta nghĩ ép thành quả nước cũng nhiều điểm phối hợp tiểu gia hỏa cũng có thể ăn nhiều một điểm nguyên lai ta là lòng tốt làm chuyện xấu phương mụ mụ nghe vậy nói ra nước trái cây không phải là không tốt uống nước trái cây cũng rất có chỗ tốt nhưng không thể uống nhiều lam thả i y thì lại nói những cái này phương viên trước đó đại khái lý giải một chút nhưng cũng không để ý hiện tại nghe lam thả y t h nói mới biết được tính nghiêm trọng vì vậy nói ngươi nên sớm một chút nói nói sớm ta liền không nhường mẹ ta mỗi ngày ép nước trái cây ngươi tên tiểu t ử túi này biết cái gì phương mụ mụ cầm lấy ghế s a lon bên cạnh gối dựa hướng phương viên đã đánh qua sau đó đối với lam thả i y ghế nói ta lớn tuổi rất nhiều cũng là lao ý nghĩ ngươi có chuyện gì liền trực tiếp nói với ta không cần cố kỵ mặt mũi của ta cũng là người một nhà không có quan hệ hơn nữa ta cũng là mẹ của ngươi có cái gì không thể nói thật sự là thông minh lại thân mật tốt nàng dâu cao ái chân ở bên cạnh nói ra lam thả y g nghe vậy ngược lại có chút ngượng ngùng mụ mụ ngươi là đang tại xấu hổ sao nữ h à i tử hào phóng điểm ngay tại ăn hương tiêu tiểu gia hỏa lập tức lớn tiếng nói vốn là chỉ là có một chút ngượng ngùng lam thả i y h a mặt một cái đỏ lên không nhịn được chừng nàng một chút bà ngoại ngươi nhìn con gái của ngươi còn chừng ta mau giúp ta đánh nàng tiểu gia hỏa lập tức nghiêng đầu đối với hà liêu thanh nói có thể lời nói quá gấp lập tức đem trong miệng chối u tiêu p h u n đến bà ngoại trên mặt đám người rốt cục không nhịn được cười ha h a liền ngay cả lam thả i y h a cũng không thấy đến lung túng hạnh phúc có đôi khi rất đơn giản đều tại trong sinh hoạt lơ đãng việc nhỏ chính giữa dũng tâm đi phát hiện đường nóng này cũng chớ gấp nó liền ở bên c Chương Chương hắn. 661. Yêu nàng hắn. nặng nặng Yêu Yêu lúc buổi tối lỗ trường đông cùng cao ái chân liền không có ở phương viên nhà ăn cơm đi vừa tới bọn hắn một nhà cũng muốn tụ họp một chút nhưng mà lỗ trường đông nửa đường cũng sang đây một lần sau đó lại cùng cao ái chân cùng một chỗ trở về tiểu gia hỏa cũng nhìn được cái này lô ra ra vô cùng ngạc nhiên gọi hắn lao lao lô thúc thúc đem lỗ trường đông chọc cho trực nhà cá ăn cơm chiều phía trước phương ba ba gọi điện thoại tới hắn nghĩ tiểu gia hỏa tiểu gia hỏa thế là niệm niệm lại nhảy cùng hắn video một hồi phương viên thừa cơ đem lỗ trưởng đông sang đây sự tình nói cho hắn phương ba ba cũng cảm thấy có chút tiên tuổi bất quá hắn bên kia trong lúc nhất thời cũng đi không được hắn đang cùng nhị bá cùng một chỗ tại quy hoạch phòng ở mới sự tình đâu vì thỏa mãn mãi mãi người một nhà có thể ở cùng một chỗ nguyện vọng lần này nhà cửa tu kiến tương đối lớn đồng thời đặc biệt tìm đến một vị tại hưng ơ hoa trở về đại sư phó nghe nói bên kia nông thôn đặc biệt ưa thích lập nhà nắp căn phòng lớn cho nên cái này sư phó kinh nghiệm rất đủ lúc ăn cơm tối phương viên rốt cục có ý thức làm nhiều chút rau quả nhưng mà tiểu gia hỏa trước mắt còn không có phát giác ra được đặc biệt là bên trong một cái bầu d ụ c đồ ăn đốt đậu rác tiểu gia hỏa ăn thật nhiều cho nên xem ra tiểu gia hỏa không phải là chỉ thích ăn thịt thịt mà là thích ăn ăn ngon chỉ bất quá thịt thịt đối với nàng mà nói có bổ trợ thôi phương viên âm thầm quyết định về sau đốt thêm rau quả ăn ngon rau quả ba ba, chúng ta đi nhanh một chút đi ăn xong câu tối tiểu gia hỏa không biết ở nơi nào đem nàng xe làm tìm cho ra mà khác nàng còn đem cao á i chân tặng con thỏ nhỏ cũng mang tới ngươi khẳng định muốn đem cái này con thỏ nhỏ mang theo sau ta cho ngươi bên ngoài ánh đèn tối như vậy vứt bỏ có thể liền không tìm được phương viên quyên nhủ ta sẽ cầm cẩn thận nó sẽ không vứt bỏ tiểu gia hỏa chấp lấy mắt to một bộ lời thề son sắt bộ dáng được rồi để cho nàng mang theo đi dù sao vứt bỏ nàng liền không có lam thả i y ở bên cạnh nói vậy được chính ngươi cầm chắc phương viên gặp lam thả y y hề nói như vậy cũng liền không còn phản đối tiểu gia hỏa nghe vậy vui vẻ không thôi cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia kim sắc con thỏ nhỏ đặt ở nàng xe xích lô xe cái sọt ở bên trong sau đó bắp chân đạp ba lượt liền hướng bên ngoài hướng chấm một chút cẩn thận bậc thang ngã xuống phương viên vội vàng theo ở phía sau đuổi theo chờ ra cửa tiểu gia hỏa thuận đường đèn hướng suối phun quảng trường mà đi còn vừa cùng phương viên trò chuyện ba ba tối hôm nay mặt trăng như thế nào là l ạ n h a tiểu gia hỏa một bên cưới xe còn một bên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời chỗ nào là l ạ đâu hơn nữa cưới xe muốn nhìn phía trước không phải là nhìn lên bầu trời phương viên đem đầu nhỏ của nàng đẻ xuống tới người nhìn mặt trăng bên cạnh có cái vòng lớn vòng giống như một cái ngọt ngào vòng à nhỏ vô cùng tốt đần độn mà nói phương viên g ẩ n đầu liếc bầu trời một cái nói gọi là cùng trăng đại biểu mấy ngày nay muốn phá đại phong có địa phương gọi lông mặt trăng cũng có địa phương gọi c ò n trắng còn có một câu ngạn ngữ mặt trăng treo c ò n trắng quét qua liền ba ngày đại phong hô hô tiểu gia hỏa nâng lên miệng dùng sức thổi sẽ giống như vậy lớn sao s o cái này còn lớn hơn sẽ đem ngươi cái này tiểu nhân đầy thổi lên trời phương viên cười nói nếu là đem ta thổi tới bầu trời ngươi còn có thể tìm được ta sao ngươi nếu là tìm không thấy ta làm sao bây giờ tiểu gia hỏa dừng lại xe lam ngẩng đầu lên nhìn xem hắn trong mắt tràn đầy lo lắng yên tâm đi mặc kệ ngươi đi nơi nào ba ba đều có thể tìm đạt được ngươi phương viên túi người d u n g chán của mình nhẹ nhàng sờ đụng một cái nàng tiểu ngật đầu vì cái gì đây tiểu gia hỏa tràn đầy h i ế u kỳ bởi vì ngươi là tiểu bảo bối của ta phương viên cười nói tiểu gia hỏa nghe vậy vui vẻ đứng người lên điểm lấy mũi chân tại phương viên trên gương mặt hôn khẽ một cái theo ở phía sau lam thả i y từ khi phương viên túi người lúc nàng liền đã lấy ra điện thoại cho nên hiển nhiên vỗ xuống cái này mỹ h ả o trong nháy mắt tại màu da cam giới đèn đường một cái vượt tại xe xích lô bên trên tiểu nữ hải hai tay vịn nắm tay điểm lấy mũi chân d ư n g cổ lên tại túi người ba ba trên gương mặt khẽ hôn một cái đây quả thực là một bộ hoàn mỹ hình ảnh là nghệ thuật thế là không nhịn được phát một người bàn vòng yêu nàng hắn cùng yêu hắn nàng lý á nam tốc độ phản ứng nhanh nhất ở phía sau trả lời cho nên ngươi chính là cái đưa hàng cho nên ngươi chính là cái đưa hàng cho nên ngươi chính là cái đưa hàng như vậy đã xảy ra là không thể ngăn cản nàng trong vòng bằng hữu tất cả đều phục chế rán thống nhất hồi phục l a m thả i y cái kêu phiền m u ộ n a thu hồi điện thoại dận đùng đùng đi về phía trước đi ngang qua hai người thời điểm còn không nhịn được t h ứ một tiếng mụ mụ nàng thế nào nha lần nữa cơi xe làm tiểu ra hỏa kỳ quái hỏi không biết có lẽ mặt trăng h ơ i nhiều đem nàng h ơ i hồ đồ rồi ha ha phương viên cố ý nói rất lớn tiếng tiểu g i a hỏa cũng nước g cổ điên cùng cười ha h a phía trước nghe rõ ràng lam thả i y khí dậm chân một cái quay người liền muốn chạy về tới thu thập bọn họ hai cái ta ngăn lại nàng ngươi nhanh lên chạy phương viên giăng hai cánh tay ngăn lại xông tới lam thả i y xuống i a hỏa lập tức đem xe lam đạp nhanh chóng cũng chớ xem thường nhỏ chân ngăn đâu tức chết ta rồi ngươi cái này h ú n đản lam thả i y đưa tay phải bắt phương viên cánh tay phương viên một cái lắc mình né tránh đi qua ngươi làm sao vô d u ê n vô cớ tức giận lên phương viên cười hỏi nữ hải tử cho tới bây giờ cũng sẽ không vô duyên vô cơ sinh khí cũng là có nguyên nhân lam thảy y t ì a lần nữa hướng hắn bộ tới tiểu gia hỏa cưỡi một khoảng cách len lén dừng lại quay đầu về sau nhìn chớ n ú t ngoan ngoắn để cho ta cắn một cái lam thảy y t ì a lại không n ắ m lấy tức giận nói không tránh có thể nhưng là n g ư ơ i dù sao cũng phải nói cho ta biết nguyên nhân a phương viên cười hỏi ta hiện tại tâm tình không tốt cho nên không muốn nói cho n g ư ơ i biết lam thảy y t ì a giận đùng đùng nói đồng thời y nguyên kiên chỉ không ngừng mà phải bắt được hắn phương viên một cái lắp mình vượt qua nàng hướng về phía trước chạy tới các ngươi hai cái đứng lại cho ta lam thả i y thìa nện bước đôi chân dài đuổi theo tiểu gia hỏa hoang mang dối loạn trương cưới xe tranh thủ thời gian chạy về phía trước phương viên chạy một đoạn cố ý cho nàng bắt lấy sau đó lam thả i y thìa bắt hắn lại cái cánh tay hầm hử mà nhẹ cắn nhẹ hiện tại bất giận có thể nói cho ta biết nguyên nhân sao phương viên khoác vai của nàng hỏi thế là lam thả i y thìa đưa di động lấy ra cho hắn nhìn bằng hữu của mình vòng ha ha tốt rồi chớ ăn giấm nha lại nói không có ngươi nào có nàng phương viên khoác vai của nàng nói cho nên nói ta vẫn là cái đưa hàng đi lam thả y bất mãn miết miệng phương viên đỗng nhiên như đầu tại nàng trên miệng hôn một cái muốn chết rồi nơi này người đến người đi cho người ta nhìn thấy nhiều không có ý tứ lam thả i y tại trước ngực hắn đập nhẹ một quyền đây không phải không thấy được sao lại nói thấy được thì thế nào ta hôn ta lão bà lại không phạm pháp phương viên trơ mặt ra nói kỳ thật hắn đã nói sai vẫn là có người nhìn thấy t ỉ như chúng ta con heo nhỏ nàng không nghe thấy sau l ư n g động tĩnh thế là lần nữa dừng xe quay đầu vừa vặn thấy cảnh này sách tiểu gia hỏa khinh thường quay đầu lại chính mình cưới xe lam s ô n g ra bóng rừng tiểu đạo đi tới suối phun quảng trường lệ tỷ đang ngồi ở bên cạnh trên ghế dài nhìn thấy tiểu gia hỏa một người có chút hiếu kỳ hỏi hân hân như thế nào chỉ một mình ngươi ba mẹ ngươi đâu bọn họ ở phía sau yêu tới yêu đi đâu tiểu gia hỏa cũng không quay đầu lại đáp sau đó cưới nàng xe lam hướng ái thái phương hướng của các nàng mà đi lệ tỷ chương 662, đi tới viện mồ côi chương 662, đi tới viện mồ côi thời gian nhanh chóng trong chấp mắt một tuần lễ liền đi qua lỗ trưởng đông tại lộc thị chờ đợi hai ngày cũng đã sớm trở về nhưng mà cao ái chân như cùng nàng nói như vậy lưu lại vừa vặn có thể cùng phương mụ mụ các nàng làm bạn tăng thêm g i a o g i a o bà ngoại hạ hữu cầm bốn người vừa vặn đụng một bàn mặt trượt lần này triệt để không thể nhạt phương mụ mụ cùng hà liễu thanh cho tiểu gia hỏa làm mũ bao tay làm một nửa liền triệt để để xuống làm thủ công nào có chơi mặt trượt chơi vui phương viên biết sau đó cũng chỉ có thể một mặt quý nhiên nhưng mà chỉ cần lão nhân ra nhóm không thể nhạt cũng liền theo các nàng đi lại nói các nàng chơi mặt trượt chơi cũng không lớn thuần túy chính là vì cho hết thời gian tiểu gia hỏa cũng mỗi ngày dần dần t ừ n g bước lên nhà trẻ phương viên cùng đồng lão sư thương lượng một chút lại cho nàng báo một cái thanh n h ạ ban khi thật lên nhà trẻ cũng là làm trò chơi chơi đùa tôi h ngược lại những cái này hứng thú ban mới là có thể học được thật sự đồ vật địa phương cho nên tiểu gia hỏa mỗi tuần một tiết anh ngữ một tiết hội họa một tiết dương cầm cùng một tiết tê cung đô tăng thêm hiện tại lại có một tiết thanh nhạc k hóa lại thêm thứ bảy buổi chiều còn có lệ tỷ nhảy mua khóa đối với tiểu gia hỏa tôi nói cũng là phi thường phong phú một tuần phương viên cảm thấy có phải hay không có chút nhiều lắm có thể cái này đều là tiểu gia hỏa cảm thấy hứng thú chương trình học nàng đem bên trên những khóa này xem như một chuyện vui sướng tỉnh cũng liền theo nàng đi nhưng mà phương viên cũng cùng với nàng làm ước định đã nàng nguyện ý lên như vậy thì phải kiên trì đằng sau nếu như còn muốn từ bỏ khó mà làm được tiểu gia hỏa cũng cùng ba ba móc tay c a m đoan nhất định sẽ kiên trì học đi xuống phương viên cũng liền tạm thời tin tưởng nàng ngày nay là chủ nhật phương viên d ậ y thật sớm ăn xong điểm tâm phía sau tiểu gia hỏa nghĩ muốn ra ngoài chơi nhưng lại bị phương viên cho kéo lại phương viên cầm lấy một cái túi ni lon lớn đưa cho nàng n g ư ờ i đem n g ư ờ i không nghĩ chơi đồ chơi đều thu thập đến trong túi ba ba hôm nay dẫn n g ư ờ i đi thăm hỏi những người bạn nhỏ khác đi tiểu bằng hữu người nào tiểu bằng hữu tiểu gia hỏa có chút hiếu kỳ mà nhận lấy một chút không có ba ba mụ, mụ tiểu bằng hữu ngươi đem ngươi không nghĩ chơi đồ chơi mang tới đưa cho bọn họ có được hay không phương viên luất vớt đầu của nàng nói bọn họ vì cái gì không có ba ba mụ mụ t i ể u gia hỏa truy vấn bọn họ có bị mất có bị người xấu bắt đi liền cùng ngươi trước đó nhìn thấy trần sắc vi tỷ tỷ và hoàng hạo ca ca bị cảnh sát thúc thúc tìm tới sau đó trong lúc nhất thời tìm không thấy bọn hắn ba ba mụ mụ cho nên bọn họ liền sinh hoạt tại trong viện mồ côi phương viên từ hạ kinh trở về liền nghĩ qua mang tiểu gia hỏa đi một chuyến viện mồ côi nhưng là một mặt sự tình lầm lượm từ ngón trong lúc nhất thời cũng không ở không mặt khác chính là tìm người hỗ trợ nghe nóng g viện mồ côi quyên tặng trình tự viện mồ côi cũng không phải muốn đến thì đến trước đó đều cần liên hệ tốt lần này vẫn là la g i a thành hỗ trợ liên hệ sau đó phương viên lại để cho lương phi bạch sớm mua một nhóm quyên tặng vật tư cũng không thể thật sự chỉ làm cho tiểu gia hỏa s á c h một cái túi cũ đồ chơi đi qua đi a nhà tiểu gia hỏa nghe vậy gật cái đ ầ u nhỏ lay động trong tay túi nhựa phảng phất là nghe hiểu kỳ thật nàng căn bản liền không biết rõ tốt rồi đã như vậy ngươi liền đi thu thập ngươi đồ chơi đi phương viên tại nàng cái mông nhỏ vô một cái、Được. thế là tiểu gia hỏa hào hứng trùng trùng chạy đến n à n g đồ chơi dương trước thu thập cái này tiểu cậu cậu là ba ba đưa cho ta ta muốn giữ lại cái này gấu nhỏ nó muốn giúp ta trông coi bảo tàng của ta ta muốn giữ lại cái này tiểu đ ố ngẫu là mụ mụ đưa cho ta ta muốn giữ lại cái này con thỏ nhỏ là ta bằng hữu tốt nhất ta muốn giữ lại tiểu gia hỏa một bên nói thầm lấy một bên đem vật mình muốn nhận được một bên sau đó giày vò nửa này g túi nhựa cũng chống không đứng tại cách đó không xa nhìn lam thảy i rốt cục không nhịn được đi lên trước mụ mụ tới giút ngươi thu thập đi lam thảy y nói đừng đừng bảo, bảo chính mình là được rồi tiểu gia hỏa vội vàng giang hai cánh tay ngăn chở nàng đồ chơi dương có thể bốn cái lớn đồ chơi dương nàng sao có thể c à n tới chờ ngươi thu thập xong chúng ta còn không biết muốn chờ tới khi nào đâu lam thả i y thìa ngồi x ổ m xuống lật qua lại dương hành lý nói tiểu gia hỏa gặp ngăn c à n không được thở dài nói vậy được rồi vậy ngươi muốn đem ta yêu thích lưu lại nha những cái này kỳ thú trứng bên trong nhỏ đồ chơi cũng không cần a lan hải y lại lấy ra một cái hộp đem bên trong nhỏ đồ chơi tất cả đều ngã xuống trong túi nhựa đây là bà ngoại mới vừa gặp nàng không lâu thời điểm mua cho nàng mua một túi lớn kỳ thú trứng tiểu g i a hỏa đem những này nhỏ đồ chơi mang lấy ra chơi không đến hai ba lần liền bị nàng ném một bên cái này điều khiển ô tô cũng không cần a cho tới bây giờ đều không có gặp n g ư ờ i chơi qua lan hải y ghi trực tiếp đem bọn nó đặt ở trong túi nhựa cái này không muốn a thả trong túi nhựa cái kia không muốn a thả trong túi nhựa trong né mắt lan hải y liền thu thập một túi lớn phương viên lại cho ta n ắ m cái cái túi tới tiểu gia hỏa há hốc m ồ m r a trong lúc nhất thời đều nói không ra lời cái này ngừa con bảo lị không muốn à. lam hải y y nói xong liền hướng trong túi n h é t ta muốn ta muốn tiểu gia hỏa vội vàng đặt lại nàng nếu không nói đồ vật đều cho mụ mụ thu thập xong bốn cái đồ chơi dương thu thập hai cái đi ra cuối cùng cái túi đều không đúng được thế là trực tiếp đem hai cái cái dương mang lên xe tiểu gia hỏa nhìn xem nàng hai dương đồ chơi than thở tốt rồi đừng than thở dù sao ngươi cũng đều không thích bọn chúng chia sẻ cho khác tiểu bằng hưu không tốt sao phương viên sở lấy đầu nhỏ của nàng nói thế nhưng là bọn chúng cũng là ta phía trước ưa thích có ai tiểu gia hỏa y nguyên có chút không nỡ ngươi phía trước ưa thích bọn chúng bọn chúng cũng cho ngươi mang đến vui vẻ hiện tại ngươi đem bọn chúng chia sẻ cho những người bạn nhỏ khác chẳng khác nào đem ngươi vui sướng chia sẻ cho những người bạn nhỏ khác như vậy mọi người không phải cũng là rất vui vẻ sao phương viên ngồi sổn ngươi xuống ôm nàng nói a là thế này phải không các tiểu bằng hữu cầm tới ta đồ chơi sẽ rất vui vẻ sao tiểu gia hỏa hỏi đương nhiên sẽ ngươi cầm tới một cái món đồ chơi mới ngươi sẽ vui vẻ sao đương nhiên vui vẻ vậy l i ề n đúng bọn họ cũng sẽ vui vẻ phương viên đem nàng ôm vào xe lần này đi viện mồ côi không nhưng chỉ là lấy phương viên danh nghĩa cá nhân đi quyên tặng sẽ còn lấy công ty danh nghĩa quyên tặng một nhóm vật tư cho nên đi viện mồ côi hiển nhiên cũng không phải chỉ là để phương viên một nhà còn có công ty mấy cái hộ tống nhân viên từ lam thả i y đi trợ lý trương hy n g u y ệ n dẫn đội đi trước viện mồ côi tên đầy đủ chuẩn xác mà nói phải gọi lộc thị nhi đồng viện mồ côi quy mô không phải là rất lớn có điểm giống tiểu học dáng vẻ cao cao tường viện cửa sắt lớn một cái quy mô không là rất lớn sân nhỏ cùng mấy tòa nhà màu trắng nhà cửa phương viên đến thời điểm trần hồng diệp đã đứng tại viện mổ cơ cửa mặc dù trần hồng diệp chỉ là công ty sân khấu nhưng nàng cũng không phải cá ước m ố i sân khấu cũng là có mơ ước giấc mộng chính là tiến vào bộ phận hành chính cho nên hôm nay sang đây thuộc về nghĩa vụ hỗ trợ một phương diện có thể cho phương viên cùng lam thả y để lưu cái ấn tượng tốt một mặt khác nhiều cùng bộ phận hành chính người tiếp xúc đối nàng về sau điều nhập hành chính bộ cũng có chỗ tốt trần hồng diệp đối với cái này cũng rất có lòng tin trước đó sân khấu trương hy nguyệt không liền trở thành lam thả y trợ lý sao đồng thời cũng là bộ phận hành chính là đặc biệt nhất một cái tồn tại mặc dù không phải là bộ phận hành chính lãnh đạo nhưng là cũng nắm giữ rất lớn ngữ quyền hôm nay chính là trương hy nguyệt dẫn đội chương sáu trăm sáu mươi ba viện mồ côi kiến thức chương sáu trăm sáu mươi ba viện mồ côi kiến thức mặc dù chỉ có trần hồng diệp một người đứng ở ngoài cửa nhưng là trong sân cũng rất náo nhiệt có bọn nhỏ cũng có hộ lý viên trương hy nguyệt mang theo bọn họ đang đem trên xe đ ồ vật hướng xuống chuyển lần này lấy công ty danh nghĩa quyên tặng cũng là đồ dùng hàng ngày gạo dùng ăn dầu giấy vệ sinh rút giấy trứng gà xưa bỏ các loại lắp một lớn xe cần t e n e r mà phương viên lấy danh nghĩa cá nhân quyên tặng cũng là một chút học tập dụng cụ túi sách bút chỉ hộp đựng bút vân vân đương nhiên cũng có một chút nhi đồng đồ chơi sữa bột d â y cùng quần áo cái gì cũng là lam thả i y thì phụ trách bày ra danh sách lương phi bạch phụ trách mua sắm những vật tư này đều tại phía sau bọn họ t h a n g trí hành mở xe hàng bên trên phương viên nhìn thấy trần hồng diệp trước tiên xuống cùng nàng cùng một chỗ đem phúc lợi trung tâm cửa sắt lớn mở ra để cho vật tư xe đi vào người ở bên trong đại khái nghe thấy động tĩnh trương hy nguyện cùng một vị hói đầu trung niên nam nhân tiến lên đón phương tổng đây là viện mổ cơ la viện trưởng trương hy nguyện giới thiệu nói, la viện trưởng hôm nay q u ấ y dày phương viên hướng về phía trước mấy bước muốn cùng hắn nắm tay phương tiên sinh ngươi dạng này q u ấ y dày chúng ta hy vọng mỗi ngày có a cảm tạ ngươi quên t ạ o la viện trưởng vội vàng tiến lên đón tới cùng hắn giữ tại cùng một chỗ một chút tấm lòng ái tâm nhân sĩ vẫn là rất nhiều n h a phương viên hướng phía trong viện nhìn thoáng qua không chỉ là bọn hắn cũng có cái khác cơ cấu hoặc là người tới viện mồ côi nhưng là giống như phương tiên sinh bạo tay như thế thế nhưng là không nhiều la viện trưởng đem một đoàn người đón bảo lan thả ý n g h a lôi kéo hân hân đi theo lương vi bạch đem sau khi xe dừng lại cùng t r ú c chính tường đem chiếc xe bên trên đồ chơi dương rời xuống tới cũng đi theo sau trương h i n g u y ệ t chỉ huy thang trí hành đem xe cần ten n r ngừng t i ề n đến hôm nay phương viên quên rút đồ vật thật không ít liền la viện trưởng nhìn thấy những cái này sinh hoạt vật dụng tối thiểu nhất có thể bọn họ dùng ba bốn tháng la viện trưởng phóng đại ta cũng chỉ là tận điểm chút sức bọn cùng những cái kia chân chính ái tâm nhân sĩ là không thể so được phương viên vừa cười vừa nói ái tâm không lớn nhỏ chỉ cần người người dân ra một điểm ái tâm tích cắt thánh tháp sẽ càng ngày càng tốt la viện trưởng c à n khái nói những cái này sinh hoạt vật tư là lấy công ty của chúng ta danh nghĩa quý tạo phương viên chỉ chỉ ngay tại giữa hàng xe hắn nói mà những cái này học tập vật dụng là lấy cá nhân ta danh nghĩa quý tạo phương viên chỉ chỉ lái vào đây vật tư xe ra hiệu thang trí hành đem hắn mở ra cái này cái này thực sự rất cảm tạ phương tiên sinh la viện trưởng đánh nhau mở xe cần pen n r bên trong nhìn thoáng qua kích động không biết như thế nào cho phải bởi vì bên trong lại là tràn đầy một xe cần pen n r đồ vật thang ca các ngươi hỗ trợ đem đồ vật cho bọn hắn tháo xuống phương viên đối với thang trí hành nói không cần không cần chúng ta có người lúc này rất nhiều mặt khác cơ cấu cùng tư nhân hiến hái tâm nhận ra phương viên muốn đi qua chụp ảnh phương viên cũng không có cự tuyệt mà là cười đối bọn hắn nói chụp ảnh chụp ảnh chụp ảnh chung đều có thể nhưng là ta hy vọng những hình này không muốn phát đến trên mạng đi lần này chỉ là tư nhân quen giúp hoạt động không cần thiết làm đến cuối cùng thay đổi vị nói x o n g dơ cao hai tay ô m quyền đám người cũng minh bạch hắn ý tứ hiện tại trên mạng cái dạng gì người đều có thế là cùng t ê u lên vỗ tay gọi tốt biểu thị sẽ không đưa lên internet sau đó tại chụp ảnh trung ký tên q u a đi, đều thỏa mãn rời đi không có quái giày nữa phương viên một nhà dù sao bọn họ cũng là tới hiến ái tâm không phải là tới truy tinh bọn người rời đi la viện trưởng lúc này mới nói đùa mà nói kỳ thật ta ngược lại thật ra hy vọng bọn họ phát đến trên mạng đi nói không chừng bởi vì tên của người, người hiệu ứng sẽ có nhiều người hơn tới hiến ái tâm đâu nếu như bởi vì thanh danh mà đến loại này có mục đích tính ái tâm còn tính là ái tâm sao phương viên thuận miệng nói ra chỉ cần có thể cho bọn nhỏ mang đến tính thực chất trợ giúp có hay không mục đích tính có trọng yếu không la viện trưởng cười hỏi phương viên nghe vậy không phản bác được bởi vì la viện trưởng nói thật sự có nhất định đạo lý cũng tỉ như lỗ thủ nghĩa hiện tại làm tầm nhìn bên trên có một loại l ư ớ i đỏ chuyên môn là để giúp t r ợ lão nhân làm mục đích video ngắn tụ họp một nhóm lớn n h â n khí mặc kệ mục đích của bọn hắn là cái gì tối thiểu nhất rất nhiều lão nhân bởi vì bọn họ mà được lợi cũng tuyên truyền chính năng lượng mà hắn lần này mang hân hân sang đây là nghĩ thông qua những hải từ này đối với tiểu gia hỏa tiến hành một lần giáo dục không phải cũng là mang theo mục đích tính sao cho nên phương viên trầm mặc qua một lúc mới nói la viện trưởng người d ẫ n ta đi nhìn xem bọn nhỏ đi thôi bởi vì trong viện nhiều người sợ đụng phải bọn nhỏ cho nên chân chính thuộc về viện mồ côi mang hải tử đều còn chưa có đi ra mà hiện trong sân những hải tử này cũng là phụ mẫu mang tới đều cùng phương viên ôm lấy không kém qua mục đích chúng ta viện mồ côi hết thể có bốn trăm ba mươi đứa bé chín mươi phần trăm cũng là tiên, tiên tính i ê n t tàn tật bao quát trí lực phát d ụ c chậm c h ạ m tiên tiên tính bệnh tim môi hở hàm hết các loại còn có còn lại mười phần trăm là l ạ đường lừa bắn trong lúc nhất thời tìm không thấy phụ mẫu la viện trưởng dẫn phương viên bọn họ đi vào trong nhà một bên ngựa khí trầm trọng giới thiệu phương viên bọn họ buổi sáng đi ra sớm cho nên hiện tại mới đại khái chín h sáng nhiều đang có cô nuôi dạy trẻ cho bọn nhỏ cho ăn cơm bà bối đến mụ mụ cho ngươi ăn ăn cơm cơm hé miệng a thế nhưng là một t h i a cơm tám mươi phần trăm đều rơi trên mặt đất cô nuôi dạy trẻ ngược lại là rất có kiên nhẫn tiếp tục đào một t h i a đưa tới bên mồn của hắn nhìn hai tử niên kỷ nên có sáu bảy tuổi rất rõ ràng có thể nhìn ra trí lực có vấn đề nhưng nụ cười trên mặt cũng rất xán lạc cũng có càng nhỏ hơn một chút có cô nuôi dạy trẻ cho huy nai phấn đội liệu phiến bởi vì tiên t i ê n tính tập bệnh rất nhiều hài tử tướng mạo có chút để cho người ta sợ hãi nguyên bản lôi kéo mụ mụ tay tiểu gia hỏa chạy tới giữ chặt tay của ba ba ba ba càng có thể cho nàng cảm giác an toàn phương viên thuận tay đem nàng bế lên la viện trưởng nhìn thoáng qua tiểu gia hỏa hơi xúc động mà nói thật là một cái đáng yêu hài tử nếu là viện mồ côi hài tử cũng giống như tiểu khả ái đồng dạng khỏe mạnh tốt bao nhiêu khỏe mạnh mới là nhân loại lớn nhất tại phụ a chiếu cố những hài tử này rất phiền phức a phương viên hỏi ai nói không phải là đâu tốn thời gian lại phí sức cho nên khi cô nuôi dạy trẻ chẳng những phải có ái tâm còn muốn có kiên nh t i ề như n g c vậy à la viện trưởng người n biết ta là nghiên cứu trí năng cơ khí người chúng ta bây giờ ngay tại khai phát chức nghiệp kỹ năng mổ đủ lệ người giúp ta tìm mấy cái kinh nghiệm phong phú cô nuôi dạy trẻ chúng ta khai phát một cái chuyên nghiệp cô nuôi dạy trẻ người máy đến lúc đó ta cho các ngươi quên tặng một nhóm ngươi thấy thế nào phương viên nghĩ nghĩ nói thật sự cái này thật sự là quá tốt la viện trưởng nghe vậy lại hỉ hơn nữa người máy cũng sẽ không có có phiền hay không nói chuyện sẽ có tuyệt đối kiên nhẫn có nó hiệp trợ các ngươi viện mồ côi cô nuôi dạy trẻ nhóm làm việc hẳn là sẽ nhẹ nhóm rất nhiều nếu quả như thật là như thế này phương tiên sinh ngươi thật là làm một kiện thiên đại hào sự đám người nói chuyện một đường tham quan gặp được đủ loại kiểu dáng h à i tử la viện trưởng thuộc như lòng bàn tay mà giới thiệu với hắn tất cả bọn nhỏ bệnh tình tiểu gia hỏa ôm ba ba cổ cái hiểu cái không nghe lan h ả i y ỉ cũng lặng lẽ từ phía sau đi tới kéo lại phương viên cánh tay những hải tử này đều quá mức bi thảm tại bọn họ tham quan qua tầng thứ nhất chăm sóc thất chuẩn bị lên lầu thời điểm tại đầu bậc thang trên bậc thang gặp một cái cùng hân hân tuổi không sai biệt lắm tiểu nữ hải nàng mặc một thân cũ kỹ quần áo ôm một cái bẩn t h ệ u con thỏ con rối ngồi tại trên bậc thang n g â y ngốc nhìn xem trong viện người đến người đi con thỏ kia trên cơ bản đã thấy không rõ màu gì còn rất một cái lỗ thai lộ ra bên trong chân không đông vải dù cho nguyên bản màu trắng chân không đông vải đều bởi vì vết bẩn mà biến thành màu vàng đen đậu đậu người chạy thế nào xuống ngồi ở chỗ này làm gì la viện trường hỏ chương sáu trăm sáu mươi bốn a tiểu c h ư n gia hỏa quay người nhường đi qua đồng thời chính mình bị vách tường hướng trên lầu bò phương viên đem hân hân bông ra chính ngươi cùng tiểu nội mội u cùng tiến lên đi thôi tiểu gia hỏa nhìn cái tiểu nội mội này rất bình thường thế là hai ba bước liền đ u ổ i kịp nàng sau đó giữ chặt tay của nàng nói tiểu m ộ i muội chúng ta cùng tiến lên đi thôi tiểu cô nương vùng vây một hồi không có tránh thoát cũng liền theo tiểu gia hỏa lôi kéo tiểu m ộ i muội ngươi vì cái gì chậm rãi cùng cái tiểu ô quy một dạng ngươi nhìn ta ta chạy siêu siêu tiểu gia hỏa bông ra tiểu cô nương tay nhanh chóng đi lên nhảy lên mấy cái bậc thang sau đó quay lại thân thể chống n ạ n h đắc ý nói tiểu tỉ tỉ ngươi chạy thật nhanh nha tiểu cô nương ngẩng đầu nhìn đứng tại chỗ cao tiểu gia hỏa đầy mắt vẻ hâm mộ đó là đương nhiên ta là thuộc con vỏ nhỏ chạy siêu siêu tiểu gia hỏa đắc ý nói ta cũng thuộc về con thỏ nhỏ thế nhưng là ta chạy không nhanh tiểu cô nương nói xong thần s á c cảm đạm cúi đầu la viện trưởng từ phía sau ông nàng sờ lên đầu của nàng ă n u ổ i đừng khổ sở chờ viện trưởng ra ra đem ngươi bệnh nhìn kỹ liền sẽ chạy cùng con thỏ nhỏ đồng giặt nhanh la viện trưởng nàng đây là phương viên cùng lam thả i y từ phía sau đi tới lần nữa lôi kéo tiểu ra hòa hỏi thế là viện trưởng nói lên tiểu cô nương này tình h u ố n g tới nguyên lai、like, tiểu cô nương này gọi mau đ ầ u lũ danh là đậu đậu một năm trước là từ liên hoa đồn công an đưa tới nàng là tại liên hoa đồn công an khu vực quản lý phát hiện đứa trẻ lang thang đồng liên quan tới nàng lai lịch bởi vì tiểu gia hỏa niên kỷ quá nhỏ ghi lại không nhiều nói đến cũng không ăn khớp càng thêm không có gì trật tự nhưng cảnh sát nhân dân đại khái đoán được một chút mụ i người. nói, Theo tiểu một rất nàng có một cái đối nàng rất tốt mụ, mụ còn có một cái rất hung ba ba có một ngày ba ba không cần nàng nữa sau đó đem nàng đưa cho mặt khác một cái ba ba mụ mụ về sau cái kêu ba ba mụ mụ cũng không cần nàng nữa liền đem nàng nhét vào trên đường cũng bởi vì nàng tuổi con nhỏ một thân một mình ở bên ngoài để cho mọi người cảm thấy kỳ quái báo cảnh kịp thời bằng không tiểu cô nương thật sự là chết chắc về sau được đưa đến trong viện mồ côi một kiểm tra nguyên lai bị mắc t i ê n tiên thiên tính bệnh tim dân cảnh môn cũng đại khái làm rõ mạch lạc mao đậu hẳn là bị mắc tiên tiên tính bệnh tim nàng mẹ đẻ đối nàng rất tốt nhưng phụ thân đối nàng không ra hồn thế là thừa dịp nàng mẹ đẻ không ở nhà lúc đem mao đậu đưa người đương nhiên bán khả năng càng lớn bởi vì căn cứ cảnh sát nhân dân suy đoán nếu quả như thật tặng người mao đậu cha mẹ nuôi hẳn là sẽ đem nàng trả lại cha mẹ ruột nơi đó đến nỗi cha mẹ nuôi đem nàng mất đi đại khái cũng là bởi vì nàng bị mắc tiên tiên tính bệnh tim q u hệ không nguyện ý dùng tiền cho nàng chị mao đậu đưa đến viện mồ côi thời điểm, chỉ biết là nàng gọi đầu đầu, trong tay nàng con thỏ nhỏ kia từ con rối chính là nàng sinh nhật thời điểm mụ mụ đưa cho nàng về sau viện mồ côi một vị họ mao cô nuôi dạy trẻ cho nàng lên cái mao đ ầ u tên bởi vì bị mắc tiên thiên tính bệnh tim mao đ ầ u không thể quá vận động dữ dội cho nên là một cái phi thường a n tĩnh tiểu cô nương đây cũng là vừa rồi la viện trưởng gặp nàng một thân một mình từ lầu hai xuống tới cảm thấy giật mình nguyên nhân đương nhiên những lời này không phải là ở trên thang lầu lúc nói mà là tại sau khi lên lầu la viện trưởng đem mao đ ầ u bung ra để cho nàng đi cùng tiểu gia hỏa bên cạnh đi chơi thời điểm mới nói đừng nhìn la viện trưởng g á n g dấp không ra thế nào nhưng là tính cách tương đối tinh tế tỉ mỉ cái kia nàng cái bệnh này có thể trị hết không phương viên hỏi có thể trị nhưng muốn nhanh chóng tiến hành giải phẫu loại bệnh này càng sớm trị liệu càng tốt la viện trưởng nói có thể trị hết liền tốt cái kia nhanh chóng cho nàng an bài giải phẫu trị liệu nhiều đáng yêu một đứa bé như vậy cả ngày ốm yếu nhìn trong lòng người quái không dễ chịu phương viên nghe vậy thở dài một hơi la viện trưởng nghe vậy lại lộ ra vẻ cởi khổ phương tiên sinh nói thì nói thế nhưng là bệnh của nàng cũng không phải là ví dụ viện mô cơ hài tử rất nhiều đều bị mắc loại bệnh này chúng ta muốn trước chặt bệnh tình tương đối nghiêm trọng hoặc là đến tương đối sớm trước phẫu thuật phải xếp hàng không thể bởi vì cứu nàng liền tước đoạt hải tử khác sinh tồn cơ hội nàng là đáng thương thế nhưng là viện mồ côi hải tử người nào lại không đáng thương đâu phương viên nghe vậy ngây ngẩn cả người hắn không nghĩ tới vậy mà lại là như thế này một loại tình huống kéo phương viên cánh tay lam thả y g h kéo hắn phương viên quay đầu nhìn nàng một cái đã h i ể u trong mắt nàng ý tứ thế là đối với la viện trưởng nói vì cái gì cần xếp hàng là tài chính không đủ sao đó cũng không phải như loại này tiên tiên tập bệnh quốc gia là có bệnh nặng cứu trợ chủ yếu là giải phẫu bác sĩ nhân thủ thiếu nghiêm trọng la viện trưởng nói đến cũng là rất buồn dầu không đến mức đi ta nhớ được lộc thị không ít nhà bệnh viện chẳng lẽ chỉ có đặc biệt bệnh viện mới có thể làm cái này giải phẫu sao phương viên nghi hoặc hỏi chủ yếu là chúng ta viện mồ côi cũng có quy định trị liệu xác định vị trí bệnh viện nếu là tại những khác bệnh viện nhìn liền cần p h í dụ la viện trưởng nói phương viên nghe vậy cũng tỏ ra là đã hiểu bệnh viện không phải là thiệt đường trị liệu bệnh nhân khẳng định rất cần tiền hơn nữa cái khác bệnh viện cũng không phải nói sẽ không miễn phí cho những hải tử này chữa trị bọn họ cũng sẽ tiếp nhận trên xã hội cái khác sinh bệnh hải tử chỉ bất quá viện mồ côi hải tử tương đối đặc t h ủ cho nên quốc gia mới có thể sai khiến một cái đặc biệt bệnh viện thật không nghĩ đến lại trở thành một đạo công xiềng hôm nay chúng ta nhìn thấy mao đậu cũng là duyên phận người trước tiên đem nàng đưa đến cái k h á c bệnh viện trị liệu hết thể phí tổn chúng ta ra phương viên nghĩ nghĩ nói cái k i a thật là tạ ơn phương tiên sinh la viện trưởng nghe vậy cao hứng mà nói sau đó đúng không nơi xa đang cùng tiểu g i a hỏa chơi đùa mao đậu n g ấ p nói đậu đậu mau tới đây tạ ơn thúc thúc ca gì. được rồi la viện trưởng không cần như vậy phương viên vội vàng đem nàng ngăn lại nhưng lúc này mao đậu đã nghe được thanh âm liền quay đầu tới không có việc gì ngươi cùng tiểu tỷ tỷ chơi đi la viện trưởng cười một cái nói nếu như nàng thật sự thuộc thọ phải cùng nữ nhi của ta đồng dạng n i ê n kỷ ai lớn ai nhỏ vẫn đúng là không nhất định đâu phương viên cười nói hắn chỗ vừa thấy mặt liền để hân hân xưng hô nàng là m u ộ i muội đó là bởi vì mao đậu vô luận từ hình thể vẫn là thân cao nhìn qua đều so tiểu gia hỏa nhỏ gầy rất nhiều la viện trưởng lần này tới chúng ta lấy công ty danh nghĩa quyên tặng hai trăm vạn ta lại lấy cá nhân ta không nữ nhi của ta danh nghĩa quyên tặng một trăm vạn phương viên nói tiếp thật sự phương tiên sinh tạ ơn thật là thật cảm ơn ta mang các hải tử của viện mồ côi cảm ơn ngươi có số tiền kia cuộc sống của chúng ta cũng tốt hơn không ít la viện trưởng cầm chặt phương viên tay mắt bên trong đều có chút lệ quang rồi sẽ khá hơn la viện trưởng về sau chúng ta sẽ thường xuyên đến có khó khăn gì ngươi nói với ta có thể giải quyết ta tận lực giúp ngươi giải quyết phương viên cười nói kỳ thật tới viện mồ côi quên tặng cơ cấu cùng cá nhân cũng không ít nhưng bình thường đều là quên tặng một chút vật tư nhưng vẫn như cũng là hạt cắt trong sa mạc mặc dù viện mồ côi còn có quốc gia trợ cấp nhưng nói thật hoàn toàn không đủ a i nhân viên quản lý đồ dùng hàng ngày các loại để c h o la viện t r ư ở n g áp lực lớn vô cùng. Bọn vô họ c á i nói này vừa c h u trăm sáu mươi năm g tiểu thiên sứ chương sáu trăm sáu mươi năm g không nói, vốn nhìn, c thiểu thiên sứ không sao không sao tiểu bằng hưu cùng một chỗ phải thật tốt ở chúng không thể cãi nhau la viện trưởng vội vàng đi qua đem mao đầu bế lên phương viên cũng đi qua đem tiểu gia hỏa bế lên ngươi không thể nói như vậy đó là mẹ của nàng đưa cho nàng cũng là nàng quý báu nhất đồ vật ngươi nói như vậy tiểu m ộ i m ộ i sẽ rất khó chịu thế nhưng là ta thực sự nói thật nha lão sư cùng mụ mụ đều nói tiểu hài tử không thể nói láo tiểu gia hỏa cũng có nàng đạo lý tại nàng tới nói đối với chính là đúng sai chính là sai con thỏ nhỏ hoàn toàn chính xác thiếu đi một lỗ thai cũng hoàn toàn chính xác bẩn h i ệ u nàng cũng cảm thấy không đáng yêu là một cái thành thật hài tử nàng biểu đặt ra nàng trực tiếp nhất ý nghĩ c á i n g tỉ như ngươi tiểu bảo dương bên trong cất giữ những vật kia có tại ba ba mụ mụ xem ra không hề cảm thấy chân quý nhưng là bảo bối của ngươi chúng ta nếu là nói nó không tốt ngươi có phải hay không cũng sẽ không vui cũng giống như thế tiểu ra hỏa cái hiểu cái không nhưng suy bụng ta ra bụng người nếu là người khác nói bảo bối của nàng không tốt nàng cũng nhất định sẽ không vui nghĩ như vậy chính mình vừa rồi nói như vậy tiểu nội bội hẳn là cũng không vui ta mụ mụ người thả ta xuống tiểu gia hỏa tại lam thả i y thì trong n g ự ờ i cố néo người muốn xuống tới la viện trưởng thấy đem đã bình phục cảm xúc mao đậu cũng để xuống tiểu gia hỏa lần nữa chạy đến mao đậu trước mặt nói tiểu mụ muội thật xin lỗi ta vừa rồi không nên nói như vậy ngươi ta không biết cái này phá phá con thỏ nhỏ là bảo bối của ngươi đám người, người. mao đậu nghe vậy túi đầu không nói gì mà là vòng qua tiểu gia hỏa trực tiếp đi tiểu gia hỏa có chút không hiểu gãi đầu một cái sau đó ngẩng đầu hỏi phương viên nói ba ba nàng thế nào ta đã cùng nàng nói xin lỗi nha nàng đại khái nghĩ nàng mụ mụ đi phương viên nhìn xem tập tinh đi xa mở đầu nhẹ nói nói phương tiên sinh đi thôi ta mang các ngươi tiếp tục t h a m quan la viện trưởng đề nghị lan hải y y đ e m một mặt ngây thơ tiểu gia hỏa lần nữa bế lên nhưng là tiểu gia hỏa gặp tiểu m ộ i m ộ i không có tha thứ tự gánh vác rõ ràng hào hứng không phải là rất cao không giống trước đó dù cho có chút sợ hãi nhưng y nguyên trái nhìn phải hy vọng lâu hai hải tử rõ ràng bình thường nhiều tối thiểu nhất trí lực không có vấn đề phương viên còn gặp có chút hải tử nằm sấp trên bản đọc sách làm bài tập những hải tử này chúng ta cũng sẽ đưa bọn hắn đi trường học đọc sách đọc tốt sẽ để cho bọn họ tiếp tục đọc xuống đọc không tốt chúng ta cũng sẽ để cho bọn họ học một môn tay nghề sau khi thành niên rời đi viện mồ côi cũng có thể ăn được một miếng cơm nhưng nói thật ra từ viện mồ côi đi ra đọc sách tốt thật sự không nhiều thành năm sau rời đi viện mồ côi đa số đều sẽ trở thành xã hội tầng dưới chóc nhất dựa vào thể lực miễn cưỡng sống qua mà thôi đương nhiên đây cũng không phải là tuyệt đối có chút thiên phú dị bẩm hoặc là tính cách tự hạn chế hài tử bọn họ thông qua chính mình cố gắng cũng là có thể lên đại học chỉ bất quá điều kiện không có phổ thông sinh viên tốt như vậy thôi bọn họ bình thường đều là vừa đi làm một bên đến trường tăng thêm quốc gia một chút phụ cấp ngược lại là miễn cưỡng cũng có thể hoàn thành việc học l ầ u hai hành lang trên vách tường rán không ít thành t r ụ chính là những cái này thi lên đại học bọn nhỏ dùng cái này tới khích lệ mọi người cố gắng đọc sách la viện trưởng viện mộ c i hải tử về sau chỉ cần đến trường đồng thời có thể kiên trì công ty của chúng ta đối với bọn hắn tiến hành giúp đỡ thẳng đến tốt nghiệp đại học phương biên nhìn thấy bởi vì bọn hắn đến mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ cùng khát vọng ánh mắt tâm không khỏi trở nên càng thêm mềm mại tốt, tốt, La viện trưởng đã không biết như thế nào cảm tạng chỉ là không ngừng tái diễn một câu nói kia tham quan xong viện mồ côi cũng đại khái lý giải viện mồ côi bên trong bọn nhỏ tình huống đại đa số hải tử khỏe mạnh hoặc nhiều hoặc ít đều có vấn đề nhưng có chút hải tử thân thể tàn tật lại không phải tiên thiên tính bọn họ bị bọn buôn người lừa bán sau đó cố ý gây nên tàn đối với thân tâm của bọn họ tạo thành tổn thương cực lớn được giải cứu ra sau đó viện mồ côi cũng tìm tới bác sĩ tâm lý đối với bọn hắn khai thông nhưng hiệu quả cũng không khá lắm cho nên mao đậu tại viện mồ côi bên trong xem như tương đối may mắn hải tử những hải tử này cũng cho tiểu ra h bọn họ cũng không có gì đồ chơi một cái rách dưới bút b ê vải một cái hư xe hơi nhỏ một cái thổi không kêu lo a nhỏ cũng là bọn họ chân bảo điều này cũng làm cho tiểu gia hỏa đối với chân quý cái từ này có cấp độ càng sâu hiểu rõ tiểu gia hỏa đem chính mình đồ chơi phân cho bọn hắn tất cả mọi người cực kỳ vui vẻ hai dương đồ chơi đều không đủ phân cũng may cái kia một hộp lớn kỳ t h ú chứng nhỏ đồ chơi số lượng đủ nhiều cái này mới miễn cưỡng phân đến trong tay mỗi người có một cái tiểu gia hỏa đặc biệt cho mao đậu lưu lại một cái tóc vàng bà bi bởi vì nàng có một bộ hoàn chỉnh thay đổi trang phục ba so cho nên đây là thêm ra tới bị lam thả y t h u sang、đây. thế nhưng làm a u đầu y nguyên ôm thật chặt nàng con t h ỏ nhỏ không muốn nàng bạ bi cái này khiến tiểu gia hỏa có chút thất lạc xẹp lấy miệng nhỏ có chút muốn khóc nàng không biết mình làm sai chỗ nào nàng đem đồ chơi đưa cho khác tiểu bằng hữu đều đặc biệt cao hứng đặc biệt vui vẻ nàng cũng đi theo vui vẻ bởi vì nàng đem vui sướng chia sẻ cho bọn hắn nhưng vì cái gì tiểu bạo mội mội bi cho một cái khác muốn tiểu tỷ tỷ mặc dù tiểu tỷ tỷ cũng rất vui vẻ có thể tiểu gia hỏa như thế nào cũng không vui buổi trưa bọn họ tại viện mồ cơ ăn cơm đây là la viện trưởng nhiều lần yêu cầu viện mồ côi thức ăn không tính là tốt nhưng cũng không quá tranh lệch dù sao bọn nhỏ cần dinh dưỡng quốc gia cũng có phụ cấp lúc ăn cơm tiểu gia hỏa vẫn còn muốn tìm mao đậu nhưng lại không tìm được mao đậu bóng dáng cái này khiến tiểu gia hỏa càng thêm thất lạc luôn luôn có thể ăn tiểu gia hỏa hiếm có không ăn nhiều thiếu ăn cơm xong phương viên cùng la viện trưởng tới phòng làm việc nói chuyện lan hải y g một thân một mình mang theo tiểu gia hỏa trong sân chơi chờ phương viên cùng la viện trưởng nói xong lúc đi ra chỉ thấy tiểu gia hỏa một người ủ r túi đầu ngồi tại thu thiên c h i n kệ lan hải y g lẳng lặng đứng ở bên cạnh bà bối ngươi làm sao phương viên ngồi bởi vì mao đậu không tha thứ nàng không muốn cùng nàng làm bằng hữu nàng có chút khổ sở lam thả i y thì ở bên cạnh nói ra phương viên chưa có tới trước đó lam thả i y thì đã an ủi nàng một lúc đâu nhưng là luôn luôn giao hữu rộng lớn tiểu gia hỏa có chút để tâm vào chuyện vụ vặt đắm chìm trong tâm tình của mình ở bên trong vậy chúng ta về nhà trước đi phương viên ôm nàng nói mang nàng tới viện mộ tôi là nghĩ cho nàng bên trên một đường tư tưởng giáo dục hóa mà không phải tới đả kích nàng tâm linh sự tình đều thỏa đàm sao lam thả y thì thuận miệng hỏi ân còn lại giao cho trương hy nguyệt là được rồi phương viên thuận miệm nói ra phương viên người quyên tặng dễ làm công ty quyên tặng liền không dễ dàng như vậy cần đối với công ghi khoản tiền quyên tặng chứng minh như vậy báo thuế thời điểm mới có thể chứng minh số tiền t h ư n g kia đường đi phương viên khi về đến nhà cũng mới hơn ba giờ chiều phương mụ mụ cùng hà liễu thanh đều không ở nhà nghĩ đến hẳn là đi lỗi thủ nghĩa nhà ba ba thả phim hoạt hình cho ngươi thấy được hay không phương viên nhìn từ sau khi lên xe vẫn ôm cổ nàng tiểu gia hỏa nói tiểu gia hỏa nghe vậy không nói chuyện tiến lặng gật, gật đầu phương viên đem nàng thả ở trên ghế salon mở tv cho nàng thả tiếng anh bạn yêu thám hiểm độ dạ cd đây là nàng bình thường thích xem nhất đồ dạ là một cái vui sướng tiểu cô lương có yêu ba ba mụ mụ của nàng còn có khỉ nhỏ bút tiểu gia hỏa tính cách liền cùng đồ dạ đồng dạng hoạt bắt đ à n g yêu ngày bình thường nhìn đồ dạ nàng đều đi theo tv vừa ca vừa nhảy múa nhưng hôm nay nàng chỉ là yên lặng ngồi ở nơi đó nhìn xem cái này khiến phương viên có chút lo lắng nhưng nhất thời cũng không biết như thế nào an u ổ i thế là từ trên bàn trà cầm một cái quả táo tiến vào phòng bếp chuẩn bị nàng g ọ táo t l a m thải y y cũng tại phòng bếp ngay tại cho lũ lụt hồ tưới gặp hắn tiến đến liền hỏi thế nào nàng còn tại khổ sở sao đúng vậy à cũng không biết như thế nào an ủi nàng bình thường tiểu bằng hữu đều nguyện ý cùng với nàng làm bằng hữu mao đậu cự tuyệt nàng để cho nàng trong lúc nhất thời khó tiếp thụ phương viên nói ra cũng không nhất định tất cả đều là cái này nguyên nhân nhưng mà đây cũng không phải là chuyện gì xấu cự tuyệt người khác cùng bị người khác cự tuyệt cũng là lấy hậu nhân sinh nhiều nhất kinh lịch tiểu hai tử bệnh hay quên nhanh ngày mai liền sẽ tốt lắm l a m thả i y thì nói hy vọng như thế đi phương viên thở dài nói l a m thả i y thì mang theo lũ lụt h ồ ra phong bếp đ ỗ n g nhiên nghe nàng ở bên ngoài hỏi hân hân đâu phương viên nghe vậy vội vàng chạy ra ngoài chỉ gặp nguyên bản ngồi ở trên ghế xa lon tiểu gia hỏa không thấy tâm á n h liệt không khỏi một cái xách lên thùng thùng chi nhảy cảm giác đại não đều có chút mê mội hân hân ngươi ở đâu mau ra đây phương viên vội vàng hô lương phi mạch bọn họ còn ở bên ngoài đâu có phải hay không chạy trên lầu đi l a m thả uy sơ qua tỉnh táo một chút phương viên tưởng tượng cũng đúng hắn là lo lắng quá mức tiểu g i a hỏa cho nên trong lúc nhất thời mới có vẻ hơi bối rối đúng lúc này tiểu g i a hỏa bỗng nhiên mang theo nàng con dối con thỏ hào hứng từ trên lầu chạy xuống tới trên mặt cũng tại lần lộ ra nàng cái kia quen thuộc nụ cười nàng chạy đến phương viên trước mặt nói ba, ba chúng ta lại đi tìm tiểu nội mới được không ta muốn đem ta con thỏ nhỏ đưa cho nàng đây không phải ngươi thích nhất đồ chơi sao phương viên nhìn thoáng qua bị nàng trộm trong tay con thỏ nhỏ con dối cái này con dối là tiểu gia hỏa thích nhất đồ chơi có một không hai thường xuyên mang theo nó làm trò chơi mang theo nó đi ngủ đây cũng là phương viên mua cho nàng cái thứ nhất đồ chơi ân ta thích nhất con thỏ nhỏ cùng với nó vui vẻ nhất ta tặng nó cho tiểu nội muội nàng nhất định sẽ giống như ta vui vẻ tiểu gia hỏa ngước cổ chớp lấy mắt to nói đúng nàng chịu nghe sẽ giống như ngươi vui vẻ phương viên có chút cảm động nói bất quá ngươi đưa cho nàng ngươi liền không có nhà phương viên nói không sao nha ta còn có ba ba mụ mụ cùng các ngươi cùng một chỗ ta cũng rất vui vẻ có thể là tiểu mội mội không có ba ba mụ mụ ta hiện tại đem ta con thỏ nhỏ đưa cho nàng nàng liền sẽ giống như ta vui vẻ đúng hay không tiểu g i a hỏa khở dại nói bà bối ngươi thật là một cái tiểu thiên sứ tiểu mội mội nàng cũng nhất định sẽ giống như ngươi vui vẻ phương viên ngồi sủng xuống, xuống đem nàng ôm vào trong lòng nói chương sáu trăm sáu mươi sáu người đang yêu chương sáu trăm sáu mươi sáu người đang yêu đi thôi chúng ta bây giờ liền trở về tìm mau đậu phương viên đứng lên lôi kéo tiểu ra hỏa tay nói n g ư ơ i ở nhà đi chúng ta rất nhanh liền trở về cũng không cần cùng chúng ta cùng nhau phương viên đối với đứng ở bên cạnh lam thả y Ý g h ĩ nói không được ta cùng các ngươi cùng đi chứ trong nhà lại không người ta đợi trong nhà làm gì lam thả y Ý g h ĩ lắc đầu cự tuyệt vậy được chúng ta bây giờ liền đi phương viên nói xong cái tay còn lại lôi kéo lam thả y Ý g h ĩ một nhà ba người hướng phía ngoài cửa đi đến vừa muốn tới cửa tiểu g i a hỏa bỗng nhiên tránh thoát phương viên tay một bên trở về chạy vừa nói ba ba ngươi chờ một chút phương viên hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem nàng sau đó chỉ thấy nàng chạy đến đồ chơi dương nơi đó đem nàng nhỏ tủ sắt mở ra đem bên trong cất giữ bảo bối đều đem ra cuối cùng ôm lấy nàng nhỏ tủ sắt phương viên đi tới giúp nàng cầm tới thế nào ngươi muốn đem ngươi cái này tiểu bảo dương cũng đưa cho tiểu m ộ i m ộ i sao ân ân tiểu m ộ i m ộ i con thỏ nhỏ là bảo bối của nàng cái này đưa cho nàng thả nàng con thỏ nhỏ như vậy người khác liền trộm không đi bảo bối của nàng nha tiểu gia hỏa khờ d ạ i nói phương viên cùng lam thả y ghề nhìn nhau vì tiểu gia hỏa ôn nhu cùng thiện lương mà cảm động ngươi nếu là đem ngươi tiểu bảo dương đưa cho tiểu mụi mụi chính ngươi liền không có nha lam thả y g cúi người sờ lên đầu của nàng nói tiểu gia hỏa nghe vậy n i ễ u nhỏ lông mày sau đó thở dài không có liền không có đi ta để cho n ã i n ã i tìm cho ta cái cái hộp nhỏ ngươi không phải là vẫn muốn mụ mụ hộp hóa trang sao hôm nay mụ mụ liền tặng cho ngươi đi lam thả i y vỉa cười nói hoa thật sự sao mụ mụ tiểu gia hỏa vui vẻ vây quanh lam thả i y vỉa dạo qua một vòng đương nhiên là thật sự chờ trở về mụ mụ đem đồ vật bên trong thu thập đi ra liền cho ngươi có được hay không tốt đ ắ t tiểu gia hỏa nghe vậy vui vẻ g ê gớm lam thả y có một cái đặc biệt tinh xảo dạng đơn giản hộp hóa trang bình thường thả chút xò môi nước hoa dây chuyển vòng tiểu h a các loại i vật t nhỏ.、Tiểu、gia hỏa c ũ nhảy g đặc biệt t ưa í tung tăng mà vui vẻ đi về phía trước đi ngang qua bản trà thời điểm vừa hay nhìn thấy khay trà bằng thủy tinh phía dưới thả rác linh ép thịt bò khô phương viên hết thể mua sáu túi từ khi thu đến hàng sau đó tiểu gia hỏa bảo bối ghê gớm cùng đông đảo các tiểu bằng hưu chia ăn một túi sau đó chính mình lại ăn hai túi còn thừa lại ba túi ở chỗ này tiểu gia hỏa từ dưới bàn trà mặt tốn ra hai túi đến một tay mang theo một cái cái này ăn ngon thịt bò khô mang đến cho tiểu mượn mượn ăn có thể là tiểu gia hỏa đi về phía trước mấy bước nghĩ nghĩ lại lui trở về đem tay trái cái kia túi thả trở về hắc hắc cho mượn mượn một túi đi ta cũng không nhiều nữa nha tiểu gia hỏa đần độn cười nói xem ra tại ăn phía trên tiểu gia hỏa vẫn rất kiên trì nguyên tắc có thể không nhường liền không nhường l a m thải y xoay người ô n nàng tại gò má nàng bên trên hôn một cái nói thích ăn mụ mụ để cho ba ba lại mua nhưng là thịt bò khô tiểu hài tử không thể ăn quá nhiều mỗi lần cũng muốn t i ể u t i ể u ăn mới được thật sự đ ắ t tiểu g i a hỏa nghe vậy hai mắt mở thật to sau đó lập tức quay đầu đối phương viên nói ba ba ngươi nghe thấy mụ mụ nói lời sao nhanh lên lại cho ta mua một điểm mua sáu túi không lần này cần mua sáu sáu trăm trăm trăm t ú i a sáu trăm trăm trăm t ú i là cái q u ỷ gì phương viên bó tay rồi chính là muốn mua rất nhiều rất nhiều tiểu g i a hỏa giang hai cánh tay khoa tay một cái được rồi ba ba biết phương viên tại nàng thị, thịt khôn mặt nhỏ nhắn bên trên nhẹ nhàng bóp một cái a ô tiểu gia hỏa há m ồ m m u ố n tắn nàng lại khôi phục ngày xưa sức sống chờ lần nữa đến viện mồ côi trương hy nguyệt bọn người lại còn không hề rời đi phương tổng các ngươi tại sao lại trở về rồi trần hồng diệp tò mò hỏi hân hân giao một người bạn nàng có chút lễ vật muốn đưa cho nàng phương viên chỉ chỉ bị tiểu gia hỏa x á c h ở trong tay con thỏ nhỏ con dối la viện trưởng lúc này vừa vặn cung từ bên trong đi ra nhìn thấy phương viên trở về cũng rất tò mò phương viên nói rõ với hắn n mặn n g u ồ n la viện trưởng đồng thời không có tự mình dẫn bọn hắn đi tìm m a đậu mà là tìm đến một vị họ mao ha nàng chính là cho mao đậu đặt tên vị kia cô nuôi dạy trẻ cũng là mao đậu m a o mụ mụ mao đậu là cái rất ngoan ngoãn rất nghe lời hải tử duy nhất tương đối cố chấp chính là nàng trên tay cái kia con thỏ nhỏ gấu đông không để cho người ta đụng cũng không để cho người ta cầm lấy đi tẩy h makazi dẫn bọn họ đi tìm mao đậu trên đường nói makazi tại lầu hai một chỗ ban công chỗ n mặc tìm được mao đậu thông qua ban công c h ạ m giống lan can có thể nhìn thấy lầu dưới sân nhỏ cùng cách đó không xa ngựa người đi trên đường phương viên đám người xuất hiện nàng tuyệt không ngạc nhiên nghĩ đến sớm đã trông thấy bọn họ ánh mắt của nàng trước tiên rơi vào hân hân trên tay con thỏ nhỏ bên trên đó là một cái phi thường xinh đẹp bé thỏ trắng lông sủ thân thể hồng bảo thạch một dạng con mắt tròn vo nhỏ đun ô ngắn thật sự vừa đáng yêu lại xinh đẹp nàng lại túi đầu nhìn một chút trong lồng ngực của mình con thỏ nhỏ đầu của nàng thấp thấp hơn tiểu m nguội cái này cho ngươi tiểu gia hỏa đem trong tay con thỏ nhỏ đưa tới mao đậu trước mắt mao đậu nghe vậy hơi kinh ngạc ngẩng đầu tới tiểu nguội đây là ta thích nhất con thỏ nhỏ à đi cùng với nó ta rất vui vẻ hiện tại ta tặng nó cho ngươi, ngươi cũng thật vui v tiểu gia h ò a gặp tiểu mội mội không có tiếp thế là lại tiếp tục nói mao đậu nhìn xem tiểu gia h ò a tay ở bên trong con thỏ nhỏ rõ ràng hiện lộ ra thần sắc vui mừng nhưng vẫn không có nhận lấy mà là nhìn về phía bên cạnh mao mụ mụ mao a di khẽ gật đầu một cái sau đó mao đậu mới chậm rãi đưa tay nhận lấy đồng thời nhẹ nhàng nói ra cảm ơn tiểu t ỷ t ỷ tiểu gia h ò a cười miệng mở rộng ra sau đó quay đầu thứ phương viên cầm trong tay qua nàng nhỏ tủ sát cái này cũng tặng cho ngươi đây là ta tiểu bảo dương một mực chứa bảo bối của ta hiện tại tặng cho ngươi ngươi đem ngươi con thỏ nhỏ đặt ở bên trong người khác đều trộn không đi nó tiểu gia hỏa vui vẻ án lấy mật mã hai bốn sáu tám cùng cụ tù sắt cửa mở ra còn có cái này ăn ngon thịt bò khô cũng cho ngươi ăn tiểu gia hỏa lại không kịp chờ đợi từ lam thả i y thì cầm trong tay qua cái k i a túi thịt bò khô phương viên gặp đối với bọn họ chuyện gì thế là hướng lam thả i y cùng mao a di nói một tiếng cùng một chỗ thối lui đến nơi xa đem không gian để lại cho hai cái tiểu nhân nhi trước là tiểu gia hỏa l i ễ u d i ễ u nói không ngừng sau đó mao đầu rốt cục cũng bắt đầu nhỏ giọng trả lời đồng thời đem nó một mực ôm ở trong tay con thỏ nhỏ đặc ở trong h ồ n sắt khóa lại tiểu gia hỏa còn tỉ mỉ dạy nàng như thế nào sử dụng đồng thời cùng một chỗ chia sẻ thịt bò khô mao đậu rốt cục lộ ra nụ cười một mực nơi xa quan sát đến mấy cái đại nhân tâm cũng để xuống phương viên lấy điện thoại cầm tay ra cho các nàng hai chụp mấy bức ảnh chụp đập thế nào cho ta xem một chút lam thả y ghi lại gần nói lại phát hiện phương viên cho hai người cùng một chỗ đập cũng không nhiều ngược lại mấy chương cũng làm mao đậu đơn độc chiếu la viện trường nói mao đậu tới gần một năm nhiều cảnh sát cũng không tìm được cha mẹ ruột của nàng ta nghĩ phát lẫy b ồ nhìn xem có thể hay không tìm đến phương viên giải thích nói không phải nói ba ba của nàng đối nàng không tốt sao muốn thật sự tìm được sẽ đối với nàng được không lam thả i y có chút bận tâm nói nhưng nàng mụ mụ nhất định rất yêu nàng bằng không nàng cũng sẽ không đem cái k i a con t h ọ nhỏ con dối coi như c h â n b ả o tìm tới phía sau chúng ta giúp đỡ một h a i cũng không có vấn đề phương viên cân nhắc qua vấn đề này hơn nữa nếu như mao đậu thật là bị ba ba của nàng bắn đi đây là muốn ngồi tù phương viên không chỉ là đập cái này mấy chương ảnh trụ trước đó tại l à trong phòng viện trưởng làm việc đối với mao đậu tình huống tiến hành kỹ càng lý giải bất quá hắn hiện tại không có phát chuẩn bị tối về từ từ làm hai cái tiểu nhân nhi một mực chơi hơn một giờ lầu dưới trương hy nguyệt đều vây tay nói bọn họ đi về trước thế là phương v i ê n mới nhắc nhở lưu luyến không rời tiểu ra hỏa bọn họ cũng muốn về nhà mao đậu không có cùng bọn hắn cùng một chỗ xuống lầu nhưng khi bọn họ sắp ra viện mồ côi thời điểm còn có thể nhìn thấy tiểu nhân nhi ngồi xổm ở lầu hai hành lang bên trên xuyên thấu qua lan can khe hở cùng bọn hắn vây tay gặp lại tiểu m u ộ i muội tiểu ra hỏa nụ cười sán lạn g vung vẩy cánh tay này lớn tiếng nói gặp lại tiểu tỉ tỉ mao đậu trên lầu nhẹ nói, nói sau đó lộ ra mỉm cười thản nhiên chương sáu trăm sáu mươi bảy trang đầu, đầu đề c h ư n g sáu trăm sáu mươi bảy trang đầu đầu đề lại là một cái trời chiều đẹp vô hạn t r ạ n g v à tối trong gió thu mang theo từng tia từng tia ý lạnh đã rơi vào trong biển một nửa thái dương dù n g tiểu g i a hỏa lời nói tới nói chính là t r ứ n g mặt vàng đem thế giới đều nhuộm thành màu da cam tiểu g i a hỏa tâm tình vô cùng tốt tại trên xe ngao ngao h ắ c ca, thế là phương viên mở ra quảng bá điều đến âm nhạc đài âm nhạc đài ngay tại phát ra một bài diệu ờ giờ mi mi mi sùn sừng sùn sừng ca khúc dư ạ à Tê、tạc ê t mi sùn sừng ở gầy theo họ thơ nỉ tật ẻ、e、ở hẩn y lay sợ l ì m t ỉ n h đây là một bài phi thường ấm áp mà ấm áp ca khúc tiểu gia hỏa đi theo ra d i o lớn tiếng h á t lên nàng đông âm t à n mát tại trạm vạng tối trên bờ biển dẫn tới du khách đứng chân l a m t hải y cùng phương viên nhỏ giọng ngâm nga nhẹ giọng phụ họa gió nhẹ thổi qua mặt biển hình thành từng cơn sóng gợn màu quýt ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ xe chiếu dọi tại tiểu gia hỏa trên thân khiến cho nàng phảng phất tại phát sáng nếu như lưu lạc nhân gian thiên sứ một nhóm người về đến nhà phương mụ, mụ cùng hà liêu thanh đã trở về ngay tại làm c ơ tối nhìn thấy phương viên, phương mụ mụ hứng thú bừng bừng mà đối với hắn nói hôm nay nàng chơi mạt trượt tháng tám mươi hai khối tiền cái kia cao h ứ n g k ỉ n h cảm giác cùng chúng năm trăm vạn một dạng phương viên nhìn nàng vui vẻ bộ dáng cũng không biết nói cái gì cho phải phải biết hắn vừa rồi đứng ở chỗ này nói chuyện cùng nàng cái này một hồi hắn liền đã kiếm được không biết mấy vạn lần tám mươi hai nguyên thậm chí mỗi hô hít một hơi đều tại kiếm tiền cái này có cái gì đáng giá hưng phân sao đến nỗi tiểu gia hỏa vừa về đến liền đem lam thả i y kéo đến trên lầu để cho nàng đem chính mình cái kia hợp hóa trang đưa ra đến cho nàng nàng cũng không có quên người lớn nói chuyện phải giữ lời nhà Cầm trong ớ i trộm trộm này cũng đều là bảo bối của nàng đâu cho nên nhất định phải ở nấp cho kỹ thế là tiểu gia hỏa ông nàng bảo dương bắt đầu đẩy trong nhà tìm địa phương giấu giấu ở dưới đáy bàn không được mãi mãi quét dọn vệ sinh thời điểm sẽ nhìn thấy giấu ở màn cửa đằng sau cũng không được quyết thích nhất trốn ở nơi đó rất dễ dàng liền bị phát hiện Giấu trong ở, ở tủ. ngăn vì ẫ n chưa sợ chính mình quên tiểu gia hỏa còn chăm chú vẽ lên một chương cùng con run bỏ bọ một dạng tảng bảo đồ tóm lại bởi vì có tiểu gia hỏa tại người một nhà đều rất sung sướng ăn sóng cơm tối phương ba ba thông lệ gọi điện thoại về cùng tiểu gia hỏa nói chuyện tiếm tiểu gia hỏa a lạp a lạp mà đem chuyện đã xảy ra hôm nay đều cùng g i a g i a nói g i a Gia cũng nói với nàng hắn sẽ trở lại thật nhanh đến lúc đó còn có lao n ã i n ã i nhị g i a g i a còn có g i a g i a cùng quân quân bọn họ đều sẽ sang đây chơi hoa thật sự sao g i a g i a tiểu gia hỏa nghe vậy đặc biệt vui vẻ đương nhiên là thật sự g i a g i a cùng ngươi ba ba không giống nhau chắc chắn sẽ không lừa gạt ngươi phương ba ba cười lớn nói uy cha ta ở bên cạnh nghe ở đây ngươi nói như vậy thật sự được không phương viên ở bên cạnh đem đầu đưa qua tới nói có cái gì không tốt đem cái đầu của ngươi để cho đi sang một bên đừng cản trở h ân hân phương ba ba nhìn hắn c h ầ m c h ầ m nói ông cháu hai người nhân nhất nhóm mó nói rất nhiều lời nói lúc này mới lưu luyến không rời cút điện thoại tiểu gia hỏa vừa mới còn một bộ n g h ị ra ra n g h ị cơm cũng ăn không vô cảm giác cũng ngủ không ngon bộ dáng điện thoại vừa cút liền quân lấy phương viên để cho nàng mang chính mình đi ra ngoài chơi phương viên ban đêm mang tiểu gia hỏa đi suối phun quảng trường bên trên chơi đùa thời điểm r à n h rỗi xuống phương viên đem m a u đ ầ u tin tức tương quan phát đến lợi bù bên trên đồng thời một cái vương tư duệ phương viên lợi bù p a n hâm mộ lượng bản thân liền nhiều Tăng t đầu đầu vừa rạng sáng ngày thứ hai la viện trưởng liền gọi điện thoại cho phương viên cà tạ hắn đối với mao đậu trợ rút hiện tại cái tin tức này quá phát hỏa trên cơ bản mở ra bất luận cái gì một nhà tin tức tin tức cũng là tiểu nữ hải này đưa tin rất nhiều người đều tại hiếu kỳ cái này gọi mao đậu tiểu nữ hải là ai vì cái gì phương viên như thế chú ý nàng rốt cuộc hôm qua có đi viện mồ côi người vạch trần đi ra nguyên lai、like、cái này gọi mao đậu tiểu cô nương là lộc thị viện mồ côi một tên bị l ừ a bán cô nhi cái này khiến phương viên có chút nổi nóng cũng có chút khẩn trương sợ có chút f a n hâm mộ không quá lý trí quấy nhiêu được mao đậu bình thường sinh hoạt la viện trưởng không nghĩ tới ta lòng tốt làm chuyện xấu người bên kia tình huống thế nào phương viên trực tiếp cho la viện trưởng điện thoại đi qua sự tình cũng không tính quá xấu ta bên này hiện tại hoàn toàn chính xác tới không ít phóng viên từ tin tức cùng người p a n hâm mộ h a tâm nhân sĩ nhưng đối với chúng ta viện mồ côi cũng quên tặng không ít thứ la viện trưởng lại vui vẻ Bọn họ vừa rồi vui vẻ la viện trưởng nghe vậy chờ mặc một chút nói ta đây cũng biết ta để cho mao a di bồi tiếp nàng tại còn không có để cho nàng gặp người ngoài phương viên nghe vậy nhẹ nhàng thở ra nghĩ nghĩ nói nếu không như vậy đi la viện trưởng ngươi để cho mao đậu tới nhà của ta ở chút thời gian để cho cái k i a mao a di cùng với nàng cùng một chỗ đến lúc đó liên hệ tốt bệnh viện ta trực tiếp đưa nàng đi bệnh viện giải phẫu cái này có phải hay không quá quái dày phương tiên sinh la viện trưởng có chút do dự nói không có gì quái dày nữ nhi của ta ngươi cũng biết vừa vặn sang đây có thể cùng nàng làm bạn nhưng mà la viện trưởng bên này có thuận tiện hay không cần cái nào thủ tục không có gì không t i ệ n đây là chuyện tốt ta bất quá ta muốn cùng liên hoa đồn công an dân cảnh môn chào hỏi bởi vì là bọn họ đưa tới cho nên đối với tiểu gia hỏa cũng rất chú ý la viện trưởng nói không có việc gì vậy ngươi an bài đi đợi chút nữa ta để cho bảo tiêu của ta thang trí hành đi qua t i ế p người chính là hôm qua cho các ngươi đưa vật liệu người trẻ tuổi kia tốt còn lại ta tới an bài phương tiên sinh ngươi cứ yên tâm đi la viện trưởng nghe vậy vội vàng nói đây là một cái cơ hội là bọn họ viện mồ côi một cái cơ hội bọn nhỏ tương lai có thể nói liền dựa vào này đánh cược một lần chỉ có nhận được càng nhiều chú ý bọn họ mới có thể có càng nhiều tương lai phương viên cút điện thoại nghĩ nghĩ thông qua nội tuyến thông chi công ty mấy cái cao tầng chuẩn bị lâm thời triển khai cuộc học nghị liên quan tới hắn rất sớm trước đó liền có một cái ý nghĩ hiện tại rốt c ụ c có thể khởi động đi lên chương 668. phương hân quỹ từ thiện chương 668. phương hân quỹ từ thiện đại khái tình huống chính là như vậy các ngươi có cái gì những ý kiến khác phương viên sau khi nói xong hướng ngồi ở bên dưới đám người hỏi hôm nay có mặt hội nghị chỉ có công ty năm cái cao quản cùng một trợ lý trương h i nguyệt trương h i nguyệt là phụ trách hội nghị ghi chép đã phương tổng đã làm quyết định chúng ta phụ trách chấp hành là được rồi huống hồ đây cũng là một kiện lợi dân sự tình ta không có gì mặt khác ý kiến hoàng hạo đông đầu tiên mở miệng nói ra như vậy ngươi mới vừa nói hàng năm năm lợi nhuận đi vào phương h ân quỹ từ thiện cái tỷ lệ này là thế nào tính toán lan hải y ở bên cạnh mở miệng hỏi cái này kỳ thật cũng là mọi người vấn đề quan tâm nhất bởi vì bọn hắn đều được hưởng hàng năm cổ q u y ề n chia hoa hồng năm lợi nhuận tại trước mắt đến xem không tính lớn nhưng khi công ty làm lớn làm mạnh sau đó cái tỷ lệ này thế t ấ t phóng đại vô số lần cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn hàng năm chia hoa hồng số cái này năm lợi nhuận hàng năm từ ta chia hoa hồng tỷ lệ bên trong lấy ra sẽ không chiếm các ngươi chia hoa hồng cơ số p quỹ, quỹ, quỹ, quỹ ngân sách là lấy ta nữ nhi danh nghĩa thành lập cũng đặt ở tên của nàng dưới trước mắt chủ yếu nhằm vào thất học nhi đồng lừa bán nhi đồng lưu thủ nhi đồng hy vọng tiểu học cái này một ít nhi đồng cứu trợ phương tổng n g ư ơ i đây là đem ba ba cái này nhân vật cánh cửa tại vô hạn cất cao à, ngươi dạng này để cho chúng ta những cái này đồng dạng làm ba ba rất khó làm à, tả tinh văn nói đùa mà nói ba ba vốn là không có tiêu chuẩn h i ệ n nhiên cũng không có gì thượng tuyến thuyết pháp cho nên vô hạn cất cao gì từ nói đến nhưng mà tả tổng hội ngân sách nhân viên thông báo tuyển dụng ngươi bên kia cũng phải bắt lên tranh thủ có thể sớm một chút dấn thân vào đến công í c sự nghiệp bên trong đi phương viên cười nói ta cũng nghĩ nhưng xử lý sân bãi thực sự quá nhỏ hiện tại nhân viên đều đã lộ ra phi thường chật trội rất nhiều nhân tài chúng ta đều đã kéo dài thời hạn thông báo tuyển dụng tả tinh văn nghe vậy cùng hắn tố khổ nói bây giờ lập tức đều trung tuần tháng mười một cũng chính là một tháng thời gian chờ chúng ta đem đến sản nghiệp viên bên kia phía sau liền rộng rãi ngươi nghĩ chiêu bao nhiêu người đều có thể ngồi xuống phương viên cười nói mở xong sau đó phương viên trở lại phòng làm việc của mình lam thả i y theo sang đây chuyện lớn như vậy ngươi như thế nào không nói với ta một tiếng hơn nữa hội ngân sách vì cái gì đặt ở hân hân danh nghĩa lam thả y ngồi xuống hỏi kỳ thật ý nghĩ này rất đã sớm có đồng thời không phải là bởi vì hôm qua đi viện mồ côi xúc cảnh sinh tình mà sinh ra ý nghĩ mà là lúc trước nhìn thấy hiểu san thời điểm liền có ý nghĩ lúc trước chỉ là muốn nếu như mình về sau có năng lực liền trợ g i ú p càng nhiều giống như hiểu san hải tử như vậy dù sao bọn hắn mới là xã hội hiện nay yếu nhất thế q u ò n thể sở dĩ đem hội ngân sách đặt ở tiểu gia hỏa danh nghĩa đó là bởi vì chờ tiểu gia hỏa sau khi trưởng thành ta liền sẽ đem cái cơ hội bằng vàng này giao cho nàng tới quản lý xem như sớm đ ố i nàng năng lực một loại bồi dưỡng bằng không ta về sau công ty của ta như thế nào giao cho nàng phương viên cười nói ngươi nghĩ cũng quá dài xa nàng hiện tại mới mấy tuổi hơn nữa chúng ta về sau lại có hải tử làm sao bây giờ lam thả y nghề mặt tử hồng mà nói cái gì làm sao bây giờ có tay tay chân không biết mình ra ngoài s ố n g à. hơn nữa ta còn cho bọn hắn cung cấp một bút lập nghiệp quỹ ngân sách cái này đã vượt qua rất nhiều người còn có cái gì không vừa lòng phương viên ly trực khí chẳng nói lam thả y nghề đây cũng quá khác nhau đối lại a ngươi liền không sợ giả bọn hắn nổ ngươi dưỡng khí quản lam thả y nghề vô nữ mà nói nếu quả thật đến tình trạng kia ta còn ước gì bọn hắn rút ta dưỡng khí quản ta cũng không muốn nằm ở trên giường không thể đậu bất quá chờ bọn hắn vừa ra đời ta liền muốn minh xác nói cho bọn hắn về sau đây hết thệ cũng là thuộc về t ỷ t ỷ gây mất bọn hắn tất cả t ư ở nghiệm cho nên bọn hắn phải cố gắng học tập lớn lên về sau chính mình đi s ô n g s á o người nói như vậy ta đã cho chúng ta sau này hài tử vận mệnh cảm thấy lo lắng lam hải y y hề méo méo mi tâm của mình phương viên đối với nữ nhi cưng chiều trình độ quả thực vượt qua tưởng tượng của nàng hơn nữa nhìn phương viên giọng nói chuyện cùng thái độ có thể hoàn toàn nhìn không ra giống như là đ ù a dỡn bộ dáng cái này có cái gì tốt lo lắng h ắ n vừa ra đời đã siêu việt rất nhiều người người khác đều có thể công việc hắn liền không thể sống lại nói chúng ta không phải là đã cùng n g ư ơ i cha mẹ nói xong sao, sao chúng ta lại sinh h ả i tử cùng n g ư ơ i họ làm đến lúc đó cha mẹ ngươi tài sản lưu cho hắn vậy cũng không y ta cả một đời cái gì cũng không làm cũng sẽ như cũ áo cơm không lo vậy nếu là lại sinh một cái đâu ba cái đâu lao tam chẳng phải là cái thằng xui x ẻ o lam thả i y thì đôi nói sọ não bị hư sinh ba cái nếu không phải cha mẹ ngươi muốn chúng ta lại sinh một cái ta liền cái thứ hai đều không n g h ĩ sinh có hân hân một cái chẳng phải đủ chưa phương viên nói thẳng lam thả y thì ngay vậy cắn môi một cái nhẹ nhàng nói thế nhưng là thế nhưng là ta muốn cho ngươi sinh cái nam hải phương viên nghe vậy nữ mày cũng là niên đại gì ngươi sao có thể dùng như vậy tư tưởng phong kiến nam hải nữ hải không đều là giống nhau lam thả i y hiện nghe vậy lại không có lên tiếng chỉ là nhìn xem hắn ánh mắt kiên định lặp lại lời nói mới rồi ta muốn cho ngươi sinh cái nam hải phương viên trong lòng cũng cảm thấy rất kỳ quái vì cái gì lam thả i y thì có loại này kiên chỉ n g h ĩ sinh nam hải ý nghĩ ngươi biết không mẹ ta vẫn cảm thấy có lỗi với ta cha cảm thấy không thể cho hắn sinh nam hải g i a g i a của ta qua đời thời điểm ngoài miệng không nói nhưng trong lòng kỳ thật cũng phi thường tiếp nối lam ra không người kế tục mặc dù mẹ ta chưa từng có bởi vậy oán trách qua ta nhưng có đôi khi ta đang nghĩ ta vì cái gì không phải là cái nam hải đặc biệt là khi còn bé ta một mực là ông ngoại nuôi lớn lam thả i y thì chưa nói xong phương viên đã đi qua đem nàng ôm vào trong ngực lam ba ba cùng lam mụ mụ mặc dù không có ở lam thả i y thì ở trước mặt nói nhưng kỳ thật trong tiềm thức hoặc là một ít hành vi đã cho khi còn bé lam thả i y thì mang tâm hồn mang đến không thể xóa n h ò a tổn thương tốt chúng ta sinh chúng ta một mực sinh không sinh cái nam hải không bỏ qua phương viên đem nàng ôm vào trong lòng sờ lấy đầu của nàng an ủi bất quá ta phải nói cho ngươi một sự kiện cha mẹ ngươi thời đại là một cái ý nghĩ chúng ta thời đại lại một cái ý nghĩ ngươi không muốn bởi vì bọn họ ý nghĩ ảnh hưởng đến nhân sinh của ngươi với ta mà nói nam hải nữ hải không có khác nhau cái kêu ba mẹ ngươi đâu lam thả i y thì tại trong ngực hắn n g mở đầu lên hỏi đây là ta nhân sinh cũng không phải nhân sinh của bọn hắn còn bọn họ nghĩ như thế nào phương viên lý trực khí chẳng nói ngươi nói đơn giản dễ dàng lam thả i y hề lường hắn một cái muốn nam hải làm gì phương g i a có hoàng vị cho hắn đăng cơ a lại nói phương ra lại không phải là không có nam hải nhà đại báiên nhiên, nhiên. nhị bá nhà quân quân không phải cũng là nam hải nếu như dựa theo ngươi bây giờ kiếm tiền tốc độ chờ ngươi già rồi đoán chừng cũng cùng hoàng thượng không sai biệt lắm có tiền lam thả i y ở trên người hắn vô nhẹ nhẹ một cái nói ra vậy thì thế nào vậy cũng là hân hân ai cũng sẽ không cho phương viên lập tức kêu lớn a nha đều đã thời gian này tiểu gia hỏa cũng nhanh tan học ta bây giờ đi về tiếp nàng phương viên nhìn một chút đồng hồ kinh ngạc nói sau đó không đợi lam thả i y để nói chuyện trực tiếp v u n g nàng ra ra cửa lam thải y phương viên tại trên đường trở về phát cái tin tức cho phương mụ mụ nói cho hắn biết nữ nhi chính mình tới đón cho nên chờ đến quan hải hoa viên thời điểm cũng không có về nhà trước mà là tại suối phun dưới quảng trường xe quả nhiên hắn vừa tới một hồi xe trường học liền đến tiểu gia hỏa hoàn toàn như trước đây mà sức sống tràn đầy mà từ trên xe nhảy xuống tới ba ba hôm nay chúng ta lại lên tê côn đô khóa nhìn sự lợi hại của ta à tiểu gia hỏa nắm chặt nắm tay nhỏ hướng phía phương viên trên bụng đánh tới phương viên một cái lắc mình né tránh qua tới ha ha công phu của ngươi không được c đánh không đến đó là ngươi tránh ngươi trở né ta nhất định có thể đánh được tiểu gia hỏa nắm quả đấm nhỏ nói đ ồ n g ố c mới không tránh ngươi thấy ta giống đ ồ n g ố c sao ta nhìn ngươi mới là một cái đ ồ n g ố c phương viên chống n ạ n h cười lớn nói ấn ngươi cái này tên đại bại hoại đừng chạy đánh cho ta một quyền tiểu gia hỏa n h à o tới nhìn ma pháp của ta a b ố l ạ c ba b ố l ạ c đem ngươi biến thành một chỉ tiểu cầu cầu phương viên t h u ậ n tay ở bên cạnh trên đường nhặt lên một cây nhánh cây nhỏ chỉ hướng tiểu gia hỏa nói hoa、wow, ô tiểu gia hỏa nghe vậy há miệng liền hướng hắn cắn tới uy ngươi không phải nói ngươi học được công phu sao công phu có cắn người một chiêu này sao phương viên vội vàng chạy về phía trước mấy bước mới quay đầu nói ngươi không phải nói đem ta biến thành tiểu cầu cầu sao ta cái này tiểu cầu cầu hiện tại muốn ăn ngươi cái này ba ba xú xú. tiểu g i a hỏa chống n ạ n h nâng cao bụng nhỏ đắc ý nói nói xong lại đuổi theo đừng chạy ngươi cái này chỉ sẽ chạy ba ba xú xú. tiểu g i a hỏa ở phía sau vui vẻ đuổi theo hân hân ngươi đừng sợ nhanh như vậy á i thái ở phía sau đuổi theo các ngươi nhanh một chút bằng không cái này chỉ ba ba xú x ố liền chạy tiểu ra hỏa cũng không quay đầu lại nói ha ha hân hân ba ba của ngươi là ba ba số số sao đi theo phía sau nhất giao giao vui vẻ hỏi đúng thế hắn là một cái sẽ chạy siêu cấp vô địch lớn ba ba xú xú. tiểu gia hỏa vui vẻ nói nhìn ma pháp của ta a b ố lạp ba b ố lạp đem ngươi biến thành một cái con heo nhỏ tốt rồi ngươi bây giờ không phải là tiểu cầu cầu không ăn ba ba xú. phương viên quay đầu vung v ẩ y tay này bên trong nhánh cây nhỏ nói em mờ mờ. lời này giống như không đúng chỗ nào hừ con heo nhỏ cái gì đều ăn ta hôm nay muốn ăn rơi ngươi cái này chỉ ba ba xú xú. tiểu gia hỏa tiếp tục đuổi đến đồng thời nhận định hắn chính là một cái ba ba số số ba ba cùng ba ba rất giống đây này phương viên ở phía trước chạy ba đứa hải t ử ở phía sau lại truy lại gọi lệ thị cùng g i a o g i a o bà ngoại theo ở phía sau vui vẻ nhìn xem bọn hắn vui đùa ầm ĩ rốt cục tốt cửa ra vào thời điểm phương viên bị tiểu gia hỏa bắt lấy cắn một cái phi phi phi tiểu gia hỏa cắn qua sau đó một mặt ghép bỏ đều bị ngươi n ế m qua ngươi phi cái gì phi phương viên vâu nữ mà nói bởi vì ngươi q u á tối con heo nhỏ cũng không thích ăn tiểu gia hỏa cười hì hì nói phải không ta bây giờ lại muốn ăn thịt heo ngươi con heo này heo da mịn thịt mềm nhất định ăn thật ngon phương viên lộ ra lão s ó i xám đồng dạng biểu lộ hù dọa nàng không thịt của ta thịt không thể ăn ế ẩm khổ khổ tiểu gia hỏa vội vàng đem nàng thịt thịt cánh tay giấu ra sau lưng vậy cũng muốn ta đến qua mới biết được áo, phương viên háo n i ệ n g cắn ha ha ngươi trước bắt được ta rồi nói sau ta là con thỏ nhỏ chạy sưu sưu sưu tiểu gia hỏa nói xong h ư ớ n g trong nhà v t vào phương viên cũng không tiếp tục truy nhìn xem tiểu gia hỏa vội vàng hấp tấp mà chạy vào nhà ta trở về đâu tiểu gia hỏa quen thuộc mà hô lớn một tiếng sau đó phát giác không đúng trong nhà như thế nào có nhiều như vậy kẻ không quen biết đâu Hoa,、wow, tiểu mội mội, n gia ư ơ là tới nhà tới c ủ ta c hỏa ơ i Tiểu gia sao? h rốt cục phát hiện ngồi ở trên ghế salon xem tv mao đậu vui vẻ chạy tới trên ghế salon người cũng đều đứng lên nhưng mà tiểu gia hỏa đối bọn hắn không có hứng thú chỉ là đối với bọn hắn bên trong hai cảnh sát thúc thúc chăm chú nhìn thêm phương viên vừa vào cửa liền thấy mao a di cùng hai vị cảnh sát trong lòng không khỏi có chút kỳ quái mao a di mang đậu đậu sang đây hắn là biết đến nhưng tới hai cảnh sát là làm cái gì phương viên đây là liên hoa đồn công an cảnh sát nhân dân bọn hắn là đưa đậu đậu sang đây phương mụ mụ ở bên cạnh nói ra phương tiên sinh không có ý tứ chúng ta q u ấ y dày hai cái cảnh sát nhân dân một người trung niên cùng một cái thanh niên trung niên nhân thấp mập l ù m mập thanh niên vóc dáng lại cao lại trắng cùng phương viên nói chuyện chính là cái kia trung niên cảnh sát không có gì q u ấ y dày hay không các ngươi làm việc chăm chú thái độ phụ trách đây mới là nên đáng giá khen ngợi phương viên vây tay để cho bọn họ ngồi xuống chủ nếu là bởi vì đậu đậu là hai chúng ta phát hiện trước nhất cho nên một mực cũng đang chăm chú cùng theo vào đáng tiếc thời gian dài như vậy cũng không thể tìm tới cha mẹ ruột của nàng bất quá lần này có phương pháp tiên sinh hỗ trợ nên có rất lớn tỷ lệ tìm tới cha mẹ của nàng hai chúng ta mang đậu đậu tạ ơn phương tiên sinh trung niên cảnh sát nói xong cùng cái k i a trẻ tuổi cùng một chỗ cho phương viên chào một cái cái này khiến phương viên có chút cảm động đậu. đậu đậu nhất nên cảm tạ là gặp được hai vị tốt cảnh sát chờ đứng tất cả ngồi xuống nói phương viên lần nữa hô đã phương tiên sinh trở về chúng ta liền không ngồi nhìn thấy ngươi bản nhân chúng ta cũng yên lòng đem đậu đậu giao cho ngươi yên tâm đi ta nhất định sẽ coi nàng là làm nữ nhi của mình chiều cố phương viên bảo đảm nói bọn hắn muốn đi p ư ơ n g viên cũng liền không còn ép ở lại vốn là để cho lương phi bạch đưa bọn hắn ra ngoài là được rồi nhưng là hai vị cảnh sát tinh thần lại làm cho phương viên cảm động thế là tự mình đem bọn hắn đưa ra đại môn các ngươi không có lái xe tới sao nếu không ta để cho bảo tiêu đưa hai vị trở về phương viên lúc này mới phát hiện bọn hắn không có lái xe sang đây chúng ta là cùng đậu đậu cùng một chỗ ngồi phương tiên sinh xe sang đây nhưng mà không quan hệ chúng ta từ lần này núi đánh chiếc xe trở về rất dễ dàng nơi này xe cũng không tốt đánh thang ca n g ư ờ i lái xe đem hai vị cảnh quan đưa trở về phương viên phòng đối diện tử ở bên trong nói một tiếng thật sự không cần trung nhân nhân còn định nói thêm phương viên k h á t tay á o đánh gây hắn đồng thời thang trí hành đã trong phòng đi ra bọn hắn cũng liền không có lại cự tuyệt tại đường xuống núi bên trên cảnh sát trẻ tuổi nhịn không được nói vốn là cho rằng lấy phương tiên sinh thân phận chúng ta như vậy chạy tới hắn hẳn là sẽ không cao hứng không nghĩ tới tính tình tốt như vậy ngươi chưa từng nghe qua sao hạng nhất người có bản lĩnh không còn cách nào khác nhị đ à người n g có bản lĩnh có tính tình mặt bọn người không có bản sự lớn tính tình lấy phương tiên sinh bản sự vậy khẳng định là hạng nhất người a dẹp đi đi có bản lĩnh có mấy cái không còn cách nào khác ngươi làm ta ngày đầu tiên đi ra làm cảnh s á ta ngươi cái này canh gà văn ta uống nhiều ai tiểu t ử ngươi là ta mang qua kém nhất một cái thực tập cảnh sát ta có thể nghe sư huynh nói à ngươi đối với mỗi cái cùng ngươi thực tập cảnh sát đều nói qua một câu nói kia trung niên cảnh sát phương tiên sinh tính cách hoàn toàn chính xác tốt hơn nữa đặc biệt ưa thích hải tử ta tới thời gian dài như vậy liền chưa thấy qua hắn sinh quá khí nổi giận đang lái xe thang trí hành lúc này không nhịn được xen vào nói nói thang ca ngươi là xuất ngũ quân nhân sao vẫn là ngươi từ nhỏ luyện võ a các ngươi cho phương tiên sinh làm bảo tiêu tiền lương cao sao hỏi thăm linh tinh cái gì trung niên cảnh sát đưa tay tại trên đầu của hắn gõ một cái cảnh c á o nói phương viên thân phận gì bọn hắn không phải là không biết nhưng thật sự làm người như thế nào bọn hắn cũng không biết hôm nay bọn hắn sở dĩ sang đây kỳ thật cũng là đang cảnh cáo phương viên mao đậu đến hắn nơi này đến bọn hắn là biết đến nếu như xảy ra vấn đề gì sẽ trực tiếp tìm hắn bọn hắn kỳ thật cũng có chút lo lắng phương viên tức giận cho nên tại nhìn thấy phương viên sau đó liền vội vã rời đi phương viên sở dĩ không có tức giận cũng là đối bọn hắn chịu trách nhiệm thái độ biểu thị nhận đồng chương sáu du thái hoa chương sáu du thái hoa phương viên đem hai vị cảnh quan đưa ra ngoài quay lại trở về chỉ thấy tiểu gia hỏa đã lôi kéo mao đậu đi trong viện chơi đ ù a phương mụ mụ cùng hà liêu thanh đang b ồ i mao a di nói chuyện mao a di nguyên danh gọi mao thúy lan so hà liêu thanh hơi nhỏ một chút chính mình có một đứa con gái ở trên đại học mao a di tại viện mồ côi làm việc đã không thiếu niên mang qua rất nhiều hài tử bởi vì tính cách ôn nhu hiền lành bọn nhỏ đều thân thiết xưng hô nàng làm mao mụ mụ mao đậu vừa mới tiến cô nhi viện thời điểm chính là nàng tiếp nhận vừa tới hoàn cảnh lạ lẫm mao đậu đặc biệt mất cảm hướng nội phong bế tâm linh của mình không cùng người ta giao lưu nhưng là mao a di làm việc nhiều năm như vậy hiển nhiên có một bộ cùng hài tử trung đụng phương pháp thời gian dần trôi qua mao đậu cũng liền tiếp nhận nàng cũng bởi vậy cùng với nàng đặc biệt hơn kỳ thật cái này tại trong viện mồ côi không hề hiếm lạ trên cơ bản mỗi cái vừa tới viện mồ côi hài tử đều sẽ phân phối một ngón tay định cô nuôi dạy trẻ một đối một cho yêu mến bình thường hài tử như vậy dù cho đằng sau có cái khác cô nuôi dạy trẻ thống nhất chiếu cố nhưng đều sẽ cùng cái thứ nhất cô nuôi dạy trẻ thân nhất đem cái thứ nhất cô nuôi dạy trẻ xem như mẹ của mình nhìn thấy phương viên quay lại trở về vừa rồi một mực không nói bên trên lời nói mao a di lần nữa đứng lên phương tiên sinh không có ý tứ mấy ngày nay quấy r à y không có việc gì nói ngượng ngùng hẳn là ta là ta cho ngươi thêm phiền thoái mấy ngày nay nhường ngươi lưu tại nơi này chiếu cố mao đ ầ u có thể hay không chậm trễ chuyện trong nhà phương viên để cho nàng ngồi xuống nói chuyện ta liền một đứa con gái nàng hiện tại ngay tại lên đại học trong nhà chỉ còn lại ta cùng ta lao đầu tử cùng ta lao đầu tử chào hỏi là được rồi không có chuyện gì tốt chậm trễ mao a z i cười nói vậy liền phiền phức mao a z i mấy ngày nay ta liền liên hệ bệnh viện đến lúc đó đậu đậu đoán chừng cần nằm viện một đoạn thời gian cũng cần cần người chiếu cố còn muốn phiền phức mao a di đương nhiên ta sẽ cho mao a di tiền lương phụ cấp không thể để cho ngươi làm không phương viên nói ra mao a di nghe vậy có chút không vui mà nói phương tiên sinh ta biết ngươi là một cái có ái tâm người nhưng cũng không đại biểu người k h á c liền không có ái tâm a chiếu cố mao đầu ta thật sự không phải là vì tiền ta nếu là vì tiền đã sớm từ chức không làm viện mồ côi điểm này t i ề n lương ta còn không bằng ở nhà nghỉ ngơi đâu thật xin lỗi mao a di là ta nói sai phương viên nghe vậy chặn lại nói xin lỗi mao m u ộ i m u ộ i ngươi cũng đừng tức giận tiểu tử thúi này không quá biết nói chuyện nhưng mà ngươi một mực tại viện mồ côi đi làm sao làm đã bao nhiêu năm phương mụ mụ vội vàng cũng ở một bên nói ra phương viên nói xin lỗi phương mụ mụ lại tại một bên thuyết phục m a c a di ngược lại có chút ngượng ngủ làm tầm mười năm đi nguyên lai、like、tại thực phẩm nhà máy đi làm trước đây ít năm nhà máy đóng cửa xuống cương vị điều kiện gia đình cũng còn có thể hơn nữa lại liền một đứa con gái cho nên liền không có lại tìm chuyện làm có thể sau một quãng thời gian người liền nhắn phát h o ả n g lúc bắt đầu muốn đi viện mồ côi giúp đỡ chút đổi r ế t thời gian hơn nữa cũng có ý nghĩa thời gian dài liền không nợ những cái kia hài tử đáng thương cho nên ngay tại lưu tại viện mồ côi công tác mak a di ngươi thật sự không tầm thường phương viên nghe vậy cảm khai nói một hồi hai hồi quên tặng không tính là chân ái mà giống như mao a di như vậy mấy chục năm như một ngày chiếu cố bọc nhỏ đây mới thực sự là đại ái ra đây cũng là làm việc thiện cho hài tử tích phúc mao a di cười nói kỳ thật mao a di còn có rất nhiều không nói thì như viện m ồ c i điểm này tiền lương nàng chẳng những toàn tiêu vào hài tử trên thân còn lấy lại đi vào không ít nếu không phải nàng chồng tự mình mở một cái sườn nhỏ vẫn đúng là không nhất định có thể kiên trì nổi phương mụ, mụ cùng hà liễu thanh nghe vậy cảm xúc quá sâu các nàng ở nhà dành đến hoảng chính là thiêu thùa may và công việc chơi mặt trượt cũng không nghĩ tới làm chút chuyện có ý nghĩa chờ m a u mỗi mỗi lúc trở về ta cũng đi viện m ổ côi nhìn xem nhìn có thể hay không giúp đỡ được gì dù sao cũng so mỗi ngày chơi mặt trượt mạnh hà liêu thanh nói ra đúng đúng đến lúc đó chúng ta cùng đi dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi làm chút v i ệ c thiện cho hậu bối t ử tôn tích điểm t ố t đ ứ c phương mụ mụ cũng tiếp lời nói mẹ đều cái gì niên đại còn tin những cái này làm việc tốt chủ yếu là vì tâm hồn thăng hoa trên tinh thần vui vẻ phương viên ở một bên xem thường mà nói người đứa nhỏ này người biết cái gì đúng a có vài thứ ngươi không thể không tin sẽ có phúc báo ngươi nhìn ta phương viên lời này vừa ra miệng liền bị ba vị lao a di một trận đỗi tốt ta tốt ta ta không nói được chưa ta đi xem một chút bọn nhỏ đi phương viên vội vàng đứng lên tới chạy một mình hắn có thể nói nhưng mà các nàng ba phương viên đi vào trong sân gặp hai cái tiểu gia hỏa ngồi s ổ m ở đại hoàng bên cạnh đang nói cái gì hân hân đem quýt ôm vào trong ngực không nhường nó chạy quýt một bộ sinh không thể luyến bộ dáng bắp giang vây quanh các nàng hai người giật này mình thế nhưng lại không có người phản ứng nó đậu đậu m u i m u i nó gọi đại hoàng không gọi du thái h o à hân hân lớn tiếng nói phương viên sợ hai người lại nổi tranh chấp thế là vội vàng đi ra phía trước hỏi thế nào ba ba đây là đại hoàng đậu đậu bội bội lại nói nó gọi du thái hoa hân hân gặp ba ba sang đây lập tức đứng lên nói ra quýt t h ừ a cơ từ trên tay nàng đ ọ o thoát sau đó chạy không thấy bóng dáng có thể là đậu đậu nhà bội bội ở bên trong có cái đồng dạng cầu cầu đâu phương viên sờ lên đầu đầu của nàng sau đó ngồi sổm người xuống sờ lên đại hoàng cái k i a mượt mà ra l ô n g nói đậu đậu trong nhà người có phải hay không cũng có một cái cùng đại hoàng đồng dạng cầu cầu a bao đậu nghe vậy nhẹ gật đầu không nói chuyện nhưng từ khi phương viên sang đây sau đó một đôi mắt to cũng vẫn xem lấy hắn nhà ngươi cầu cầu gọi du thái hoa sao ngươi có phải hay không rất ưa thích nó phương viên hỏi tiếp bao đậu lần nữa nhẹ gật đầu phương viên nghe vậy trong lòng hơi động đây có lẽ là một đầu trọng yếu manh mối nhưng cũng không biết đầu này gọi du thái hoa chó vàng là nàng cha mẹ r u ộ t n u ô i vẫn là nàng về sau cha mẹ nuôi n u ô i thế là phương viên muốn hỏi lại kỹ c ă n g điểm có thể còn chưa mở miệng bao đậu ngược lại là nói chuyện trước thúc thúc ngươi có thể giúp ta tìm tới mụ, mụ sao nàng nhìn xem phương viên ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ chờ đợi nghĩ đến nàng là nghe ai nói cái gì mới có vấn đề này ân yên tâm đi thúc thúc nhất định sẽ giúp ngươi tìm tới mụ mụ phương viên sờ lên đầu của nàng nói tiểu gia hỏa một câu để cho hắn cảm thấy áp lực đặc biệt lớn nếu không giúp nàng tìm tới mụ mụ đều cảm giác có lỗi với nàng vậy ngươi có thể nói cho ta một chút mụ mụ sự t ì n h sao còn có du thái hoa phương viên tại trên hành lang ngồi xuống tiểu gia hỏa học ba ba dáng vẻ dựa vào thân thể của hắn cũng ngồi xuống mao đậu thấy cũng đặt mông ngồi trên mặt đất vừa vặn đem đại hoàng cho vây vào giữa đại hoàng mở to mắt lười biếng nhìn một chút đám người lại nhẹ nhàng nhắm lại ba đậu học phương viên dáng vẻ nhẹ nhàng sờ lên đại hoàng lưng mềm lún ấm áp mụ mụ có mắt to tóc dài mẹ ta nhưng dễ nhìn nàng còn thường xuyên mang ta đi chơi chân bóng bậc thang mụ mụ làm món ngon cho ta ba ba đánh ta cùng mẹ mụ mụ mụ khóc có thể khổ sở đến du thái hoa đối ba ba sửa ba ba đem du thái hoa đánh gây chân du thái hoa nhất định rất đau à ta không thích ba ba ba đậu lời nói không được trật tự đông một câu tây một câu nhưng là phương viên đại khái sởi rõ ràng mạch lạc tiểu gia hỏa nói đến ba ba không có thương tâm k ổ s ở cũng không có hận cái gì tóm lại vô cùng bình thản nói nhiều nhất chính là mẹ của nàng cuối cùng nàng lần nữa hỏi phương viên nói thúc thúc ma mụ mụ nói ngươi có thể giúp ta tìm tới mụ mụ là thật sao đương nhiên là thật sự thúc thúc nhất định giúp ngươi tìm tới mụ mụ thúc thúc không gạt người phương viên sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nói ba ba ta là tuyệt nhất hắn sẽ không lừa gạt tiểu h ả i tử t i ể u g i a hỏa nghe vậy ở bên cạnh lớn tiếng nói có thể phương viên rõ ràng nhìn thấy mao đầu nghe hơn hơn gọi nàng ba ba thời điểm trong mắt ngược lại nhiều lo nghĩ cùng không tín nhiệm chương sáu trăm bảy mươi mốt an công t i ề u cơn tối l à mao a di làm mak a di làm ra đồ ăn không thể nói hương vị không tốt nhưng cũng là khuynh hướng thanh đạm khẩu vị đợi buổi tối lúc ăn cơm mak a di mới kịp phản ứng lại nói liên tục xin lỗi nói bởi vì thường xuyên nấu cơm cho hải thử ăn thói quen thiếu muối thiếu dầu thiếu cay độc cái này không quá hợp mọi người khẩu vị à. không có việc gì như vậy rất tốt mỗi ngày nặng dầu nặng ăn mặn cũng không khỏe mạnh về sau chúng ta ban đêm cũng ăn như vậy phương viên biết không phương mụ mụ lên tiếng nói biết về sau ban đêm ta đều đốt thanh đạm phương viên nghe vậy đáp ta muốn ăn thịt h ị t tiểu ra hỏa nghe vậy bất mãn kêu lên mãi mãi nói thanh đạm điểm đồ ăn cũng không phải nói là giáo quả phương mụ mụ đem một cái tôn bóc vỏ kẹp đến trong bát của nàng nghĩ nghĩ lại cho ngồi tại mao á di bên cạnh mao đậu kẹp một cái tạ ơn mãi mãi mao đậu có chút không dám n g n g đầu nhưng vẫn là nhỏ giọng cảm tạ phương mụ mụ đậu đậu nên cùng hân hân đồng dạng lớn a nhìn ngươi gầy ai ăn nhiều một chút ta cũng không biết nàng thích ăn cái gì ma mọi mọi ngươi cho nàng kẹp ăn nhiều một điểm phương mụ mụ hô tiểu gia hỏa đem mãi mãi kẹp đến chính mình trong chén tôn bóc vỏ lay đến trong miệng cùng cái bé heo đồng dạng a ô a ô hai cái liền vứt vào sau đó đem bắt ruôi ra ta còn m u ố n phương mụ mụ vừa muốn cho nàng kẹp l a m thả i y y đã đọc trước mẹ ngươi ăn ngươi ta tới là được rồi ngươi nhìn tiểu t ỷ t ỷ ăn nhiều hương ngươi cũng muốn cố lên ăn nhiều một điểm n h a mao a di đối với miệng nhỏ đang ăn cơm đầu đầu nói mao đậu nghe vậy nhìn thoáng qua bên cạnh tiểu t ỷ t ỷ chỉ thấy tiểu t ỷ tỷ miệng mở rộng ra bưng b ắ t cơm lay lấy ăn trên mặt bàn trên mặt trên núi trên c h á n thậm chí trên đỉnh đầu đều có hạ cơm mao đậu rốt cục nhịn không được bật cười sau đó cũng bắt đầu ăn mùn n g o m nhìn hai cái tiểu ra hỏa ăn vui vẻ lòng của mọi người tình phản phất đều khá hơn lúc này hà liêu thanh nói kỳ thật rau quả làm tốt cũng là ăn thật ngon hạ kinh có mấy nhà thức ăn chay quán chúng ta cũng thường xuyên đi ăn ông ngoại thích ăn nhất chính là công đ ứ c lầm đặc biệt là nhà bọn hắn chiêu bài tiền rau mới vừa l ử a phương mỗi lần đi nhất định xét điểm ừ thịt thịt mới làm ó n ngon nhất người nhà đều nhanh thật sự biến thành con heo nhỏ còn mỗi ngày thịt thịt thịt, thịt. phương viên cưng triều tại nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn k h ẽ bóp một cái sau đó cọ sát một tay lời mỡ thức ăn chay quán lợi hại nhất là đem rau quả làm giống như thịt đồng thời còn có vịt vị trong đó đông sườn núi thịt cây thịt là thịt dê nướng tiêu đen cả di bò một vị phẩm ruột các loại hình thần có thật là để cho người ta khó phân thần giả còn có thịt dê nướng phương viên nghe vậy phi thường giật mình đó là đương nhiên vô luận thịt mỡ thịt nạc d a thịt đầy đủ mọi thứ lam thả y ghẻ cười nói lần sau đi hạ kinh nhất định phải đi nếm thử đem nó học trộm trở về phương viên cười nói lấy hắn siêu cường vị giác hệ thống chỉ cần hưởng qua đồ ăn nó phối liệu cách làm trên cơ bản liền trong lòng hiểu rõ kỳ thật lộc thị cũng có mấy nhà thức ăn chay quán tương đối không tệ tỷ như cách nơi này không xa ngũ đài vân đám người vừa ăn vừa nói chuyện chỉ có hai cái tiểu gia hỏa vùi đầu chăm chú ăn cơm chỉ chốc lát tiểu gia hỏa trước tiên ăn xong cầm chén đuôi vừa để xuống lớn tiếng nói ta ăn non no rồi đâu chờ đậu đ ầ u ăn xong các ngươi hai cái liền xem tv i i đi thôi tối nay liền cũng không đi ra ngoài chơi phương viên rút một tờ giấy giúp nàng cẩn thận xoa xoa tuất ta muốn nhìn yêu thám hiểm đọ dạ ba ba n g ư ờ i giúp ta thả tiểu gia hỏa nghe vậy vui vẻ nói bình thường phương viên một mực hạn chế nàng xem tv i i thời gian cho nên đồng ý nàng xem tv là một chuyện đáng giá cao hứng phương viên sở dĩ không có cùng theo đi ra ngoài là bởi vì cân nhắc đến đậu đậu nàng bởi vì trái tim vấn đề không thể kịch liệt vận động đợi đi đến quảng trường bên trên những người bạn nhỏ khác giật này mình nàng thế tất sẽ phải chịu cô lập đậu đậu m u ộ i m u ộ i ngươi ăn nhanh một chút thiểu g i a hỏa có chút sốt ruột bắt đầu thúc giục lên mau đậu tới tốt rồi ngươi đừng t h ú c m u ộ i m u ộ i đậu đậu ngươi từ từ ăn đi thôi ba ba đi giúp ngươi thả đỏ ra phương viên đem nàng từ trên ghế ôm xuống mặc dù phương viên nói như vậy nhưng làm mau đậu rõ ràng tăng nhanh tốc độ chớ mắc nghẹn chậm một chút không nóng này mau a di cũng ở bên cạnh nói nhưng làm mau vẫn là rất mò ăn xong ăn no chưa m a o a z i hỏi mao đậu mở to mắt to yên lặng gật gật đầu vậy ngươi cũng đi xem tv đi thôi m a o a z i muốn đem nàng từ trên ghế ôm xuống tới nàng lại chính mình nhảy xuống tới chân một chút đừng làm ngã m a o a z i vội vàng giúp đỡ nàng một thành tiểu gia hỏa an toàn rơi xuống đất vui vẻ hướng về phía mao a di nợ nụ cười người nhà m a o a z i q u á t khẽ một tiếng rút một tờ giấy đem miệng nàng xoa xoa đậu đ muội mội, nhanh lên sang đây tiểu gia hỏa đối nàng h ô mao đậu nghe tiếng vội vàng chạy tới cùng hân hân cùng một chỗ tại song song ngồi ở trên ghế salon mao đậu bằng hưu rất ít cho nên nàng rất thích xem Vì xem tv cũng là nàng nhất chuyện vui một trong vì chiếu cố mao đậu phương viên đem đỏ dạ si đi điều chỉnh thành hán ngữ hình thức bình thường hân hân cũng là nhìn tiếng anh như vậy có thể đi theo học được không ít từ đơn tiếng anh viết cùng đọc sau đó lại cắt một chút hoa quả đặt ở trên bàn trà hân hân nhớ k ỹ cùng mội mội cùng một chỗ ăn trái cây nha phương viên dặn dò nói hân hân nếu không ăn đậu đậu chắc chắn sẽ không chủ động đi ăn tốt biết ngươi tránh ra cản trở chúng ta đâu t i ể u ra hỏa không nhịn được nói phương viên cười cười lúc này mới lần nữa trở lại trên bàn cơm ngày mai để cho trương hy nguyệt hỏi thăm một chút lộc thị bệnh viện nào làm trái tim giải phẫu tốt hẹn trước treo cái hảo phương viên lần nữa bưng lên b á t cơm đối với lam thả i y hiền nói khẳng định là nhi đồng bệnh viện bọn hắn chuyên nghiệp nhìn h à i tử giống như những cái này tiên t i ê n tính nhi đồng tập bệnh bọn hắn khẳng định cũng am hiểu phương mụ mụ ở bên cạnh nói nhi đồng bệnh viện nên rất nhiều người đi cũng không biết có thể hay không hẹn trước bên trên trước hỏi thăm một chút đi đậu đậu giải phẫu còn muốn mau chóng làm tốt đám người ăn cơm xong mak di muốn đoạt lấy rửa chén phương mụ mụ sao có thể có thể làm cho khách nhân rửa chén c đẩy đẩy ra ra tại, đầu đầu tại cái n nhốn nhường g không có c này thấy đem t i bồ ạ c h m bình t luận bên trong có rất nhiều t h ú c phúc cùng cung cấp tin tức phương viên nhìn một chút rất nhiều tin tức nói có g á i mui có mắt trong lúc nhất thời hắn cũng không biết thật giả càng là có rất nhiều pm hắn biểu thị đậu đậu là bọn hắn mất đi hai thử hoặc là b đầu đầu đầu đầu đầu đầu sau đó phương viên lại phát một đầu với bù đại khái có ý tứ là khiến cái này bình luận vm cùng hắn người lợi thế son sắt nói đ ầ u đậu là bọn hắn hải tử có thể nói ra đậu đậu khi còn bé trong nhà nuôi ở cầu danh tự nếu quả như thật là đậu đậu cha mẹ ruột khẳng định biết dù thái hoa tồn tại thông qua vấn đề này hoàn toàn liền có thể bài trừ rơi một đống lớn vô dụng tin tức nhưng mà mặt khác tin tức hữu dụng hắn cũng không thể bỏ qua chuẩn bị ban đêm làm t ù n sộp tố giờ đối với những tin tức này tiến hành sàng chọn loại bỏ chương 672. vì con cái liền cương chương 672. vì con cái liền cương lâm thành là kiềm tỉnh phồn hoa nhất thành thị một trong lâm thành cũng là thành phố du lịch một trong hàng năm tới lâm thành du lịch du khách rất nhiều cho nên lâm thành n à n ăn uống phi thường phát đạt đặc biệt đến lúc buổi tối mặt đường bên trên tất cả đều là dạo phố ăn cơm cho nên phong thụ địa đạo kiềm thái nhà hàng buổi tối sinh ý đặc biệt tốt mặc dù buôn bán thời gian chỉ tới một mươi giờ tối nhưng phục vụ viên tối thiểu nhất muốn làm việc đến một mươi hai giờ mới có thể tăng tầm lưu hướng hồng chính là cây phong nhà hàng rất phổ thông một tên nhân viên phục vụ nàng chủ yếu phụ trách thu thập khách nhân sau khi đi cái bàn bận rộn một ngày chờ cuối cùng một đợt khách nhân rời đi sau đó lưu hướng hồng nhanh chóng đem cái bàn thu thập đi ra bày ra tốt mới bắt b ũ a nàng cũng sơ qua thở dài một hơi lưu hướng hồng mới vừa đẩy đĩa xe đi về phía trước mấy bước thiếu chút nữa đụng vào túi đầu nhìn điện thoại di động vệ tố hân tiểu vệ không có đụng vào ngươi đi lưu hướng hồng vội vàng hỏi nói không có việc gì lưu tỷ đúng ngươi nhìn cái này vệ tố hân nuốt vớt đụng đau đầu gối sau đó nhiệt tâm mà đem di động xe tới ngươi không phải là không biết ta không biết chữ gì các ngươi hiện tại cái này công nghệ cao ta cũng xem không hiểu lưu hướng dương cười cự tuyệt nói sau đó chuẩn bị đẩy đĩa xe tiếp tục đi phòng bếp ngươi đừng đi a ngươi không biết chữ ta có thể niệm cho ngươi nghe ngươi không phải nói con gái của ngươi gọi đ ầ u đ ầ u sao vệ tố h â n giữ chặt nàng nói ngươi nói cái gì đ ầ u đ ầ u phía trên này có đ ầ u đ ầ u tin tức nàng ở đâu lưu hướng hồng đoạt lấy vệ tố h â n điện thoại thế nhưng là trên màn hình điện thoại di động nội dung nàng chỉ nhìn hiệu đậu đậu bốn tuổi mấy chữ nguyên bản nàng một chữ cũng không nhận ra từ khi đi ra tìm hải tử sau đó nàng tìm người viết cái thông báo tìm người nàng mỗi ngày đều đem t ấ m kia thông báo tìm người lương một lần thời gian dần trôi qua cũng liền liền học được phía trên mấy chữ phía trên này viết là cái gì ngươi nhanh nói cho ta nghe một chút đi lưu hướng hồng vội vàng đưa di động đưa cho vệ tố h â n nói lúc này mới nhớ tới vừa rồi phản ứng có hơi quá tiểu vệ thật xin lỗi lưu tỷ phản ứng có chút quá mức lưu hướng hồng nói xin lỗi không có việc gì ta trước nghiệm cho ngươi nghe vệ tố h â n tiếp nhận điện thoại nói lưu tìm kiếm nữ nhi sự tình toàn bộ người của phòng ăn đều biết bao quát lưu tỷ mỗi lần nghỉ ngơi đều tại lâm thành phố lớn ngõ nhỏ tìm kiếm nữ nhi sự t ì n h l ũ danh đ ầ u đầu năm nay ước chừng bốn tuổi con thỏ con dối vệ tố hơn mỗi chữ mỗi câu đọc cho nàng nghe lưu hướng hồng càng nghe càng giống như là nữ nhi của nàng đặc biệt nói đến con thỏ con dối nữ nhi sinh nhật thời điểm nàng cho nữ nhi mua qua một cái ngày đó nữ nhi bị ba ba của nàng bán đi thời điểm cũng không biết mang theo con thỏ con dối không có nàng thật sự không để ý cái này còn có ảnh trụ vệ tố hân đột nhiên nói lưu hướng hồng vội vàng đem đầu bư lại sau đó cũng cảm giác đầu mình ông một tiếng mặc dù nhanh hơn một năm không gặp nhưng nàng vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra nữ nhi bao quát trong tay nàng cái tia con thỏ nhỏ con dối là nàng đây chính là ta đậu đậu nàng bây giờ ở nơi nào người nàng thế nào a vì sao lại phóng tới trên mạng rồi trên mạng còn nói cái gì a lưu hướng hồng nắm chắc vệ tố hơn tay lại rơi đầy m ặ t hỏi nàng hiện tại cảm giác cả người đều hỗn loạn tức là tìm tới nữ nhi cảm thấy cao hứng lại lo lắng nữ nhi xảy ra điều gì ngoài ý mớn cho nên mới bị phát trên mạng trong lòng ngũ vị thành tạp rốt c u c không nhịn được n ẹ n ngào khóc giống lên tiếng khóc của nàng rốt cục cũng đem những phục vụ khác viên đều hấp dẫn sang đây liền ngay cả trong phòng bếp đầu bếp đều đi ra lưu hướng hồng không có văn hóa gì cũng không quen biết bao nhiêu chữ nhưng là làm người chịu khó tay chân lưu loát tại trong nhà ăn công việc đều c ư p làm cho nên mọi người cùng nàng quan hệ đều rất tốt lưu tỷ ngươi đừng khóc ca con gái của ngươi hiện tại rất tốt nàng gặp gỡ người tốt ngươi biết phát cái này vậy bổ chính là người nào không chính là trên tivi thường xuyên phát ra cái kia trí năng cơ khí người đại bạch người phát minh đại khoa học gia phương viên ngươi đừng lo lắng vệ tố hơn luôn u ố n g tay chân an ủi các phục vụ viên đến đây biết điều tình mọi nguồn sau đó cũng điện đều lấy phương tiên sinh i i cảm cao thấy t hứng. buổi vệ, n g ư tối hôm nay lại phát một đầu với bù nói Như thế pm quá nhiều người hắn cũng không biết thật giả cho nên cảm thấy mình là đậu đậu phụ nữ người tại trả lời bình luận hoặc là pm thời điểm mang lên đậu đậu khi còn bé trong nhà cầu danh tự vệ tố hân nói ra lưu hướng hồng nghe vậy không chút nghĩ ngợi thất r a du thái hoa con chó kia gọi du thái hoa vệ tố hân nghe vậy chẳng những pm phương viên còn tại hai đầu đ ầ y bổ bình luận khu lưu lại nói thời gian này phương tiên sinh nên nghỉ ngơi đi lưu tỷ ngươi chỉ có thể chờ đợi ngày mai phương tiên sinh sau khi thấy hồi phục mới có thể biết tin tức cụ thể vệ tố hân phát s o n g phía sau nói còn phải đợi a nàng n g ơ dại sau đó lại phảng phất thở dài một hơi một dạng đặt mông ngồi ở cái ghế bên cạnh bên trên đã đợi thời gian dài như vậy đợi thêm một ngày cũng không có quan hệ trong nội tâm nàng như vậy tự an ủi mình tiếp lấy phảng phất lại nghĩ tới cái gì ngẩng đầu hướng vệ tố hân hỏi đ ầ u đ ầ u thân thể không tốt nàng hiện tại thế nào còn có cái khác tin tức gì sao lưu tỷ ngươi đừng lo lắng con gái của ngươi nên rất tốt ta mới vừa ở tại trên mạng lục soát một cái phương tiên sinh hẳn là tại lộc thị viện mồ t ô i nhìn thấy ngươi nữ nhi nơi này còn có mặt khác dân mạng đập tới đ ầ u đ ầ u anh c h ủ vệ tố hân còn chưa lên tiếng bên cạnh liền có những phục vụ khác viên nói ra lưu hướng hồng tiếp nhận điện thoại nhìn thấy trên tấm ảnh cùng rất nhiều hài tử cùng một chỗ đập ảnh chụp nước mắt lần nữa không nhịn được chạy xuống hơn một năm không gặp nữ nhi trên cơ bản không thế nào dài cao mặc r ộ n g lượng quần áo lộ ra phá lệ nhỏ gầy trên mặt cũng không có gì nụ cười đậu đầu ta đậu đầu lưu hướng hồng yên lặng nước nở vô số cái ban đêm bởi vì tưởng niệm nữ nhi trắng đêm không ngủ vô số cái ban đêm bởi vì mộng thấy nữ nhi chất vấn chính mình vì cái gì không tìm đến nàng khóc giống mạ tình trong nhà ăn người đều bảo nàng lưu tỷ thế nhưng là nàng kỳ thật không hề so với các nàng lớn nhưng lại lộ ra phá lệ giàn mua lưu hướng hồng cũng không phải là lâm thành người nàng quê quán là tại xuyên tỉnh phía dưới một cái gọi lưu gia nhai thôn xóm lưu gia vốn là có hai đứa bé lưu hướng hồng là lao đại nàng phía dưới còn có một cái đệ đệ đ á n g tiếc khi còn bé một trận bệnh nặng chết yếu đây đối với trọng nam khinh nữ lưu phụ đã kích quá lớn cái này cũng dẫn cho đánh mèo đến lưu hướng hồng trên đầu thậm chí có đôi khi ở trước mặt hỏi nàng vì cái gì chết không phải là nàng từ nhỏ đến lớn không cho nàng cái gì tốt sắc mặt hiển nhiên cũng không có khả năng cho nàng đọc sách rất nhỏ bắt đầu liền g ú p phụ thân làm việc nhà đông về sau phụ thân vì năm vạn khối lễ hỏi tiền đem nàng gả cho mấy chục dặm bên ngoài hoàng long định một cái gọi hoàng siêu người hoàng siêu so lưu hướng hồng lớn tám tuổi say rượu thích cờ bạc còn động một chút lại bạo lực gia đình lưu hướng hồng nhưng là lưu hướng hồng từ nhỏ tính cách liền tương đối nhu nhược cũng không dám phản kháng cứ như vậy yên lặng chịu đựng về sau có đậu đậu đậu đậu chính là nàng sinh mệnh k i a sáng k i a chiếu sáng nàng u ám nhân sinh nàng mới cảm thấy còn sống ý nghĩa thế nhưng là hoàng siêu cùng lưu phụ một cái đức hạnh hắn cũng không thích đậu có thể lưu hướng hồng không quan tâm nàng sẽ cố gắng đem đậu nuôi lớn để cho nàng đọc sách thi đại học không còn lặp lại nhân sinh của nàng. làm nàng biết đậu đậu có tiên thiên tính bệnh tim thời điểm nàng thật sự cảm giác trời cũng sắp sụp cũng may bệnh viện nói cho nàng cái bệnh này quốc gia quản g có thể miễn phí trị liệu nàng cũng rốt c ụ c thấy được hy vọng nhưng mà đây chỉ là miễn phí tiền giải phẫu dùng giải phẫu khẳng định cần nằm viện mặt khác phí tổn khẳng định vẫn là lớn thế nhưng là nàng nhà chỉ có bốn bức tường chỗ nào có thể lấy ra một phân tiền hoàng siêu lúc trước cưới lưu hướng hồng cơ hồ móc rông vừa liếng tăng thêm thích cờ bạc căn bản là tồn không dưới một phân tiền duy nhất đồ điện gia dụng chính là một đài tivi trắng đen máy bay tất cả nàng cố gắng làm việc muốn đợi đem lô bán lưu hướng hồng có một loại dự cảm xấu có thể nàng chưa hề đi qua huyện thành hơn nữa đáy lỏng còn ôm lấy một tiêu may mắn có thể chờ ban đêm chợ phu một thân một mình say khước trở về thời điểm nàng triệt để phất nộ luôn luôn hèn yếu nàng níu lại đậu đậu ba ba chất vấn hắn đậu đậu đi nơi nào cái tiêu ma bệnh bồi thường tiền hàng ta đem nàng tặng người hoàng siêu một bàn tay đem lưu hướng hồng cho đập ngã trên mặt đất người trả cho ta nữ nhi đưa ta đậu đầu luôn luôn hèn yếu lưu hướng hồng n ổ i điên đồng dạng n u lại trượng phu quần áo Bẻ xuống ở giữa hoàng siêu trong quần áo rơi ra một sắt tiền lần này còn có cái gì không hiểu chưa hề phản kháng qua hoàng siêu lưu hướng hồng rốt cục bạo phát giống như nổi điên xông vào phong bếp cầm đem dao phay bổ về phía hắn nhiều năm như vậy bị hủy khuất cùng kiềm chế rốt cục bục phát nàng ép hỏi hoàng siêu đem nữ nhi bán đi nơi nào bán cho ai hoàng siêu gặp lưu hướng hồng trong mắt đều là điên cu thế là nói cho nàng đậu đậu bị hắn sáu ngàn khối tiền bán cho một vị lâm thành người xứ khác từ r trở ư Trường ờ n nu. g giới Thế Thế giới trở lấy ONU. Chương 673. Thế giới trở lấy nu. khi nữ nhi mất đi về sau lưu hướng hồng đã trải qua vô số lần lần thứ nhất lần thứ nhất phấn khởi phản kháng lần thứ nhất đi huyện thành lần thứ nhất ngồi lên xe lửa lần đầu tiên tới lâm thành dạng này thành phố lớn lần thứ nhất đi ra tìm việc làm trong quá trình này nhận hết bạch nhãn thế nhưng là những cái này đều không có đụng tới nàng bởi vì mỗi cái lần thứ nhất đều cho nàng mượi phần g i khí làm người lấy hết dũng khí bước qua cái thứ nhất hàm thời điểm lại quay đầu liền sẽ phát hiện qua đi những cái kia không bước qua được hàm cũng là chó má mặc dù nàng không học thức không có kỹ thuật ở trong xã hội sinh hoạt rất gian nan nhưng là lòng của nàng là tự do nàng phát hiện nàng dĩ vãng sai lợi hại rời đi nam nhân nàng cũng có thể sống thậm chí hoạt động càng tốt hơn càng tự do nếu như có thể điểm tâm sáng mang nữ nhi đi ra có lẽ liền sẽ không đem nàng bị lắc mất trong nội tâm nàng rất là tự trách lưu hướng hồng lại lần nữa mất ngủ sáng sớm mới hơn sáu giờ đồng hồ liền vội vàng chạy tới nhà hàng nhìn xem đại môn k h ó chặt lúc này mới nhớ tới mười giờ mới lên ban lúc này vệ tố h â n hẳn là còn ở đi ngủ nàng có vệ tố h â n số điện thoại cũng có điện thoại một cái thẳng tấm lao niên máy bay công năng giới hạn tại thu tin nhắn cùng gọi điện thoại cái này vẫn là vì tìm kiếm nữ nhi cần phương thức liên lạc đặc biệt mua sắm thế nhưng là nàng lại sợ q u á i dày đến vệ tố h â n nghỉ ngơi thế là tại phụ cận đường biên vỉa hè tìm cái mà ngồi xuống nhìn xem người đến người đi thầm nghĩ lấy nếu như nữ nhi bây giờ tại bên người nàng vào lúc này nên rời giường cho nàng làm điểm tâm đi cây phong nhà hàng mặc dù là mười điểm đồng hồ mới lên ban nhưng chín giờ hơn đồng hồ thời điểm liền lục tục có người tới làm nhìn thấy lưu hướng hồng đều cùng nàng bắt chuyện tiểu vệ còn chưa tới sao lưu hướng hồng có chút không kịp chờ đợi hỏi lưu tỷ ngươi đừng có gấp tiểu vệ ngươi không phải là không biết mỗi ngày đều là sát giờ mới đến có phục vụ viên cười nói ai nói ta biết lưu tỷ khẳng định gấp cho nên hôm nay lên cái sớm vệ tố hân vừa ăn đ i ể m tâm sáng một bên đi đến tiểu vệ có tin tức không có lưu hướng hồng một mặt khẩn trương đi lên trước hỏi ta buổi sáng rời giường thời điểm nhìn một chút còn không có hồi âm vệ tố hân nói ra vậy bây giờ đâu ngươi sẽ giúp ta xem một chút vệ tố hân nghe vậy có chút thất vọng nhưng ngay sau đó lại khẩn trương mà hỏi thăm nào có vệ tố hân vốn là muốn tự tuyệt cảm thấy không có khả năng cái này một chút thời gian liền hồi âm nhưng nhìn thấy lưu hướng hồng một mặt lo lắng bộ dáng lại nuốt trở vào thế là thả ra trong tay điểm tâm sáng giúp nàng lần nữa nhìn thoáng qua h ồ i bồ hoàn toàn chính xác chưa có trở về tin tức ai lưu hướng hồng thật sâu thở dài tràn đầy thất vọng l ư u tỷ ngươi đừng n ả n t r ị à, sáng sớm phương tiên sinh chắc chắn sẽ không nhanh như vậy nhìn thấy người ta là đại khoa học gia người bận rộn đúng ngươi ăn điểm tâm không có phần của ta cho ngươi ăn v lưu, lưu, lưu hướng hồng vội vàng h đứng lên tới hô tiến đến hai người chính là cái này nhà hàng lão bản thái khang ninh cùng bà chủ từ lâm lâm lúc trước lưu hướng hồng vừa tới lâm thành thời điểm bởi vì không học thức tìm không thấy sự tình cảm cho nên nàng liền bên đường vào từng tiệm hỏi ngày đó bà chủ vừa lúc ở trong tiệm nhìn nàng mặc một thân quần áo quê mùa khuôn mặt tiểu tụy trong lòng thương xót nàng thế là lưu lại nàng ở phía sau chủ hỗ trợ rửa chén về sau bởi vì động tác nhanh nhẹn làm việc chịu khó cho nên mới điều đến phía trước tới thu thập cái bản nhưng mà lão bản cùng bà chủ tại lâm thành cũng không phải là chỉ có cái này một cửa tiệm cho nên không thường thường đến c à n g sẽ không như thế s ớ m tới chuyện của ngươi tối hôm qua tiểu ông nói với ta ta hỏi ngươi cái kia phương tiên sinh tại b ấ y bồ bên trên phát tiểu n ư hải thật sự chính là con gái của ngươi, ngươi không có nhận lời a lão b ả n thái khang ninh rút ra bên cạnh một cái ghế để cho bà chủ ngồi xuống chính mình lúc này mới ngồi xuống nữ nhi của ta ta còn có thể không quen biết hơn nữa trên tay nàng cái kia con t h ỏ nhỏ là ta tại chúng ta trên trấn mua cho nàng l ư u hướng hồng vội và nói tiểu vệ phương tiên sinh nhắn lại sao thái khang ninh hỏi đứng ở một bên vệ tố hơn nói còn không có hẳn là quá sớm đi vệ tố hơn nói thái khang ninh nghe vậy gãi đầu một cái sau đó mở ra t ù y thân bao từ bên trong móc ra hai chồng tiền để lên bàn tiểu lưu đây là hai vạn khối tiền ngươi cầm trước ta cho ngươi thêm thả bảy ngày giả ngươi hôm nay an vị máy bay đi lập thị chờ đến l ụ c thị lại nghĩ biện pháp liên hệ phương tiên sinh thực sự không được các ngươi vào internet nói cái k i a viện mồ côi nhất định có thể liên hệ với giúp ngươi tìm tới nữ nhi lão bản đó là cái biện pháp tốt nhưng mà ngươi làm gì nói các ngươi vệ tố hơn ở bên cạnh vui vẻ nói bởi vì là ngươi cùng tiểu lưu cùng đi tiểu lưu chữ lớn không biết mấy cái ngươi để cho nàng một người như thế nào đi l ụ c thị cho nên lần này ngươi theo nàng cùng đi thái khang n i n h nói ra a vệ tố hơn nghe vậy phi thường ngạc nhiên a cái gì a a coi như nhà hàng miễn phí nhờ ngươi du lịch một chuyến còn không tốt tiền lương y theo mà phát lộ phí cùng phí ăn ở đều chi trả cho ngươi bà chủ từ lâm lâm tiếp lời nói t ố t t ố t cảm ơn lão bản lao bản lương vệ tố hơn nghe vậy lại hỉ nào có không đáp ứng lão bản bà chủ tiền vật này ta không thể nhận ta ở chỗ này đi làm cũng tích chữ một chút tiền lưu hướng hồng nghe vậy phi thường cảm động nhưng vẫn là cự tuyệt cái này hai vạn khối tiền ngươi cầm lấy coi như cuối năm cho ngươi phát tiền thưởng bà chủ cầm lấy trên bàn hai vạn khối tiền nhét vào trong tay của nàng lại nói ngươi tìm tới hải tử còn nên tiêu tiền mua chút đồ ngươi tồn điểm này tiền chỗ nào đủ đến lộ thị nếu là có khó khăn gì liền cho chúng ta gọi điện thoại đừng ngượng ngủ lão bản bà chủ ta ta cho các ngươi dập đầu lưu hướng hồng nước mắt đều đi ra quỳ gối liền muốn quỳ xuống từ lâm lâm cùng thái khang linh vội vàng đem nàng giữ chặt bỏ ra thật lớn công phu mới khối u nhủ trong nhà ăn những phục vụ khác viên đều nhìn ở trong mắt n h a u n h a u vô tay lưu tỷ ta dùng tiền vung tay q u á chán không chứa được tiền gì cái này hai trăm khối ngươi giúp ta mua chút lễ vật mang cho con gái của ngươi xem như a di cho lễ gặp mặt có một cái phục vụ viên dẫn đầu cái khác phục vụ viên ngươi một trăm hai chỉ chốc lát liền quyên góp đủ mấy ngàn khối tiền ta đây là gặp được người tốt cảm ơn l ã o bản cảm ơn lão bản lương cảm ơn các ngươi mọi người lưu hướng hồng không ngừng hướng mọi người đối đầu lưu tỷ chờ nhìn thấy nữ nhi nhất định phải mang nàng tới trong tiệm đến cho chúng ta nhìn một chút chúng ta thế nhưng là trả tiền chạy nước mắt lưu tỷ nghe vậy chúng điệp nhẹ gật đầu đúng lúc này vệ tố h â n điện thoại bỗng nhiên vang lên tiếng nhắc nhở vệ tố h â n lấy điện thoại cầm tay ra nhìn một cái lập tức kinh hỷ nói h a phương viên hắn hồi âm tà pm đám người nghe vậy tất cả đều xông tới bao quát lao bản bà chủ đều không ngoại lệ chương sáu trăm bảy mươi bốn liên hệ chương sáu trăm bảy mươi bốn liên hệ phương viên không hề giống như vệ tố hân suy nghĩ như thế bởi vì bệ b u ụ n nhiều việc thức dậy muộn mới không có trả lời tin nhắn ban đêm tiểu gia hỏa còn nghĩ cùng tiểu bội mội cùng một chỗ ngủ thế nhưng là đậu đậu lần đầu tiên tới nhà bọn hắn còn có chút sợ người lạ cho nên ban đêm mới cần mau a di bồi tiếp nàng tiểu gia hỏa hiển nhiên cũng liền không thể tận nguyện cùng đậu đậu mội mội trên giường chơi một lát sau liền bị phương viên ôm trở về cái này tiểu gia hỏa ban đêm đi ngủ quá không trung thực không nên ngủ gật một cức đem đậu đậu cho đạp xuống giường đậu đậu cùng hiệu san cũng không đồng dạng nàng nếu là bị kinh sợ thật sự xảy ra vấn đề. sáng sớm hôm sau phương viên trước tiên đem tiểu gia hỏa đưa lên xe trường học sau đó cùng lam thả i y thì trực tiếp mang theo đậu đậu còn có m a o a di đi nhi đồng bệnh viện bởi vì có trước đó liên hệ chờ đến nhi đồng bệnh viện thời điểm bệnh viện viện trưởng tâm nội khoa chủ nhiệm tâm ngoại khoa chủ nhiệm ngoài ra còn có mấy cái y sĩ trưởng đã tại ngoài cửa lớn nên đón bọn hắn đương nhiên loại trừ mấy người bọn hắn bên ngoài còn có mấy cái cầm máy quay phim phóng viên phương tiên sinh cảm ơn người đối với ta viện tín nhiệm ta là nhi đồng bệnh viện viện trưởng chu h o n g n i ệ p nhi đồng bệnh viện viện trưởng là một cái hơn năm mươi tuổi trung nhân nhân tại phương viên trong ấn tượng lãnh đạo như vậy hẳn là b ụ n g lớn eo tròn loại kia nhưng ngoại ý muốn chính là cái này chu viện trưởng dáng người cân xứng đó có thể thấy được lúc còn trẻ tuyệt đối là một cái đại xuất ca dù cho hiện tại tuổi tác cao nhưng lại tự có một cỗ thành thục bị lực cũng cảm tạ nhi đồng bệnh viện ái tâm hành động hai người hàn huyên vài câu chu viện trưởng lại cái hắn giới thiệu những người khác những người này không phải là chủ nhiệm chính là có kinh nghiệm phong phú mổ chính bác sĩ phương tiên sinh đây là bệnh viện chúng ta nội san phong viên chụp mấy tấm hình không ngại đi cuối cùng chu viện trưởng lúc này mới hỏi cái này khiến phương viên rất dễ chịu tối thiểu nhất tại c h ụ hành phía trước c h ư n g cầu đồng ý của hắn mặc dù chu viện t r ư ở n g ôm lấy mục đích cho đậu đậu cứu chữa nhưng liền như là viện mồ côi la viện trưởng nói như vậy chỉ cần hài tử có thể được lợi có hay không mục đích lại có quan hệ gì đâu cho nên không những đồng ý hơn nữa còn ôm đậu đậu cùng chu viện trưởng bọn hắn cùng một chỗ hợp một chữ ảnh bệnh viện đã sớm cho đậu đậu an bài một gian đơn độc phòng bệnh cùng trước đó trần siêu ở không sai b h lắm tv lò vi ba bồi bảo hộ giường các loại đầy đủ mọi thứ mặc dù đậu đã u đ có tại cái khác bệnh viện kiểm tra chẩn đoán chính xác bệnh lịch nhưng là đi vào nhi đồng bệnh viện y nguyên cần từ đầu kiểm tra một lần lại làm chẩn đoán chính xác đây cũng là bệnh viện ngành nghề quy củ chỉ cần quá viện trừ phi tình huống đặc biệt bình thường đều muốn lần nữa kiểm tra bằng không tới liền lấy nhà trên bệnh viện xác nhận bệnh tình tiến hành trị liệu xảy ra vấn đề tính hay cho nên điện tâm đồ ít quang bệnh tình hội trần một bước cũng không thể thiếu bởi vì đ ầ u đ ầ u cùng mao a di tương đối quen cho nên toàn bộ hành trình đều có mao a di bồi theo phương viên cùng lam thả i y hiện ngược lại không có việc gì ngồi tại trống rông trong phòng bệnh trở lấy bắt đầu chu viện trưởng còn cùng đi nói hội thoại tiếp lấy hắn cũng vội vàng chính mình sự tình đi không có việc gì ngươi cũng đi trước công ty đi ta ở chỗ này trở là được rồi Phương viên đối với Lam y thì nói, vậy bù có, có một chút không tốt không thể đối với pm nội dung từ mấu chốt tiến hành lục xoát cũng không thể đối với bình luận nội dung tiến hành lục xoát nhưng là phương viên là ai à tối hôm qua tùy tiện làm một cái bọ sát phần mềm đưa vào chính mình ấy bô địa chỉ trực tiếp đem tất cả bình luận cùng pm đều bỏ xuống tới Cũng may điện thoại chỉ là cái xem giới diện. Tất cả công điện diện, vận hành đều đặt ở công ty bên trên tại, và không nhất định giới may xem ty đều đặt thoại tại, tất là vơ ở sẽ phương ả i bởi nhiều tối liền nổ tung không thể, bởi vì PM, bình luận động đang n thể, thực Từ bắt tự qua hôm chạy, h vì VM, lắm. sự đầu đã n g là bởi vì có biên nhìn một chút từ khi tối hôm qua phát qua đầu kia gậy bộ sau đó phía d ư ớ i bình luận phản phất biến thành có thưởng cảnh đoán đại hoàng khoai tây quả c cá, à một cái thai s ơ n ụ t i tiểu h á c vân vân không phải trường hợp cá biệt phương biên nhìn lướt qua không có lại nhìn kỹ mà là tại lục x o á t âu bên trong thâu nhập du thái hoa cái này ba cái chữ mấu chốt bởi vì đây là nhất tinh chuẩn định vị nếu là thật có người nói ra cái này ba chữ như vậy hắn cũng sẽ không cần lại làm chuyện vô ích ngoài ý muốn chính là hắn lại còn thật sự thu được đại khái là sợ hắn không nhìn thấy vô luận pm vẫn là bình luận đều phát mười mấy đầu phương viên tùy tiện mở ra một đầu đại khái lý giải một chút tình huống cụ thể dù sao thấy bổ vô luận bình luận vẫn là pm đều có chữ viết số hạn chế từ nội dung đến xem liên hệ hắn người này cũng không phải là đậu mụ, mụ nói là đồng nghiệp của nàng một cái gọi lưu tỷ đậu đậu tình huống cùng với nàng mất đi hải tử rất tương tự nhưng mà người này cũng là đại khái vậy mà không có để lại bất kỳ phương thức liên lạc một mặt quýnh nhiên phương viên chỉ có thể đem chính mình phương thức liên lạc p mở phát cho đối phương gửi tới còn không có một phút đồng hồ đối phương điện thoại liền đánh tới uy ngươi tốt là phương tiên sinh sao nghe thanh â m hẳn là một cái rất trẻ trung rất hoạt bát nữ hải tử đúng ta là phương, viên. phương tiên sinh ngươi tốt ta gọi vệ tố hân ngươi là thần tượng của ta đối diện cô nương nghe vậy lập tức lốp bốp nói một trận tiểu vệ ngươi nói nhảm nhiều như vậy làm gì vội vàng hỏi đậu sự tính a cùng thần tượng của mình cho chuyện vệ tố hơn kích động khó mà chính mình lão bản n ư ơ n g từ lâm lâm im lặng đem điện thoại di động của nàng đoạt lại sau đó đổi thành ngoại phóng hình thức đồng thời để cho đám người chớ có lên tiếng vệ tố hơn cái này mới kịp phản ứng lại đây không phải nàng truy tinh thời điểm có chút ngượng ngùng đối với lưu hướng hồng cười cười sau đó mới quay về điện thoại nói ngượng ngùng à phương tiên sinh ta quá kích động không sao có thể lý giải phương viên ở trong điện thoại cười nói và thần tượng của ta thật ôn n u a muốn chết rồi muốn chết rồi vệ tố hơn một bộ mê mội bộ dáng lão bản lương từ lâm lâm không nhịn được tại nàng trên cánh tay bấm một cái hung hăng trợn mắt nhìn nàng một chút nàng cái này mới kịp phản ứng lại chính mình lại đắc ý q u ê n hình thẻ lưới lúc này phương viên trước tiên bắt đầu nói chuyện ngươi nói lưu tỷ ở bên cạnh ngươi sao tại ở vệ tố hân vội và nói g n ngươi để cho nàng nói với ta đi phương viên nói a tuất lưu tỷ chính ngươi mau cùng phương tiên x i n nói vệ tố hân vội vàng đem lưu tỷ kéo đến phía trước tới phương ân nhân ta ta là đậu đậu mụ mụ ta gọi lưu hướng hồng lưu hướng hồng lắp bắp nói đừng kêu cái gì ân nhân n g ư ơ i xưng hô ta phương tiên sinh đi đến nỗi ngươi có phải hay không đậu đậu mụ mụ còn phải đợi ngươi qua đây chúng ta thu thập giờ nờ a so sánh sau lại nói nhưng mà ngươi có thể nói cho ta nghe một chút đi con gái của ngươi tình huống sao phương viên cũng không có bởi vì đối phương nói ra du thái hoa cái này liên quan khoa chữ nhất định nàng là đậu đậu mụ mụ hết t hệ còn phải đợi gặp mặt lại nói bất quá hắn vẫn là muốn nghe xem cái này lưu hướng hồng nói thế nào cùng đậu đầu trong miệng ba ba mụ mụ có cái gì bất đồng được rồi phương. phương tiên sinh lưu hướng hồng nghe vậy chặn lại nói thế là thông qua điện thoại nàng nói lên chính mình quá khứ những lời này nàng chưa hề cùng người khác thổ lộ hết qua chính là trong tiệm cơm người cũng không biết tình huống cụ thể chỉ biết là nàng mất đi nữ nhi nào biết được trong lúc này có nhiều như vậy khúc c h ế t theo lưu hướng hồng lời nói rất nhiều người bắt đầu lặng lẽ lau nước mắt đặc biệt vệ tố hân bởi vì trẻ tuổi kinh lịch thiếu cho nên tại hiện trường là nhất cảm tính nếu không phải sợ q u ấ y dày đến trò chuyện đã sớm lên tiếng khóc giống chờ nghe xong lưu hướng hồng nhân sinh kinh lịch sau đó phương viên đều có chút trầm mặc phương tiên sinh lưu hướng hồng nghe trong điện thoại không có thanh âm có chút thất h ỏ n hô một tiếng phương viên cái này mới kịp phản ứng lại vội và nói Ta tại, n g ư ơ i tới trước lộc thị đi trực tiếp tới lộc thị nhi đồng bệnh viện ta hôm nay mang đậu đậu sang đây xem bệnh tim đến nơi này lại liên hệ ta cảm ơn cảm ơn vương tiên sinh xem bệnh bao nhiêu tiền ta nhất định trả cho phương tiên sinh lưu hướng hồng đối điện thoại không ngừng nói lời c ả m tạng có vẻ hơi nói năng lộn xộn nhi đồng bệnh viện miễn phí cho đậu đậu giải p h â u không cần tiền ngươi vẫn là trước tới gặp mặt lại nói ngươi nếu thật là đậu đậu mụ mụ, vừa vặn nàng p h u thuật muốn người bồi có ngươi tại không thể tốt hơn nếu như ngươi không phải là đậu, đậu mụ mụ ngươi yên tâm ta cũng cố gắng giúp ngươi tìm tới con gái của ngươi nàng là nữ nhi của ta là nữ nhi của ta lưu hướng hồng nghe vậy có chút kích động nói lão bản nương vội vàng giữ chặt lưu hướng hồng sợ nàng ngữ khí xúc phạm phương viên lưu hướng hồng lúc này mới bình tĩnh lại thế là lại vội vàng nói xin lỗi tốt rồi không có quan hệ ta hiểu tâm tình của ngươi nhưng mà có một chuyện ta muốn hỏi rõ ràng chính là đậu đậu ba ba hắn thế nào bởi vì phương viên từ lưu hướng hồng tự thuật bên trong nghe nàng chính miệng nói nắm dao phay chặt hoàng siêu nếu quả như thật giết người như vậy dù cho tỉnh có thể hiểu sẽ không phán tử hình nhưng ngồi tù khẳng định là trốn không thoát nếu như nàng thật là đậu mụ, mụ như vậy đây đối với mới vừa tìm tới mụ mụ đ ầ u đ ầ u tới nói đã kích là to lớn mọi người ở đây cũng phản ứng kịp nếu như lưu hướng hồng thật sự giết đ ầ u đ ầ u ba ba như vậy nàng đi l ậ c thị tương đương với tự chui đầu vào lưới khẳng định sẽ bị bắt như vậy nàng vẫn sẽ chọn chọn đi gặp đ ầ u đ ầ u sao chương 675. m ặ t hướng dương quang chương 675, m ặ t hướng dương quang lưu hướng hồng chính mình cũng bị phương viên hỏi khó ngơ ngác lăng lăng xúc ở nơi đó thằng đến lao bản nương từ lâm lâm nhẹ nhàng đợi nàng nàng mới kịp phản ứng lại sau đó vô cùng gấp gáp mà sợ hãi dùng sức xoa xoa đôi bàn tay thưa dạ mà nói ta cũng không biết nguyên lai、like、đêm hôm đó chặt hoàng siêu mấy đau sau đó toàn bằng một cố nộ khí chờ hỏi ra nữ nhi tin tức sau đó nàng cũng tỉnh táo lại lúc này mới cảm thấy nghĩ mà sợ thế là cũng không để ý nằm dưới đất hoàng siêu vội vàng thu thập mấy món quần áo liền từ trong nhà đi ra đi ra về sau nàng tập trung tinh thần đều tại trên người nữ nhi chỗ nào chú ý đến nghĩ hoàng siêu như thế nào trên thực tế cũng là nàng tiềm thức tại né tránh việc này thôi tới trước lộc thị rồi nói sau phương viên ở trong điện thoại nửa ngày không nghe thấy đối phương tiếng vang thế là chủ động nói một câu liền cúp điện thoại phương viên cái này điện thoại vỡ cúp phản phất kéo gây mất lưu hướng hồng trong lòng một cây huyền nồi g t r ồ n h ổ m trên mặt đất liền khóc giống lên có sợ hãi có hoảng sợ có bị khuất có bi thương ngũ vị t h à n h tạp đám người trong lúc nhất thời cũng không biết ta nổi ra sao nàng phương viên bên này cúp điện thoại nghĩ nghĩ lại cho la g i a thành gọi điện thoại để cho hắn tìm người cha một chút cái này gọi hoàng siêu sống hay chết vừa mới lưu hướng hồng tự thuật bên trong đã nói quê hương của nàng địa chỉ tăng thêm có danh tiếng nên rất tốt cha nếu quả như thật là hung sát án vậy thì càng thêm tốt cha xét cục cảnh sát khẳng định có làm án việc này rất đơn giản la ra thành vô bộ ngực cho hắn cam đoan rất nhanh liền có tin tức. thoại một lát một tay một tay một tiền theo tá, tại nhanh liền nói chuyện điện xong, đống biên、like、đến. Bên cạnh còn đi theo người y tá, đang cùng các nàng tại nói Chờ sau, Mao A-Z lai lại lôi đi có cầm các đó. đậu đậu, y kéo gì phương tiên sinh ngươi còn không có trở về à. nhìn thấy phương viên còn ở nơi này mak a di lộ ra rất ngạc nhiên không có đâu đậu đậu đều kiểm tra h ế t à. phương viên đứng lên hỏi đã kiểm tra qua vấn đề không phải là rất nghiêm trọng bác sĩ nói làm giải phẫu khỏi hẳn khả năng phi thường cao mak a di cao hứng mà nói vậy là tốt rồi nhưng mà chuẩn bị lúc nào làm giải phẫu phương viên không hề cảm thấy ngoài ý mướn tại biết đ ầ u đ ầ u cái bệnh này thời điểm hắn ngay tại trên mạng lục xoát qua hiện tại kỹ thuật phát đạt nói c h u n g tiên t i ê n tính bệnh tim đều có thể chữa khỏi đặc biệt tuổi tắc càng nhỏ giải phẫu khỏi hẳn khả năng lại càng lớn ngược lại trưởng thành phía sau mới p h i ê n thức nói là cái này trong một tuần bởi vì giải phẫu trước còn cần làm qua mẫn thí nghiệm giao nhau phối huyết các loại công tác chuẩn bị cụ thể ta cũng không hiểu nhiều m à n g a di giải thích nói có hỏi bác sĩ ban đêm có thể trở về ở sao bình thường nằm viện sau đó ban đêm nếu như không có cái gì ngoài định mức kiểm tra hoặc là truyền dịch cái gì là có thể về nhà nghỉ ngơi tốt nhất vẫn là không m u ố n tại bệnh viện chiếu cố cũng thuận tiện một chút mỗi sáng sớm đều sẽ có chủ đảm nhiệm kiểm tra phòng đến lúc đó có thể kịp thời tìm hiểu tình huống makazi còn chưa lên tiếng bên cạnh y tá đoạt chức nói vậy được makazi người trước lưu tại nơi này chiếu cố đậu đậu đợi buổi tối ta lại tới đổi lấy ngươi phương viên nói ra không cần ngươi đến ngươi bận ngươi cứ đi đi chúng ta chiếu cố đậu đậu là được rồi chợt nghe phương mụ mụ thanh â m đ ố n g nhiên từ ngoài cửa chuyển đến ngươi lai、like、nàng cùng hà l i u thanh kết bạn mà tới trong tay bọn họ còn mang theo hộp cơm cùng giữ âm chén mẹ mụ mụ các ngươi làm sao biết ở chỗ này a phương viên ngạc nhiên hỏi vừa rồi điện thoại cho ngươi ngươi điện thoại đường dây bận gọi cho thả i y thì hề mới biết hà liêu thanh nói ra vậy được không có việc gì ta về trước công ty đợi buổi tối ta lại tới phương viên nói ra sau đó ngồi sổn người xuống s ờ lên tiểu g a hỏa đầu nói đ ầ u đ ầ u phải ngoan ngoan nghe lời à thúc thúc ban đêm trở lại thăm ngươi đ ầ u đ ầ u nghe vậy n u thuận gật gật đầu sau đó nhỏ giọng nói ra tạ ơn thúc thúc không cần cảm ơn để cho mau mụ mụ thả phim hoạt hình cho người xem đi phương viên nói xong đứng người lên sau đó cùng đám người nói một tiếng lúc này mới ra bệnh viện vừa tới cửa ra vào vô số ở bên ngoài ngồi chờ phóng viên cùng nhau tiến lên mịt rộ phồn đều nhanh đâm chọn phương viên trong miệng đem hắn giật mình nguyên lai nhi đồng bệnh viện đem phương viên lựa chọn bọn hắn bệnh viện trị liệu đậu đậu sự t ì n h phát đến lầy bồ bên trên đồng thời còn có bọn hắn ảnh chụp chung thế là đưa tới lộc thị tất cả tạp chí lớn bởi vì là bệnh viện bảo an không cho vào cho nên đều tại cửa ra vào ngồi chờ lấy nhìn thấy phương viên đi ra hiển nhiên cùng nhau tiến lên phương viên tại lương phi bạch cùng thang trí hành hai người hộ tông dưới thật vất vả mới ép ra ngoài lưu tỷ ngươi còn đi lộc thị tìm ngươi nữ như sao vệ tố hơn ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi. nghe được vệ tố hơn lời nói lưu hướng hồng phảng phất nhớ tới cái gì vớt một cái nước mắt đứng dậy chém đinh chặt sắt mà nói đi đương nhiên đi dù là cảnh sát đem ta bắt ta cũng muốn đi gặp nữ nhi của ta tiểu lưu ngươi cũng đừng lo lắng ngươi muốn thật sự thất thủ g i ế t lao công ngươi sớm đã bị hệ thống công an truy nã không nói mặt khác cả đồn công an đều tới tiệm chúng ta ở bên trong đã kiểm tra đến mấy lần muốn thật sự có sự t ì n h ngươi sớm đã bị bắt lão bản thái khang ninh n g ă n ủi hắn vừa nói như vậy tất cả mọi người cảm thấy có đạo lý lưu hướng hồng một mực dùng chính là bản danh cũng không đổi thẻ căn cước cảnh sát muốn bắt nàng đã sớm tiểu vệ ngươi trên điện thoại di động tra một chút nhìn xem buổi t r ư a có hay không đến lộc thị vé máy bay các ngươi buổi chiều liền đi thái khang ninh nói xong lại đối vệ tố hân dặn dò nói được rồi lão bản vệ tố hân nghe vậy lập tức trên điện thoại di động thẩm tra lên hiện tại trưng cầu ý kiến phát đạt rất nhiều du lịch phần mềm đều có thể tra được chuyến bay tiểu lưu ngươi cùng tiểu vệ buổi sáng hôm nay liền không cần đi làm về trước đi thu thập một chút đồ vật thái khang ninh dứt khoát người tốt làm đến cùng lão bản lương cảm ơn các ngươi tạ ơn lưu hướng hồng đã không biết nói cái gì lời nói mới có thể biểu đạt nàng cảm tạ tri tình tiểu vệ đi lộc thị nhiều chiếu cố một chút người lưu t ỉ có khó khăn gì liền cho chúng ta gọi điện thoại lão bản nương từ lâm lâm lần nữa căn dặn vệ tố hơn nói lão bản lão bản nương nhân nghĩa có nhân viên hô đúng à lão bản lão bản nương cho các ngươi làm việc tiền ít một điểm ta cũng một mực làm xuống dưới lại có nhân viên nói ra thế nào các ngươi là chê ta cho tiền lương tiêu à, lão bản nương nghe vậy cũng nói đùa mà nói cái kia sao có thể chứ nhưng mà lão bản lão bản nương các ngươi người tốt như vậy các ngươi không phát tài ai phát tài hiện tại các ngươi đi bị em đút sang năm các ngươi nhất định mở bèn n ì có to gan nhân viên nói ra vậy thì tốt bất quá chúng ta có thể hay không mở b e n n y liền nhìn các người tốt rồi mọi người cũng đừng đều vây quanh ở nơi này đều đi làm việc đi lão bản nương c ư ờ i phủi tay nói đông đảo nhân viên c ư ờ i ẩm các việc có liên quan công việc đi nhưng nhân viên tính tích cực lòng cảm mến lại so với cái kia mỗi ngày tại ngoài tiệm tập thể n h ả y thao hô khẩu hiệu dày vò không ngừng nhân viên phục vụ mạnh không phải là một điểm n ử a điểm lưu hướng hồng đồ vật rất ít liền mấy món thay đi giặt quần áo thậm chí liền một cái da dáng bao đều không có trực tiếp dùng túi ngựa mang theo cuối cùng vệ tố hơn thực sự nhìn như mà từ trong nhà mình cầm cái túi du lịch đưa cho n thế là lưu hướng hồng lại đã trải qua trong đời của nàng lần thứ nhất đi máy bay thế nhưng là nàng đã không sợ hãi ở trên máy bay nàng xuyên thấu qua cửa sổ phi cơ nhìn về phía ngoài cửa sổ trên bầu trời xanh b i ế c mây trắng đoá đoá một sợi ánh nắng từ phương xa xuyên thấu t ầ n g mây chiếu rọi tại trên mặt của nàng giang hai cánh tay nên đón tiểu gia hỏa đến không nghĩ tới nàng trực tiếp vòng qua phương viên đồng thời còn đối với đồng dạng vòng qua đại di cùng bà ngoại hái thái cùng g i a o g i a o thúc giục nói các ngươi nhanh một chút đậu đậu mội mội trong nhà chờ ta khẳng định nóng n ả y chờ một chút chúng ta cùng một chỗ làm b ạ n tốt nàng đại khái muốn nói là đem đậu đậu giới thiệu cho các nàng nhận thức như vậy đều là b ạ n tốt thế nhưng là không quá sẽ nói phương viên gặp tiểu gia hỏa trực tiếp vòng qua hắn cũng không có nhìn hắn một mắt có chút lúng túng đứng lên gãi đầu một cái bên cạnh lệ tỷ phốc phốc một cái cười ra tiếng phương viên một mặt quý n h i ê n đứng lên nhưng mà nghe thấy tiểu gia hỏiên đậu đậu không ở nhà ngươi đừng chạy nhanh như vậy a buổi sáng ta cùng đậu đậu nói xong nha nàng phải chờ ta tan học nàng đi nơi nào nha về nhà sao tiểu gia hỏa nghe vậy lập tức ngây ngẩn cả người sau đó liên tiếp hỏi không phải là đậu đậu đi bệnh viện xem bệnh đi trong khoảng thời gian này đều muốn tại bệnh viện phương viên đi qua sờ lên đầu nhỏ của nàng cho nàng giải thích nói đậu đậu làm sao vậy nàng ngã bệnh sao giao giao ở một bên hỏi hân hân vừa định hỏi vấn đề hôm nay tiểu gia hỏa cùng với các nàng nói không ít liên quan tới đậu đậu sự tình nói nàng giao đến một cái bạn mới ở tại trong nhà nàng cho nên mới sẽ vừa để xuống học hẹn xong cùng một chỗ tìm đậu đậu nội mộ chơi ân đậu đậu thân thể không tốt cần làm tiểu phẫu phương viên nói làm giải phẫu tiểu gia hỏa kinh ngạc há to mồm là muốn dùng đao đem bụng bụng phá vỡ sao tiểu gia hỏa truy vấn là ai nói cho ngươi làm giải phẫu liền phải đem bụng bụng phá vỡ phương viên một mặt q u í n h sắc mụ mụ nói nha tiểu gia hỏa lập tức nói mụ, mụ ngươi vì sao lại nói cho ngươi những cái này phương viên nghe vậy cũng là vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc mụ mụ nói nàng làm cái giải phẫu đem bụng bụng phá vỡ sau đó đem ta từ nàng bụng trong bụng lấy ra tiểu gia hỏa giải thích nói mới không phải mẹ ta nói tiểu h à i tử là từ nách ở bên trong chui ra ngoài g i a o g i a o nghe vậy lập tức kêu lên ngươi nói đều không đúng chúng ta mụ mụ nói tiểu h à i tử là từ trong bụng sinh ra tới liền cùng gà mái đẻ trứng đồng dạng nhưng là h à i tử quá lớn mụ mụ sinh con đều rất thống khổ ái thái lập tức nói ra lần này tốt rồi ai mụ mụ nói rất đúng tất cả nói đều có lý đều nhận vì mẹ của mình sẽ không lừa gạt mình cuối cùng các nàng cùng một chỗ tìm phương viên tới phân xử cảm thấy các nàng ai nói đúng phương viên lệ t h cùng dao dao bà ngoại ở bên cũng không giúp đỡ ôm cánh tay trở lấy chế d â ước vấn đề này chắc hẳn rất nhiều người đều hỏi qua phụ mẫu tại quá khứ phụ mẫu đối với cái đề tài này rất t ị hiểm trên cơ bản cũng sẽ không cùng hài tử nói thật cho nên cũng có đủ loại kỳ hoa trả lời ngươi là điện thoại tặng kèm tài khoản a ngươi là thùng r á c n h ạ t a ngươi là cửa hàng điểm tích lũy hối đoại a cũng thật sự bội phục những cái này phụ mẫu n a o động mới có thể nghĩ ra nhiều như vậy kỳ hoa đáp án kỳ thật những cái này nhìn như tùy ý trả lời đối với hài tử sẽ tạo thành nhất định tổn thương những cái này đáp án đ ộ xuất nhạc được hoặc là phần thưởng hối đoại tới ám chỉ hài tử là không có bao nhiều giá trị sẽ để cho hải tử sinh ra một loại trong nhà là có cũng được mà không có cũng không sao khủng hoảng cảm giác thế là phương viên m ắ t hết ó c nghĩ nghĩ mới lên tiếng các ngươi nói đều đúng cũng đều không đúng thúc thúc nói với các ngươi à, các ngươi tại không có xuất sinh phía trước cũng là một viên tiểu hạt giống ba của các ngươi đem hạt giống này đặt ở các ngươi mụ mụ trong bụng sau đó hạt giống từ từ lớn lên trưởng thành bộ dáng của các ngươi c h ờ các ngươi trưởng thành trưởng thành quen mụ mụ liền muốn giống như gà mái đẻ trứng đồng dạng đem các ngươi sinh ra tới nhưng có bảo bảo quá lớn mụ mụ rất khó sinh ra tới vào lúc này liền cần bác sĩ làm tiểu phẫu đem bụng mở ra chợ giúp mụ mụ đem các ngươi lấy ra phương viên vì chính mình cơ t r í trả lời mà cảm thấy kiêu ngạo có thể là tiểu hài tự não mạch kín cùng đại nhân bất đồng các nàng rất nhanh phát hiện hoa điểm cái kia ba ba hạt giống là từ đâu tới đâu phương viên lúc này phương viên điện thoại di động vang lên hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra và không lại phải vắt hết vóc còn muốn một cái lý do đi ra ta nhận cú điện thoại phương viên vội vàng lấy ra điện thoại phương tiên sinh chúng ta đã đến lục thị đ ầ u đ ầ u là tại nhi đồng bệnh viện sao chúng ta trực tiếp đón xe tới có thể chứ trong điện thoại chuyển ra buổi sáng cái kia gọi vệ tố hân tiểu cô nương t h a nhâm nhanh như vậy phương viên hơi kinh ngạc nhưng mà cũng có thể lý giải đậu đậu là tại nhi đồng bệnh viện điện thoại địa đồ lục soát một cái liền có thể tìm tới ta lập tức cũng muốn đi qua các ngươi trước đi qua chờ ta đi phương viên nghĩ nghĩ nói được rồi phương tiên sinh cho ngươi thêm phiền thoái vệ tố hân còn nói thêm tỉnh táo lại tiểu cô nương vẫn rất có lễ phép phương viên nghĩ thầm cần ta sắp xếp người đi đón các ngươi sao phương viên hỏi không cần đón xe rất thuận tiện vệ tố hân vội vàng cự tuyệt nói vậy được các ngươi rốt cuộc đồng bệnh viện sau lại liên hệ ta phương viên dặn dò một tiếng sau đó cúp điện thoại ta phải đi bệnh viện nhìn đậu đậu đi hân hân ngươi muốn cùng ta cùng đi sao vẫn là cùng mãi mãi cùng bà ngoại trong nhà phương viên hỏi đương nhiên là cùng đi tiểu g i a h ỏ a lập tức kêu lớn đại di ta cũng nghĩ cùng hân hân mội mội cùng đi ái thái lập tức đối với bên cạnh lệ tỷ nói bà ngoại ta cũng nghĩ đi mấy tiểu tử kia cũng quên đi hỏi phương viên hạt giống sự tình hắn lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra lệ tỷ cùng giao giao bà ngoại cuối cùng không có đồng ý bởi vì bọn hắn cùng đậu đậu không hề quen thuộc tùy tiện chạy tới không tốt lắm cái này khiến ái thái cùng giao giao có chút thất vọng các người đừng khổ sở hân hân cũng chính là đi xem một cái đậu đậu rất nhanh liền trở về chờ đậu đậu khỏi bệnh rồi ta đón thêm nàng sang đây ở vài ngày đến lúc đó các người liền có thể cùng nhau chơi đùa phương viên an ủi hai cái tiểu gia hỏa nói hai cái tiểu gia hỏa lúc này mới bắt đầu vui vẻ dù sao hai người đều không có gặp qua đậu đậu liền hảo bằng hữu đều chưa nói tới sở dĩ muốn đi đơn thuần hiếu kỳ mà thôi phương viên về đến nhà để cho tiểu gia hỏa đem túi sách bung ra lại uống chút nước này mới để cho lương phi bạch lái xe thẳng đến nhi đồng bệnh viện tại đi bệnh viện trên đường phương viên cho viện mồ côi la viện trưởng gọi một cú điện thoại la viện không có q u á i giày đi không q u á i giày không q u á i giày phương tiên sinh có việc ngươi nói kỳ thật hai ngày này la viện trưởng đặc biệt vội vàng nên đón một nhóm lại một nhóm ái tâm quên y giúp nhân sĩ mệt mỏi đồng thời vui sướng l ấy đồng thời trong lòng cảm thán internet cường đại nhưng mà đây hết thệ cũng là phương viên mang tới cho nên phương viên gọi điện thoại đến phá lệ n h ư tâm ta tìm được một cái tự xưng đậu đậu người của mẫu thân ta nhìn khả năng phi thường lớn ngươi có muốn hay không sang đây nhìn một chút phương viên nói thẳng cái gì nhanh như vậy la viện trưởng đều ngạc nhiên đứng lên phải biết đậu đậu tới bọn hãn viện mồ tôi hơn một năm cảnh sát vẫn luôn đang tìm kiếm cha mẹ ruột của nàng có thể thời gian dài như vậy không hề có một chút tin tức nào mà phương viên huệ bồ mới phát bao lâu thời gian lúc này mới hai ngày thời gian cũng chưa tới a người l i ê n đã tìm được đồng thời đã đi tới lộc thị cái này tốc độ nhanh quả thực có chút để cho người ta khó có thể tin thật là đ ầ u đ ầ u mụ mụ la viện trưởng nghi vẫn hỏi nghe nàng nói những chuyện kia c ù n g ta tại đ ầ u đ ầ u miệng bên trong nghe được tình huống phi thường ăn khớp bất quá ta cũng sẽ không tin tưởng nàng lời nói của một bên còn cần giờ nờ a so với qua đi lại nói đúng đúng vậy các ngươi hiện tại ở nơi nào ngươi nhìn ta cái này đầu góc là tại nhi đồng bệnh viện đi ta lập tức tới ngay la viện trưởng cũng một mực chú ý đ ầ u đ ầ u tại hiển nhiên biết trên mạng tin tức hơn nữa hôm nay mao a z i cũng có đã nói với hắn la viện trưởng cúp điện thoại nghĩ nghĩ lại cho một mực phụ trách đ ầ u đ ầ u tỉnh tiết vụ án hai vị cảnh quan gọi điện thoại chương sáu trăm bảy mươi bảy n à o t á c h ra chương sáu trăm bảy mươi bảy n à o t á c h ra phương viên đến bệnh viện thời điểm vệ tố h â n cùng lưu hướng hồng còn chưa tới nhưng mà ngẫm lại cũng liền không cảm thấy kỳ quái từ sân bay hạ cơ mặc dù xe taxi rất nhiều nhưng y nguyên cần xếp hàng mới có thể lên xe thêm hiện tại chính là tan tầm cao phong kỳ trên đường lại chắn một hồi thật sự là quá bình thường phương viên không có nghĩ nhiều nữa lôi kéo tiểu gia hỏa trực tiếp hướng khu nội trú mà đi bởi vì là nhi đồng bệnh viện đến khám bệnh cũng là h ả i tử tiếng khóc tiếng tê tiếng la thật là bên thai không dứt tiểu gia hỏa một đôi mắt to xoay tích chuyển tò mò nhìn một phía có hoa hoa khóc lớn tiểu đ ệ đệ cũng có điểm ba ba hữu khí vô lực tiểu tỷ tỷ cũng có trên đầu bọc lấy băng gạc tiểu kk đều thoạt nhìn rất thảm bộ dáng tiểu gia hỏa có chút sợ hai hướng phương viên chân một bên nàng bế lên ba ba những cái này tiểu ca ca tiểu thị thị bọn hắn thế nào nha tiểu gia hỏa ôm phương viên cổ hiếu kỳ hỏi bởi vì bọn hắn đều ngã bệnh phương viên nói tiểu gia hỏa nghe vậy rất ngạc nhiên vậy mà có nhiều như vậy tiểu bằng hữu ngã bệnh thế là nàng rất lo lắng ba ba bảo bảo có thể hay không cũng sinh bệnh nha con heo nhỏ thân thể đ ồ n g đồng làm sao lại sinh bệnh đâu ngươi một mực là cái khỏe mạnh tiểu bảo bảo nha phương viên tại gò má nàng bên trên hôn một cái mặc dù ba ba nói như vậy nàng rất vui vẻ nhưng để cho chính mình con heo nhỏ hay là không thể nhẫn thế là trực tiếp dùng chính mình tiểu ngạch đầu va vào một phát phương viên cái chắn ai yêu tiểu gia hỏa lập tức dùng tay nhỏ che cái chán tê u đau một tiếng cái này tiểu gia hỏa không nặng không nhẹ đem chính mình đụng đau lấy tay ra cho ba ba nhìn xem phương viên đau lòng đẩy ra tay của nàng quả nhiên trên chán nàng hơi có chút p h í m h ồ n g người cái này tiểu gia hỏa không có nặng nhẹ phương viên ngoài miệng nói như vậy trên tay lại nhẹ nhàng giúp nàng vớt vớt còn đau không tiểu gia hỏa lắc đầu sau đó nhìn về phía phương viên cái c h á n hỏi ba ba người không đau sao đương nhiên không đau ba ba có thể lợi hại phương viên đặc ý nói là bởi vì ngươi là chư chư đầu sao cho nên mới không đau tiểu gia hỏa dùng một loại đắc ý ánh mắt nhìn thấy hắn nói ngươi mới là con heo nhỏ đâu phương viên không chút nghĩ ngợi liền trả lời đúng thế cho nên ngươi là heo ba ba có cái chư chư đầu tiểu gia hỏa đắc ý ngựa mặt lên trời cười ha h a phương viên ai nha không nghĩ tới ba ba vậy mà bị lừa rồi xem ra đây là một cái thông minh con heo nhỏ nha phương viên thừa cơ cào n à n g nữa tiểu gia hỏa liền càng thêm cười đến dừng lại không được thế là vừa tới khu nội trú thời điểm liền bị y tá cho cảnh cáo cấm chỉ bọn hắn tại trên hành lang vui lụa ầm ĩ cùng cười to giữ yên lặng phương viên cùng tiểu gia hỏa nhìn nhau thẻ lưỡi cùng một chỗ nhẹ giọng nở nụ cười phương viên đem tiểu gia hỏa bông u ra lôi kéo tay của nàng trực tiếp đi vào đ ầ u đ ầ u phòng bệnh trong phòng bệnh m a c a di ngay tại cho ăn đậu đ ầ u ăn canh canh là phương mụ mụ ở nhà nấu buổi trưa mang tới giữa trưa không uống xong cho nên chờ chạm vạng tối thời điểm m a c a di tại lò vi ba bên trên nóng lên một cái tiếp tục cho ăn đậu đ ầ u uống đậu đ ầ u muội ta tới đùa với ngươi tiểu gia hỏa vừa vào cửa liền lớn tiếng hét lên mới vừa uống một môi canh đậu, đậu hai mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng người một kích động liền sặc một ngụm bắt đầu h ó khăn Chân một chút không nóng nảy m a o a di vội vàng buông xuống bắt môi cho tiểu gia hỏa nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng phương tiên sinh sớm như vậy liền đến à nha m a o a di đối phương viên nói ân hân hân tan học muốn tìm đ ầ u đậu chơi ta liền trực tiếp đem nàng m a n g tới phương viên nói ra cái này lúc sau đã bị phương viên buông tay ra tiểu gia hỏa tò mò tiến lên trước đệm lên mùi chân hướng m a o a di đặt ở tủ đầu giường trong chén nhìn đ ầ u đậu muội ngươi tại ăn cái gì nha là bà ngươi nấu bí đao xương sờ canh ngươi muốn b u ô n sao mak a di thuận miệng hỏi một câu có thể là tiểu gia hỏa lại không khách khí chút nào gật cái đầu nhỏ nói ân ân ta muốn uống muốn uống cái gì nha tối về lại uống phương viên bộ mặt nói cái này qua vật hàng bất cứ lúc nào đều đem ăn đặt ở vị thứ nhất đâu không có việc gì vừa vặn còn dư một chút ăn hết cũng bất lãng phí mao a di gặp đậu đậu ho khan cũng dừng lại quay người tìm cái bát đem bình thủy ở bên trong còn lại bí đao xương sừng canh tất cả đều cũng cho con heo nhỏ sau đó tiểu gia hỏa cũng không tìm đậu đậu chơi ở bên cạnh nghỉ ngơi trên ghế ngồi xuống ôm bát chăm chú bắt đầu ăn phương viên gãi đầu một cái đối với cái này tiểu gia hỏa thật là không có cách nào thế là đối với ngồi ở trên giường mao đậu nói Đầu đầu, ngươi n hồng ớ ký mụ m mao đậu có chút trần trờ mà nói mụ mụ danh tự nàng đã nói với cảnh sát thúc thúc thế nhưng là cảnh sát thúc thúc nói liền một cái hồng không thể giúp nàng tìm tới mụ mụ bởi vì rất nhiều người danh tự ở bên trong đều có hồng để cho nàng suy nghĩ lại một chút còn có hay không cái k h á c chữ thế nhưng là nàng như thế nào cũng không nhớ nổi có phải hay không gọi hứng hồng phương viên thử thăm dò hướng hồng hai chữ phản phất phát động đ ầ u đậu trong đầu ký ức chút mở mụ mụ hướng hồng hướng hồng mụ mụ mẹ ta gọi hướng hồng mẹ ta gọi hướng hồng tiểu g i a hỏa lớn tiếng nói thần tình kích động sắc mặt trắng bệnh bờ m ô i phát tím bắt đầu lớn tiếng h o k h a n thúc thúc biết thúc thúc biết hô hấp hô hấp phương viên dọa đến vội vàng cho nàng nuốt v ẹ phần lưng mak a di cũng vội vàng chạy tới hỗ trợ có chút bận tâm nói phương tiên sinh đ ầ u đậu là thế nào ta có khả năng tìm tới đậu đậu mụ mụ ta vừa rồi nói với nàng mẹ của nàng danh tự đậu nên nhớ ra rồi cho nên mới kích động như vậy phương viên vội vàng giải thích nói đậu đậu mụ mụ mà ra di nghe vậy cũng là một mặt kinh hỉ nàng ở đâu nàng tìm đến mao đậu sao nàng là thế nào đem lông đều cho bị lẫn mất mà ra di liên tiếp mà hỏi thăm tốt rồi đợi lát nữa nàng sắp đến tình huống cụ thể đợi nàng đến lại nói hiện tại vẫn là để đậu đậu cảm xúc không nên quá kích động như vậy rất nguy hiểm phương viên nói ra ngượng ngùng phương tiên sinh tin tức này thật là quá làm cho người ta kích động mà ra di cái này mới kịp phản ứng lại mụ mụ ta muốn mụ mụ ỗ ô, ô mụ, mụ ngươi ở đâu đậu nhớ ngươi nhà ta rất nghe lời trong nhà xem tv không có ra ngoài chạy l o ạ n ba ba h o à n g ba ba đại phôi đ à n đ ầ u đ ầ u nước nở trong miệng lớn tiếng la hét vui đầu ăn cái gì tiểu gia hỏa cũng bị đ ầ u đ ầ u tiếng khóc cho kinh đến v u n g xuống bắt đuôi chạy tới bắt lấy đ ầ u đ ầ u cánh tay nói đ ầ u đ ầ u ngươi vì cái gì khóc nhà là ba ba của ta khi dễ ngươi sao ta giúp ngươi giúp ngươi nhẹ nhàng đánh hắn một cái mụ mụ ta muốn mụ mụ, ta rất nghe lời đ ầ u đầu tái diễn một câu nói kia tiểu gia hỏa nghe vậy gãi đầu một cái nói ngươi không phải là không có mụ mụ sao bởi vì phương viên nói qua với nàng viện mô c hải tử cũng là không có ba ba mụ mụ cho nên tiểu gia hỏa nhớ kỹ mới có câu hỏi này có thể câu nói này phản phát triệt để kích thích đ ầ u đ ầ u nàng lập tức lớn tiếng phản bác ta có mụ mụ mẹ ta là tốt nhất mụ mụ xinh đẹp nhất mụ mụ không cho phép ngươi nói mẹ ta ta không cùng ngươi làm bạn tốt tiểu gia hỏa vừa bị hù dọa lại cảm thấy bị khuất hém i ệ n g hoa một tiếng liền khóc lên ta còn không muốn cùng ngươi làm bạn tốt đâu ngươi cái này hỏng hải tử tiểu gia hỏa l a o nước mắt liền muốn ra bên ngoài chạy phương viên vội vàng đem nàng cho giữ chặt h â n hân cái này vừa khóc nguyên bản cảm xúc kích động đậu ngược lại không khóc chỉ là nhỏ giọng nước lở nàng bị hù dọa nhìn chằm chằm hân hân có chút không biết làm sao phương viên đau cả đầu chuyện này là sao a chương sáu trăm bảy mươi tám đến chương sáu trăm bảy mươi tám đến tốt rồi tiểu bà bối ngươi đừng khóc đ ầ u đ ầ u đương nhiên là có mụ mụ mỗi cái tiểu hài tử đều có mụ mụ lại không phải cũng là tôn nộ g không từ trong khe đá đủ tới phương viên ôm lấy tiểu ra hỏa nhỏ giọng an ủi đ ầ u đ ầ u sao có thể như vậy cùng tỷ tỷ nói chuyện đâu tỷ tỷ chỉ là muốn đùa với ngươi ngươi nói như vậy thế nhưng là rất không lễ phép mak a di một bên sát đậu trên gương mặt nước mắt vừa nói đậu nghe vậy có chút nhút nhát liếc nhìn mak a di tiểu gia h ỏ a biết mình sai không nên phát phát cáu lại sợ mao a di cùng thúc thúc có thể hay không liền không thích chính mình rồi thế là nhỏ giọng nói ra ta không phải là hỏng hải tử ta là bén g oan n g ư ơ i đương nhiên là bén g oan bén g oan cũng sẽ phạm sai lầm ngươi cùng t ỷ t ỷ nói tiếng xin lỗi có được hay không mao a di đem gõ má nàng hơn mấy căn xốc xếp lọn tóc về sau vớt ư vớt ư đ ầ u đ ầ u cũng biết sai cũng sợ hãi mọi người không thích nàng thế là nhỏ giọng nghẹn nào nhẹ nhàng ẹ n h mà đối với tiểu gia h ỏ a nói tiểu t ỷ tỉ thật xin lỗi tốt rồi đậu đã giải thích với ngươi ngươi cũng đừng khóc xem như tỉ tỉ ngươi muốn đại độ một điểm phương viên thừa cơ đối với tại trong ngực hắn còn tại lau nước mắt tiểu gia hòa nói ta bụng bụng không lớn nó rất nhỏ ăn không vô rất nhiều thứ tiểu gia hòa nước nợ nói phương viên như vậy đ ầ u đ ầ u đã giải thích với ngươi ngươi có nguyện ý hay không tha thứ nàng đâu phương viên cảm thấy mình vẫn là tận lực nói đơn giản một chút tiểu gia hòa nghe vậy quả nhiên nhẹ gật đầu nàng cũng không phải là n u lấy một việc không thả tiểu hai tử phương viên đem nàng từ trong ngực để xuống tiểu gia hòa cứ như vậy treo nước mắt lần nữa đi đến đ ầ u đ ầ u bên người nhưng không có chủ động mở miệng nói chuyện mà là yên lặng nhìn xem đậu đậu đậu đậu xin lỗi nói ra khỏi miệng ngược lại cũng cũng không có cái gì thế là nói lần nữa tiểu tỉ tỉ thật xin lỗi ngươi còn cùng làm bạn tốt có được hay không được trên mặt còn mang theo nước mắt tiểu ra hỏa lập tức lộ ra một cái to lớn khuôn mặt tươi cười đậu đậu cũng n ở nụ cười hết thệ đều rất tốt đẹp tiểu hai t ử thật sự đơn thuần trở mặt một hồi liền và tốt phương viên trong lòng cảm khái nói đông đông đông lúc này cửa ra vào truyền đến vài tiếng tiếng đập cửa phương viên bay đầu nhìn sang ngươi lai、like、là la viện trưởng cùng lần trước tới hai vị cảnh sát đang đứng ở ngoài cửa không có quấy g i y đi la viện trưởng cười nói không có mau vào phương viên vội vàng bắt chuyện bọn hắn tiến đến la viện trưởng sau khi đi vào tại bốn phía nhìn chung quanh một vòng sau đó hơi kinh ngạc hỏi không phải nói người đến sao người đâu người còn tại trên đường đâu các ngươi ngồi trước một hồi đi phương viên bắt chuyện bọn hắn ngồi xuống vậy liền chờ một lát đi la viện trưởng nhẹ gật đầu sau đó đối với mao đ ầ u nói đ ầ u đ ầ u ngươi tốt n h a phải nghiêm túc xem bệnh sớm một chút khôi phục lên n h a ân viện trưởng ra ra tiểu ra hỏa nghe vậy trùng điệp gật gật đầu nàng cũng nghĩ cùng khác tiểu bằng hữu đồng dạng có thể vui chơi chạy n ả y mà không phải giống bây giờ đồng dạng sơ qua động một cái cũng cảm giác không thở nổi phòng bệnh này hoàn cảnh không tệ à cảnh sát trẻ tuổi nhìn quanh một vòng phòng bệnh cảm khái đối với trung niên cảnh sát nói cũng là bệnh viện miễn phí an bài phương viên thuận miệng đáp một câu đó cũng là may mắn mà có phương tiên sinh trung niên cảnh sát vừa cười vừa nói đám người đang nói chuyện đâu phương viên điện thoại di động vang lên hẳn là người tới phương viên lấy điện thoại di động ra nói ra tất cả mọi người nín thở tràn đầy trờ mong chỉ có hai cái tiểu gia hỏa không hiểu nhiều đại nhân đang làm gì cảm thấy thật tốt cười bộ dáng nói nhỏ nói thứ gì sau đó cùng một chỗ nợ nụ cười người đã đến đây ta xuống dưới tiếp một chút phương viên cúp điện thoại nói ra ta đi chung với người đi la viện trưởng nói không cần các người ở chỗ này bồi tiếp đầu đầu a ta lập tức liền lên tới phương viên k h o á t tay á o xoay người đi ra ngoài lương phi bạch cùng thang trí hành vội vàng đi theo hứa cốc lan cùng khổng lăng xuân lại lưu lại chăm sóc tiểu gia hỏa phương tiên sinh kỳ thật chúng ta xuống dưới là được rồi lương phi bạch đi theo phía sau h ắ n nói không cần các người cũng không quen biết ta xuống dưới mau một chút phương viên lắp điện thoại trong tay có điện thoại chỉ cần gọi điện thoại liền có thể nhận ra phương viên đến cửa bệnh viện không cần gọi điện thoại liền nhận ra vệ tố hân cùng lưu hướng hồng một người kéo cái dương hành lý một người mang theo cái túi du lịch phong trần mệt mỏi mặt mũi tràn đầy dáng vẻ lo lắng nghĩ đến chính là các nàng mấu chốt nhất là vệ tố hân nhận ra phương viên một mặt ngạc nhiên tiến lên đón phương tiên sinh ngươi ngươi tốt ta là vệ tố hân chính là ta vừa rồi gọi điện thoại cho ngươi vệ tố hân người còn chưa tới trước mặt đã kích động nói ta biết ngươi tốt phương viên nhẹ gật đầu cùng với nàng nói một tiếng nghe thanh â m đã cảm thấy hẳn là hoạt bắt cô đường gặp mặt quả là thế một đầu bận biện lớn hoa văn thể tuất bảy phần lớn h a n g q u ầ n trên chân một đôi cao giúp giày thể thao lại c h i ề u lại khốc chính là vóc dáng không quá cao lập tức đưa ánh mắt giò xét hướng phía sau theo tới lưu hướng hồng lưu hướng hồng quả nhiên cùng đậu đậu nói không sai b ị lắm con mắt rất lớn tóc rất dài có thể trong mắt to để lộ ra lại là khủng hoảng bất an lo nghị vân vân tự tóc xác thực rất dài nhưng lại xen lẫn rất nhiều tóc trắng thoạt nhìn rất g i à n u a rất lớn tuổi dáng vẻ phương tiên sinh ngươi tốt ta là đậu đậu mụ mụ lưu hướng hồng lưu hướng hồng thấy phương viên đang nhìn nàng có chút khẩn trướng nói mặc dù nàng tự xưng là đ ầ u đ ầ u mụ mụ nhưng là phương viên không hề xác định nhưng cũng không có vốn n ă n nàng mà là gật đầu nói ngươi tốt các ngươi trước đi theo ta nhìn thấy đ ầ u đ ầ u lại nói phương viên quay người dẫn đầu đi đến hai nữ nhân vội vàng đuổi theo hành lý chúng ta tới nắm đi đứng ở bên cạnh lương phi bạch đi tới nói các ngươi là ai vệ tố hân rất cảnh r i á c hỏi bọn hắn là bảo tiêu của ta để cho bọn họ giúp ngươi một chút nắm đi phương viên quay đầu nói vệ tố hân cùng lưu hướng hồng lúc này mới thở dài một hơi thời gian g i n h hạ thủ hai người vội vàng chặt đi mấy bước đội kịp h ư ơ n g viên phương tiên sinh cảm ơn ngươi giúp ta tìm được nữ nhi lưu hướng hồng nhỏ giọng nói ra trước không cần cảm ơn ngươi có phải hay không đ ầ u đ ầ u mụ mụ ta còn không xác định hết thể chờ giờ nở a so với qua đi rồi nói sau phương viên quay đầu nói ra đ ầ u đương ầ u đ nhiên là nữ nhi của ta nàng chính là ta nữ nhi nữ nhi của ta ta tuyệt đối sẽ không tính sai lưu hướng hồng nghe vậy kích động nói vệ tố hân vội vàng giữ chặt nàng nhỏ giọng nhắc nhở lưu tỷ lưu hướng hồng cái này mới kịp phản ứng lại thấp thỏm mà khủng hoảng mà đối phương viên nói thật xin lỗi thật xin lỗi phương tiên sinh ta xúc động thật xin lỗi ngươi không muốn không nhường ta gặp ta gặp đậu ta lúc nào nói không nhường ngươi gặp đậu đậu đừng chậm trễ thời gian theo ta lên đi thôi phương viên cũng không thèm để ý hắn lý giải một cái làm ẹ tâm tình nhìn xem phương viên tiếp lấy đi về phía trước vệ tố hân nhỏ giọng tại lưu hướng hồng bên thay nói lưu tỷ phương tiên sinh nói cái gì chính là cái đó ngươi đừng quá kích động thật là con gái của ngươi chạy không được không phải là con gái của ngươi ngươi cưỡng cầu cũng không được lại nói phương tiên sinh là thân phận gì còn có thể cùng ngươi đoạt nữ nhi hay sao hơn nữa thông qua giờ n a so với sẽ không đảm nhiệm gì sai lầm cái kia tiểu vệ dễ cái gì so với là có ý gì a lưu hướng hồng nhỏ giọng hỏi vệ tố hân mặc dù các nàng nói chuyện rất nhỏ giọng nhưng là trước mặt phương viên vẫn là nghe rõ ràng c h ắ c không được đ ầ u đ ầ u hơn một năm đều không có tìm tới mẹ của nàng xem ra lưu hướng hồng là thật không có quá nhiều văn hóa nếu là có văn hóa nàng đi cục cảnh sát báo vụ án đặc biệt hoặc là thu thập cái giờ n a nên đã sớm tìm tới nữ nhi các nàng mặc dù đang nói chuyện nhưng tốc độ cũng không chậm rất nhanh liền đi tới cửa phòng bệnh bởi vì giường bệnh vị trí quan hệ vừa lúc bị phòng rửa mặt chặt lại đứng tại cửa ra vào tử là không nhìn thấy ngồi tại trên giường bệnh đậu đậu nhưng lại có thể nhìn thấy la viện trưởng cùng hai vị cảnh sát hai vị cảnh sát thấy có động tĩnh ngầm đầu nhìn sang đây vừa vặn chào đón chuẩn bị tiến đến lưu hướng hồng ánh mắt lưu hướng hồng nhìn thấy cảnh sát lập tức lộ ra hoảng sợ cùng khiếp đ ả m c h i sắc thế nhưng là nghĩ lại nghĩ đến nữ nhi lại cắn răng đi vào trung niên cảnh sát cùng cảnh sát trẻ tuổi đem phản ứng của n à n g xem ở mắt bên trong liếc nhau lộ ra vẻ nghi hoặc chương 679, n g ấ t chương 679, n g ấ t đ ầ u đậu muội người ban đêm còn đi nhà ta đi ta giới thiệu cái khác tiểu bằng hữu cho ngươi nhận thức chúng ta cùng một chỗ làm bạn tốt tiểu ra hỏa dùng móng luất nhỏ nắm lấy đầu nói vừa rồi khóc lớn đến mức trên đầu có chút mồ hôi tăng thêm tóc nàng dày đặc cho nên có chút nữa thế là không ngừng dùng tay nhỏ c h à o c h à o c h à o thật sự sao đ ầ u đ ầ u nghe vậy rất vui vẻ con mắt phảng phất đều sáng lên rất nhiều nàng bằng hữu rất ít nhưng không đại biểu không thích kết giao bằng hữu thế nhưng là y tá a j i nói ta ban đêm muốn đợi tại bệnh viện đâu thuận tiện thuận tiện tiểu g i a hỏa quên thuận tiện cái gì thế là nàng cũng bắt đầu bắt đầu lúc này nàng nhìn thấy phương viên từ bên ngoài đi vào cũng không để ý nàng còn đang suy nghĩ a nghĩ lúc này lại từ bên ngoài đi vào tới một người người này hình như mụ, mụ nha chảo chảo chảo hình như không đúng chỗ nào nha mụ mụ mụ mụ m a m o đậu buông xuống tay nhỏ nghi ngờ kêu một tiếng nàng còn cho rằng mình đang nằm mơ đậu đậu lưu hướng hồng cũng nhìn thấy mao đậu lập tức nhanh chân bước đi qua chả một cái đem nàng cho ôm vào trong ngực tiểu quay quay của ta nha mụ mụ rốt cuộc tìm được ngươi lưu hướng hồng khóc lớn nói mụ mụ m a m o đậu lần này rốt cuộc phản ứng kịp nguyên lai là thật là mụ mụ mụ mụ, ta rất muốn rất nhớ ngươi nhà ta có nghe lời ngươi trong nhà xem tv không có đi ra ngoài chạy loạn mao đậu ô n lưu hướng hồng cũng hoa hoa khóc lớn lên mụ mụ biết mụ mụ biết ngươi là mụ mụ bén g oan mụ mụ nghĩ ngươi nhà thật sự thật sự rất nhớ ngươi à lưu hướng hồng bông ra nữ nhi bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng cẩn thận quan sát đã lâu không gặp nữ nhi bảo bảo không khóc ca không khóc mụ mụ ở chỗ này mụ mụ cũng không tiếp tục rời đi ngươi lưu hướng hồng trong miệng rỗ dành nữ nhi nước mắt của mình làm thế nào cũng ngăn không được chảy ra ngoài móng đốt nhỏ chào chào chào chào chào chào đây chính là đậu đậu mội mụ mụ sao tiểu gia hỏa ở bên cạnh một mặt hiếu kỳ vừa định nói chuyện liền bị phương viên một thanh kéo đến bên cạnh mụ mụ ngươi như thế nào hiện tại mới đến tìm ta nhà ta rất nhớ người nằm mơ nghĩ người ăn cơm nghĩ người làm trò chơi thời điểm cũng nhớ người mau đ ầ u thanh âm càng ngày càng nhỏ nước mắt càng là không cầm được chạy ra ngoài theo lời của nàng sắc mặt của nàng bắt đầu trở nên trắng bệnh bờ môi phát tím phát ra tiếng thở dốc rộn rộn rộn cuối cùng tiếng nói cơ hồ thấp không thể nghe thấy đậu đậu lưu hướng hồng phát ra một tiếng thê lương tiếng gạo mau gọi bác sĩ phương viên kinh hãi phía sau cửa lương phi b ạ c h n g a y vậy quay người liền chạy về phía y ta đứng một mực ở bên cạnh mau a di phản ứng càng là cấp tốc trực tiếp nhấn đầu giường cấp cứu linh hắn có chút thiếu suy tính biết do tiểu g i a hỏa có trái tim bệnh còn trực tiếp đem lưu hướng hồng lĩnh sang đây đến mức đ ầ u đ ầ u tâm tình chập trần quá lớn trước đ ừ n g khóc đem đ ầ u đ ầ u để nằm ngang phương viên đi tới nói lưu hướng hồng nghe vậy c ư n g ép nhịn xuống nước mắt lúng c ú n g tay chân đem n ữ nhi để nằm ngang trên giường lúc này đ ầ u đ ầ u đã ngất đi trên mặt càng là không có chút nào hết sắc vợ môi phát tím nhìn qua phi thường dọn người y thi tá tới rất nhanh đều ra ngoài chớ đẩy ở bên trong bảo trì không khí lưu thông y t h tá một bên một người một bên xem xét đậu tình huống đồng thời bắt đầu đối với đậu tiến hành cấp cứu phương v i lôi ê n kéo t i ể u ra h ỏ a c ù n g la ở bên cạnh luôn g ờ i cuống tay chân trong lúc nhất thời không biết ta đùi ra sao lúc này lại có bác sĩ y tá chạy tới tràn vào phòng bệnh bắt đầu đối với đậu đậu thi cứu hân hân có chút bị hù dọa ông phương viên trân nhỏ giọng nói ba ba đậu đậu bội bội thế nào nha nàng không hỏi con tốt hỏi một chút phảng phất xúc động ngồi s ổ m ở bên cạnh lưu hướng hồng cái nào đó thần kinh mạnh liệt đứng lên doa đến vệ tố hơn n g ả y một cái sau đó nàng gọn thẳng đến phương viên trước mặt lương phi bạch cùng thang trí hành vội và ngăn ở phương viên trước mặt các ngươi tránh ra không có việc gì phương viên đối với hai người khoát tay áo dù cho thật sự có sự tình lấy lưu hướng hồng muốn tổn thương đến phương viên cái k i a hoàn toàn là chuyện không thể nào lương phi bạch cùng thang trí hành còn không có tránh ra lưu hướng hồng lại bỗng nhiên hướng phương viên quỳ xuống phanh phanh phanh liên tiếp dập đầu mấy cái phương tiên sinh tiểu vệ nói ngươi là có lớn người có bản lĩnh văn cầu ngươi văn cầu ngươi mau cứu đầu đầu ta làm trâu làm ngựa ngươi muốn ta làm gì đều được nhanh đỡ nàng dậy phương viên vội vàng đối với ngăn tại hai người trước mặt nói lưu hướng hồng cứu nữ sốt ruột m ô i đập một cái đều thật sự cái kia tiếng vang phẳng phất túi tại trong lòng của người ta nghe đều đau chờ lương phi bạch cùng thang trí hành cưỡng ép đỡ nàng dậy thời điểm chán của nàng đã tím xanh một mảnh không cần ngươi nói ta nhất định sẽ cố gắng hết sức cứu đầu đầu. phương viên nghiêm túc nói cảm ơn cảm ơn ngươi phương tiên sinh ngươi là người tốt lưu hướng hồng đầu gối khai cong liền lại phải lạy xuống cũng may bị lương phi bạch cùng thang trí hành vị tại không thể quỳ xuống tới ngươi đừng hơi một tí liền quỳ xuống giờ đầu ta không thích như vậy phương viên nói ra là là lưu hướng hồng nghe vậy không đúng mà nói phương viên trong lòng thầm than một tiếng cũng không biết nói cái gì cho phải lúc này buổi sáng mới vừa thấy qua nhi đồng bệnh viện tâm ngoại khoa chủ nhiệm đinh gia quang vinh cũng đi tới đinh chủ nhiệm đậu đậu nàng tình huống như thế nào phương viên nhìn thấy hắn vội vàng hỏi nói ta đây không phải vừa tới nhà nhưng mà các ngươi đừng lo lắng người tại bệnh viện đâu khẳng định không có chuyện gì đinh gia quang vinh nói xong cũng không có cùng phương viên nhiều trò chuyện vội vã tiến vào phòng bệnh ngươi cũng nghe vừa rồi đinh chủ nhiệm nói đậu đậu sẽ không có chuyện gì ngươi cũng đừng lo lắng quá mức phương viên đối với lưu hướng hồng nói ra lưu hướng hồng nghe vậy ý nguyên chân mày nhũ chặt tràn đầy vẻ lo lắng lúc này mao a di đi tới đem nàng kéo đến bên cạnh nghỉ ngơi trên ghế ngồi xuống vừa rồi cái kia đinh chủ nhiệm chính là nhi đồng bệnh viện tâm ngoại khoa chủ nhiệm tại cả nước đều rất nổi danh hắn nói không có việc gì khẳng định sẽ không có chuyện gì cảm ơn ngươi đại tỷ là ta quá nóng n ả y nghe mao a di nói như vậy lưu hướng hồng tâm mới sơ qua định một chút không có việc gì tâm tình của ngươi ta có thể hiểu được m ạ c a di đập vỗ tay của nàng l ư n g nói đậu đậu là cái rất nghe lời rất ngoan ngoãn hải tử từ nàng tiến vào viện mồ côi sau đó cũng là từ ta c h i ế u cố tốt như vậy hải tử lão thiên sẽ phù hộ nàng không phải sao nàng chẳng những gặp gỡ phương tiên sinh dạng này người tốt còn như thế nhanh đã tìm được mụ mụ m ạ c a di tiếp tục c ă n đủi nguyên lai là đại tỷ một mực chiếu cố nhà chúng ta đậu đậu cảm ơn ngươi đại tỷ ta cũng không biết như thế nào cảm tạ ngươi lưu hướng hồng cái này mới kịp phản ứng lại nguyên lai cái này đại tỷ chính là một mực chiếu cố nữ như người nói cái gì cảm tạ không cảm tạ lại nói chiếu cố đậu đậu cũng là công việc của ta mao a di nói không không khẳng định phải cảm tạ đại tỷ ngươi tên là gì ta ta cùng đ ầ u đậu cả một đời đều sẽ nhớ kỹ ngại lưu hướng hồng kích động nói ta gọi mao thúy lan dựa theo viện mồ côi quy củ cái thứ nhất tiếp nhận hải tử cô nuôi dạy trẻ liền cùng cô nuôi dạy trẻ họ đậu đậu mới tới thời điểm chỉ biết là nàng gọi đậu đậu cho nên liền theo ta họ gọi mao đậu đ ú n g mao đậu nàng lúc đầu tên gọi cái gì gọi h o à n g đậu lưu hướng hồng nói mao thúy lan cũng bởi vì có mao a di cùng nàng nói chuyện phiếm phân tán lưu hướng hồng lực chú ý tâm tình của nàng hòa hoãn rất nhiều không còn lâm vào tự trách cùng bi thông chính giữa đúng lúc này có người y tá tử trong phòng bệnh đi ra đám người vội vàng l â y lại chương sáu trăm tám mươi vui vẻ đầu đầu chương sáu trăm tám mươi vui vẻ đậu đầu đầu y tá h ả i tử thế nào phương viên mở miệng hỏi không sao nhưng mà phương tiên sinh các ngươi tận lực đừng cho h ả i tử tâm tình chập trần quá lớn như vậy đối nàng thân thể không tốt、Ý、y tá mở miệng nói ra đám người nghe vậy đều thở dài một hơi vậy chúng ta bây giờ có thể vào sao phương viên hỏi tiếp có thể các ngươi đi vào đi nhưng mà không muốn lớn tiếng ồn nào cũng không cần cùng một chỗ tràn vào đi y tá nhẹ gật đầu nói vậy được các ngươi trước chờ ở bên ngoài lấy mặc a di ngươi cùng đ ầ u đ ầ u mụ mụ cùng ta đi vào trung đi hiện tại bác sĩ y tá đều tại đ ầ u đ ầ u nếu là nhìn thấy mụ mụ lại kích động cũng yên tâm một chút phương viên nói với mọi người nói mặc dù còn không có tiến hành giờ n a so với nhưng từ đ ầ u đ ầ u phản ứng đến xem lưu hướng hồng chín mươi chín phần trăm là mẹ của nàng cho nên phương viên cũng liền trực tiếp xưng hô lưu hướng hồng vì đ ầ u đ ầ u mụ mụ la viện trưởng bọn người nghe vậy nhẹ gật đầu tạm thời ở ngoài cửa chờ ba ba ta cũng muốn đi tiểu ra hỏa nắm lấy phương viên quần áo không thả người cái này tiểu ra hỏa xem náo nhiệt gì phương viên ngoài miệng nói như vậy nhưng vẫn là lôi kéo nàng tiến vào phòng bệnh mặc a di cùng lưu hướng hồng v ộ i vàng đi vào theo mụ mụ đã tỉnh lại đ ầ u đ ầ u nhìn thấy lưu h ư ớ n g hồng liền muốn bỏ ngồi xuống nhưng lại bị bên cạnh một vị y tá để lại đ ừ n g n ú c đ í c h ngươi trước ngoan ngoan nằm lấy nghỉ ngơi đ ầ u đ ầ u hố néo người không nguyện ý thật vất vả nhìn thấy mụ mụ nàng một khắc cũng không muốn rời đi bên người của mẹ đ ầ u đầu, nghe y tá a di lời nói nằm lấy không muốn ngồi dậy lưu hướng hồng đội và nói được nguyên bản còn tại hố néo người đậu nghe vậy lập tức an tính nằm ở trên giường ngoan ngoan cũng không n ú c n í c thật sự là mụ mụ bén oan gặp đ ầ u đ ầ u y nguyên nghe lời như vậy lưu hướng hồng nước mắt lại phải chạy xuống m a o a di vội vàng ở bên cạnh nhắc nhở ngươi tuyệt đối đ ừ n g khổ sở ngươi một khổ sở đ ầ u đ ầ u liền theo khổ sở lại sẽ tâm tình chập trần quá lớn lưu hướng hồng nghe vậy có chút bị hù dọa vội vàng cố nén nước mắt sau đó đi lên trước giữ chặt tay của nữ nhi đem bàn tay nhỏ của nàng áp sát vào trên gương mặt của mình mụ mụ, trên đầu ngươi thế nào nha có đau hay không đậu trợt phát hiện lưu hướng hồng trên trán tím xanh cảm xúc lại bắt đầu kích động lên không có việc gì mụ mụ vừa rồi không c ẩ n thận đụng vào trên cửa đợi ngày mai tiêu tàn xương liền tốt lưu hướng hồng tranh thủ thời gian ă n u ủi thật sự vậy ngươi muốn ta giúp ngươi hô hô sao ta hô hô ngươi thì không đau như vậy đ ầ u đ ầ u khởi g i nói tốt h nha lưu hướng hồng túi người đem cái chán xích lại gần đ ầ u đ ầ u miệng nhỏ hô hô đ ầ u đ ầ u phồng lên miệng nhỏ nhẹ nhàng mà thổi mấy lần mụ mụ có phải hay không cũng không thế nào đau đâu mụ mụ ngươi nói với ta biện pháp này thật sự rất tốt đâu ngươi không có ở đây thời điểm ta nga xuống hỏng thúc thúc hỏng a di đánh ta, ta liền chính mình hô hô thì không đau như vậy nữa nha đậu đậu nói lưu hướng hồng nghe vậy cũng nhìn không được nữa nguyên bản không người nàng ôm đậu đậu đem nàng chăm chú ôm vào trong ngực nhưng lại cắn chặt môi đều cắn chảy ra máu cố nén không khóc mụ mụ người thế nào nha đậu đậu kỳ quái hỏi mụ mụ không thế nào mụ mụ chỉ nghĩ chăm chú ôm người một cái lưu hướng hồng cố gắng khiến cho ngữ khí của mình nghe tới càng bình tĩnh một chút nhưng thân thể lại không cầm được phát ra run rẩy ân ta cũng nghĩ ôm mụ mụ đậu vui vẻ nói sau đó cũng dội ra tay nhỏ vòng lấy lưu hướng hồng thân thể mặc dù nàng cánh tay nhỏ căn bản ôm không được mụ mụ thân thể. nhưng như vậy đã rất tốt đây là thế nào tiểu gia hỏa bỗng nhiên xuất hiện như thế lớn tâm tình chập trờn đinh chủ nhiệm đối với đi tới phương viên hỏi đó là đậu đậu thân sinh mẫu thân hôm nay vừa tới tiểu gia hỏa nhìn thấy nàng cho nên mới cảm xúc quả lớn hơn rồi phương viên đối với giường bệnh phương hướng chép miệng đậu đậu thân sinh mẫu thân cái kia đây thật là một chuyện đại h ì sự đinh chủ nhiệm cũng vì đậu đậu vui vẻ nhưng đồng thời không có hỏi tới t â m tình mà là g i ặ n dò nhưng là nhất định phải bảo trì đậu đậu cảm xúc ổn định không thể để cho nàng thái q u á kích động yên tâm đi hiện tại cũng không có vấn đề trước đó là ta thiếu suy tính trực tiếp đinh e m mụ mụ m đậu đậu g e sang đây. chủ ư nhiệm khách ô n viện, khí hai câu sau đó tỷ lệ đi ra ngoài trước trong phòng bệnh bác sĩ cùng y tá đều đi theo ra ngoài tiểu gia hỏa cũng thừa cơ tránh thoát tay của ba ba chạy tới giường bệnh một bên đậu đậu ngươi vừa rồi thế nào nha tiểu gia hỏa mở to mắt to đối với con ôm mụ mụ ở đ ầ u đ ầ u hỏi ta vừa rồi ngủ một giấc cảm giác đ ầ u đ ầ u cười nói p h ả n phất vô cùng vui vẻ a đi ngủ cảm giác tiểu gia hỏa cảm giác phi thường kỳ quái như thế nào đông nhiên liền đi ngủ cảm giác nữa nha sau đó tiểu gia hỏa cũng vui vẻ hai cái tiểu gia hỏa đần độn mà cười cười cũng không biết có gì có thể vui vẻ nhưng là lưu hướng hồng cũng phản ứng kịp v ư n g r a nữ nhi ngươi là đ ầ u đ ầ u bằng hữu sao lưu hướng hồng hướng đứng tại bên giường hân hân hỏi hân hân nhẹ gật đầu đậu đậu muội muội là bạn tốt của ta ngươi là đậu mụ mụ sao tiểu gia hỏa hiếu kỳ hỏi ngược lại、Ân. nàng là ta mụ mụ lưu hướng hồng còn chưa lên tiếng đậu đậu đã vui vẻ cướp trả lời n g u y ê n lai、like、ngươi thật sự có mụ mụ nha tiểu ra hỏa nghiêng đầu nghĩ nghĩ sau đó đối với lưu hướng hồng nói đậu đậu mụ mụ ngươi có thế để cho đậu đậu buổi tối hôm nay còn đi nhà chúng ta chơi sao ta cho nàng giới thiệu ta cái khác hảo bằng hưu lưu hướng hồng nghe vậy sửng sốt một chút trong lúc nhất thời không biết trả lời thế nào cũng may lúc này phương viên đi tới nhẹ nhàng méo méo nàng cái mũi nhỏ không phải mới vừa nói sao y tá a di nói đậu muốn lưu tại bệnh viện ngươi hỏi đậu mụ mụ cũng vô dụng ai cái kia đậu đậu lúc nào mới có thể đi nhà chúng ta chơi nha ai thái tỉ tỉ và g i a o g i a o còn nghĩ cùng đậu đậu làm bạn tốt đâu tiểu gia hỏa thất vọng nói c h ờ đậu đậu làm xong giải phẫu đi phương viên nghĩ nghĩ nói cái kia đậu đậu lúc nào làm xong giải phẫu ta đây cũng không biết cần hỏi bác sĩ mới được vậy ngươi nhanh đi hỏi một chút bác sĩ tiểu gia hỏa đẩy phương viên thuốc giục nói c h ờ một chút đợi lát nữa ba ba đến hỏi có được hay không ngươi trước đừng có gấp phương viên bị tiểu gia hỏa này đánh bại lúc này la viện trưởng bọn hắn gặp bác sĩ y tá đều đi ra thế là cũng đi đến lưu nữ sĩ mặc dù ngươi chính là đậu đậu mụ nhưng là chúng ta có chút quá trình còn muốn đi hơn nữa hai vị cảnh sát đồng chí cũng có một số việc muốn hỏi ngươi la viện trưởng đối với lưu hướng hồng nói tốt cảnh sát đồng chí muốn hỏi cái gì ta đều bàn giao lưu hướng hồng l i ế c quan ằ m ở trên giường đang cùng hân hân nói chuyện đ ầ u đ ầ u trên mặt lộ ra thoải mái nụ cười cho nên ngự a khí tức là bình thản hai vị cảnh sát nghe vậy lẫn nhau càng thêm cảm thấy trong này có vấn đề bằng không người bình thường sẽ không nói đều bàn giao nhưng mà hai vị cảnh quan không có ở nơi này trực tiếp hỏi lời nói sợ ảnh hưởng đến đậu đậu cho nên vẫn là trước la viện trưởng một vài thủ tục bởi vì dựa theo yêu cầu cha mẹ ruột đi tìm đến đều cần làm giờ na so với không thể nói ngươi nói là ngươi chính là cuối cùng còn muốn khoa học nói chuyện nhưng mà đậu đậu đã từng có giờ na thu thập hiện tại chỉ cần thu thập lưu hướng hồng là được rồi nhưng mà giờ na xem xét không phải là tất cả bệnh viện cũng có thể làm tối thiểu nhất nhi đồng bệnh viện không được cần phải đi chuyên nghiệp thân tử đang giám định tâm la viện trưởng cùng lộc thị thân tử giám định trung tâm rất quen thuộc bởi vì thường xuyên có nghiệp vụ lui tới cho nên hắn chuẩn bị tự mình mang lưu hướng hồng đi lần này đậu đậu không lớn nàng một khắc cũng không muốn rời đi mụ mụ chương sáu trăm tám mươi một dạng này phương tiên sinh c đậu đậu mụ mụ ngươi buổi tối hôm nay trước lưu lại buổi đậu đậu ngày mai lại phiền phức la viện trưởng đi một chuyến đi phương viên đề nghị được rồi phương tiên sinh cảm ơn cảm ơn lưu hướng hồng nghe phương viên để cho nàng ban đêm lưu lại buổi nữ nhi thật là thiên ân vạn tạ đến nỗi la viện trưởng cũng biểu thị không có vấn đề ma ga di đêm nay ngươi cũng không cần lưu tại nơi này tối hôm qua đã chậm trễ ngươi một đêm thời gian phương viên lại đối ma túy h l a nói n không sao phương tiên sinh nhưng mà đ ầ u đ ầ u mụ mụ một người ở chỗ này chiếu cố mao đậu ta có chút không yên lòng đến không phải là cái khác ta sợ nàng chưa quen thuộc nơi này ma ga di nhìn thoáng qua trên giường mao đậu cũng là vạn phần không lớn nàng nhìn lưu hướng hồng bộ d á n g có chút sợ nàng chiếu cô không tốt mao đậu thế nhưng là người ta là mẹ ruột nàng lo lắng cũng vô dụng trong lòng có chút bất đắc dĩ không có chuyện gì ta để cho hứa t h ở chỗ này buổi tiếp phương viên chỉ chỉ đứng ở ngoài cửa bảo tiêu hứa cốc lan nói mak a di nhìn thoáng qua đứng ở ngoài cửa dáng người thẳng tắp hứa cốc lan đ ồ n g nhiên có chút bừng tỉnh nàng nhân sinh kinh lịch tương đối phong phú trong nháy mắt liền đại khái h i ể u phương viên là có ý gì hứa cốc lan lưu lại sát thực so với nàng phù hợp nhưng mà nàng cũng vì phương viên tâm tư kín đáo mà cảm thán sự tính suy tính thật sự chu toàn cùng đậu đậu mội mội chào tạm biệt đi mãi mãi cùng bà ngoại đều ở nhà chờ chúng ta ăn cơm đâu phương viên đối đứng tại trước giường còn tại cùng đậu đậu nói nhỏ tiểu ra hỏa vây vây tay đậu đậu mội mội thật sự không thể cùng chúng ta cùng nhau về nhà sao tiểu gia hỏa lôi kéo mao đậu tay không thả một mặt vô cùng đáng thương nhỏ bộ dáng y di tá a di mời nói không được là không được phương viên nhìn xem tiểu gia hỏa bộ dáng bất đắc di nói không nghĩ tới hắn vừa mới dứt lời tiểu gia hỏa liền đem đậu đậu tay vừa để xuống sau đó một mặt khinh thường nói bà bà thật vô dụng sau đó chống n ạ n h liền một mình đi hướng ngoài cửa chờ nhanh đến cửa ra vào mới nhớ tới quay đầu đối với mao đậu k h o á t khoác tay đậu đậu chào tạm biệt ta lần sau lại đến cùng ngươi chơi nha Tốt, tiểu tỉ tỉ chào tạm biệt. sau đó nhìn thoáng qua đứng tại đầu giường lưu hướng hồng lại vụng trộm vui vẻ lên mụ mụ buổi tối hôm nay ta muốn cùng ngươi ngủ chung cảm giác bao đ ầ u mắt to ở bên trong cũng là vui sướng cùng chờ đợi t ố t mụ mụ buổi tối hôm nay cùng đ ầ u đ ầ u cùng ngủ lưu hướng hồng s ờ lên đầu nhỏ của nàng tràn đầy chịu mến ba ba nhanh lên trở về ăn cơm cơm à lề mà lề mề m ã i mãi cùng bà ngoại sẽ chờ nóng n ả y tiểu gia hỏa lại đối đang cùng hai vị cảnh sát nói chuyện ba ba thuốc giục nói ta xem là ngươi nóng này a phương viên trả lời một câu sau đó tiếp tục đối với hai vị cảnh sát nói chúng ta vừa đi vừa nói đi chờ ra phòng bệnh phương viên bàn giao hứa cốc lan lưu lại sau đó căn dặn nàng giúp đỡ một cái lưu hướng hồng sau đó lại hỏi bên cạnh một mực không lên tiếng vệ tố hân ngươi có tìm xong chỗ ở sao vệ tố hân lắc đầu hôm nay tới vội vàng cho nên cũng còn không có a n bài đợi lát nữa ta tại p h ụ cận tìm quán trọ ở một đêm là được rồi không thì ngươi mang nàng đi tìm chỗ ở hoàn cảnh khá hơn một chút phí tổn ngươi trước giúp nàng thanh toán phương viên đối với khổng lăng xuân nói không cần phương tiên sinh chúng ta lần này tới phí tổn lão bản của chúng ta đều sẽ cho chúng ta thanh lý vệ tố hân vội vàng nói lão bản phương viên nghe vậy mặt lộ vẻ vẻ n g h i hoặc thế là vệ tố hơn đem chuyện đã xảy ra đại khái cùng phương viên nói một lần các ngươi l á o bản cùng l á o bản nương hai cái cũng là người tốt đ ầ u đ ầ u mụ mụ gặp được bọn hắn cũng là rất may mắn đã như vậy ta liền không nhiều quan tâm nhưng mà để cho khổng tỷ cùng đi với ngươi đi ngươi một cái tiểu cô nương không quá an toàn phương viên được nghe chuyện đã xảy ra sau đó vừa cười vừa nói thực sự không được hai chúng ta cho nàng tìm chỗ ở cam đoan không có vấn đề gì bên cạnh cảnh sát trẻ tuổi bỗng nhiên xen vào nói nói vậy thì tốt quá vậy liền phiền phức hai vị phương viên nghe vậy cũng không có chối tử mà là trực tiếp cao hứng đáp ứng không có gì tiểu vệ cùng lão bản của nàng lão bản nương còn có các nàng trong tiệm một đám nhân viên các nàng chỉ là đại hạ nhất phổ phổ thông thông mách tính các nàng cũng có thể làm ra ấm áp như vậy lòng người sự t ì n h tới chúng ta những cái này làm cảnh sát càng nên h ư ớ n g các nàng học tập tốt hơn vì nhân dân phục vụ l ớ n tuổi cảnh sát nói chuyện chính là em hay một đoàn người hướng bệnh viện đi ra ngoài đi ngang qua y tá đứng thời điểm tiểu g i a hỏa đột nhiên bắt lấy phương viên tay nói ba ba ngươi hỏi thăm y tá a di đậu đậu mội mội lúc nào có thể làm xong giải phẫu tình cảm nàng còn nhớ việc này đâu không t h ngươi mang tiểu gia hỏa cùng đi hỏi một chút y tá ta cùng hai vị cảnh quan nói chút c h u y ệ n phương viên đối với theo ở phía sau khổng lăng xuân nói khổng lăng xuân nghe vậy lôi kéo hào hứng vội vàng tiểu gia hỏa trực tiếp hướng y tá đứng mà đi phương viên lúc này mới đối hai vị cảnh sát nói đậu đậu mụ mụ sự tình tại cùng nàng liên hệ thời điểm ta đã hỏi qua sự tình đại khái là như vậy phương viên cùng bọn hắn nói một lần sự tình đại khái đi qua sau đó mới nói ta đã sai người đi t r a nhưng mà đoán chừng vấn đề không lớn bằng không cảnh sát các ngươi hệ thống đã sớm truy nã nàng cho nên nếu như chỉ là đả thương người ta hy vọng các ngươi có thể mở một mặt lưới phương viên sở dĩ vì lưu hướng hồng cầu tha thứ hoàn toàn là nhìn đậu đậu thực sự đáng thương không nghĩ nàng mới vừa tìm tới mụ mụ liền lại mất đi nàng mặc dù cố ý tổn thương tội hình phạt thời gian không dài nhưng nếu quả như thật phát sinh tuyệt đối sẽ cho hài tử tâm linh nhỏ yếu lưu lại ám ảnh nếu như lưu hướng hồng nói đều là thật như vậy hoàng siêu cũng hoàn toàn chính xác không phải là một món đồ lưu hướng hồng đả thương người cũng tỉnh có thể hiểu hai vị cảnh sát sau khi nghe có chút bừng tỉnh trách không được lưu hướng hồng nhìn thấy bọn hắn thời điểm lộ ra vẻ sợ hãi yên tâm đi chỉ cần không có xảy ra án mạng chúng ta kiên trì không cáo không để ý tới nguyên tắc lại nói thật muốn truy cứu tổn thương tội đó cũng là xuyên tỉnh cảnh sát sự tình cùng chúng ta không quan hệ chúng ta tạm thời coi không biết trung niên cảnh sát nghe vậy cười nói vậy được cảm tạ hai vị cảnh quan ta nghĩ ngày mai liền nên có cụ thể tin tức phương viên nghe vậy cao hứng mà nói lúc này khổng lăng xuân lôi kéo tiểu gia hòa trở về thế nào hỏi qua sao đ ầ u đậu cần bao lâu thời gian mới có thể làm xong giải phẫu phương viên nhìn xem ý hưng lan san tiểu gia hòa hỏi y t h á a di nói một tuần lễ về sau mới có thể làm giải phẫu nhưng là làm qua giải phẫu sau đó còn muốn trên giường nghỉ ngơi thật tốt ít nhất phải ba tháng về sau mới có thể cùng ta chơi vậy liền không có biện pháp ngươi liền chờ ba tháng đi phương viên l u ố t v ố t đầu nhỏ của nàng tiểu gia hỏa bất mãn q u a y đầu sang chỗ khác sau đó dùng tay nhỏ mở ra khoa tay lấy ba tháng là dài như vậy đôi u dài âm còn phải đợi lâu l ắ m đâu dài như vậy đôi u dài âm là bao dài phương viên đùa nàng nói là dài như vậy tiểu gia hỏa lần nữa làm cái khuyết trương ngực vận động là dài như vậy sao phương viên cũng học bộ dáng của nàng giang hai cánh tay cái này nhưng so sánh tiểu gia hỏa dài nhiều tiểu gia hỏa cũng phản ứng kịm ba ba đang trêu chọc nàng、ừ、ok để cho chúng ta cùng một chỗ mổ bại hoại cái mông tiểu gia hỏa tức giận hầm hừ đem tay nhỏ nắm thành gà miệp hình hướng phương viên mổ qua tới phương viên bay người bước nhanh hướng ngoài cửa lớn đi đến đừng chạy tiểu gia hỏa liền giống mang gọi ở phía sau đuổi theo nhìn xem phương viên bộ hài tử một bộ tính trẻ con chưa mẫn bộ dáng vệ tố hân cùng hai vị cảnh sát đều ngây ngẩn cả người không nghĩ tới hắn là như vậy phương tiên sinh vệ tố hân vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra vỗ xuống lương phi bạch phát hiện nhìn nàng một cái dọa đến nàng vội vàng thu hồi điện thoại nhưng phát hiện lương phi bạch cũng không có ngăn lại nàng chờ bọn hắn đi ra càng là phát hiện phương viên đã bị nữ nhi của hắn bắt lấy t h ủ nàng khi dễ g à o hơn bộ dáng bọn hắn ngẫm lại cũng cảm thấy buồn cười phương tiên sinh vậy chúng ta đi trước liền không cấy dậy thêm trung niên cảnh sát minh cười đi qua nói a tốt ngày mai lại liên hệ phương viên cùng hắn nói chuyện trong lúc đó trên mông lại bị nữ nhi của hắn đôi mấy lần phương tiên sinh ta có thể cùng ngươi chụp tấm hình chiếu sao lúc này vệ tố hân đ ỗ n g nhiên đi tới nói đương nhiên có thể a vệ tố hân nghe vậy lại hỉ vội vàng xoay người g ơ lên điện thoại cùng phương viên đứng trùng một chỗ vệ tố hân vóc dáng không cao Phương chỉ có thể túi người phối hợp đập đập chỉ thể chương. hỏa nhiên không tha Thế Chương Khảo nghiệm nhân tính. Chương、682. Khảo nghiệm nhân tính. người đương biên nàng vông mần mông. đóng ngay mông nàng, cũng gia ba ba ba ba bị túi Tiểu cái vai tại cái đi có cụ một là làm vào. mề mổ sẽ kê, vụ hai vị cảnh sát vẫn là rất có trách nhiệm chẳng những cho vệ tố hơn tìm một cái tính an toàn phi thường cao khách sạn hơn nữa giá cả vừa phải khách sạn loại trừ trang trí phong cách có chút cổ lỗ vị thật sự rất không tệ đặc biệt là gian phòng có một cái lớn ban công đứng tại trên ban công liền có thể nhìn thấy biển rộng đây đối với từ nội lục tới vệ tố hân tới nói thế nhưng là ngoài định mức k i n h hỉ chờ đưa tiến hai vị cảnh quan thu thập thỏa đáng vệ tố hân rốt cục nhớ tới cho lão bản cùng lao bản lương hồi báo một chút tình huống của hôm nay bởi vì vệ tố hân biết chờ một lát nhà hàng tan tầm về sau khẳng định rất nhiều quan tâm lưu hướng hồng tình huống những người khác sẽ đến hỏi thăm cho nên vệ tố hân trực tiếp tại nhà hàng làm việc trong đám đại khái nói một lần hôm nay đến lộc thị về sau chuyện xảy ra thật không nghĩ đến vệ tố hân tin tức mới vừa phát ra ngoài lập tức nổ quần vốn cho là không có người hồi âm tin tức một đầu tiếp lấy một đầu soát đi ra lưu tỷ nhìn thấy con gái nàng rồi con gái nàng đáng yêu sao lộc thị thế nào ta cũng tốt muốn đi nhìn b i ể n rộng a ngươi nhìn thấy phương tiên sinh sao có hay không tìm h ắ n ký tên phương tiên sinh có đẹp trai hay không người thế nào từng đầu tin tức không ngừng soát bình phong vệ tố hân đều nhanh nhìn không đến tốt nha hiện tại là nhất thời điểm bận rộn các ngươi vậy mà tại nơi này nhìn điện thoại còn không mau cho ta đi làm việc trừ tiền lương cảnh cáo lão bản lương tin tức làm cho cả trong đám hoàn toàn yên tĩnh cuối cùng có người không nhịn được cẩn thận từng ly từng tí lại phát một đầu lão bản nương ngươi đẹp nhất người tốt nhất chắc chắn sẽ không c h ụ chúng ta tiền lương đúng hay không sau đó phía dưới một mảnh phụ họa tiểu tiêu đừng cho là ta không biết ngươi ngươi cho rằng nói như vậy ta liền không tức giận ta cho ngươi biết biết nói chuyện liền nói nhiều điểm khuôn mặt tươi cười làm ngành dịch vụ người đều tương đối trẻ tuổi nghe lão bản nương nói như vậy lập tức đều ra lên lão bản nương ngươi chính là trong lòng ta nữ thần lão bản nương ta cảm thấy lấy ngươi nhan giá trị không xuất đạo làm thần tượng minh tinh thật là ngành giải trí tổn thất lão bản nương lấy tài hoa của ngươi cùng nhan giá trị gả cho l ã o bản thật là hủy khuất n g ư ơ i l ã o bản đợi trước nhất định gõ phá mười tấn tám tấn mó mới cưới được ngươi ta đánh chữ chậm nhưng ta vẫn luôn đang nhìn lời nói mới rồi ai nói ta phải dùng tiểu bản bản ghi lại đầu chó lão bản thái khang ninh rốt cục phát một đầu hoảng sợ di và g ờ hoảng sợ di và g ờ phía dưới tất cả đều là bảo trì đội hình đi theo quy trình tốt rồi đều đứng ra vẫn là nghe tiểu vệ nói thế nào đi rốt cục lão bản nương lên tiếng lưu thị nhìn thấy nữ nhi của nàng là một cái rất đáng yêu rất ngoan ngoắn một cái tiểu cô nương vệ tố hân còn phát một chương chụp lén ả n h chụp a có hai cái tiểu nữ h à i a cái nào là lưu tỷ nữ nhi có người hỏi thức gốc khẳng định là trên giường bệnh cái kia như vậy mặt khác một cái tiểu nữ h à i là ai cái này tựa như là phương tiên sinh nữ nhi a siêu cấp đáng yêu một cái tiểu cô đ ư ơ n g sau đó trực tiếp phát ra một chương tiểu g i a hỏa kéo xuống phương viên quần bơi anh chụp cái này từ trước đó trong video lấy ra xuống tại trên mạng lưu truyền rộng rãi cũng coi là phương viên h lịch sử một trong dân mạng còn đem nó làm thành biểu lộ bao động một chút tỷ lạ khởi quần cảnh cáo đúng phương tiên sinh nữ nhi mặc dù ta không có tìm phương tiên sinh muốn ký tên nhưng là ta cùng hắn cùng một chỗ chụp ảnh c h u n g hà phương tiên sinh người nói như thế nào đây tóm lại siêu tốt một người đặc biệt thích hải từ đâu vệ tố hân trở lại tin tức sau đó chẳng những đem nàng cùng phương viên cùng một chỗ đập ảnh chụp phát đi lên còn đem trộm sợ tấm kia phương viên bị tiểu ra hỏa đ u ổ i theo ảnh chụp cũng phát đi lên nàng đang làm gì mổ ba ba của nàng cái mô n g sao cười phun đúng a nàng đóng vai thành một con gà đang giao hấn ba ba của nàng đâu cười to vệ tố hân cùng các nàng cho chuyện sau đó đi đến ba công đối ban đêm biện rộng đập một tấm hình phát đến trong đám hiển nhiên lại đưa tới một hồi hâm mộ đều nào cùng lão bản n ư ơ n g nói cơ hội tốt như vậy vì cái gì không nhường ta đi đâu có nói năm nay đoàn x â hy vọng suy tính một chút đi lập thị tóm lại xào xào nhào nháo trước làm việc nay doanh thu hàng năm nếu có thể tăng lên tất cả đều dễ nói chuyện không thể đi lên các ngươi cũng liền đ ừ n g suy nghĩ lão bản thái khang ninh nhìn thấy bây giờ rốt cục lại lên tiếng phía dưới một hồi kêu rên tiếp lấy toàn bộ nhóm đều yên t ĩ n h trở lại nghĩ đến đều làm việc đi dù sao hiện tại chính là khách nhân nhiều nhất thời điểm đâu vệ tố hơn gặp tất cả mọi người vội vắng đi cũng chuẩn bị ra ngoài ăn cơm bất quá hôm nay bận bịu cả ngày nàng cũng không chuẩn bị ra ngoài ăn khách sạn có cái tự đứng chỉ cần sáu mươi tám một vị giá cả nàng cũng có thể tiếp nhận nàng chuẩn bị đi nếm thử hương vị thế nào đi trên đường nàng lại phát đầu về bồ bồi lưu t h tìm tới nữ nhi của nàng rất đáng yêu một cái tiểu cô nương chuyến này cũng coi như công đức viên mãn thời gian còn lại ta muốn t h ố n g thống khoái khoái chơi đổi n h à lại nói phương tiên sinh người siêu tốt con gái nàng cũng siêu đáng yêu đ â u hân hân ba ba sau đó lại đem hôm nay đập mấy t r ư ơ n g ảnh trụ phát đi lên đường nhìn vệ tố hân chỉ là một cái bình thường phục vụ viên nhưng kỳ thật nàng còn có hơn mấy trăm p ấ n chủ yếu là nàng phía trước làm chủ b á thời điểm để giành được tới khi đó nàng hùng tâm và trượng cảm thấy xem như dân tộc động một c á n h hoa nàng bằng vào mỹ mạo của mình h ú t phấn trăm vạn năm nhập n g à n vạn đây còn không phải là chuyện dễ như chở bàn tay đến lúc đó lại thay mặt bán một chút lâm sản đặc sản cái gì dễ dàng đi đến nhân sinh định phong có thể hiện thực lại trực tiếp cho nàng trên đầu tới một đại truy từ mở trực tiếp bắt đầu liên tiếp ba tháng từ f a n hâm mộ trong tay kiếm được tiền đều không đủ ăn cơm nàng không thể không tiếp nhận hiện thực đi ra làm công nuôi sống chính mình đương nhiên xem như hiếm có dân tộc động mọi tử vẫn là có mấy trăm tử trung p ấ n khi đó vì lưu lại bọn này p a n hâm mộ trên cơ bản mấy đại xã giao tin tức nàng đều có đăng ký vậy bồ hiển nhiên cũng là một cái trong số đó theo thói quen phát đầu t ấ y bồ sau đó nàng liền thu hồi điện thoại cũng không có lại nhiều quản g trực tiếp xuống lầu vào quán rượu tiệc đứng s ả n h đợi nàng giao tiền mới vừa cầm tới đĩa chỉ nghe thấy bao đeo vai bên trong điện thoại tiếng nhắc nhở vang lên không ngừng nàng lấy điện thoại di động ra nhìn một cái nguyên like cũng là chú ý cùng nhắn lại nhắc nhở toàn bộ điện thoại đều bởi vậy kẹp lại trên máy trong lòng có chút kỳ quái vì cái gì t ấ y bồ đột nhiên nhiều như vậy chú ý cùng nhắn lại nhưng là nghĩ lại ở giữa liền nghĩ minh bạch nhất định là vừa rồi đầu kia vậy bồ cọ sát phương tiên cái này nhưng làm vệ tố h â n cho vui vẻ hỏng lại nhìn một cái điện thoại cũng không có nhiều điện dứt khoát trực tiếp tắt máy chờ ăn cơm xong trở về phòng sạc điện lại nhìn phương tiên sinh f a n hâm mộ lượng hiện tại là hế b ù thứ nhất ta cọ điểm phân không sao chứ không cần nhiều một phần mười không một phần trăm là đủ rồi vệ tố h â n trong lòng đắc ý nghĩ sáu mươi tám hải sản tự phục vụ đều ăn ra sáu nghìn tám trăm cảm giác được đợi nàng ăn cơm xong về đến phòng cho điện thoại sạc điện đồng thời lần nữa khởi động máy nàng mới phát hiện chuyện xấu là một cái dựa vào p a n hâm mộ ăn cơm dẫn chương trình nàng l ấ bồ khen thưởng công năng tự nhiên làm ở l i ê n gái này ăn cơm một chút thời gian vậy mà nhận được hơn trăm vạn khen thưởng nàng tại bẫy bù trong ví tiền trọn vẹn đến bảy tám lần nói thật nàng tâm đậu nhưng nàng biết số tiền này không phải là cho nàng bởi vì nàng vừa rồi phát đầu kia bẫy bù bình luận cùng chín mươi chín pm không gọi là nói cho nàng là hy vọng nàng có thể giúp đỡ chuyển tăng cho đầu đầu giờ khác này trong nội tâm nàng thật sự phi thường xoắn suýt nhìn xem vẫn còn đang không ngừng dâng lên số dư còn lại quả thực chính là đối nàng nhân tính khảo nghiệm nàng tắt đi bẫy bù tất cả nhắc nhở công năng sau đó ngốc ngồi ở chỗ đó chương sáu trăm tám mươi ba làm sáng tỏ Trước lúc à là chiến thắng nàng nàng m tham lam, một sáng cùng vẫn chiến thắng tỏ. trí Cuối c lý h do dự t thoại. bấm phương viên điện l ú này phương viên đang mang theo tiểu gia hỏa tại suối phun quảng trường bên trên chơi đùa đâu tiểu gia hỏa nhận lấy ái thái cùng giao giao truy vấn đã nói xong đậu đậu mội mội đâu như thế nào liền không có đây cái này khiến tiểu gia hỏa cảm giác chính mình đang gặp người mặc dù ái thái cùng giao giao cũng liền thuận miệng nói tiểu gia hỏa nói rõ nguyên nhân sau đó cũng không có lại tiếp tục truy vấn nhưng nàng vẫn cảm thấy có chút khó chịu phương viên nhìn xem không hăng hái lắm tiểu ra hỏa cưới xe xích lô vây quanh đài phun nước xoay quanh nhất thời cũng không biết ta đuổi ra sao nàng lúc này phương viên điện thoại di động văng lên lấy ra nhìn một cái lại là vệ tố hân đánh tới cái này để cho hắn có chút kỳ quái phương viên hơi c a o mày nghĩ nghĩ vẫn là nhận điện thoại điện thoại vừa mới kết nối chợt nghe đầu bên kia điện thoại vệ tố hân có chút tiểu tâm rực rực nói phương tiên sinh ta ta hình như gặp rắc rối gặp rắc rối rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra hai vị cảnh sát không có giúp ngươi tìm tới khách sạn sao phương viên nghi hoặc hỏi không không phải là khách sạn vấn đề bọn hắn giúp ta tìm s o n g rất không tệ ta cũng rất ưa thích là sự tình khác vệ tố hân vội vàng nói đừng có gấp ngươi từ từ nói phương viên nghe nàng ngữ khí có chút nóng n ả y bộ dáng thế là an ủi thế là vệ tố hân đem chuyện kỹ càng đi qua mới nói chờ nói xong lại vội vàng giải thích nói ta không nghĩ năm số tiền này ta không nói ngươi muốn cầm số tiền này à. phương viên nghe vậy cười xem ra cái này đột nhiên xuất hiện một số tiền lớn để cho tiểu cô nương t h ẩ n trương đây không phải cái đại sự gì nếu là dân mạng quyên tặng cho đậu lấy ra cho đậu không được sao thế nhưng là nhiều tiền như vậy ta sợ dân mạng không tín nhiệm ta cho là ta nuốt riêng đâu dù cho ta cho đầu đầu cũng có khả năng chất vấn ta nuốt riêng một bộ phận vệ tố hơn do dự nói mặc dù chỉ là mấy tháng chủ bá tiền không có kiếm được bao nhiêu nhưng là trên internet đủ loại hắc cám ngược lại là kiến thức không ít đặc biệt là biết có một khoản tiền lớn như vậy thời điểm khẳng định có không ít người nhảy ra âm dương quái khí nói sự tình yên tâm đi ta cho ngươi chứng minh nhưng mà ngươi cái kia khen thưởng công năng vẫn là đóng lại đi lại đánh như vậy thường xuống dưới cũng không tức lắm phương viên nghĩ, nghĩ nói mặc dù dân mạng ái tâm q u y tặng có thể để cho đậu đậu về sau cuộc sống tốt hơn nhưng là không thể đem người khác cái tâm xem như không làm mà hưởng lý do một trăm năm mươi vạn đối với đậu đậu tới nói nói nhiều không nhiều nói ít không ít đã đủ nàng về sau rất tốt sinh hoạt được rồi phương tiên sinh ta hiện tại liền đi đóng lại sau đó ta lại phát cái thanh minh vệ tố hơn nghe vậy vội và nói g n sau đó liền vội vã cúp điện thoại phương b i ê n mở ra chính mình ấ y bù phát hiện rất nhiều người hắn có hỏi hắn cái này gọi dân tộc động một cánh hoa chính là không phải lừa đảo có hỏi hắn có phải thật vậy hay không tìm tới đậu mụ phương viên thuận lấy vẫy b ù tên đi vào nhìn thấy vệ tố hân phát đầu kia vẫy b ù phát hiện nàng phát đầu kia vẫy b ù phía dưới đã bắt đầu có người nghi ngờ nàng là có phải lừa đảo hay không đúng lúc này lại x o á t ra một đầu mới vẫy b ù bên trên đầu vẫy b ù chỉ là ghi chép tâm tình mà thôi không nghĩ tới ta cái này bị vùi dập giữa chợ chủ b á quên đóng lại khen thưởng công năng đến mức một đám ái tâm tại cái này trong khoảng thời gian ngắn quên tặng như thế một khoản tiền lớn đã xin xót hiện khen thưởng công năng đã q u a n bế số tiền kia ta cũng sẽ tự mình giao đến đậu trong tay hân hân ba ba phương tiên sinh phương đại lão mau ra đây chứng minh trong sạch của ta ta thật không phải là lừa đảo a k h ó c lớn g và g phía dưới còn có một chương ấ y bù túi tiền sdin sót đều luôn kim ngạch có hơn một trăm năm mươi bảy vạn nàng không phát cái này sdin sót còn tốt một phát cái này s d n sót có chút dân mạng thì càng chua bắt đầu ở bình luận nhóm bên trong nói chút lời khó nghe mắng nàng là lừa đảo đương nhiên cũng có người tin tưởng nàng nếu là lừa gạt không có khả năng nhốt khen thưởng công năng càng không khả năng đem khen thưởng kim ngạch phơi đi ra nhưng là có câu nói gọi nước tiểu màu vàng phun bất tỉnh vờ ngủ người nghĩ rộn nước bẩn như thế nào đều có thể tìm tới lý do thậm chí có người cảnh sát phương viên nghĩ, nghĩ. dân tộc động một cánh hoa phương đại lão lên tiếng đã chứng trong sạch mời những cái kia có ý khác hoặc là đỏ mắt mời các ngươi im miệng đi dân tộc động một cánh hoa ta tin tưởng ngươi từ giờ trở đi ta phấn ngươi phía trên nói dễ nghe như vậy kỳ thật liền nhìn con gái người ta dáng dấp đẹp m ắ ta t đúng các ngươi những cái này kẻ dung tục liền biết nhìn tướng mạo ta liền không giống nhau ta liền nữa thích tiểu vệ cô nương thiện lương có phương đại lão lời nói chúng ta đương nhiên tin tưởng mặc dù một trăm năm mươi h không là cái số lượng nhỏ nhưng đối với phương đại lao t ớ i nói cũng là mưa bụi à hắn còn sẽ không vì chút tiền lệ này l ừ a gạt rộng rãi dân mạng ta không quan tâm tiền vấn đề ta muốn hỏi chính là phương đại lão đậu đậu mụ mụ thật sự đã tìm được chưa đậu lại là làm sao bị lạc có phương viên lên tiếng hết thể như quỷ thần sa lập tức tan thành mấy khói trên internet lại là một mảnh hài hòa phương viên có năng lượng như vậy một mặt là chiều hướng phát triển hắn hiện tại thế nhưng là người trẻ tuổi trong suy nghĩ thân tượng càng là chính thức đại lực tuyên truyền chính diện nhân vật một mặt khác lấy phương viên thân phận bây giờ cũng không đến nỗi bị ổi làm một cái như vậy cấp thấp âm mưu như. nhưng mà bởi vì phương viên đầu này g â i bù vệ tố hân rốt cục thật giải thở phào một cái nhiều tiền như vậy nàng nếu là không có một điểm ý nghĩ đó là không có khả năng thật là cầm số tiền kia nàng lương tâm bên trên lại gây khó dễ cho nên nàng suy đi nghĩ lại vẫn là cho phương viên gọi điện thoại tất cả mọi chuyện nói ra về sau nàng cảm thấy toàn thân một hồi nhẹ nhõm phan phất toàn bộ thế giới đều đẹp tốt lên rất nhiều hơn nữa bởi vì lúc trước nhận đến chất vấn rất nhiều chú ý nàng người trực tiếp lấy quan phan hâm mộ số thẳng tắp hạ xuống nhưng từ phương viên phát đầu kết lấy bồ sau đó nàng phan hâm mộ số lượng chẳng những ngừng lại còn bắt đầu điên cuồng đi lên nâng cao nếu là lúc trước nàng có lẽ sẽ mừng rỡ như điên nhưng bây giờ nàng đ ố n g nhiên có một loại ý hưng lan san cảm giác đứng tại trên ban công nhìn xem đường cái đối diện bãi biển vốn không chuẩn bị đi ra ngoài nàng bỗng nhiên nghĩ để điện thoại di động xuống đi trên bờ cắt đi đi phương viên lật xem một lượt bình luận lựa chọn một chút hỏi thăm đậu đậu tình huống bình lu sau đó thu lại điện thoại nhìn một chút thời gian lập tức liền muốn chín giờ thế là đối với nơi xa còn tại chơi đ ù a tiểu gia hỏa h ô hân hân ta cảm thấy chúng ta cần phải đi về ta không muốn ngươi cảm thấy ta muốn ta cảm thấy ta cảm thấy hiện tại còn không cần trở về cũng không biết vừa rồi ái thái cùng g i a o g i a o cùng tiểu gia hỏa nói cái gì nguyên bản tâm tình không tốt lắm tiểu gia hỏa lại biến hoạt bắt lên phương viên còn chuẩn bị nói chuyện chợt phát hiện la ra thành từ nơi không xa đi tới như thế nào có phải hay không có hoàng siêu tin tức phương viên nghi hoặc hỏi đúng có tin tức hắn thế nào hắn t h ế t chương sáu trăm tám mươi bốn đại lựa gạn chương sáu trăm tám mươi bốn đại lựa gạn chết rồi chết như thế nào sẽ không thật là lưu hướng hồng giết đến a phương viên nghe vậy kinh hãi nhưng nghĩ lại lại cảm thấy không đúng giết người thế nhưng là đại án lưu hướng hồng nếu thật sự giết người cục cảnh sát không có khả năng không có bất kỳ cái gì ghi chép không phải là lưu hướng hồng thậm chí lưu hướng hồng chém bị thương cái kia mới đau hoàng siêu đều không có báo cảnh la gia thành nói phương viên nghe vậy nhẹ nhàng thở ra nhưng mà hoàng siêu không có báo cảnh phương viên đại khái cũng có thể đoán được nguyên nhân báo cảnh nếu là cha được hắn đem chính mình con gái ruột bán đi làm không tốt tội còn càng lớn cái được không đủ đắp đủ cái mất cái kêu hoàng siêu là chết như thế nào phương viên rất là tò mò thế là la ra thành kỹ càng cùng phương viên nói hắn để cho người ta tham viếng điều tra kết quả nguyên lai lưu hướng hồng mặc dù chặt hoàng siêu hai đau kỳ thật cũng là vết thương da thịt cũng không phải là rất nghiêm trọng cho nên hoàng siêu cũng liền không có đi báo cảnh nhưng lại không có căm l ò n g thế nhưng là lưu hướng hồng một đi không trở lại hắn lại tìm không thấy người không có chỗ phát tiếp hắn liền đi lưu hướng hồng p ụ mẫu nhà não quả thực là đem trước đó cưới lư hướng hồng năm vạn khối tiền nếu trở về cuối cùng lưu hướng hồng phụ mẫu phiền muộn không thôi hai vợ chồng ra ngoài làm công không biết đi đâu có tiền hoàng siêu hiển nhiên trắng trợn tiêu xài ngay tại năm ngoái mùa đông thời điểm ở bên ngoài uống nhiều quá về nhà không biết như thế nào ngã vào trong khe bọn người phát hiện thời điểm đã sớm lạnh đấu cũng không biết là say chết vẫn là chết cóng t nông thôn địa phương tiêu phí trình độ thấp năm vạn khối tiền không ít la gia thành nói hắn chết mặc dù đậu đậu về sau liền không có ba ba nhưng lại là một chuyện tốt bằng không đậu đậu về sau đoán chừng còn có chịu khổ lấy lưu hướng hồng cái tiêu mềm yếu tính cách là trăm phần trăm sẽ thụ khi dạy a la gia thành cũng tán thành phương viên thuyết pháp vậy thật là khó mà nói à vì đ ầ u đ ầ u lưu hướng hồng có thể cầm lấy đao bổ về phía hoàng siêu nói rõ nàng cũng không phải là không có dũng khí phản kháng nhưng mà người cũng đã chết rồi hai chúng ta còn có cái gì tốt thảo luận đúng phòng thí nghiệm thế nào đã sự tình có kết quả phương viên cũng liền không ở trên đây x o a n suýt ngược lại hỏi thăm kỳ thật nghiệm thất sự t ì n h tới nhân viên nghiên cứu đã sớm tuyển nhận đủ hiện tại kém chính là mấy đài đặc thù thí nghiệm thiết bị trong nước còn không có cần từ nước ngoài cầm trở về la gia thành nói không có phiền p h ứ ca phương viên do dự một chút hỏi phía trước hắn cũng đã được nghe nói nước ngoài rất nhiều mũi nhọn thí nghiệm thiết bị cũng là cấm chỉ hướng đại hạ bán hắn ra cũng không biết có phải hay không là thật sự vấn đề không lớn đồ vật đã lấy được chính là vận chuyển có chút vấn đề bất quá vấn đề không lớn vậy là tốt rồi các ngươi hao tổn nhiều tâm trí phương viên nghe vậy nhẹ nhàng thở ra lúc trước hắn vì cái gì cùng mặt trên sách yêu cầu bên trong có cái phòng thí nghiệm đây chính là nguyên nhân một trong bằng hắn cá nhân lực lượng rất nhiều mũi nhọn thí nghiệm thiết bị làm không được nhưng mà phương tiên sinh ta có chút vấn đề không biết có nên hỏi hay không la ra thành do dự một chút nói phương viên nhìn hắn một cái mỉm cười nói ngươi muốn hỏi cứ hỏi đi kỳ thật trong lòng của hắn đại khái đoán ra hắn muốn hỏi cái gì phương tiên sinh ngươi phòng thí nghiệm thành lập vật liệu phòng nghiên cứu nguồn năng lượng phòng nghiên cứu cùng trí tuệ nhân tạo phòng nghiên cứu ta đều có thể lý giải nhưng vì cái gì ngươi thành lập một cái thực vật phòng nghiên cứu cùng sinh vật phòng nghiên cứu vì cái gì không thể thành lập phương viên cười hỏi bởi vì la gia thành vốn muốn nói hắn am hiểu là trí tuệ nhân tạo là trí năng cơ khí người nghiên cứu cho nên thành lập vật liệu phòng nghiên cứu nguồn năng lượng phòng nghiên cứu cùng trí tuệ nhân tạo phòng nghiên cứu đều có thể lý giải nhưng chờ lời mới vừa nếu lối ra hắn đông nhiên phản ứng kịp. hắn làm sao biết phương viên liền không giỏi về thực vật học cùng sinh vật học đâu tại đại bạch không có xuất hiện trước đó đồng dạng không phải cũng là ai cũng không biết phương viên là trí tuệ nhân tạo chuyên gia ngươi coi như ta là hứng thú cho phép đi phương viên cười ha ha nói sau đó không còn phản ứng hắn mà là đối với vẫn còn đang quậy tiểu gia hòa h ô hân hân chúng ta muốn về nhà ta không muốn ta còn nghĩ lại chơi một chút nữa đâu tiểu gia h ò a nghe vậy lập tức kêu lớn không được hiện tại liền trở về mụn mụn nên đang chờ ngươi trở về tắm rửa phương viên lập tức cự tuyệt nói đêm nay lam thảy y ỉa cũng không có đi ra tới ta không ta liền m u ố n chơi tiểu gia hỏa cưỡi xe lam liền hướng chạy phía trước phương viên đổi vội vàng đuổi theo hừ n g ư ơ i truy ta nha truy ta nha kỳ ì hỉ ngươi đuổi không kịp ta tiểu gia hỏa một đôi nhỏ chân ngắn dùng sức đạp xe lam một bên đắc ý kêu gào phải không phương viên đ ố n g nhiên hướng nàng bên phải làm đến tiểu gia hỏa dọa đến vội vàng chuyển hướng bên trái tiếp tục dùng sức cưỡi truy không đến truy không đến cùng ta đằng sau ăn cái mông tiểu gia hỏa phát hiện ba bà cũng không có bắt được nàng lập tức lại được ý la ập lên ngươi chờ nhìn ta không đuổi kịp ngươi sau đó đánh ngươi cái mông phương viên ở phía sau kêu lớn sau đó ra vẹn dùng sức đuổi theo doa đến tiểu gia hỏa lập tức xử x u ấ t bú sữa mẹ khí lực hướng phía trước cưới cưới a cưới đ ỗ n g nhiên tiểu gia hỏa phát hiện ba ba ở phía sau không còn thanh âm thế là hiếu kỳ dừng lại xe lam quay đầu lại lại nhìn thấy ba ba cũng không có đuổi theo mà là theo ở phía sau chậm rãi đi tới hừ ta liền nói ngươi đ u ổ i không kịp ta đi ta còn muốn chơi tiểu gia hỏa lập tức đắc ý nói phải không ngươi nhìn ngươi bây giờ ở nơi nào còn chơi phương viên cười xấu xa nói tiểu gia hỏa nghe vậy nghi ngờ nhìn một chút bụi phía vừa rồi cưới quá nhanh liền biết vùi đầu xông về phía trước vẫn đúng là không có chú ý à. đôi dài âm tiểu gia hỏa kinh ngạc há to miệng bởi vì nàng ngay tại cửa nhà mình trước nhìn xem tiểu gia hỏa nết to miệng ngây ngốc bộ dáng phương viên đi qua sờ lên đầu nhỏ của nàng sau đó đem nàng từ xe ba bánh nhỏ bên trên ô m xuống tốt rồi đã tốt cửa chúng ta liền về nhà đi phương viên cầm lên xe lam liền hướng đi vào trong đại l ừ a gạt tiểu gia hỏa rốt cục phản ứng kịp đ u ổ i theo liền dùng cái đầu nhỏ đụng phương viên cánh ông phương viên một cái lắc mình nhường đi qua đồng thời vươn tay giữ chặt nàng sợ nàng xông qua đầu ngã xuống ba ba cũng không có lửa ngươi chẳng qua là ngươi đần là một cái nhỏ đần heo phương viên ha ha cười nói sau đó buông n à n g ra phóng tới trong phòng ta mới không phải nhỏ đần heo ngươi cái này đại lửa gạt đừng chạy tiểu gia hỏa hùng hùng hổ hổ mà đuổi đi vào tốt rồi hoan nên về nhà mới vừa xông vào cửa tiểu gia hỏa chỉ thấy ba ba xoay người giang hai cánh tay một bộ hoan nên trở về bộ dáng tiểu gia hỏa khí nâng lên nhỏ quái hàm cùng cái hết xanh nhỏ một dạng còn nói ngươi có phải lừa đảo hay không ngươi chính là cái đại lửa gạt trở về à nha vừa vặn cùng mụ mụ cùng đi tắm rửa lam thả i y thì từ bên cạnh vừa đi tới kéo qua tiểu gia h ò a nói ngươi cùng ba ba đang nói gì đấy lam thả i y ghề một bên lôi kéo nàng hướng phòng tắm đi một bên hiếu kỳ hỏi ba ba là cái đại lừa gạt tiểu gia h ò a vẫn như cũ tức giận nói phải không cái này đều bị ngươi phát hiện hắn lừa ngươi cái gì rồi lam thả i y ghề cười nói ba ba nói để cho ta trở về tiểu gia h ò a nói nhỏ cùng mụ mụ tiến vào phòng tắm chỉ chốc lát sau rồi lại nghe thấy tiểu gia h ò a trong phòng tắm vui vẻ hát lên ca tới thật sự là một cái không có phiền não tiểu hài tự a chương sáu ngây n ư ớ heo t r ư ơ n g sáu trăm tám mươi lăm ngây ngốc heo mụ mụ ngươi cùng kia cái gì đại sư phó liên hệ xong chưa phương viên ngồi đối diện ở trên ghế salon đang xem điện thoại di động hà liêu thanh nói đã liên hệ được rồi nhưng mà kỳ hạn công trình muốn một tháng đ â u hà liêu thanh để điện thoại di động xuống có chút tiếc nuối nói n g u y ê n lai nàng nhìn thấy l ỗ thủ nghĩa mụ mụ có một đầu s ư n s á m đặc biệt tốt nhìn nàng cũng nghĩ mua một kiện thế nhưng là cao ái chân nói cho nàng món kia s ư n s á m là tìm bọn hắn bản địa một vị đại sư phó định chế thuần thủ công nàng đem p ư ơ n g thức liên lạc cho hà liêu thanh lan hải y v ban đêm sở dĩ không có ra ngoài chính là giúp nàng cùng người đại sư kia phó liên hệ đồng thời đo đạc dáng người kích thước chúng ta lộc thị bên này mặc sần s á m thiếu các ngươi hạ kinh nên có không ít làm sần s á m lao sư pho à. phương mụ mụ ở một bên tiếp lời gốc dạ nói phía trước hoàn toàn chính xác rất nhiều bây giờ không phải là qua đời chính là không làm chân chính có hảo thủ nghệ khó tìm đi hà liêu thanh hơi xúc động mà nói phương viên thuận miệng nói hai câu liền lên lâu tắm rửa đi chờ tắm rửa xong phía dưới đến lâu tới uống một chén nước sôi để nguội cảm giác toàn thân một hồi nhẹ n õ m nhìn thấy lam thải y thì ngay tại bên cạnh có khăn mặt s ắ tóc thế là đi đến phía sau của nàng tiếp nhận lông của nàng khăn giúp nàng nhẹ nhàng lau hân hân đâu phương viên thuận miệng hỏi ta giúp nàng lau khâu tóc nàng liền chạy lên lầu lam thả i y thì thu nạp một cái đầu tóc dối bởi nói người tóc rất tốt không cần mỗi ngày đều dùng tẩy phát dịch tẩy như vậy cũng không tốt phương viên nghe thấy nàng lọn tóc lưu lại hương kỳ h nói được rồi ta đã biết ngươi như thế nào s o mẹ ta còn dông dài lam thả i y thì liếc hắn một cái nói a lời này của ngươi nhưng muốn nói rõ ràng ta như thế nào dài dòng hà liêu thanh bỗng nhiên từ bên cạnh vừa đi tới nói ta không phải nói ngươi lam h ả y thì chặt lại nói lúc này phương mụ mụ cũng từ bên cạnh đi tới lam thả i y vỉa vậy ngươi nói tới ai đâu hà liêu thanh nhữ lông mày hỏi rõ ràng là nghĩ gây sự tình a mẹ lam thả i y vỉa làm đúng nói tất cả mọi người n ở nụ cười phương viên giúp lam thả i y vỉa lau khâu tóc liền hướng trên lầu đi hắn đi xem một chút tiểu gia hỏa đang làm gì vậy mà đến bây giờ một điểm thanh â m đều không có phương viên đẩy một cái cửa phòng phát hiện lại bị trong chiều khóa lại bà bối ngươi ở bên trong à phương viên gõ cửa một cái hỏi ngươi bảo bối không tại tiểu gia hỏa thanh â m từ bên trong chuyện tới vậy ngươi có thể hay không cho ta mở cửa Phương viên hỏi tiếp. Để nhà ngươi bảo cho hỏa cho cho thể hay không? ngươi ngươi ngươi viên nói. muốn gia Vậy tiếp. bối Tiểu lại ta ta, Để bảo có mở. mở ừm có thể tiểu gia hỏa suy tư một chút nói thật sự đ ắ t vậy nhanh lên một chút mở cửa ra cho ta đi phương viên cao hứng mà nói mở cửa cho ngươi có thể nhưng là ngươi muốn nói khẩu lệnh tiểu gia hỏa cười hì hì nói khẩu lệnh cái gì khẩu lệnh phương viên kỳ q u á i h ỏ i khẩu lệnh chính là ta là ngây nước heo phương viên ở ngoài cửa đều có thể nghe thấy tiểu gia hỏa cười trộm âm thanh a vậy được rồi ngươi là ngây n ư ớ heo phương viên cũng cố ý dở trò xấu nói không đúng là ta là người nước heo tiểu gia hỏa lập tức ở bên trong đốn nắn sai lầm của hắn đúng a là người là người nước heo phương viên nín cười nói ta là người nước heo tiểu gia hỏa kêu lớn được rồi t ố t ta biết người là người nước heo nhanh lên mở cửa đi là ta là tiểu gia hỏa có chút căm tức kêu lên có thể bỗng nhiên phản ứng lại đại lược gạt ta hiện tại không nói chuyện với người trừ phi ngươi nói ra khẩu lệnh bằng không ta sẽ không mở cửa cho người tiến đến tiểu gia hỏa hầm hừ mà nói bén oan nhanh cho ba ba mở cửa ra đi phương viên giả bộ như đáng thương cầu khẩn nói hừ hô hừ hô tiểu gia hỏa ở bên trong học ngáy ngủ thanh âm biểu thị nàng ngủ thiếp đi nghe không được ai nha bé ngoan ngươi sẽ không ngủ thiếp đi a phương viên cố ý hỏi ân ngươi bảo bảo đã ngủ phương viên vừa mới r ứ t lời tiểu gia hỏa liền tại bên trong nói phải không cái này khó khẽ đánh vang quả nhiên là một cái con heo nhỏ a hừ tiểu gia hỏa lập tức đình chỉ ngáy ngủ nhưng mà học thông minh cũng không nói chuyện bà bảo ngươi tỉnh chưa phương viên nghe nàng không ngáy ngủ thế là hỏi lần nữa còn không có tiểu gia hỏa hầm hừ mà nói vậy ngươi bây giờ có thể cho ta mở cửa không không được vậy được rồi ta làng lên g ố c heo hiện tại có thể a cùng hai từ chính là như vậy có thể cho cười nhưng đừng chăm chỉ nắm chắc tốt phân tức chính mình ăn chút thiệt thòi có thể làm cho nàng vui vẻ lại có cái gì không tốt đâu quả nhiên phương viên vừa mới nói xong âm tiểu gia hỏa liền vui vẻ ra mặt mở cửa phòng ra a ba ba bắt lại ngươi con heo này heo đi phương viên ô n nàng vọt vào trong phòng hừ ngươi làng lên ngốc heo chính ngươi nói tiểu gia hỏa đắc ý nói vậy chúng ta chính là lớn đần heo cùng nhỏ đần heo phương viên dựa vào ngồi ở trên giường đem nàng ôm vào trong lòng nói ha ha đại chư chư cùng con heo nhỏ tiểu gia hỏa vui vẻ dùng chán của nàng chống đỡ ba ba cái chán dùng chót mũi của nàng đụng vào ba ba chót mũi ba ba ta muốn cưới đại mã tiểu gia hỏa đ ỗ n g nhiên nói tốt nha ba ba chính là đại mã phương viên đem nàng đ ô n g ra chính mình nằm lì ở trên giường nói tiểu gia hỏa lập tức nhảy đến phương viên trên lưng phương viên trực tiếp tứ chi rắn tại trên giường ai nha con heo này heo quá n ặ n g đi đại mã đều đẻ sắt xuống ha, ha đại mã cố lên mau dậy đi tiểu gia hỏa dùng tay nhỏ vỗ phương viên lưng nói nhìn sự lợi hại của ta p tiểu, ha ha, lăn lăn tiểu, giá giá. tiểu gia hỏa còn n g ư biết lên, n g i t dùng bắp chân bụng vỗ nhẹ phương viên hai sườn hữu mô hữu dạng phải không đem ngươi cái này đại mã cho ta cũng cưới cưới lam thả y y hề nhảy lên giường liền muốn ngồi tại phương viên trên lưng Và, không được không được cái này bảo bảo đại mã ngươi nặng như vậy sẽ áp hỏng ba ba tiểu gia hỏa còn biết che chở phương viên giang hai cánh tay không nhường lam thả i y để ngồi cái này nhỏ không có lương tâm mụ mụ an vị một cái ba ba của ngươi không có việc gì thật sự tiểu gia hỏa có chút không tin đương nhiên là thật sự ba ba của ngươi ta thế nhưng là siêu lợi hại nam sắp phương viên nói thế là lam thả y y nhẹ nhàng hư ngồi tại phương viên trên lưng đại mã muốn đi đi phương viên cố ý hướng về phía trước bò hai lần bỗng nhiên gây nên lưng đem hai người đều ngã ở trên giường cái này không nghe lời đại mã chúng ta muốn cho hắn một chút giáo hấn lam thả i y ỉa đem phương viên lật qua cưới ở trên người hắn đưa tay cào hắn nữa phương viên đưa tay liền muốn ngăn cản lam thả i y ỉa kêu lên hân hân nhanh lên đem ngơi ba ba con mắt c h e hắn liền nhìn không thấy tiểu g i a hỏa nghe vậy không chút nghĩ ngợi đặt mông ngồi tại phương viên trên mặt lần này thật sự cái gì cũng nhìn không thấy phương viên cùng lam thả i y ỉa o, o ba người trên giường vui lụa ẩm ý một hồi đều m ệ n thở hồng được rồi như vậy dừng lại ngủ đi ngày mai đi làm đi làm đi học đến trường không muốn làm quá mượn. Lam thải ý thì muốn mượn. nói. Ban nghĩ làm Lam đêm quá ta các ư Phương ớ i đại viên tại、Lam、thải ý thì ở bên thai nói. mã. Lam thì bên nhẹ nhàng h thải Lam thì ngươi h phong tình e vậy, bạn chủng mà l m một hắn c đang lặng lẽ nói cái gì n a m ở bên cạnh tiểu gia hỏa lập tức bỏ ngồi xuống tò mò hỏi không hề nói gì tiểu hai tử đừng mỗi ngày hỏi đông hỏi tây phương viên thuận miệng nói các ngươi có phải hay không muốn đợi ta ngủ thiết đi vụ trộm chơi cưới ngựa trò chơi tiểu gia hỏa mắt to đi lòng vòng bỗng nhiên nói phương viên chương sáu giúp người giật mình chương sáu giúp người giật mình tiểu hài tử cũng là rất đơn thuần nàng cho rằng ba ba mụ mụ đợi nàng ngủ thiết đi vụ trộm chơi cưỡi ngựa chính là thật là chơi cưỡi ngựa trò chơi không có cái gì khác ý nghĩ cái này cùng phương viên khi còn bé đồng dạng vẫn cho là trong nhà có chuột thường xuyên cắn giường chiếu keo k ẹ t vang chờ sau khi trưởng thành hắn lại nghĩ lên lúc này mới có loại bừng tỉnh đại nộ g cảm giác nhưng mà mặc kệ tiểu hài tử là thế nào nghĩ dù sao tối hôm đó phương viên không c ó chơi thành cưỡi ngựa trò chơi bởi vì sợ tiểu gia hỏa đột nhiên tỉnh lại không có cách nào giải thích đừng nhìn tiểu hài tử bình thường đi ngủ cùng cái bé heo tựa như nhưng trên thực tế chỉ cần trong lòng nhớ lấy một chút việc lúc ngủ liền sẽ đặc biệt m h ạ bén sơ qua một điểm động tĩnh liền có khả năng bừng tỉnh liền cùng phương viên khi còn bé ông ngoại nói dẫn hắn đi ra thành bình thường ngỡ thích ngủ nương hắn khẳng định trời chưa sáng liền sẽ tỉnh cũng bởi vì trong lòng ghi nhớ lấy sự tỉnh đâu sáng sớm hôm sau phương viên trước tiên đem tinh thần sung mãn tiểu ra hỏa đưa lên xe trường học lúc này mới cùng lam thả i y thì cùng đi đến công ty bất quá hắn cũng liền ở công ty chờ đợi một hồi liền lại lái xe đi nhi đồng bệnh viện mặc dù đậu hiện tại có mẹ của nàng chiều cố nhưng là mao a di y nguyên có chút không yên lòng sáng sớm liền mang theo cái dư âm chen đến đây bên trong có nàng tối hôm qua nấu canh một cái khác chính là vệ tố hân bởi vì trong lòng ghi nhớ lấy cái kia một khoản tiền cho nên trước kia liền đến tìm lưu hướng hồng phương viên đến thời điểm khi thấy lưu hướng hồng cùng nàng nói gì đó lưu hướng hồng cảm xúc sơ qua lộ ra có chút kích động phương tiên sinh nhìn thấy phương viên vệ tố hân vội vàng cùng hắn chào hỏi mà lưu hướng hồng cũng bởi vì cái kia một trăm năm mươi vạn khoản tiền lớn trung kích trong lúc nhất thời còn không có phản ứng kịp vẫn là vệ tố hân kịp thời k h a đẩy nàng một cái nàng mới phát giác được phương viên tới phương phương tiên sinh sớm lưu hướng hồng có chút bối rối mà h ô sớm ta hôm nay đến là có chút việc muốn nói với ngươi phương viên nói một tiếng nói nhưng không đợi hắn nói sự tình lưu hướng hồng đã hỏi trước phương tiên sinh vừa rồi tiểu vệ nói tối hôm qua trên internet có rất nhiều người cho đậu đậu cái tiền có một trăm năm mươi bảy vạn đây là sự thực sao ta không hiểu nhiều những thứ này lưu hướng hồng có loại cảm giác năng động nàng như thế nào cũng không tưởng tượng nổi tại sao có thể có người một đêm thời gian liền cho đậu đậu quên tặng một khoản tiền lớn như vậy cái này nàng phía trước n g h ĩ cũng không dám nghĩ số lượng nàng làm cả đời sống đều dễ không đến nhiều tiền như vậy là thật tiểu vệ đã nói với ta chủ nếu là bởi vì một chút ái tâm nhân sĩ biết đậu đậu tình huống sau đó tự phát quên tặng cho đậu đậu phương viên nghe vậy nhẹ gật đầu lưu hướng hồng do dự một chút không sai về sau chém đinh chặt sắt mà nói số tiền này chúng ta không thể nhận phương viên nghe vậy có chút ngoài ý mới vì cái gì ta tối hôm qua đã hỏi qua y tá bệnh viện đã miễn trừ đậu đậu tất cả phí tổn c h í n h ta làm việc cũng tích chữ một chút tới thời điểm chúng ta nhà hàng lão bản cũng cho ta hai vạn khối tiền số tiền này đủ ta cùng đậu đậu cuộc sống sau này hơn nữa ta có tay có chân chính mình còn có thể kiếm sống kiếm tiền mọi người giúp ta cùng đậu đậu đã đủ nhiều cho nên số tiền ứng kia chúng ta không thể nhận phương viên nghe vậy cảm giác có chút ngoài ý m u ố n mặc dù lưu hướng hồng không có văn hóa gì có thể phẩm đức lại phá lệ giản dị tiểu vệ ta cũng không hiểu cái gì lưới tóm lại người giúp ta đem khoản tiền kia trả lại cho mọi người đi lưu hướng hồng lại đối vệ tố hơn nói lưu tỷ người đây là tại mang ta khó xử a ta cũng không có cách nào lui về vệ tố hân cười khổ nói tiền vật này đích thật là không có cách nào trả lại ngươi cầm trước đi vừa vặn ta cũng có chút việc nói cho ngươi phương viên đang cùng lưu hướng hồng nói xong đâu la viện trưởng liền cùng hai vị cảnh quan cùng nhau tới tiểu vệ ngươi cùng mao a di cùng một chỗ mang đậu đậu ra ngoài đi dạo luôn đợi tại trong phòng bệnh cũng không tốt vệ tố hân cùng mao a di nghe xong liền đoán ra đoán chừng là phương viên có mấy lời không n g h ĩ cho hải tử nghe được đậu đậu mao mụ, mụ dẫn ngươi đi lầu hai sân chơi chơi có được hay không tại lầu hai có một cái giản dị khu giải trí chủ yếu là cho đến khám bệnh h ả i từ chơi đ ù a Ừm. đ ầ u đ ầ u nghe vậy n u thuận gật gật đầu nhưng lại chạy đến lưu hướng hồng bên người lôi kéo tay của nàng nói mụ mụ ngươi cùng đi với ta đi mụ mụ muốn cùng thúc thúc nói chuyện chờ một chút liền đến tìm n g ư ờ i có được hay không đ ầ u đ ầ u nghe vậy nhưng không nói lời nào chỉ là chăm chú lôi kéo lưu hướng hồng không b u n g tay trong mắt to nước mắt ngược lại chuyển tiểu gia hỏa có ám ảnh trong lòng sợ hãi lần nữa không gặp được mụ, mụ nàng một khắc cũng không muốn cùng mụ mụ ra vậy ta vậy ta không đi sân chơi tuyệt không chơi vui đậu nhỏi như vậy a vậy ngươi cùng m a u mụ mụ tới cửa trên ghế ngồi một sẽ như thế nào m à a di nghĩ nghĩ nói yên tâm đi nơi này liền cái này một cái cửa mụ mụ ngươi vừa ra tới ngươi liền có thể thấy được vệ tố hân cũng nói đ ầ u đ ầ u nghe vậy rốt cục nhẹ gật đầu thế là hai người lôi kéo tiểu ra hỏa đi ngoài cửa phòng bệnh xem bọn hắn ra ngoài phương viên mới nói ta chủ yếu là muốn nói với ngươi một cái đ ầ u đ ầ u ba ba sự tình a đã như vậy vậy ta muốn đừng đi ra ngoài la viện trưởng nói không sao nghe một chút cũng không sao đã nói như vậy la viện trưởng cũng liền không có rời đi nói t h ẳ n ra hắn cũng rất tò mò đậu đậu gia đình tình huống cùng nàng chân thực lạc đường nguyên nhân thế là phương viên đem tối hôm qua la ra thành chuyện điều tra thuật lại một lần tại nghe hoàng siêu chết tin tức lưu hướng hồng cũng không có biểu hiện r a cỡ nào b i thương ngược lại có một loại thở dài một hơi cảm giác nguyên bản lông mày một mực cho người ta một loại ưu ám phản phất đều tiêu tán không ít nguyên lai là như vậy lẽ ra ngươi cố ý tổn thương tội cái này hành động trái luật nhưng đã người bị hại không có báo án chúng ta cũng liền không xử lý mà trượng phu ngươi một mình mua bán nhi đồng cũng thuộc về hành vi phạm tội chúng ta cũng phải truy cứu trách nhiệm đảm nhiệm nhưng người như là đã chết rồi cũng lưu i ề hướng hồng n cảm ơn, cảm ơn. vừa nói vừa muốn quỷ gối quỳ xuống phương viên vội vàng một thanh nâng nàng chờ đậu đậu khỏi bệnh rồi về sau ngươi có nghĩ qua tính toán gì sao lưu hướng hồng nghe vậy lắc đầu nàng vẫn đúng là cho tới bây giờ không nghĩ tới trong nhà người đã không có người nào đi ngươi là nghĩ mang đậu đậu về nhà vẫn là mang nàng ở bên ngoài làm công còn có đậu đậu vấn đề đi học ngươi đều phải cân nhắc đậu đậu không có trong thành hộ khẩu trong thành đến trường là rất phiền phức ta nhìn vẫn là trở về đi trong nhà còn có vài mẫu m à hẳn là đủ ta cùng đậu đậu sinh hoạt liệu hướng hồng nghĩ nghĩ nói nàng mặc dù đi ra mới hơn một năm nhưng ở trong tiệm làm công thời điểm chật nghe cái khác nhân viên có phản nản qua hài tử đến trường không phải phiền phức chẳng những cần ổn định công tác chứng minh m i n h còn muốn giao nộp đầy một năm xã bảo đảm giống như các nàng như vậy ở bên ngoài đánh tiểu công thật sự rất khó đạt tới yêu cầu mặt khác còn muốn làm mà kế hoạch hóa gia đình chứng minh tóm lại tạp phiền đây chính là ta nghĩ muốn nói với ngươi nếu như ngươi không nghĩ trở về có thể tới công ty của ta đi làm công ty của ta có cái nhà ăn ngươi có thể đi hỗ trợ làm việc trọng yếu nhất chính là công ty của chúng ta có hộ khẩu rời vào chính sách có thể giúp ngươi đem hộ khẩu rời đến lộc thị đến như vậy đậu đậu đến trường cái gì hoàn toàn liền không là vấn đề phương viên nói hộ khẩu vấn đề cũng là lộc thị cho phương viên mở ra chính sách ưu đãi một trong bởi vì phương viên công ty thuộc về công nghệ cao kỹ thuật công ty có thể làm việc khẳng định cũng là nhân tài bọn h ắ t nước gì mấy người này mới đều lưu tại lộc thị mới tốt phải biết quỳnh châu thuộc về thành phố du lịch hoàn cảnh lại tốt nhưng diện tích cứ như vậy lớn nếu không phải hạn chế hộ khẩu nhân khẩu đã sớm phát nổ liền ngay cả tại quỳnh châu mua nhà cũng là có yêu cầu nghiêm khắc có tiền đều không được lưu hướng hồng nghe vậy do dự nhìn nàng do dự la viện trưởng ngược lại vì nàng nóng n ả y đây là chuyện tốt ta vừa giải quyết làm việc vấn đề lại giải quyết hộ khẩu vấn đề cơ hội này quá hiếm có cái này cũng liền phương tiên sinh nếu là những người khác thật sự không nhất định có thể cho ngươi làm được không nóng này đậu giải phâu còn có một đoạn thời gian ngươi suy nghĩ tỉ mỉ phương viên nhìn ra ngoài cửa một chút nhìn thấy đ ầ u đ ầ u đang len lén đem cái đầu nhỏ từ cạnh cửa bên trên v ư ơ n ra hướng bên trong nhìn phương viên đối nàng chen trước mắt tiểu ra hỏa dọa đến vội vàng rụt trở về được rồi không có việc gì ta liền đi về trước chờ có r ả n h ta lại đến nhìn đ ầ u đ ầ u phương viên kết thúc cuộc nói chuyện bất kể như thế nào phương tiên sinh cảm ơn ngươi ngươi thật là bồ tát sống nhà chúng ta đại ân nhân lưu hướng hồng phản ứng k ị p vội và nói không có gì ta chủ yếu là nhìn đậu đậu đáng thương ta nhìn nàng cùng ta nữ nhi một giặc lớn không đành lòng để cho nàng chịu khổ gặp được ta cũng là d u y phận phương viên nói xong Dẫn l ư ơ n g phi bạch bọn người r a cửa đến nỗi t ố i h ô m qua l ư u tại n ơ i n à y h ứ a cốc l a n h ả o tư liệu chương n cùng g t viên b sáu trăm tám mươi bảy hòn đảo tư liệu phương viên từ bệnh viện đi ra ngoài ý muốn phát hiện có mấy cái phóng viên ngồi xổm ở cửa bệnh viện nhìn thấy phương viên đều cùng nhau tiến lên lương vi b ạ c h cùng chúc chính tường hai người vội vàng ngăn tại phía trước ngăn cản bọn hắn phương tiên sinh có thể chậm trễ một chút thời gian nói vài lời sao phương tiên sinh đậu đậu mẫu thân có phải thật vậy hay không tìm được phương tiên sinh đậu đậu là lắm mất vẫn là bị bọn buôn người lừa bán mọi người từng bước từng bước đến các ngươi loạn như vậy ngươi để cho ta trả lời a i phương viên lăng không n â n xuống hai tay để cho mọi người giữ yên lặng quả nhiên nghe phương viên nguyện ý trả lời vấn đề của bọn hắn mọi người lập tức đều yên tĩnh trở lại người tới trước đi phương viên tiện tay chỉ cái phóng viên sau đó từng cái trả lời mấy người bọn hắn vấn đề những vấn đề này loại trừ kể trên những cái kia bên ngoài quả nhiên có người quan tâm tối hôm qua cái kia hơn một trăm vạn có phải hay không giao đến đ ầ u đ ầ u trong tay hôm nay ta ở chỗ này trả lời mọi người nhiều vấn đề như vậy đ ầ u đ ầ u đâu các ngươi cũng đừng có đi q u á i dày nàng gần nhất muốn làm giải phẫu cảm xúc rất trọng yếu hy vọng mọi người nhiều đảm đương phương viên trả lời một bộ phận vấn đề phía sau đối với các vị phóng viên nói sau đó mới tại lương phi bạch đám người hộ tống hạ lên xe chờ thêm sau xe phương viên b ă n chu viện trường điện thoại hy vọng hắn có thể nhiều an bài mấy cái bảo an đừng cho phóng viên trà trộn vào đi quay dày đến đ ầ u đ ầ u chu viện trường đứng nghe hiển nhiên vỗ b ộ ngực cam đoan vạn vô nhất thất phóng viên cũng không phải nguy hiểm gì nhân vật bọn hắn bệnh viện bảo an lại nhiều bảo hộ đ ầ u đ ầ u không bị tao không sai hoàn toàn là không có vấn đề phương viên trở lại công ty đã giữa t r ư a thời gian thế là thẳng đến công ty nhà ăn a n g ư ơ i tại sao lại ở chỗ này phương viên vậy mà phát hiện một vị n g o à i ý m u ố người n người này lại là vương tư duệ hắn xuất hiện ở công ty trong phòng ăn ta là tới tìm ngươi ngươi người không tại ta liền đến tìm đại sư tâm sự vừa vặn đến ăn cơm buổi chưa thời gian cho nên ta liền theo tới cọ bữa cơm vương tư duệ cười nói chúng ta cơm ở căn tin đồ ăn người vương đại thiếu có thể ăn được q u o n sao phương viên bưng đồ ăn tại hắn ngồi đối diện xuống tới cái này có cái gì ta không giảng cứu những cái này m ạ i clean có thể ăn quán bán hàng cũng có thể ăn hơn nữa ta cảm thấy các ngươi cơm ở căn tin đồ ăn cũng không tệ l ắ m à. vương tư duệ kẹp một đứa rau xào thịt nhét vào trong miệng tạm được chủ yếu là địa phương quá nhỏ chờ cuối năm chúng ta đem đến sản nghiệp viên bên kia hẳn là sẽ càng tốt hơn một chút phương viên nhìn thoáng qua ô ép một, một chút một mảnh nhà ăn nói trước đó hai cái công ty người cũng không nhiều c ăn ăn. lỗ thủ nghĩa ở bên cạnh nói như vậy ngươi đây công ty của ngươi chuẩn bị lúc nào chuyển phương viên đang ăn cơm thuận miệng hỏi giống như ngươi cũng tại trước tết bất quá ta công ty người khẳng định không có công ty của ngươi nhiều như vậy lỗ thủ nghĩa nói ai lúc trước tới đây mở công ty còn tưởng rằng dù cho đội chỗ tối thiểu nhất cũng muốn thời gian mấy năm không nghĩ tới đã cần đổi cũng quá nhanh có ba tháng không phương viên hơi xúc động mà nói nhanh bốn tháng rồi đi nhưng mà hoàn toàn chính xác có chút nhanh lỗ thủ nghĩa cũng cảm khai nói uy ta nói hai người các ngươi đây là tại khoe khoang a lúc này mới thời gian mấy tháng một cái công ty đánh giá giá trị ba mươi ước đô la một cái đánh giá giá trị một nghìn năm trăm ước đô la mẹ tiếp ta bỗng nhiên nâng phải cơm này đồ ăn không t h ơ m vị c ũ n g tức sáp vương tư duệ đem luôn em một cái khó chịu nói phương viên công ty đánh giá giá trị 1.500 g h ì c đô la đây là phỏng đoán cẩn thận phương viên cũng không biết đầu tư công ty như thế nào đánh giá tính ra nhưng là đây tuyệt đối thấp phải biết hiện tại trí tuệ nhân tạo thị trường chính là hắn một nhà độc đại hơn nữa lại là tương lai phát triển khuynh hướng tất nhiên 1.500 g h ì n c ngẫm lại đều khó có khả năng ít như vậy nhưng là vì sao lại cho ra một cái dạng này đánh giá giá trị đoan chừng không có sao cái gì hảo tâm nhưng mà cũng may phương viên hiện tại cũng không cần ngọn gió nào ném tùy tiện bán một chút sản phẩm chính là đại bút một khoản tiền lớn không nói những cái này nói một chút ngươi đi ngươi lần trước nói tìm người thiết kế điện lực người máy tạo hình người đã tìm được chưa phương viên nói tránh đi cái kia tất yếu đã để bọn hắn tại thiết kế đến lúc đó còn cần ngươi cuối cùng giữ cửa ải cho máy móc đưa vào linh hồn nói đến đây vương tư duệ lần nữa tinh thần tỉnh táo tràn đầy phấn khởi cùng bọn hắn nói lên tiếp xuống quy hoạch nhưng mà muốn thật sự muốn lên tuyến sản xuất đ o á n chừng muốn chờ tết xuân sau đó vương tư duệ có chút t i ế c nối u nói hắn hy vọng sản phẩm có thể sớm một chút sản xuất ra sớm ngày sản xuất ra liền mang ý nghĩa sớm ngày kiếm tiền cũng mang ý nghĩa bọn hắn hợp tác tính là chân chính bắt đầu đi vào quỹ đạo không nóng này đúng ngươi hôm nay sang đây sẽ không liền nói với ta những cái này a phương viên nói dĩ nhiên không phải trước ngươi không phải nói cần tất cả có thể bán hòn đảo tư liệu sao ta đã để cho người ta làm xong giao cho vợ ngươi đợi lát nữa ngươi hồi văn phòng liền nên có thể thấy được vương tư duệ nói cảm ơn phương viên thuận miệng nói cũng là huynh đệ cảm ơn cái gì tạ vương tư duệ đuổi một bộ hai anh em tốt bộ dáng không biết vẫn đúng là cho là bọn họ là chỗ nhiều năm huynh đệ đâu vậy được ngày nào ban đêm mất thời gian chúng ta đi ra cùng một chỗ l ộ xuyên nói lên l ộ xuyên đại sư chúng ta lần trước l ộ xuyên vẫn là thả y trở về lần kia a phương viên đối với lỗ thủ nghĩa nói đúng liền lần kia lỗ thủ nghĩa nói ta yêu thích l ộ ậ t xuyên lộc thị có món gì ăn ngon quán bán hàng sao vương tư duệ nghe vậy cười nói ta trước đó cùng phương viên cùng đi nhà kia không sai hai chúng ta thường xuyên đi ăn lỗ thủ nghĩa thuận miệng nói ba người cũng liền lúc ăn cơm hàn huyên bài câu chờ cơm ăn xong cơm liền t à n hiện tại ba người đều rất bận đặc biệt là lỗ thủ nghĩa đều có chút hối hận vì cùng hắn lao tử chứng minh chính mình không phải là phế vật mở như thế một công ty hiện tại có loại vỏ chăn lao cảm giác nào có ngày xưa bạt ti mỗi ngày mở ngội tử mỗi ngày đổi phòng rộng tự tại phương viên trở lại công ty đi ngang qua lam thả i y thìa văn phòng đi thẳng vào vừa rồi tại nhà ăn ta không thấy được ngươi ngươi cơm đã ăn rồi sao lam thả i y thìa đang ngồi ở trên ghế ngồi liếc nhìn văn kiện nghe thấy phương viên thanh â m lúc này mới ngẩng đầu lên sau đó nói đã ăn rồi sẽ không lại ăn chính là rau quả s a l a d ta ta không phải là đã nói với ngươi sao ta cảm thấy ngươi thân thể rất tốt không cần giảm béo mấy ngày nay lam thả i y thì cảm thấy mình y o ga g ầ y thân không hiệu quả rõ rệt thế là giữa chưa đổi ăn trái cây s a l a d ta đã biết lam h ả y t rõ ràng không nghe loại ai, thuận miệng ứng phó một câu vừa rồi vương tư duệ tới tìm ngươi a cái này đưa cho ngươi nói xong cầm lấy trên mặt bàn nàng ngay tại lật xem cặp văn kiện đưa cho hắn nói đây chính là vương tư duệ đưa tới mới nhất toàn cầu có thể bán hòn đảo tư liệu chương 688, p h ỉ thúy đạo chương 688, p h ỉ thúy đạo phương viên đưa tay chuẩn bị tiếp nhận lam thả i y h i đưa tới văn kiện thuận tiện hỏi hỏi ngươi có coi trọng cái gì ưa thích hòn đảo sao lam thả i y h i n g h e vậy dừng một chút lại đem cặp văn kiện cho cầm trở về sau đó nói thật là có một chỗ lam thả y h i lật ra cặp văn kiện chỉ vào hắn một tờ nói phương viên vòng qua bàn công tác đi đến bên cạnh nàng túi đầu nhìn sang cái này một chương từ không t r u n g tay chụp ảnh chụp toàn bộ hòn đảo thành tâm hình diện tích không nhỏ toàn bộ hòn đảo cơ hồ bốn bề toàn núi nhưng ở trung ương nhất lại địa thế bằng thẳng có điểm giống tháp lý một thung lũng cảm giác cái này phỉ thúy đảo cái này đảo nhỏ tư nhân phương viên vô cùng kinh ngạc phỉ thúy đảo giống như trên mặt biển một viên phỉ thúy minh châu nó cùng quỳnh châu nhìn nhau từ hai bờ đại dương diện tích lớn khai có mười tám sáu km hai tòa hòn đảo này phương viên đương nhiên biết nó nhưng chưa hề biết nó lại là đảo nhỏ tư nhân phương viên cầm lấy tư liệu nhìn một chút thật đúng là đảo nhỏ tư nhân đảo chủ tên gọi lý hồng thái là hồng thái tập đoàn người sáng lập hồng thái tập đoàn dính đến địa sản y dược bán lẻ ăn uống từng cái ngành nghề cũng là đại hạ xếp hạng mười vị trí đầu cỡ lớn tập đoàn ma phỉ thúy đảo là lý hồng thái mười sáu năm trước mua đảo nhỏ tư nhân đảo bên trên c ó sân đánh ôn làng du lịch v v nhưng cơ hội đều không mở ra cho người ngoài nó là hội viên chế đi là cấp cao lộ tuyến cái này đích sắc là c h ỗ t ố t nói thật ra phương viên cũng có chút tâm động từ khi phương viên phát minh đại bạch về sau tiền la kiếm được nhưng là có thể cho hắn lựa chọn mua hòn đảo lại ít bởi vì lấy thân phận của hắn bây giờ mua hòn đảo cũng chỉ có thể ở trong nước không có khả năng chạy ra ngoại quốc đi một mặt là hắn tự thân vấn đề an toàn một phương diện quốc gia khẳng định cũng sẽ không thả hắn rời đi bằng không nói thật ra hắn muốn mua xuống nhất là đảo lam nại cái này hai thứ sáu đại đảo chiếm diện tích ba trăm sáu mươi lăm hai km v ô n g phỉ thúy đảo cùng nó hoàn toàn không thể so sánh nó hiện tại là thuộc về giáp cốt văn công ty l á o bản lạ g ì a lì rộng mua hòn đảo này tăng thêm kiến thiết hắn ít nhất bỏ ra tám mức đô la lại bởi vì vị trí xa xôi mà dẫn đến du khách thưa ớt cho nên cũng coi là hắn thất bại nhất đầu tư phương viên muốn mua lạ gì ạ l ì dòng ước gì t ộ i tay thế nhưng là cũng không biết lý hồng thái có nguyện ý hay không nhường ra à phương viên vớt vớt cái chẳng nói hỏi trước một chút đi ngươi không thử một chút làm sao biết hắn liền không bán đâu lam thả i y thì nói xem ra lam thả i y thì thật là ưa thích hòn đảo này vậy được ta hỏi thăm một chút đã lam thả i y thì ưa thích vô luận hắn xài bao nhiêu tiền cũng muốn lấy xuống phương viên trở lại phòng làm việc của mình trước cho lam tiên hàng gọi điện thoại người hắn quen biết bên trong muốn nói nhận thức lý hồng thái cũng liền mấy cái như vậy hắn từng cái hỏi thử nhìn một chút lam thúc, thúc là ta phương viên điện thoại đ ã thông sau đó phương viên vội và nói g n tiểu tử ngươi như là đã gọi ngươi a di mụ mụ như thế nào còn gọi thúc thúc ta đâu l a m thiên hằng cười nói hh ba ba phương viên trơ mặt ra kêu một tiếng có chút không thạo có chút cứng ngắc cảm giác là lạ ai cái này đúng rồi đầu bên kia điện thoại l a m thiên hằng vui vẻ ra mặt nói đi tiểu tử ngươi gọi điện thoại cho ta chuyện gì ta trước đó không phải nói muốn mua cái hòn đảo sao ta cùng thả i y coi trọng phỉ thúy đảo nhưng là cái kia đảo thuộc về hồng thái tập đoàn lý hồng thái tất cả ta muốn hỏi hỏi ngươi ngươi có biết hay không lý hồng thái giới thiệu cho ta nhận thức một chút phương viên giải thích nói lý hồng thái nghe nói qua hắn nhưng vẫn đúng là không có gì gặp nhau nhưng mà không quan hệ ta giúp ngươi hỏi thăm một chút ta nên có bằng hữu nhận thức lam thiên hằng nghĩ nghĩ nói hắn gặp nhau phạm vi rất rộng người quen biết cũng nhiều vậy được vậy liền phiền phức lam thúc phiền phức ba ba trong lúc nhất thời s ư n g hô còn thật không dễ dàng sửa đổi tới chờ ta tin tức tốt lam thiên hằng nói xong liền cúp điện thoại kỳ thật phương viên người quen biết bên trong có một cái khẳng định nhận thức lý hồng thái cái k i a chính là vương tư duệ hai nhà bọn họ rất nhiều nghiệp vụ đều có gặp nhau không có khả năng không quen biết nhưng là phương viên không nghĩ lại thiếu một cái nhân tình lam thiên hằng nói thế nào cũng là người trong nhà chỉ chốc lát phương viên điện thoại liền v a n g lên hắn còn tưởng rằng lam thiên hằng đánh tới nghĩ thầm nhanh như vậy thật không nghĩ đến cầm điện thoại di động lên nhìn một cái lại là nhị cứu hà đạo văn nhị cứu ngài gọi điện thoại cho ta là phương viên trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái ta lần trước nói cho ngươi sự tình ngươi đến cùng như thế nào quyết định hôm nay kim đ ạ i trưởng lại gọi điện thoại cho ta nhị cứu cũng không có v n g v ò ở trong điện thoại trực tiếp hỏi â nhị cứu không hỏi phương viên kèm chút liền đem việc này đem c ư n đi ta không phải là cùng bọn hắn đài hồng chủ nhiệm nói sao gần nhất sự tình nhiều lắm rút không ra thời gian nha phương viên cười khổ nói thế nhưng là ngươi đáp ứng người ta tháng mười một phần A, bây giờ lập tức đều nhanh cuối tháng mười một ngươi đến cùng như thế nào cái quyết định cũng cho người ta hồi cái lời nói A, người ta đều đã tuyên truyền ra ngoài ngươi lại không lên bọn hắn không có cách nào cùng người xem bằng dao nhị cứu nói cái gì đều tuyên truyền ra ngoài ta cũng còn không quyết định lúc nào tham gia đâu phương viên nghe vậy có chút không vui có loại bị cưỡng ép bắt cóc cảm giác bọn hắn không có trực tiếp tuyên truyền ngươi tham gia ngươi chờ chút vào internet nhìn xem liền biết nhưng mà ngươi nể tình ta cho cái tin tức s á c thực đi nhị cứu nói được rồi nhị cứu đợi chút nữa ta liền cùng cho hồng chủ nhiệm gọi điện thoại đã phương viên đã đáp ứng nhị cứu cũng liền không có nói thêm nữa sau đó lại cùng phương viên nói lao g i a tử nghĩ tiểu ra hỏa mỗi ngày trong nhà nhắc tới phương viên lúc này mới nhớ tới hình như từ tuyển thành trở về sau liền không cho lão g i a tử gọi qua điện thoại đưa đi hình chiếu ba dê cũng trên cơ bản chưa từng dùng tới cái này đích xác là lỗi của hắn thế là vội vàng cùng nhị cứu xin lỗi cam đoan tối về liền để hân hân cho lão ra tử gọi điện thoại hai người lại hàn huyên một chút việc nhà lúc này mới cúp điện thoại phương viên trước đó thương lượng với hồng học nghĩa hay là tham gia bọn hắn đồng thời tên là hướng tới sinh hoạt tống nghệ tiết mục cho nên chờ cùng nhị cứu tán gẫu qua sau đó phương viên bật máy tính lên xem xét hướng tới sinh hoạt gần nhất tuyên truyền quảng cáo chờ xem hết hắn rốt cuộc minh bạch vừa rồi nhị cứu nói là có ý gì nguyên lai、like、bọn hắn cũng không có trực tiếp tuyên bố phương viên tham gia bọn hắn tiết mục mà là dùng một cái màu đen cắt hình thay thế nói có thần bí khách quý muốn tham gia hướng tới sinh hoạt vì thế chính thức ấy bù còn là một cái có thưởng cạnh đoán hoạt động đoán người thích hợp có thể thu hoạch được hướng tới sinh hoạt khách quý tập thể ký tên vậy bộ phía dưới đoán cái gì đều có nhưng mọi người trên cơ bản đoán cũng là ngành giải trí bên trong đại g i ả căn bản liền không nghĩ tới phương viên cái này ngoài vòng tròn người sẽ tham gia thế là phương viên nuốt giao diện bấm hồng học nghĩa điện thoại hồng chủ nhiệm ta là phương viên biết biết phương tiên sinh ta một mực chờ đợi ngươi điện thoại đâu ngượng ngùng làm đến hôm nay mới điện thoại cho ngươi chủ yếu ta bên này sự tình thực sự nhiều lắm lý giải phương tiên sinh t h o n g thả ta mới phát giác được kỳ b a i đâu hai người khách sáo vài câu phương viên đi thẳng vào vấn đề hỏi hồng chủ nhiệm các ngươi kỳ sau thu thời gian là lúc nào Ta thể nhìn có vậy liền thứ hai đi phương viên nhìn một chút trên bàn lịch bàn nói được vậy liền thứ hai chờ mong phương tiên sinh đến đợi lát nữa ta để cho chúng ta tiết mục tổ liên hệ ngươi chúng ta sẽ giúp ngươi an bài tốt tất cả hành trình hồng học nghĩa nghe vậy một lời đáp ứng sợ phương viên lại cải biến chú ý chờ nói chuyện điện thoại xong phương viên cầm lấy trên bàn lịch bàn thứ hai kỳ thật chính là số ba mươi cho nên thu tiết mục thời gian chuẩn sắc mà nói hẳn là đầu tháng mười hai nhưng mà hướng tới sinh hoạt ở nơi nào thu a cũng không biết thời tiết có thể hay không lạnh xem như quỳnh châu người hắn kháng hẳn năng lực có thể chẳng ra sao cả thế là phương viên tiện tay tại trên mạng cha xét một cái vậy mà tại hạ kinh ngoại ô cái kia muốn hay không mang tiểu gia hỏa cùng đi hạ kinh đâu vừa rồi nhị cứu không phải nói lao ra tử nghĩu gia hòa sao vừa vặn mượn cơ hội này trở về một chuyến phương viên nghĩ đến liền đứng dậy hướng lam thả i y thì h ã văn phòng đi đến hỏi nàng một chút muốn hay không cùng một chỗ trở về chương 689. bí cảnh diễn hóa chương 689. bí cảnh diễn hóa về hạ kinh lam thả y t h hãy nghe vậy hơi kinh ngạc nhưng mà hoàn toàn chính xác sắp có hai tháng không gặp ông ngoại lam thả y t h hãy nghĩ nghĩ nói đã như vậy vậy chúng ta liền cùng một chỗ trở về nhìn ông ngoại đi hiện tại mùa thu cũng là hạ kinh đẹp nhất thời điểm đặc biệt thích hợp dung loạn ngươi hỏi mụ mụ các nàng có đi hay không dù sao các nàng ở nhà cũng không có việc gì không bằng cùng một chỗ trở về được rồi lam thả y t đề nghị cái này ý kiến hay vừa vặn mẹ ngươi cũng có thể về nhà thăm một chút cha ngươi đợi chút nữa tan làm ta hỏi một chút phương viên cảm thấy chủ ý này rất tốt chờ từ lam thả i y thể văn phòng đi ra phương viên đi phương làm trò chơi trình tự bộ tìm kim diệu nhìn xem gần nhất trò chơi tiến độ thế nào hiện tại c h ủ tính bộ bộ mỹ thuật cùng trình tự bộ mặc dù nhân thủ y nguyên không đủ nhưng cơ bản nhân viên đã phối t ề đặc biệt là gần nhất mới mớn vào nhân viên bất kỳ một cái nào cũng là tại trò chơi ngành nghề hành nghề nhiều năm qua tay cỡ lớn trò chơi chế tác kinh nghiệm ít nhất có hai ba khoản cho nên bọn hà đến cũng tăng nhanh trò chơi chế tác tiến độ đặc biệt là chủ hạch cái này một khối nguyên bản tràn đầy tự tin chủ sách đ ồ n g lập q u ầ n thật là thâm thụ đã kích đặc biệt là một chút chư tràn g xuất thân chủ hạch bọn hắn kịch bản năng lực chuỗi nhiệm vụ sáng tác cách chơi chủ hạch các loại năng lực thật là cường lực không gì sánh được đường nói một ngày hai mươi bốn tiếng chính là một ngày bốn mươi tám tiếng bọn hắn cũng có thể làm cho ngươi có làm không x o n g nhiệm vụ đến nội nga hắn đi ra bọn hắn năng khiếu chính là khắc kim nghĩ đến biện pháp để cho vợ lỡ khắc kim từ khi tiến vào phương làm trò chơi sau đó những trò chơi này người làm hoàn toàn bị cái này vượt thời đại trò chơi cho sợ ngây người cái này dĩ vãng chỉ là tồn tại trong tiểu thuyết hoặc là trong phim ảnh không nghĩ tới lại thật sự có khả năng xuất hiện tại hiện thực trong đó cái này tất cả trò chơi người trung cực giấc mộng mà giấc mộng này có khả năng trong tay bọn hắn thực hiện cho nên bọn hắn lấy ra hai trăm linh nhiệt tình đầu nhập vào làm việc trong đó thế là vô số náo động vô số ý nghĩ cùng vô số chủ hoạch phương án bị đưa ra đi lên t r ố n g chất tại đ ồ n g lập quần trong hộp thư cùng trên mặt bàn hiện tại đ ồ n g lập quần mỗi ngày chủ yếu nhất sự t ì n h chính là cùng mọi người thảo luận đủ loại kịch bản đi hướng hoạt động cách chơi chờ xác định được sau đó lại tìm trình tự bộ h ọ đem những công năng này thực hiện đi ra chính mình trên cơ bản không còn tự mình tham dự chế tác ở trong quá trình này động lập quần cũng đã trưởng thành rất nhiều không trưởng thành không có cách nào bởi vì hắn bọn thủ hạ đều quá n g ư ỡ bức một cái không tốt vị trí của hắn liền có khả năng khó giữ được đối với động lập quần tới nói kim diệu bọn hắn liền nhẹ nhõm nhiều những cái này mới mướn vào trình tự nhân viên hoàn toàn chính xác một cái so một cái n g ư ỡ bức lúc bắt đầu bọn hắn cũng không ngừng hướng kim diệu phản hồi đủ loại vấn đề dùng cái này đến so xét kim diệu đám người trình độ nhưng cuối cùng lại bị phương lam động cơ đem mặt đánh ba ba vang phương l a m động cơ thực sự quá cường đại đông đảo lập trình viên tại quá khứ chức nghiệp kiếp sống bên trong học tập đến đủ loại kinh nghiệm cùng kỹ xảo ở chỗ này hoàn toàn bị lật đổ trong game rất nhiều phức tạp công năng ở chỗ này chỉ cần cơ l ậ t một cái nút liền có thể thực hiện cho nên công tác của bọn hắn cùng với nói là chế tác trò chơi không bằng nói là phong phú phương l a m động cơ phương l a m động cơ tương đương với một cây đại thụ chủ thân thể mà bọn hắn chỉ cần phong phú cảnh lá là được rồi nhân thủ một q u y ề n hiệp nghị văn kiện có thể rất nhẹ nhàng mà đem bọn hắn biên soạn công năng đủ dịn thêm trở đến chương trình xử lý chính phương nam động cơ đi lên mà trù h ạ c h bên kia chỉ cần động động cái nút liền có thể thực hiện m u ồ n chức năng mỹ thuật bên kia ngưu nhân thì càng nhiều nhưng cũng may lý ấu vi có thể lên làm mỹ thuật lao sư năng lực hiển nhiên rất mạnh cho nên có thể chấn được c h ẳ n g tử lại thêm phương viên cung cấp ba d quét hình thiết bị có thể nói là như hổ thêm cánh để các nàng càng thêm tốc độ cao đem hiện thực cùng giả lập đem kết hợp lại với nhau cho nên toàn bộ trò chơi bộ bước chân đang nhanh chóng phát triển trước đó phương viên lấy lộc thị ba triệu địa đồ vì phiên bản tiến hành diễn toán sau đó xem như sân chơi cảnh địa đồ tới dùng từ đó tiết kiệm đại lượng tràng cảnh địa đồ chế tác thời gian nhưng thực cảnh ba vị địa đồ dù sao không phải là như vậy toàn diện rất nhiều cũng còn cần hoàn thiện nhưng đi qua mọi người hiệp đồng nỗ lực dưới cái này địa đồ rốt cục bắt đầu hoàn thiện tỉ như một chút tiểu khu phòng ốc bên trong bộ các loại đã đều có thể tin ế vào cái này đắc lực tại bộ mỹ thuật công lao các nàng thông qua trên mạng lục soát tới diện tích phòng ốc cầu cùng tiểu khu kiến trúc bản vẽ đại khái làm ra mấy chục bộ thực cảnh xây mô hình sau đó trực tiếp thêm trở đến trò chơi địa đồ trong đó mặc dù làm như vậy không tính là hoa mỹ nhưng đã cực kỳ tốt duy nhất lượng công việc tương đối lớn chính là đủ loại thần thoại bí cảnh dựa theo đ ồ n g lập q u ầ n trù hoạch phương án trò chơi bối cảnh là linh khí khôi phục xã hội hiện đại đủ loại thần thoại bí cảnh cũng đem xuất hiện ở trước mắt thế nhân mà mỗi cái thần thoại bí cảnh nói trắng ra là chính là trò chơi phó bản vì không hạ xuống khuôn sáo cũ đủ loại thần thoại bí cảnh không thể sử dụng lặp lại tràn g cảnh thần thoại bí cảnh có lớn có nhỏ nhỏ có lẽ liền một cái sơn động lớn nhỏ lớn thậm chí có thể là một cái hoàn chỉnh thế giới thậm chí bí cảnh bên trong còn có bí cảnh tóm lại vô cùng phức tạp nó lượng công việc hiển nhiên cũng từ từ lật lên trên cho nên bọn hắn đem phó bản lại phân thành cỡ nhỏ phó bản cỡ trung phó bản cùng cỡ lớn phó bản cỡ lớn phó bản cùng cỡ trung phó bản bọn hắn hiện tại hoàn toàn không cân nhắc toàn bộ tinh lực đều đặt ở cỡ nhỏ phó bản bên trên nhưng là cỡ lớn phó bản cùng cỡ trung phó bản thế giới quan lại đã bắt đầu bắt tay vào chuẩn bị phương viên sau khi hiểu rõ tình huống đem mọi người cùng nhau triệu tập đến triển khai cuộc họp không phải là tất cả mọi người tham gia cũng là các bộ môn lãnh đạo cùng kỹ thuật cốt cán dù cho như vậy hội nghị nho nhỏ thất cũng đầy áp người rất nhiều người tới công ty thời gian dài như vậy ta hình như lần thứ nhất cho mọi người họp ta người lao bản này nhìn lên hình như không quá phụ trách nhiệm họp trước đó phương viên cùng mọi người nói đủa mà hàn huyên bại câu mọi người nghe vậy đều nợ nụ cười đương nhiên lấy phương viên thân phận bây giờ dù cho không nụ cười mọi người cũng sẽ cười rất vui vẻ phương viên cũng không để ý mà là tiếp tục nói vừa rồi ta tại từng cái bộ môn tìm hiểu một chút công tác của các ngươi tình huống toàn bộ trò chơi bộ tiến độ ta rất hài lòng nhưng là hiện tại vấn đề lớn nhất hay là tại mỹ thuật bên này lý h u vi nghe vậy giơ tay lên biểu thị nàng có lời nói phương viên thế là ngừng lại để cho nàng trước nói lao bản cái này thế giới trò chơi xem thực sự quá to lớn dù cho ngươi đã giảm bất chủ thế giới tài nguyên lượng công việc nhưng là từng cái phó bản tài nguyên vẫn là nhiều để cho người ta tê cả ra đầu muốn thật sự đem từng cái thần thoại bí cảnh đều chế tác được dựa theo chúng ta bây giờ nhân thủ tới tính toán ta xem chừng ít nhất đều muốn thời gian mấy chục năm ta biết cho nên hôm nay mở cái này sẽ ta chính là cho các ngươi giải quyết vấn đề này phương viên vừa cười vừa nói giải quyết giải quyết như thế nào lại chiêu mỹ c ô n g sao l e u vi hiếu kỳ hỏi nhận n g ư ờ i khẳng định còn là nhận người nhưng là nhận người cũng không giải quyết được chúng ta căn bản vấn đề chiêu bao nhiêu người một ngàn cái vẫn là một và cái đại hạ mỹ công nhân tài có bao nhiêu cũng không thể đều đưa tới a lại nói nhiều người như vậy mỹ thuật phong cách từng cái bất đồng muốn thống nhất lại lại là một đại vấn đề phương viên lắc đầu nói đám người nghe vậy đều nhẹ gật đầu cái này thế giới trò chơi bối cảnh thực sự quá mức hữu vĩ chẳng những dính đến hiện thực xã hội còn dính đến thượng cổ thần thoại mỗi cái phó bản cũng là một cái cố sự so chế tác phim cũng phiền phức cho nên tất cả mọi người rất hiếu kỳ phương viên đến cùng giải quyết như thế nào vấn đề này tất cả mọi người nên chơi qua mô p h ỏ n g kinh doanh loại trò chơi a phương viên nhìn chung quanh một vòng hỏi tất cả mọi người nhẹ gật đầu không nói mô phòng thành thị loại này cỡ lớn trò chơi cùng loại với giấc m ộ n chấn nhỏ loại này tay bơi trên cơ bản tất cả mọi người có tiếp xúc đặc biệt là nữ sinh chơi vẫn còn tương đối nhiều cái này cho chơi cung cấp mọi người một chút giống nhau tài liệu sau đó mỗi người đều có thể dựa theo ý nghĩ của mình kiến trúc thành chính mình trong giấc mộng chấm nhỏ hòn đảo hoặc là thành thị v v vậy chúng ta là không phải là cũng có thể dùng phương pháp giống nhau các ngươi mỹ không chỉ cần cung cấp đủ loại tài liệu là được cây cối tảng đá hoa cỏ các loại hiển nhiên tài liệu cùng đủ loại kiến trúc tài liệu sau đó thông qua máy tính ai tự động tạo ra đủ loại thần thoại bí cảnh đám người nghe vậy cũng bắt đầu nghị luận ở mỹ bởi vì loại phương pháp này thật sự có thể thực hiện nhưng lại ý nguyên có rất nhiều vấn đề không phải sao đồng lập q u ầ n trước tiên liền đưa ra nghi vấn phương tổng ngươi phương pháp này có thể thực hiện là có thể thực hiện nhưng là tạo ra phó bản thế giới khẳng định là lộn xộn vô tư mà chúng ta cần thần thoại bí cảnh mỗi cái đều phải có được chính mình thần thoại đặc điểm cho nên đây chính là các ngươi chủ hạch cần làm đem mỗi cái thần thoại bối cảnh đều dùng văn tự cẩn thận để mô tả nó sau đó ai sẽ căn cứ yêu cầu của các ngươi lớn nhất khả năng diễn hóa ra cần thiết thần thoại bí cảnh thậm chí các ngươi có thể tại bên trong tăng thêm cần thiết chủng tộc tướng mạo đặc thù kỹ năng năng khiếu các loại đều có thể trực tiếp biến hóa ra nhưng cần càng cẩn thận càng tốt mặt khác một chút đặc thù tài liệu nhu các ngươi cũng cần cùng mỹ thuật bên này thương lượng mới được phương tổng đây đối với ai yêu cầu chỉ sợ phải vô cùng cao mới được có cái mới tới lập trình viên nói các ngươi chẳng lẽ không biết ta là làm gì sao đại bạch trí năng trình tự đầy đủ làm đến những thứ này đương nhiên điều kiện tiên quyết là nó muốn có đầy đủ diễn toán năng lực phương viên cười nói đám người nghe vậy có chút mừng tỉnh cái này thì tương đương với đem mỹ thuật sự tỉnh giao cho đại bạch tới làm mà đại bạch là người máy nó chấp hành năng lực là căn cứ diễn toán tính năng tới chỉ cần cho nó đầy đủ diễn toán không gian như vậy hiệu suất của nó chính là nhân loại gấp trăm lần nghìn lần vạn lần thậm chí ức vạn lần cho nên đây chính là ta muốn nói một cái khác sự t ì n h chính là công ty muốn tổ kiến một cái ý giờ cờ đồng thời sẽ có được thuộc về chính chúng ta siêu máy tính phương viên tuyên bố trong phòng họp nghe vậy kích động nhất là thuộc về trình tự bộ đám người kia nóng bỏng vỗ tay cho nên các ngươi cần đem làm việc lần nữa điều chỉnh một chút bộ mỹ thuật trước tiên đem tài liệu sửa sang lại càng tỉ mỉ càng tốt chú tính bộ phụ trợ hỗ trợ đồng thời đem đủ loại thế giới tài liệu cặn kẽ làm thành tiêu chuẩn cách thức sau đó đưa ra cho trình tự bộ làm thành một cái lù dịn hình thức cụ thể công năng thực hiện để ta làm trình tự của ta sẽ dựa theo tiêu chuẩn cách thức đọc đến các người rút ra nhu cầu cho nên các ngươi ngàn vạn muốn làm t i n h tế một chút đừng có cái gì bỏ sót phương viên g i ả n dò hội nghị sau khi kết thúc tất cả mọi người nhiệt tình mười phần đi làm việc chỉ có phương viên ngồi trong phòng làm việc lâm vào suy tư trong đó vừa rồi mặc dù cho mọi người mở cuộc họp nhưng nói đến lợi dụng đại bạch tới d i ệ n hóa bí cảnh nhưng lại để cho phương viên liên tưởng đến càng nhiều khả năng chương sáu trăm chín mươi son môi nếu như nói đại bạch có thể thông qua đủ loại tài nguyên chấp và ra hoàn chỉnh thế giới đi ra như vậy nếu như cao hơn trí năng có phải hay h k ô người còn tại à đông cái nhiên u ậ t t n g u y trần hồng diệp từ bên ngoài đẩy cửa tiến đến đánh thức ngay tại suy tư phương viên ta hiện tại liền đi phương viên nói xong đứng dậy trần hồng diệp nghe vậy lúc này mới tiếp tục đi đến phương viên nhìn trần hồng diệp cái ghế lần nữa bày ra trình tề còn x ó t lại trang giấy thu thập đến trong x ọ rác vì vậy nói những sự tình này giao cho nhân viên quét dọn a di là được rồi không cần ngươi tự mình đến làm không có việc gì dù sao ta nhàn rỗi cũng nhàn rỗi trần hồng diệp tay chân lanh lẹ lơ đến nói phương viên nhìn nàng một cái cũng không nói gì quay người ra ngoài kỳ thật phương viên minh bạch trần hồng diệp là có ý gì lúc trước hắn mới vừa bắt đầu làm việc thời điểm không phải cũng là thế này phải không khắp nơi biểu hiện nghĩ ra được lãnh đạo nhận đồng cho đến cuối cùng biến thành một cây kẻ ra đời nửa chết nửa sống không lý tưởng chờ không nhìn thấy phương viên thời điểm trần hồng diệp nắm tay cho mình cổ vũ sĩ khí cố lên phương viên trở lại phòng làm việc của mình thông qua chính mình máy tính đăng nhập đến công ty s e v e r sau đó mở ra trí tuệ nhân tạo chương trình xử lý chính cái này cái trí tuệ nhân tạo trình tự hắn đã thời gian rất lâu không đối hắn ưu hóa hắn hiện tại cảm thấy là thời điểm đối với bọn hắn tiến hành hai lần thăng cấp không cần thiết phải đợi đến y giờ cờ xây xong phía sau mới làm có thể dấu hiệu không có viết hai hàng điện thoại chung báo liền văng lên phương viên không cần nhìn liền biết là tiếp tiểu gia hỏa tan học đã đến, đến giờ dù sao đã nhiều ngày như vậy không có ưu hóa hắn, không không hắn, hắn ưa thích tiểu gia hỏa giang hai cánh tay hướng hắn chạy tới dáng vẻ phương viên ra văn phòng lương phi mạch cùng chúc chính tường đã ở trước cửa chờ hắn bọn hắn đã thăm dò phương viên làm việc và nghỉ ngơi quy luật cái này thời điểm nhất định là trở về tiếp hải tử tan học ba ba hoàn toàn như trước đây tiểu gia hỏa giang hai cánh tay bổ nhào vào chờ đợi đã lâu bay vào phương viên trong ngực phương viên đem nàng ôm lấy tại nàng thị thịt khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên hôn một cái dựa theo quá khứ thói quen tiểu gia hỏa cũng sẽ hôn lại hắn một cái nhưng hôm nay nàng đem cái đầu nhỏ ngả vào một nửa nhưng lại rụt trở về sau đó miết miệng nhỏ hỏi ba ba ngươi nhìn ta hôm nay có hay k h ô n g chỗ nào không giống nhau không giống nhau phương viên quan sát một chút trong ngực tiểu gia hỏa ra vẻ suy tư mà nói ân càng giống một cái con heo nhỏ thu tiểu gia hỏa cúi đầu liền dùng cái đầu nhỏ hướng phương viên trên mặt đục tới hai người cười đùa một hồi sau đó tiểu gia hỏa lại hỏi lần nữa ngươi không có cảm thấy ta xinh đẹp hơn sao kỳ thật phương viên đã sớm phát hiện miệng nhỏ của nàng trên môi bôi lên một tầm nhàn nhạt son môi cũng không biết là lao sư nào cho nàng bôi thế là khoa trương kinh ngạc nói hoa ngươi bôi son môi nữa nha ai cho ngươi bôi nha vậy ta có phải hay không xinh đẹp hơn đâu tiểu gia hỏa không có trả lời ngay mà là tiếp tục truy vấn nàng có phải hay không càng xinh đẹp quả nhiên chỉ cần là cái nữ h à i tử để ý nhất vẫn là đẹp mắt a ân ân hoàn toàn chính xác rất xinh đẹp nhưng là tiểu hải tử không thể thường xuyên bôi son môi à bởi vì ngươi đã là đẹp mắt nhất tiểu bảo bảo nữa nha tiểu gia hỏa nghe vậy cười vui vẻ tại phương viên trên thân uốn q u a u ố n lại cũng không biết như thế nào cho phải ngươi còn không có nói cho ta biết là ai giúp ngươi bôi đ â y này phương viên hỏi tiếp đồng lão sư n g u y ê n lai、like、buổi trưa hôm nay đồng lão sư trông coi tiểu bằng hữu ngủ trưa thời điểm gặp các tiểu bằng hữu đều ngủ đ ấ y nhàn rỗi nhàm chán nàng lấy ra đồ trang điểm cho mình bộ cải trang có thể miệm hầm mới vừa bôi đến một nửa liền phát hiện có người nhìn xem nàng n ầ n đầu nhìn lên tiểu gia hỏa không biết lúc nào bò ngồi xuống n đồng, bị bị lặng lặng ngươi. Ngươi đồng lao sư đi đến giường của nàng phía trước trầm mặc hỏi đồng lao sư ngươi thật là dễ nhìn hì hì không cần nói lao sư đẹp mắt liền có thể không ngủ chưa đồng lao sư rốt cuộc không kèm được nợ nụ cười tiểu hai từ không nói láo đồng lao sư ngươi thật sự rất tốt nhìn đâu tiểu gia hỏa chớp lấy mắt to nói đồng lao sư nghe cái k i a t r o n g lòng thật sự cùng ăn mật đồng dạng ngọt thế là c ô y khó xử n n g nói vậy ngươi nói ta cùng ngươi mụ mụ ai để mắt tiểu gia h ò a nghe vậy mắt to đi lòng vòng sau đó nói hắc hắc ngươi cùng ta mụ mụ đồng dạng để mắt n g ư ơ i cái này tiểu cơ linh đồng lão sư tại nàng thị thịt khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên nhẹ nhàng bóp một cái nói đồng lão sư ngươi thoa lên hồng hồng thì càng dễ nhìn chờ ngươi vương tử nhìn thấy ngươi hắn sẽ nói hoa cái này mỹ lệ công chúa là ai vậy hắn nhất định sẽ cùng ngươi cầu hôn n h ờ n g ư ơ i nhanh gà cho hắn tiểu gia hỏa tay nhỏ trầm một bộ khoa trương bộ dáng đồng lão sư bị nàng chọc cho cười lên ha hả nhưng mới vừa cười hai tiếng mới kịp phản ứng lại bọn nhỏ đều đang ngủ đâu thế là ngạnh sinh sinh mà nén trở về người cái này cái h ó cả ngày đều suy nghĩ cái gì đây đều là ở nơi nào nhìn tới đồng lão sư nhẹ nhàng cho nàng một cái đầu nhảy nhưng lại mặt mũi tràn đầy yêu chiều đây cũng là nàng ưa thích hài từ nguyên nhân một trong đi như thế thiên chân khả ái bởi vì đồng lão sư động tác n u h ò a tiểu gia hỏa cũng lơ đ ế m ta có thể thông minh đâu tưởng tượng liền biết tiểu gia hỏa đắc ý nói đúng đúng ngươi cùng ngươi ba ba đồng dạng thông minh tương lai còn dài trở thành một cái cùng ngươi ba ba đồng dạng đại khoa học ra đồng lão sư cười nói ta mới không cần làm khoa học nhà đâu tiểu gia hỏa khinh thường nói a vậy ngươi trưởng thành muốn làm cái gì đồng lão sư hiếu kỳ hỏi ta muốn làm công chúa tiểu gia hỏa ngước cổ kiêu ngạo mà nói vậy ngươi vì cái gì muốn làm công chúa làm công chúa có thể mỗi ngày ca hát khiêu vũ ăn thịt thịt tiểu gia hỏa chuyện đương nhiên nói đồng lão sư tốt h ta chúng ta tiểu công chúa ngươi bây giờ vẫn là ngủ đi đồng lão sư cảm thấy cuộc trò chuyện này không có cách nào trò chuyện đi xuống đồng lão sư ngươi có thể cũng cho ta bôi điểm hồng hồng sao tiểu gia hỏa mắt to mặt mũi tràn đầy chờ đợi n h ư n tiểu gia hỏa một bộ ngươi không cho ta bôi ta liền không ngủ được tư thế đồng lao sư thỏa hiệp thế là cho nàng miệng nhỏ bên trên nhẹ nhàng bôi lên một điểm sau đó tiểu gia hỏa vẫn m i ế t khoe miệng nằm tại nàng ngủ chưa trên giường nhỏ sợ ngủ thiếp đi đem son môi làm không còn nhắm mắt lại đồng lao sư nhìn nàng con mắt trận to nhắc nhở tiểu gia hỏa ngoan ngoan nhắm mắt lại chỉ chốc lát sau tiểu gia hỏa đoán chừng miệng con mệt mỏi rốt cục nhẹ nhàng khép lại lên hô hấp cũng dần dần thư giãn đồng lao sư thở dài một hơi vừa mới chuyển thân muốn ngồi trở lại đi tiểu gia hỏa mình một cái sợ lên lớn tiếng nói đồng lão sư ta muốn đi tiểu Đồng lao s ư ta m u ố n đi đ tiểu. ồ n g lao s ư ta m u ố n đi t i ể u m ộ t tiểu、một、lớp b í n g h ư u có một nửa đ ề u bị đánh thức, bò đánh n thức, g ồ i x u ố n g l a hét đ ồ n đêm chương 691, v u i sướng b a n đ ê m ư ơ g 691, vui sướng ban đêm từ khi nhị cứu sau khi gọi điện thoại tiểu g i a hỏa mỗi ngày cảm giác đều bệ b ộ n nhiều việc các loại trừ mỗi ngày lên nhà trẻ mỗi lúc trời tối chẳng những muốn cùng ra ra thông điện thoại còn muốn cùng lao ra ra tâm sự cảm giác sâu sắc trách nhiệm trọng đại nàng cảm thấy hiện tại là trong nhà người trọng yếu nhất đi đường cũng là đi ngang nếu ai không nghe lời nói nàng liền cùng ra ra còn có lao ra ra đâm phòng không phải sao tối hôm đó mới vừa ăn xong cơm tối tiểu gia hỏa đ ô n g nhiên muốn xem tv n g ư ơ i tan học trở về không phải là đã nhìn qua tv sao ngươi vẫn là ra ngoài cùng ái thái các nàng cùng nhau chơi vừa đi phương viên đề nghị không muốn trước đó cầu vồng ngựa con ta còn chưa xem xong đâu ngươi liền đem ta tv cho nhốt ta hiện tại muốn tiếp tục nhìn tiểu gia hỏa trực tiếp đâm mở điều khiển từ xa thế nhưng là tv đỉnh hộp không có mở một mảnh bông tuyết máy bay đỉnh hộp đặt ở tv trên đỉnh tiểu gia hỏa với không tới ba mươi đi giúp ta mở ra tiểu gia hỏa không khách khí chút nào chỉ huy phương viên nói không được tiểu hài thời tivi tử xem gia n quá dài, sẽ làm sẽ bị t hỏa ư Phương Người ngươi ơ n con mắt, biến thành ngày mang kính liền viên nói. không nhìn, nữa cùng điện hắn hấn này g gọi giao cờ cái coi. lắc cự cho cho cái thoại, mắt, mắt mỗi mắt, thị, tuyệt ta lát ta phải đợi khó h vậy ra ra đầu để n g g bảo bảo. Tiểu i hỏa chống n ạ n h nổi giận đùng đùng nói ra ra cách xa như vậy hắn thế nào g i a o hơn ta phương viên c ư ờ i nói hắn trở về sẽ g i a o hơn ngươi vậy chờ hắn trở lại hắn nói đi tóm lại hiện tại không thể xem tv i i phương viên đưa tay đem nàng tv đóng lại tiểu gia hỏa gặp chiêu này không dùng được sửng sốt một chút sau đó quay đầu đối với bên cạnh đang xem điện thoại di động lam thả y hiền ó i mụ mụ ba ba không cho ta xem tv ba ba không cho ngươi xem tv là đúng tiểu hài tử sao có thể nhìn thời gian dài như vậy tv lam thả y h i ề cũng không ngẩng đầu lên mà nói tiểu gia hỏa gặp mụ mụ không giúp nàng thế là tức giận chạy đến phòng bếp tìm ngay tại rửa chén phương mụ mụ nói n ã i n ã i con của ngươi hắn không cho ta xem tv phải không vậy ngươi nói với ta cũng vô dụng tôi hắn trưởng thành cũng không quá nghe lời của ta à phương mụ mụ một bên rửa bát một bên nói tiểu gia hỏa ánh mắt nhìn về phía ngay tại cho mãi mãi hỗ trợ bà ngoại hà liêu thanh cười nói ngươi đừng nhìn ta ta nói ba ba của ngươi cũng không nghe ta cảm thấy ngươi vẫn là nghe ngươi ba ba lời nói đừng nhìn được rồi ra ngoài đi dạo cùng các tiểu bằng hữu cùng nhau chơi đ ù a ta mới không cần hắn có thể không nghe hắn mụ mụ lời nói vì cái gì ta muốn nghe lời nói của hắn tiểu gia hỏa phồng lên nhỏ quay hàm tức giận nói a ngươi lời nói này có chút đạo lý h a phương mụ mụ nghĩ nghĩ nói mẹ người giúp ai đâu một mực đi theo tiểu gia hỏa sau lưng không lên tiếng vơ viên vơ ngữ mà nói ngươi đi ra ngoài cho ta không nên quay dày mãi mãi cùng bà ngoại làm việc phương viên trực tiếp đem tiểu gia hỏa từ phòng bếp ôm đi ra ai các ngươi đều không yêu ta ta là một cái không có ai yêu tiểu bà bảo ta tốt đáng thương ồ、oh, tiểu gia hỏa đưa lưng về phía phương viên đáng thương nói phương viên biết rõ tiểu gia hỏa đang g ạ t hắn nhưng nghe nàng nói như vậy y nguyên cảm thấy có điểm tâm chua vừa muốn h á miệng nói chuyện ngồi tại bên cạnh lam thả y ỉa liền trừng mắt liếc hắn một cái sau đó nàng nhàn nhạt, nhạt đối với tiểu gia hỏa nói khóc muốn khóc giống một điểm phải mang điểm cảm giác tiết ấu đồng thời không muốn chỉ có sét đánh mà không có mưa â tiểu gia hỏa gặp tiểu thủ đoạn bị khám phá, có chút lúng túng cười khúc khích khóc ca tiếp tục khóc ca. mụ mụ vẫn chờ nhìn ngươi biểu diễn đâu lam thả i y thì hé miệng cười nói người cái này hỏng mụ mụ tiểu gia hỏa có chút thẹn quá thành giận tiến lên bổ nhào vào lam thả i y hé trong ngực liền muốn cào nàng n g ỡ a ba ba m a u tới đây giúp ta một chút lam thả i y thì cố ý giả bộ như chống đỡ không được tiểu gia hỏa hô phương viên đến giúp đỡ a ta tới rồi phương viên đi qua làm bộ muốn đem tiểu gia hỏa bắt lấy tới tiểu gia hỏa lập tức như một gấu túi đồng dạng ô m lam thả y thì thân thể không tung tay mấy cái phương mụ mụ cùng mãi mãi từ phòng bếp đi ra liền thấy ba người bọn họ ở trên ghế salon lăn làm một đoàn một hồi phương viên cùng lam thả i y cùng một chỗ đối phó tiểu nhân nhi một hồi lại là lam thả i y cùng tiểu nhân nhi cùng một chỗ đối phó phương viên tiểu gia hỏa cười đến có thể vui vẻ đã sớm đem xem tv quên ở sau chúng ta ra ngoài vận động một cái các ngươi muốn cùng một chỗ sao phương mụ mụ nói lại là đi nhảy quảng trường múa sao phương viên ngẩng đầu hỏi gần nhất trong khu cư xá có cái họ đố bác gái tổ chức lên quảng trường múa nguyên bản tất cả rèn luyện tất cả lao đầu lao thái thái đều bị nàng tụ họp lên mỗi lúc trời tối đều tại tây bắc biên vườn hoa quảng trường nơi đó khiêu vũ cái tiểu khu này quảng trường kiến thiết giống như một cái lớn vườn hoa suối phun quảng trường chính là vườn hoa trung tâm nhất sau đó lấy suối phun quảng trường làm trung tâm bốn góc đều có cực lớn bùn hoa t r ố n g rất nhiều nhiệt đới thực vật trừ cái đó ra còn chống ra m ả n g lớn diện tích vận nghiệp siêu thị nhi đồng sân chơi kiện thân trung tâm các loại đều tại cái hướng kia đúng à không khiêu vũ lại làm gì vậy không nói với các ngươi tiểu lỗ mụ mụ đoán chừng đã ở nơi đó chờ lấy chúng ta phương mụ mụ nói hân hân chúng ta muốn hay không cùng mãi mãi cùng đi chơi đùa có được hay không phương viên đề nghị a thuốc nha thuốc nha ta cũng muốn đi khiêu vũ tiểu gia hỏa nghe vậy hứng thú bừng bừng hòa từ trên ghế xạ lọn n h ẹ xuống thế là người một nhà cùng đi ra cửa muốn đi tây bắc một bên vườn hoa quảng trường đi kỳ thật không cần đi suối phun quảng trường trực tiếp thuận lấy hình cung đường lát đá liền có thể đi qua nhưng đến giao lộ thời điểm tiểu gia hỏa không tự chủ hướng suối phun quảng trường chạy tới đám người cũng chỉ có thể đi theo đi qua dù sao đi suối phun quảng trường trực tiếp xuyên qua cũng có thể đến hơn nữa thẳng tắp khoảng cách còn gần một chút hân hân ngươi tới rồi mau tới đây chúng ta cùng nhau chơi bừa lao lang mấy giờ rồi h i thái, thái thấy được nàng lập tức ô tiểu gia hỏa nghe vậy không chút nghĩ ngợi liền muốn chạy tới phương viên một thanh n u lại nàng chúng ta không phải đã nói đi khiêu vũ sao â tiểu gia hỏa lúc này mới nhớ tới ái thái tỉ tỉ ta không chơi ta phải bồi mãi mãi ta cùng bà ngoại cùng đi khiêu vũ tiểu gia hỏa lớn tiếng nói ái thái cùng giao giao nghe vậy cùng một chỗ chạy tới mãi mãi bọn hắn đi khiêu vũ ngươi đi cùng làm gì vẫn là cùng chúng ta cùng nhau chơi bồi đi ai không có cách nào à lão nhân ra muốn nhiều bồi bồi bằng không các nàng sẽ tịch mịch ta đáng yêu như thế có ta bồi tiếp các nàng liền sẽ rất vui vẻ tiểu gia hỏa chống lạnh nghiêm trang nói ái thái cùng giao giao nghe vậy cảm thấy hân hân mội, mội thật là lợi hại theo ở phía sau phương viên lại mặt sập lại bởi vì đây là trước mấy ngày hắn cùng tiểu gia hỏa nói nguyên thoại chủ yếu là muốn cho nàng cùng ông ngoại gọi điện thoại không nghĩ tới tiểu gia hỏa chẳng những nhớ kỹ còn cần ở chỗ này nhưng mà từ trong miệng nàng nói ra lại có vẻ có chút m n cười để cho người ta có chút muốn cười không phải sao phương mụ mụ cùng hà liều thanh đã cười đến không được vậy chúng ta đi chung với ngươi đi ta thế nhưng là rất biết khiêu vũ nha ái thái lập tức nói nàng từ nhỏ đã học tập nhảy múa nhảy múa bản lĩnh hiển nhiên rất tốt giao giao nghe vậy hiển nhiên cũng muốn đi theo hai người bọn họ tiểu gia hỏa muốn đi theo đi Lệ trên ỷ Cùng Ninh ngữ định hiện n h cũng thực tế quảng trường múa cũng thuộc về quốc gia thúc đẩy tinh thần giải trí hạng mục bằng không ngơi ư khiến cái này rảnh rỗi lao đầu lao thái thái đều làm gì chứ phương viên trong lòng kỳ thật cũng một mực không quá ưa thích quảng trường múa chủ nếu là bởi vì lúc trước hắn mướn nhà cửa phía dưới thường xuyên liền có lao đầu lao thái thái ở phía dưới n h ả y lao lao ban đêm còn tốt hắn tan tầm trễ ngược lại cũng không quan trọng đáng ghét nhất chính là sáng sớm loại kia thật là những người thanh ngộ nhưng hôm nay hắn phát hiện chính mình sai nguyên lai、like、mình không phải là không thích quảng trường múa mà là không thích nhảy quảng trường múa người mấy cái vung tay run chân tiểu r a hỏa liền không nói lam thảy y kể lệ tỷ cùng ninh nữ đình tuyệt đối là một đạo xinh đẹp phong cảnh ba người vô luận tướng mạo cùng dáng người tại nữ tính trong đó cũng là thuộc về đ đều để người có một loại liêu nhân cảm giác nếu như mỗi ngày đều là các nàng mỹ nữ như vậy nhảy quảng trường múa đoán chừng sẽ không có người khiếu nại nhiễu dân hoặc là cảm thấy tục khí đi ba tên tiểu gia hỏa bên trong ái thái nhảy tốt nhất giao giao cùng tiểu gia hỏa thuần túy thuộc về góp đủ số siêu siêu vẹo vẹo đến là đem chính mình cười lào đảo nhìn các nàng cười đến vui vẻ như vậy nhảy có được hay không đã không trọng yếu phương viên ở chỗ này nhảy vui sướng nhưng có một đám người vẫn còn đau đầu đây chính là hưởng học nghĩa cùng hướng tới sinh hoạt tiết mục tổ biên đạo phương viên rốt cục đáp ứng bọn hắn đồng thời cấp ra cụ thể tham dự thu thời gian bọn hắn hiển nhiên cao hứng phi thường. phải biết cái này phương viên tham gia cái thứ nhất tống nghệ tiết mục mà phương viên duy nhất tham gia một lần tiết mục vẫn là ban tổ chức mặt đối mặt bọn hắn quả x o à i truyền hình có thể mời được phương viên hắn sau lưng ẩn tàng ý nghĩa còn muốn lớn hơn ý nghĩa thực tế trên thực tế để cho phương viên tham gia tống nghệ tiết mục không chỉ là đơn giản vì giải trí tính cái này sau lưng trên thực tế còn có chính trị ý nghĩa cái này kim đại trưởng mịt mờ đối với hồng học nghĩa nói bằng không một cái tống nghệ tiết mục kim đạo chính cũng sẽ không tình nguyện dựng vào nhân tình cũng phải đem phương viên cho mờ đi theo ngồi vào bọn hắn hiện tại vị trí này trọng yếu nhất chính là chính trị chính xác cho nên hiện tại nhân vật chính có còn lại tiết mục nhân viên tham dự liền muốn bọn hắn thật tốt cân nhắc quốc gia đại lực tuyên truyền phương viên mục đích loại trừ bản thân hắn cống hiến bên ngoài cũng là đối ngoại tuyên truyền đại hạ thủ đoạn đại bạch sinh ra có vượt thời đại ý nghĩa mà đại bạch người phát minh đản sinh tại đại hạ cái này toàn đại hạ người vì đó k ê u ngạo sự t ì n h một mặt khác chính là hiện nay ngành giải trí bên trong tập tục không tốt đến mức hiện nay rất nhiều người trẻ tuổi tam quan bất chính cho nên những cái kia cái gì nhỏ thị tươi trực tiếp không cho cân nhắc chỗ chọn lựa người chẳng những cần là giới văn nghệ thực lực phái hơn nữa muốn có thành tựu nhân phẩm càng phải quá cứng mặc dù thế hệ trước diễn viên dạng này không ít người nhưng phương viên cũng rất trẻ tuổi cho nên phối hợp nhân viên tham dự cũng không thể tranh lệch quá lớn cho nên cái này để cho bọn họ nhức đầu từ khi phương viên đồng ý qua đi bọn hắn mỗi ngày họp nghiên cứu một chút kỳ nhân viên tham dự danh sách đi qua bọn hắn liên tục nghiên cứu rốt cuộc xác nhận một nhóm danh sách tuổi tắc năm mươi tuổi trở xuống từng cái tuổi trẻ đều có đồng thời có nam có nữ cũng không chỉ giới hạn trong ngành giải trí đồng dạng đại khái khoảng chín giờ phương mụ mụ bọn người quyết định trở về đương nhiên quảng trường múa cũng không có tán còn có những người khác vẫn tại rèn luyện mấy tiểu từ kia nhảy nhót một thân mồ hôi đặc bi Cóc chạy tới, vọt tới phương viên trong ngực đều đem đầu ướt phương tới, tới vọt trong nhẹp, viên ô n trên người, hôi. người vật nhỏ này. Phương viên ở h ắ ba ba, ô, ô ban lan. suy ban viên suy ầ n á lựa nhỏ lái xe đậu đi phương viên phối hợp nàng nói mụ mụ mau tới lôi kéo y phục của ta đi ngang qua lam thả y vỉa thời điểm tiểu gia hỏa lập tức hô như vậy không tốt lắm đâu lam thả y vỉa một mặt quý nhiên có cái gì không tốt nha yên tâm đi ta không biết cười lời nói ngươi tiểu gia hỏa nói ta sợ không phải là ngươi chê cười a lam thả y vỉa thầm nghĩ nhưng nghĩ nghĩ vẫn là đem hai tay khoác lên tiểu gia hỏa trên vai sau đó lập tức cảm thấy sau lưng quần áo x i ế t chặt n g u y ê n lai là ái thái giữ nàng lại quần áo g i a o g i a o theo ở phía sau muốn kéo ái thái quần áo ái thái không có nhường mà là đối với lệ tỷ nói đại gì người đứng sau l ư n g ta dao dao n g ư ơ i đứng tại ta đại di sau lưng n h ư ờ n g ngươi mụ mụ đứng sau lưng ngươi ái thái an bài thỏa đáng rõ ràng có thể không chơi sao lệ t ỷ cảm thấy có chút mất mặt hai tử còn chưa tính nàng người lớn như thế như vậy mở xe lửa có chút xấu hổ à hân hân mội mội ba ba mụ mụ đều có thể theo nàng như vậy chơi vì cái gì ngươi lại không thể đâu ngươi có phải là không có bọn hắn yêu hân hân mội mội như thế yêu ta nha ái thái một mặt khổ sở mà nói lệ t ỷ có chút không phản bắt được nàng có thể nói không yêu sao chỉ có thể học lam thả y ỉ dáng vẻ đem hai tay khoác lên trên vai của nàng ái thái lộ ra mỉm cười thắng lợi g i a o g i a o thấy vội vàng giữ chặt lệ tỷ quần áo sau đó nhìn về phía đứng ở bên cạnh linh ngữ đ ỉ n h linh ngữ đ ỉ n h trực tiếp giơ cao hai tay lộ ra đầu hàng tư thế nói mụ mụ yêu người mụ mụ tham gia còn không được sao g i a o g i a o lúc này mới lộ ra nụ cười hài lòng sau đó một đám người cùng bệnh tâm thần đồng dạng tại phương viên ô ô ban suỷ ban suỷ âm thanh bên trong hướng trong nhà đi trước mặt phương mụ mụ nhẹ nhàng đẩy một cái hà l i ê u thanh đi nhanh lên sau đó giả bộ như không biết bọn hắn ở cách xa xa mãi mãi bà ngoại các ngươi không muốn đi nhanh như vậy chờ chúng ta một chút nha tiểu ra hỏa gặp được cao giọng hô thế nhưng là trước mặt hai vị mãi mãi phảng phất không thấy được đồng dạng đầu tàu đầu tàu ngươi mở nhanh một chút đuổi kịp mãi mãi cùng bà ngoại t i ể u g i a hỏa run lên phương viên quần áo ban suy ban suy ban suy phương viên tăng nhanh tốc độ đi ngang qua suối phun quảng trường thời điểm đang chạch thành mấy cái tiểu bằng hữu cũng còn không có trở về đỗ thiên hạo trước tiên chạy tới giữ chặt mình ngữ đỉnh sau l ư n g quần áo sau đó đang chạch thành giữ chặt đỗ thiên hạo quan dũng duệ giữ chặt đang c ạ c h thành một cái tiếp một cái kéo thật dài đội ngũ lập tức liền lớn mạnh lâm xảo vân cùng văn nhã diễm hai cái thấy cười đến không được lấy điện thoại di động ra liền đem bọc thế nhưng là dần dần cảm giác không đúng u i tiểu t ử túi ngươi trở lại cho ta lâm s ả o vân trước hết nhất phản ứng kịp thu hồi điện thoại liền đuổi theo văn nhã diễm cũng kịp phản ứng lại đi bọn hắn liền đi phương viên lên ra cũng đổi vội vàng đuổi theo những cái khác g i a t r ư ở n g hiển nhiên cũng không ngoại lệ à tại đi lên phía trước nhà mình hải tử liền bị người khác n g ậ t chạy thế nhưng là không có người nghe bọn hắn phương viên còn cố ý dở trò xấu tăng nhanh tốc độ lũ tiểu ra hỏa càng là hưng phấn không thôi liền ngay cả trước đó cảm thấy lung túng lam thải y các nàng bà cái cũng cảm thấy có ý tứ n ư ờ i ha ha lấy mang theo một đám hải tử hướng trong nhà chạy để cho bọn họ ở phía bọn ở sau trước u y c h ơ Phương tăng thuế. Chương 693, Phương n Tăng Tăng hoàn nhân cần phân liên tưởng năng lực, năng lực sáng tạo cùng bản thân phát hiện vấn đề, bản thân g 693, 693, phát tập Thuế Thuế học ư Một trí tuệ tạo, biệt đạt tạo t biểu cái có cảm xúc, cảm xúc, lực, lực mỹ r đề, v.v. đó đại bạch chỉ là đã có được phân biệt cảm xúc cùng biểu đạt cảm xúc năng lực cái khác đều không có hết thể hành vi cũng là thông qua mơ hồ phép tính tới logic phản đoàn thực hiện nói t r ắ n g ra là đại bạch thì tương đương với cắt xén phía sau trí tuệ nhân tạo mà phương viên đối với trí tuệ nhân tạo thăng cấp về sau bởi vì nhận đến ngoại bộ điều kiện hạn chế nó trí năng đại khái cùng tam thuế hải tử không sai biệt lắm đương nhiên cái này tam thuế hải tử tính nguy hiểm có chút lớn nếu là một cái bé ngoan cái kia còn tốt nếu là một con gấu con đối với nhân loại mà nói quả thực là hủy diệt tính hai nạn cho nên phương viên lại cho nó tăng thêm cái kim cô chú đây cũng là trong mộng q u y ề n kia lập trình viên bản thân tu dưỡng bên trong tinh túy nhất bộ phận một trong chỉ có bị nhân loại k h ô n g chế trình tự mới là tốt trình tự không bị nhân loại khống chế trình tự cũng là vi rút đây là người lập trình viên bản thân tu dưỡng phương viên cho trí tuệ nhân tạo mệnh danh là phương、Lam. bởi vì nó trước mắt chỉ có tương đương với tam thuế hải tử trí lực cho nên phương viên lại xưng nó là phương tam thuế phương lam là lấy phương hân vì hình tượng một cái ba triệu tiểu nữ hải đồng dạng xưng hô phương viên vì ba ba mới vừa đản sinh tiểu gia hỏa rất hòa bát thuận lấy internet khắp nơi toàn bộ nhưng bị giới hạn công ty trước mắt sẽ vợ lớn nhỏ hạn chế nàng trước mắt còn không thể vui sướng học tập mới đồ vật nếu như học tập quá nhiều nàng liền sẽ trở nên rất trị đột thậm chí đứng máy vì để cho nàng đuổi nhàm chán thời gian phương viên đem thần thoại bí cảnh nhiệm vụ giao cho nàng lợi dụng bị thuật thượng truyền đi lên tài liệu thỏa thích chắp vá ra từng cái hoàn trình thế giới mấy cái thế giới thứ hai trò chơi sau khi lên mạng trong game hết thẻ đều sẽ giao cho phương lam để cho nàng tới quản lý cái này số liệu khổng lồ trên thực tế ở phía sau tới thế giới thứ hai bên trong phương lam lấy phương hân hình tượng xuất hiện tại từng cái bí cảnh đường đi cảnh điểm chỗ nàng tại toàn bộ thế giới trong địa đồ khắp nơi chạy tới chạy lui có đôi khi nàng cũng sẽ tìm tờ lỡ chơi đ ù a có đôi khi cũng sẽ cho tờ lỡ một cái đặc thù nhiệm vụ có đôi khi nàng cũng sẽ chui vào đang đánh quá i tờ lỡ phó bản ở bên trong cho còn lại cuối cùng một t i ê huyết bột tăng mắt huyết có đôi khi nàng cũng sẽ tùy tâm đưa cho tờ lỡ một kiện thần khí lúc người c h bắt đầu rất nhiều công hội chỉ có thể hùng hùng hổ hổ vứt bỏ xóa bỏ dù sao vô luận đặt ở ba lô vẫn là trong kho hàng đều chiếm chỗ có thể về sau một cái vợ lây ơ trong lúc vô tình đem cái này tiểu đạo cụ đưa cho tiểu gia hỏa tâm tình thật tốt tiểu gia hỏa trực tiếp đưa vợ lỡ một thanh thần khí có đôi khi đánh một thời điểm gặp phải tới q u a y dối tiểu gia hỏa đưa nàng một kiện tiểu lễ vật nàng có khả năng trực tiếp giúp ngươi trực tiếp san bằng bí cảnh phó bản g tóm lại nàng trở thành trong game một cái thú vị cách chơi tận h tàng cách chơi đương nhiên đây đều là nói sau còn có càng nhiều thú vị tính thiết lập liền không đi vào chi tiết nhưng mà chuyện trọng yếu nhất trước mắt là cho phương tam thuế đổi một cái tổn trữ không gian chuyện này mặc dù phương viên rất muốn giao cho điền thùy vân nhưng rất hiển nhiên không quá thiết thực một cái y giờ cờ kiến thiết cần tài chính thật sự là quá to lớn húng chi còn muốn tăng thêm một đài siêu toán liền một đài siêu toán phương viên đã đầu tháng bốn ă m ba không ước đến mức hắn chỉ có thể tạm thời gác lại y giờ cờ kế hoạch bởi vì trương mục không có tiền vốn cho rằng đã là người giàu có hắn không nghĩ tới lập tức liền sai hết cũng may trí năng quét rác cơ khí nhân hạng mục bây giờ còn tại lợi nhuận tạm thời hóa giải tiền của hắn thiếu chỉ có chờ năm sau đại bạch toàn tuyến tuyên bố về sau mới có thể giải quyết triệt để vấn đề tiền bạc đến lúc đó hắn sẽ thông qua phần mềm kỹ thuật đem siêu toán cùng ý ờ cờ cả hợp lại cùng nhau đến lúc đó hoàn toàn có thể nói phương lam sẽ là trên thế giới n h ư u nhất siêu toán không có cái thứ hai phương viên chỗ xây dựng siêu toán cũng không phải là đơn thuần cpu tụ quần mà là áp dụng cpu g t u hình thức cùng loại với nước mỹ sủm mỹ siêu toán cho nên rất nhiều linh phối kiện cũng là cùng s ư ở n g trực tiếp mua sắm sau đó từ người chuyên nghiệp xây dựng cũng không giống như lắp ráp máy tính như thế tùy tiện nhưng ngươi cho rằng như vậy liền xong rồi sao chân chính phí tổn còn tại đằng sau không ấm phòng cháy phòng hai nguồn năng lượng bảo an các loại đều cần kết xù đầu nhập đặc biệt là nguồn năng lượng cái này một khối là chi phí hao tổn lớn nhất một khối ở trong đó ít nhất bốn thành là tiêu hao tại ấ m khống hệ thống bên trên đây cũng là vì cái gì mạch cờ dô sóc sẽ đem b giờ cờ chìm vào đáy biển chính là muốn lợi dụng nước biển giải nhiệt tiết kiệm chi phí phương viên cũng nghĩ thế nhưng là không có tiền vốn cho là mình có tiền hắn phát hiện chính mình vẫn là nhà bước dựa theo phương viên dự toán toàn bộ y giờ cờ kiến thiết hoàn thành hắn phí tổn ít nhất tại khoảng t r ư ờ n g sáu mươi ức cái này còn không phải cuối cùng hậu kỳ còn cần càng lớn đầu nhập quả thực chính là cái hang không đáy cho nên khi lam thiên hằng gọi điện thoại cho hắn nói cho hắn biết mình đã giúp hắn liên hệ với phỉ thúy đào chủ nhân lý hồng thái thời điểm mới phát hiện không có tiền nhưng mà cũng may phỉ thúy đảo cũng không phải nói bán liền bán lý hồng thái không thiếu tiền hòn đảo nhiều năm như vậy cũng chút xuống hắn vô số tâm huyết cho nên phương viên muốn mua còn muốn hao tốn sức lực mới được cái này cũng cho hắn giảm sốc thời gian làm sao vậy có cái gì phiền lòng sự tình sao lam thả y hiện đẩy cửa tiền đến chỉ thấy phương viên dựa vào ghế nào h nặn huyện thái dương thế là mở miệng hỏi thiếu tiền ta đang suy nghĩ gì biện pháp có thể làm đến tiền phương viên thuận miệng nói kỳ thật ta cảm thấy đi ngươi có phải hay không quá nóng nảy ngươi tổ kiến y giờ cờ trung tâm ta không phản đối Tổ k i ế người siêu toán ta không hiểu phương viên thuận miệng nói người không nói ta như thế nào hiểu còn có ta ghét nhất nghe câu nói này dầu cù là thuyết pháp lam thả y chống nạnh giận dỗi nói phương viên đứng lên vòng qua bàn công tác sau đó đem lam thả i y đẩy lên chỗ ngồi của mình ngồi xuống người làm gì lam thả i y thì toàn bộ hành trình không có phản kháng nàng muốn nhìn một chút phương viên cả cái gì h ị c h tiêu thân tam thuế đi ra cùng ngươi mụ mụ chào hỏi phương viên đối màn ảnh máy vi tính nói sau đó phương viên trên màn ảnh máy vi tính xuất hiện một cái chấm đen nhỏ thời gian dần trôi qua có thay đổi nhỏ lớn một cái tiểu nữ hải từ đằng xa chạy tới một cước đá ở trên màn ảnh trên màn hình lập tức xuất hiện nát bình phong hiệu quả tiểu nữ hải chống lạnh ngẩng lên trời há hốc khỏe miệng đắc ý cười ha hả hân hân lam h ả y kinh ngạc nói mụ, mụ ta là phương lam phương tam t u ế ngươi tốt nhà tiểu ra hỏa ngay vậy lập tức cong lên miệm nói cái này là trí tuệ nhân tạo bởi vì có đại bạch tồn tại nàng cũng không có cảm thấy nhiều ngạc nhiên chỉ cho là đổi cái hình tượng mà thôi đây mới thực là trí tuệ nhân tạo phương viên tại bên t hai nàng nhỏ giọng nói cái gì lam thả i y thì nghe vậy mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên bởi vì lúc trước nàng nghe phương viên nói qua đại bạch chỉ là mơ hồ phép tính tăng thêm lo gì phán đoán mà thôi cũng không phải là chân chính trí tuệ nhân tạo như vậy đại bạch lam thả y t có chút hoài nghi đại bạch sự tình bên trên hắn là không phải nói láo đại bạch cùng với nàng bất đồng đại bạch chỉ là nàng cắt xén phi bản nàng là so đại bạch cao cấp hơn tồn tại phương viên tại bên hai nàng nhẹ g i ọ n g cho nàng giải thích nói n g ư ơ i biết không có nàng công ty của chúng ta mười năm hai mươi năm mới có thể thực hiện mục tiêu một năm thậm chí nửa năm hoặc là mấy tháng liền có thể thực hiện chỉ cần chúng ta cho nàng nhất đủ vận hành không gian phương viên tiếp tục nói lam thả i y thì rốt cuộc minh bạch hắn vì cái gì như vậy bức thiết muốn tổ kiến ý giờ cờ trung tâm như vậy tiền đủ sao không đủ ta đi tìm ta trang mượn lam thả i y thì trực tiếp hỏi lam thiên hằng có tiền vẫn là siêu có tiền loại kia chương sáu trăm chín mươi b ố khả ái phương tăng thuế chương sáu trăm chín mươi b ố khả ái phương tăng thuế phương viên không thích cùng người vay tiền nhưng cuối cùng vẫn đồng ý lam thả y cùng lam thiên hàng vay tiền ý kiến với hắn mà nói thời gian so bất kỳ vật gì đều chân quý cho nên phương viên có chút thấp thỏm nhìn xem lam thả y thì cho nàng ba ba gọi điện thoại sau đó hắn mới lần thứ nhất phát hiện hắn người nhạc phụ này là thật sự rất có tiền á há miệng liền hỏi năm mươi ức có đủ hay không đương nhiên tiền mặt hắn khẳng định nhất thời không bỏ ra nổi nhiều như vậy nhưng là trong tay hắn còn có không ít công ty chất lượng tốc t ố có thể thế chấp cho ngân hàng lam thiên hàng chính mình cho mượn tiền có thể không cần lợi tức không ràng buộc cấp cho phương viên nhưng là ngân hàng thế chấp lợi tức liền cần phương viên chính mình cho phương viên nào có không đáp ứng trực tiếp gật đầu đồng ý chờ nằm sau tài chính c h ậ m tới những cái này đều không phải là sự t ì n h nói thật ra phương viên kỳ thật không cùng l a m thiên hàng mở miệng trực tiếp đi ngân hàng vay quốc gia đoán trừ nguyện n g ý vô tức cho hắn vay nhưng làm người phải hiểu một cái đạo lý trên cái thế giới này không tốt nhất chiếm tiện nghi chính là quốc gia n h à mặt khác cha ta còn nói với ta liên quan tới phỉ thúy đ ả o sự t ì n h ngươi chớ để ý hắn tới xử lý là được rồi lam thả ý nghĩa để điện thoại xuống cười mị mà nói có ý tứ gì phương viên nhất thời không có phản ứng kịp hắn nói hắn đến mua xuống tới xem như cho ta đồ cưới lam thả i y ghé nói phương viên nghe vậy lộ ra suy tư thanh sắc thế nào như vậy không tốt sao cũng là người một nhà ngươi mua cùng cha ta mua đều như thế lam thả i y ghé sợ phương viên bởi vậy không cao hứng không phải là ta đang suy nghĩ nhạc phụ có tiền như vậy ta tại sao phải như vậy cố gắng à? cưới ngươi liền đã có cả một đời đều tiền tiêu không hết phương viên phảng phất minh bạch một cái đạo lý như vậy lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thân sắc sắc đẹp cho ngươi những số tiền k i ê n là chúng ta l à m ra lam thả y h é liếc hắn một cái nói ngươi nhìn ngươi nhìn ngươi lời nói này vừa mới còn nói cũng là người một nhà không phân khác biệt như thế nào chỉ chớp mắt liền lật l ọ n g à. phương viên cố ý trêu chọc nói đẹp cho ngươi không thèm nghe ngươi nói nữa ta đi về làm việc lam thả y thì đứng lên nói sau đó nhớ tới còn không có cùng phương tam thuế chào hỏi lúc này phương tam thuế không biết ở nơi nào biến ra một cái xe lam tại phương viên máy tính bình phong bên trên c h u y ể n nhà chuyển một hồi đem hắn văn kiện nắm chặt thành một đoàn làm cầu ném đi một hồi đi ngang qua một cái ứng dụng ô biểu tượng thời điểm nàng đ ỗ n g nhiên h á hốc khoe miệng a ô một mụm đem nó nuốt lưu lại trống g ố n g tam thuế gặp lại lam thả y phất phất tay nói gặp lại mụm mụ. phương tam thuế cho nàng một cái hô gió trên màn hình lập tức toát ra vô số màu đỏ tam thuế ngươi có muốn hay không đi ta bên kia chơi lam thả y ý h i à đột nhiên hỏi t h ố t nha t h ố t nha vậy ta trước đi qua chờ mụ mụ đi thiểu ra hỏa cưới xe xích lô chạy nhanh như làn khói sau đó mới vừa rồi bị nàng làm loạn thất bát tao desktop trong nháy mắt lại biến trở về dáng d ấ p ban đầu lam thả y ý h i à đối phương lam cũng rất tò mò nói chuyện với nàng có loại cùng phương hân tại tán gẫu cảm giác p h ả n phất có thêm một cái nữ nhi lam h ả y g trở lại phòng làm việc của mình lại nhìn thấy chính mình trên màn ảnh máy vi tính cái gì cũng không có v ba ba nói à n g r loại trừ hắn cùng mụ mụ bên ngoài tam thuế muốn giấu đi không thể cho người khác nhìn thấy bên ngoài đại phôi đàn rất nhiều sẽ đem ta cho bắt đi tiểu ra hỏa từ cái kia nơi hẻo lánh trong khe hở bò đi ra còn vô vô trên thân hoàn toàn không tồn tại cho đùi yên tâm đi mụ mụ nơi này không có người khác lam thả i y g h cười nói cảm thấy nàng phản phất chính là nữ nhi phân thân một dạng cho nàng một loại phi thường chân thực cảm giác cái kêu một mình ngươi ở trên mạng có thể hay không rất nhàm c h ắ n a lam thả i y t hiếu ì h kỳ hỏi sẽ không A, thế giới internet rất rất lớn có thể có ý tứ chứ hơn nữa ta còn có thể đọc sách a phương tam tuế nói xong đưa tay ở trên màn ảnh kéo một cái túng ra một cái ngựa gỗ nhỏ sau đó lại kéo một cái túng ra một quyển sách đến nàng cưỡi tại ngựa gỗ nhỏ bên trên vừa lắc lư vừa nhìn ngươi thật giỏi vậy nhất định học được rất nhiều kiến thức mới a lam thả y thì không tự chủ dùng cùng hân hân g ọ n nói chuyện cùng phương tam tuế nói ân nhưng là ba ba nói ta hiện tại thân thể không tốt lắm không thể nhìn quá nhiều sách không phải vậy sẽ biến đ ổ đần phương tam tuế đứng lên đem sách vợ xem như bánh m í c quy kéo kẹt kéo kẹt gàm n g ử a gỗ nhỏ chính mình lớn chân con vẹo chạy đi lam thả i y thì bị nàng c h ọ c cười đọc sách nhiều sẽ còn biến đần ta còn là lần đầu tiên nghe nói đương nhiên sẽ v ằ n g không vì cái gì có con một sách phương tam tuế chống l ạ h nói lam thả i y thì trong lúc nhất thời vậy mà không phản b ắ t được sau đó một ngày thời gian lam thả y thì hoàn toàn vô tâm làm việc đều cùng phương tam tuế nói chuyện phiếm t r ọ cười nếu như không phải là phương viên nói cho nàng cái này chỉ là một cái trí tuệ nhân tạo nàng thậm chí đều có một loại cùng nữ nhi đang đối thoại ảo giác thậm chí nàng trong tiềm thức liền coi nàng là thành hân hân còn một lần một lần căn dặn nàng tại trên inter nghe không muốn học cái xấu có đồ vật có thể nhìn có không đồ vật không nên nhìn cũng không thể nhìn cũng là thao nát tâm phương viên bên này mượn đến tiền lập tức lại lãng đi lên nguyên bản dừng lại y giờ cờ hiển nhiên lại đưa vào danh sách quan trọng kề vai sát cánh mặt k h ắ c tháng sau dọn nhà một đống vi ệ vật cũng may có hoàng hạo đồng hết thảy đều an bài ngay ngắn rõ ràng toàn bộ sản nghiệp viên trên cơ bản đều bị hắn lợi dụng tới nếu là phương viên chính mình đến khẳng định là không có cái tia dạng suy tính chú đáo cái này thể hiện kinh nghiệm tầm quan trọng nhưng là sản nghiệp viên ở bên trong có một nơi hoàng hạo đông không thể nhúng tay cũng không dám nhúng tay đây chính là phương l a m sở nghiên cứu trong này hết thảy đều từ la ra thành t ự mình phụ trách mà phương viên lật xem chính là phòng thí nghiệm nhân viên tư liệu quốc gia cũng là bỏ hết cả tiền vốn gia nhập phương l a m sở nghiên cứu trên cơ bản tại tự thân chỗ lĩnh vực cũng là cực kỳ đột xuất nhân tài đặc biệt là trí tuệ nhân tạo phòng nghiên cứu một thân viên cơ bản cũng là trùng khoa viện tính toán c h ấ nghiên cứu viên không ít cũng đều là thiếu niên ban tốt nghiệp tuổi con trẻ đều đã là tiến sĩ sinh đạo sư những người này dĩ vãng cũng là phương viên ngưỡng vọng tồn tại nhưng là bây giờ bọn hắn lý lịch sơ lược lại bày ở phương viên trên mặt bàn theo hắn lựa đ ỗ n g nhiên trong đó có một chương lý lịch sơ lược đưa tới chú ý của hắn đồng dạng là trung khoa đại thiếu niên ban tốt nghiệp tiến sĩ sinh đạo sư nhưng là hắn lại có ba cái học vị tiến sĩ máy tính học vị tiến sĩ thần kinh sinh vật học tiến sĩ cùng vật lý học tiến sĩ mấu chốt hắn năm nay mới ba mươi hai tuổi đây tuyệt đối là một thiên tài hình nhân vật trên cái thế giới này cầm tới ba cái học vị tiến sĩ người không nhiều nhưng tuyệt đối không ít nhưng một dạng cầm cũng là chuyên nghiệp liên quan tính tương đối mạnh học vị tiến sĩ Mà giống như vậy lớn khoảng như lớn vậy chương á c học vị tiến t sĩ, tương đương từ đ ầ u học t ậ p m ộ t môn ngành h ọ c nó độ k h ó khó có thể t ư ở n g t ư ợ n g p h ư ơ n g v i ê n đ e m giản hắn lịch của r ú t ra, đơn độc bỏ qua m ộ t bên. chương 695. t h ế giới ấ m áp. c h ư ơ n g 695. thế giới ấm áp yên tâm nhất định không có chuyện gì bác sĩ không phải đã nói rồi sao cái này tiểu phẫu cam đoan không có vấn đề phương viên gặp lưu hướng hồng tại cửa phòng giải phẫu đi tới đi lui đứng ngồi bộ dáng bất an thế là mở lời an ủi nói hôm nay là thứ bảy cũng là đậu đậu làm giải phẫu thời gian Đây c vệ tố hân cũng ở bên cạnh nói vệ tố hân phi cơ ngày mai hôm nay chính là nàng tại lộc thị ngày cuối cùng ai trong lòng ta biết nhưng chính là loạn tung t u n g theo lưu hướng hồng t h á n ở bên trong khẩu khí tại bên người nàng ngồi xuống phương tiên sinh ngài công việc khẳng định rất bận rộn còn có thể dành thời gian đến thăm đậu đậu cảm ơn cảm ơn nhà chúng ta đậu đậu gặp gỡ ngài thật là phúc phận của nàng lưu hướng hồng ngồi đối diện ở đối diện phương viên nói c ả m tạng ta không có gì nhưng mà ngươi nếu là c ả m tạng thật sự phải thật tốt tạ ơn mao a di phương viên chỉ chỉ ngồi ở bên cạnh một mực nhìn chăm chú lên cửa phòng giải phẫu mao thúy lan nói các ngươi cũng là người tốt ta sẽ để cho đậu cả một đời nhớ kỹ các ngươi tốt lư hướng hồng cảm động nói cảm giác nước mắt đều muốn xuống chỉ cần m a o đậu không hoàng đậu chính mình qua hạnh phúc là được rồi có nhớ hay không cũng không đáng kể mà a di nói mắc a di thật là một vị thiện tâm người bắt đầu mấy ngày lo lắng lưu hướng hồng chiếu cố không tốt đậu đậu mỗi ngày đều đến về sau gặp đậu đậu bị chiếu cố rất tốt nàng lại liền không tới dù sao lưu hướng hồng mới là mẹ ruột nàng mặc dù vạn phần không lớn hôm nay đậu đậu giải phẫu nàng không nhịn được lại tới a di đậu đậu không cải danh nàng về sau liền gọi mắc đậu lưu hướng hồng chém đinh chả sắt mà nói như vậy sao được lúc trước bởi vì không biết nàng tính danh cho nên mới cùng ta họ mao a di nghe vậy vội vàng khoát tay nói a di đậu đậu có thể cùng ngài họ đó là nàng phúc phận cũng không biết mao a di ngài có nguyện ý hay không lưu hướng hồng có chút động tình nói này cái này có cái gì không nguyện ý cứ như vậy ta liền có hai cái nữ nhi mao a di mặt mày hớn hở nói mặc dù đậu đậu một mực xưng hô mao thúy lan vì mao mụ mụ nhưng trên thực tế mao thúy lan nghiên kỷ làm bà nội nàng đều có thể cho nên lưu hướng hồng xưng hô nàng mao a di cũng không có gì không thỏa đáng mao a di nữ nhi là ở trên đại học sao cái nào trường học a học cái gì phương viên thuận miệng hỏi đông hoa đại học học thiết kế thời trang m ạ c a z i n â n g lên nữ nhi của nàng trên mặt không tự chủ lộ ra một loại nụ cười tự ái cái kia rất không tệ à đông hoa đại học thiết kế thời trang ở trong nước hình như cũng là xếp tại trước mấy vị à. phương viên nhớ kỹ không rõ lắm đại khái là không sai đừng nhìn đông hoa đại học cái tên này nghe tới tương đối không thạo không quá nội danh nhưng ở trong nước trang phục ngành nghề bên trong thanh danh vẫn là thật lớn không tệ cái gì nói trắng ra là còn không phải liền là may vá về sau cũng không biết nàng tốt nghiệp ra ngoài làm gì m a g a z i phát sầu a có đôi khi đang nghĩ có phải hay không cho nàng làm cái phòng làm việc làm người nhãn hiệu nhà nàng cũng coi là có chút tài sản có thể nàng luôn cảm thấy công việc này thất cùng quá khứ tiệm thợ may không có gì khác nhau chỉ bất quá tại trên quần áo treo cái thống nhất nhãn hiệu nhãn hiệu chứ sao nàng cũng biết qua cái nghề này nói thật ra cái nghề này tương đối cực đoan hoặc là thường đi chỗ cao hàng đầu đi quốc tế lộ tuyến hoặc là liền thật sự như cùng nàng châu nghĩ như vậy làm cái có ý tưởng may vá mà thôi trong nước đi ra lớn nhà thiết kế thật sự ít càng thêm ít nếu là con gái của ngươi nguyện ý có thể đến công ty của ta thử xem phương viên vừa cười vừa nói phương tiên sinh không phải là làm người máy công nghệ cao sao nhà ta nha đầu đi có thể làm gì vẫn là không muốn cho ngươi làm l ầ n thêm công ty của chúng ta cũng chuẩn bị làm nhãn hiệu trang phục cái này một khối đến lúc đó chúng ta sẽ mời một ít lớn nhà thiết kế tới con gái của ngươi dù cho không nghĩ tại ta chỗ này công việc cũng có thể tới học tập một chút kinh nghiệm kỳ thật phương viên chẳng những muốn khai sáng nhãn hiệu trang phục cần đại lượng thiết kế thời trang người chuyên nghiệp mới chính là trong trò chơi cũng cần đại lượng thiết kế thời trang chuyên nghiệp nhân tài bởi vì thay đổi trang phục là trò chơi lớn nhất tiêu phí điểm một trong a mao a di nghe vậy hiển nhiên rất là kinh hỉ phương viên công ty bây giờ tại lộc thị rất nổi danhúng chi mao a di cũng bởi vì mao đậu sự tình cảm ò n cẳng đặc biệt i kỹ g lý i viên phương khứ. Thế quá ớ i biết p h ư ơn g viên là lợi hại là cảm ỡ nào, tại nàng nghĩ đến, có thể đi vào phương viên công ty, cũng là cấp cao nhân vào là tài. cao tại thể ty, đi có cấp c ơn cảm ơn phương tiên sinh bất quá ta sợ ta nữ nhi trình độ không đủ cho phương tiên sinh công ty thêm phiền thoái ta tin tưởng có mao a di tốt như vậy mụ mụ nữ nhi nhất định cũng không kém chỗ nào lại nói nàng trình độ không đủ có thể học mà nói thật phương viên lại thiếu nhà thiết kế cũng sẽ không liền đối phương là hạng người gì cũng không biết liền chiêu tiến vào công ty đến hắn cũng là có cảm giác tại mao a di nhân phẩm nghe phương viên nói như vậy mao a di cũng minh bạch đạo lý này phương viên không phải là coi trọng nữ nhi của nàng tài hoa mà là bởi vì nàng làm chuyện tốt cho nên nàng càng thêm tin chắc người tốt có hà báo vậy ta liền mang nữ nhi tạ ơn phương tiên sinh ma o túy h lan vốn là muốn cự tuyệt nhưng nghĩ tới nữ nhi tương lai nàng lại nuốt trở vào ngược lại đối phương viên ngỏ ý cảm ơn cái này danh thiếp của ta lúc nào nghĩ đến ngươi gọi điện thoại cho ta phương viên móc ra một t r ư ơ n g danh thiếp đưa tới danh thiếp thiết kế vô cùng đơn giản toàn thân màu đen loại trừ ở giữa nhất một cái phương làm tập đoàn phù điêu logo bên ngoài chỉ có một cái tên thêm một nhóm số điện thoại nhìn xem mao a di đem danh thiếp tiếp nhận đi phương viên chợt nhớ tới một việc cười nói đây là ta nhân sinh bên trong tờ thứ nhất đưa ra đi danh thiếp phía trước phương viên là không có danh thiếp mà bây giờ nổi danh phiến cũng một mực không có đưa ra đi qua dù sao một mực đối ngoại cũng là hoàng hạo đông bọn hắn mà hắn nhận thức cũng không cần thiết cho danh thiếp mak a di nghe vậy sửng sốt một chút vội vàng lại đem danh thiếp đưa trở về cái kia phương tiên sinh cái này ta cũng không có tư cách này ngươi cầm lấy tại người ta quen biết bên trong ngươi nếu là không có tư cách nắm cái kia những người khác càng không tư cách này phương viên đẩy trở về vẻ mặt thành thật nói ma túy h lan nghe vậy có chút cảm động cái này nhận đến nhận đồng cảm động a cũng cho các ngươi một người một chương đi phương viên lại cho vệ tố hân cùng lưu hướng hồng một người một chương vệ tố hân tiếp nhận đi đại đại liệt liệt nói phương tiên sinh ta cũng nghĩ đi ngươi công ty đi làm à. ha ha ngươi vẫn là thôi đi ngươi bây giờ f a n hâm mộ nhiều như vậy đập video ngắn như vậy lửa so tại công ty của ta đi làm mạnh hơn nhiều phương viên rất ưa thích vệ tố hân tính cách có điểm giống dương tiến thu tùy tiện nhưng lại rất có đầu não lần trước cọ sát phương viên một đợt nhiệt độ nàng lập tức đăng ký tầm nhìn mấy ngày nay tại lộc thị du ngoạn thời điểm đập không ít video ngắn hiện tại f a n hâm mộ đều đã vượt qua hai trăm vạn kỳ thật vệ tố hân cũng chỉ là nói một chút nàng lần này trở về chuẩn bị từ chức lại về nhà sau đó làm video ngắn bán ra hương sơn hóa đặc sản nàng không tin các nàng c h ạ y người sẽ nghèo cả một đời nhưng mà cứ như vậy các ngươi lão bản làm chuyện tốt lại mất đi hai vị tốt nhân viên hắn có thể hay không rất hối hận à. lão bản hiện tại có thể vui vẻ hiện tại trong tiệm sinh ý đều tốt hơn nhiều nghe nói trong thành phố còn muốn cho chúng ta trong tiệm bình chọn lâm thành người tốt vệ tố hân cao hưng nói nguyên lai、like、lưu hướng hồng nghe theo vệ tố hân đề nghị c ũ nhưng g vì nữ n i t ơ lai, n n à mấu đ chốt l là lưu hướng hồng quyết định đem phan hâm mộ quyên tặng một trăm năm mươi bảy vạn một điểm không lưu tất cả đều quyên tặng cho lộc thị nhi đồng viện mồ côi nàng nói nàng có tay có chân cùng nhau đi tới gặp rất nhiều người tốt cảm nhận được thế giới ấm áp hiện tại phương tiên sinh lại cho nàng cung cấp công việc nàng hoàn toàn có thể nuôi sống chính mình cùng nữ nhi cho nên đem số tiền kia quyên góp ra ngoài trợ giúp càng nhiều cần hai tử ấm áp càng nhiều người thế là thoáng một cái trở thành toàn lưới nghị luận điểm nóng trước đó còn có chút đỏ mắt bọn nổ nước b ọ n đều hành quân l ạ n g lẽ thậm chí một chút chính thức tin tức đều đối với lưu hướng hồng tinh thần tiến hành khen ngợi ở trong đó không khỏi nâng lên lưu hướng hồng nói cây phong nhà hàng cùng lao bản của nó lao bản nương cái này cũng khiến cho cây phong nhà hàng bởi vậy được lợi chẳng những nhận lấy thành phố khen ngợi càng là đối với nó nhãn hiệu hình tượng một loại tiềm ẩn tăng lên ch t r ư ơ n g sáu trăm chín mươi sáu giải phẫu thành công đám người nơi này nói chuyện phong giải phẫu rốt cục có động tĩnh đầu tiên là có y tá đẩy cửa đi ra lưu hướng hồng cọ một cái đứng lên chạy tới một mặt vội vàng hỏi y y tá giải phẫu thế nào thành công không yên tâm đi cũng không phải cái gì sự giải phẫu nào có không thành công thú n g chi chúng ta đinh chủ nhiệm tự mình mổ chính y, y tá thao xuống khẩu trang vừa cười vừa nói lưu hướng hồng nghe vậy triệt để t h ở phào lúc này đinh ra vinh dẫn theo một đám bác sĩ đi ra đinh chủ nhiệm hết thệ đều thuận lợi a phương viên thuận miệng hỏi một câu yên tâm đi giải phẫu rất thành công gây tê còn không có đi qua chờ tỉnh lại trước làm điểm thanh đạm đồ ăn cho nàng ăn hoa quả cái gì nhất định phải rửa sạch sẽ tuyệt đối không nên tiêu chảy đinh chủ nhiệm thấy phương viên hỏi thăm lập tức nói một chàng chú ý h à n g mục lẽ ra đây đều là y tá sau đó sẽ lời nhắn đ ủ phiền phức đinh chủ nhiệm phương viên khách khỉ nói đinh chủ nhiệm cảm ơn cảm ơn đâu lưu hướng hồng đi lên phía trước không ngừng hướng đinh ra vinh túi đầu đinh ra vinh vội vàng đỡ lấy nàng chỗ chức trách chiếu cố thật tốt hải tử ta còn có việc gấp đi trước được rồi không chậm trễ ngài thời gian lưu hướng hồng đổi vội vàng tránh người gia đình chủ nhiệm cùng phương viên nói một tiếng mang theo các bác sĩ rời đi bởi vì y tá đẩy còn tại trong mê ngủ đậu đậu đi ra đứng tại cửa ra vào chặn lấy đường đậu đậu nhìn thấy đậu đậu đi ra lưu hướng hồng vội vàng sẽ tới thế nhưng là đậu đậu ngay tại mê man ngược lại là không nhìn ra điều khác thường gì chỉ có trước ngực chói lại một vòng băng gạc tiểu hai từ lúc nào có thể tỉnh lại phương viên ở bên cạnh hỏi còn có chừng một giờ nên tỉnh lại y tá nói vậy phải bao lâu mới có thể hoàn toàn khôi phục mặt khác vết thương có thể hay không lưu lại vết sẹo phương viên hỏi tiếp đây cũng là lưu hướng hồng muốn hỏi nhất cho nên nghe thấy phương viên hỏi lập tức chuyên chú chờ đợi y tá đ á p án một tháng liền có thể hoàn toàn khôi phục nhưng là tốt nhất trong vòng ba tháng không nên quá kịch liệt vận động dù sao trên trái tim động đao cẩn thận một chút thì tốt hơn đến nỗi vết sẹo khẳng định là có chút nhưng sẽ không ảnh hưởng cái này vi sang giải phẫu vết thương chỉ có hai bốn cm vết thương nhỏ t r ờ lớn trên cơ bản nhìn không ra mọi người nghe vậy rốt cục thở dài một hơi thế là cùng y tá cùng một chỗ đem đậu, đậu đẩy trở về phòng bệnh mặc dù giải phẫu xong nhưng đậu, đậu còn cần t r e thủy cũng là phòng ngừa vết thương cảm nhiễm d ậ vật nhìn xem còn tại mê man tiểu gia hỏa hiện tại chỉ có làm đợi nàng tỉnh lại cũng không có chuyện gì thế là phương viên nói đã giải phâu rất thành công ta liền đi về trước hân hân đòi muốn gặp m u ộ i m u ộ i đợi buổi tối ta lại mang nàng cùng một chỗ tới được rồi phương tiên sinh ngài đi thong thả lưu hướng hồng thấy phương viên muốn đi vội vàng muốn đưa hắn ra ngoài có thể phương viên còn chưa tới cửa phòng bệnh chật nghe tiểu gia hỏa ở bên ngoài hô to gọi nhỏ mà hô đ ầ u đ ầ u m u ộ i ta tới đâu sau đó chỉ thấy tiểu gia hỏa và vào, vào. chấm một chút còn có tại bệnh viện không thể hô to gọi nhỏ y tá a di sẽ đem ngươi đuổi đi ra nhà phương viên một thanh nắm chắt nàng phòng ngừa n g ã xuống lam thả i y đi theo ở phía s a u đi đến vũ đạo khóa vừa kết thúc nàng liền d ù m beng lấy muốn đi qua cho nên ta liền mang nàng trực tiếp tới lam thả i y ghi giải thích nói đậu đậu bội bội đang ngủ cảm giác sao tiểu gia hỏa nhìn thoáng qua trên giường bệnh mê man đậu đậu nói đúng nàng còn đang ngủ ít nhất một giờ mới đến tỉnh lại phương viên giải thích nói ai ta còn cho đậu đậu bội mang ộ i m theo lễ vật đâu tiểu gia hỏa dương lên một cái bị nàng bắt ở trên tay con lửa nhỏ con dối con lửa nhỏ chóp đuôi bên trên còn buộc lên một cái màu hồng nơ con bướm nhưng cái đuôi lại là dùng nút thắt đội lên trên ô n g nhẹ nhàng kéo một cái liền có thể kéo xuống tới cái này phim hoạt hình tiểu hùng máy n y bên trong gọi y dò con lửa nhỏ tròn t r ị a thân thể ngây thơ chân thành biểu lộ nhìn qua phi thường đáng yêu không sao a chờ mội mội tỉnh ngươi lại cho cho nàng phương viên ă n ủi hết thể đều thuận lợi a l a m thải y thì hỏi phương viên minh bạch nàng là có ý gì gật đầu một cái tiểu gia hỏa chạy đến đ ầ u đ ầ u trước giường bệnh nhìn thấy đ ầ u đ ầ u ngực băng vải đưa tay muốn sờ bị phương viên một ba bắt lấy đậu mới làm giải phẫu không thể được vào sẽ rất đau phương viên sợ tiểu gia hỏa không nặng k h n g nhẹ cho đ ầ u đ ầ u tạo thành tổn thương m ộ i m ộ i bụng bụng phá vỡ sao tiểu gia hỏa hiếu kỳ hỏi nàng còn nhớ rõ việc này đâu ân một cái vết thương nhỏ cho nên nàng muốn nghỉ ngơi thật tốt từ từ khôi phục mới được phương viên ôm nàng nói tiểu gia hỏa vừa nhìn về phía treo ở bên giường sâu bình nước nhìn xem dọn d ọ t dược thủy nhỏ xuống đến có chút bận tâm nói m ộ i m ộ i bệnh rất nghiêm trọng sao bởi vì tại hân hân trong ấn tượng chỉ có bệnh rất bệnh nghiêm trọng mới có thể sâu thủy bằng không chỉ cần uống thuốc dược là được rồi nàng phía trước liền có một lần phát sốt toàn thân không còn khí lực mụ mụ mang nàng đi bệnh viện sâu thủy lim kim rất đau sâu thủy thật lạnh nàng không thích cái loại cảm giác này không nghiêm trọng chẳng mấy chốc sẽ tốt đến lúc đó ngươi liền có thể cùng nàng cùng nhau chơi đ ù a phương viên hôn một chút gương mặt của nàng nói tiểu gia h ò a lập tức ôm cổ hắn đem khuôn mặt nhỏ của chính mình d á n tại phương viên trên mặt phảng phất như vậy để cho nàng càng có cảm giác an toàn một dạng cái kia có thể mời đậu đậu bội bội lại đi nhà ta chơi sao tiểu gia h ò a hỏi đương nhiên có thể vậy ta có thể cùng với nàng ngủ chung cảm giác sao có thể còn muốn ba ba cho chúng ta nói dễ nghe chuyện kể trước khi ngủ được rồi phương tiên sinh cùng hắn nữ nhi tình cảm thật tốt lưu hướng hồng có chút tịch mịch nói đậu đậu ba ba quả thực cùng phương tiên sinh không cách nào so sánh được không liền không nên so hai người bọn họ cùng một chỗ so sánh cũng là đối với phương tiên sinh vũ đ ụ ân hắn rất ưa thích tiểu hải tử lam thả i y vừa cười vừa nói làm phiền các ngươi đi một chuyến cảm ơn các ngươi quan tâm lưu hướng hồng nhặt lại tâm tình đối với lam thả i y hề nói không có chuyện gì không cần khách khí đúng ngươi nhà cửa có tìm xong sao lam thả y ề hỏi lưu hướng hồng nghe vậy l ắ đầu chờ đậu, đậu tốt hơn có thể xuống giường ta cùng với nàng cùng đi tìm nàng hiện tại quá dính người một chút cũng không thể rời bỏ ta ta để cho công ty của chúng ta nhân viên giúp ngươi tìm một cái đi cách công ty gần một điểm đi làm cũng thuận tiện bất quá chúng ta công ty lập tức liền muốn dọn nhà đ o á n chừng ngươi cũng ở không lên bao lâu thời gian lam thả i y y nghĩ nghĩ nói trực tiếp tại sản nghiệp viên bên kia tìm đi bên kia giá phòng cũng tiện nghi đi làm chờ đậu đậu hoàn toàn khôi phục rồi nói sau để cho bọn họ tại phụ cận nhìn xem có hay không nhà trẻ phương viên nghe vậy ở bên cạnh nói cái này cái này lại cho các ngươi thêm p h i ề n thái lưu hướng hồng có chút ngượng ngùng nói cũng là việc nhỏ đám người nói chuyện phương mụ mụ cùng hà liêu thanh cũng đến đây lần này cũng không cần trở về dứt khoát chờ đ ầ u đ ầ u tỉnh lại lại nói phương tiên sinh ta có thể đập cái video sao vệ tố hân đột nhiên hỏi nguyên like trên mạng rất nhiều người đều tại quan tâm đ ầ u đ ầ u giải phẫu tình huống hơn nữa vừa rồi nhi đồng bệnh viện chính thức ủy bổ đã ban bố giải phẫu phi thường thành công tin tức nhưng y nguyên có rất nhiều người chạy đến phương viên ủy bổ cùng vệ tố h â n ủy bổ xuống tới nghe nóng tình huống có thể a người đập đi phương viên không có cự tuyệt y di tá nói đại khái một giờ sẽ tỉnh đến quả thật c h ừ n một giờ đậu đậu bắt đầu có phản ứng mở mắt câu nói đầu tiên là hô mụ mụ Chờ nhìn thấy lưu hướng hồng liền ở bên cạnh thời điểm nàng phảng phất rốt cục can t â m một dạng lúc này mới lại mở miệng muốn nước uống lưu hướng hồng luống cuống tay chân cho nàng uống chút nước nàng rốt cục thành tỉnh lại tiểu gia hỏa chen đến bên giường mở to hai mắt hỏi đ ầ u đ ầ u m u ộ i muội ngươi đau không không đau đ ầ u đ ầ u nhỏ giọng nói kỳ thật thuốc tê hiệu còn không có xuống dưới đương nhiên không đau ngươi nhìn tỉ tỉ mua cho ngươi cái lệ vật nha tiểu gia hỏa đem con lựa nhỏ cao cao dơ đến đỉnh đầu một mặt hương phân nói đa tạ tỉ tỉ đậu lộ ra nụ cười vui vẻ không cần cảm ơn cho ngươi đi tiểu gia hỏa đem nó đặt ở đậu đậu bên g ố i nó gọi uy rõ để nó cùng ngươi đi ngủ cảm giác ngươi nhanh lên tốt như vậy mới có thể cùng t ỷ t ỷ cùng nhau chơi đội nhà tiểu gia hỏa ngây thơ mà nói ân mụ mụ nói chờ ta tốt hơn ta liền có thể cùng t ỷ t ỷ ngươi chạy đồng r i á p nhanh đậu đậu vui vẻ nói ngươi cũng thuộc về con thỏ nhỏ sao chạy siêu siêu tiểu gia hỏa một mặt t o mò hỏi đúng đậu đậu mội mội cũng là t h u thỏ, thỏ. lưu hướng hồng tiếp lời nói h a vậy ngươi liền có thể chạy giống như ta nhanh dao dao cũng thuộc về con thỏ nhỏ như vậy chúng ta liền có ba cái tiểu thỏ thỏ tiểu gia hỏa vui vẻ nói bởi vì đậu đậu mới vừa giải phẫu xong cần nghỉ ngơi thật tốt cho nên đám người cũng không có lại nhiều cái giày nhưng mà tiểu gia hỏa cùng đậu đậu hàn huyên không ít hài lòng trở về nhà bởi vì buổi chiều bên trên thời gian rất lâu vũ đ ạ o k hóa cho nên ban đêm liền không có đi ra ngoài chơi cho tiểu gia hỏa nhìn một hồi tv liền để nàng tắm rửa đi ngủ có thể là tiểu hài t ử tinh thần quá t h ị n vượng nằm ở trên giường mắt mở thật to chính là ngủ không được tiểu gia hỏa chính mình còn biết đếm cựu nhưng mỗi lần đều đếm tới hai mươi lăm con sau đó lại bắt đầu từ đầu đếm càng đếm càng tinh thần vốn là có thể ngủ lấy lam thả i y thì cùng phương viên cho nàng đếm được không ngủ được cảm giác cùng một cái con ruồi nhỏ đồng dạng ở bên thai ông ông hân hân ngươi có thể ở trong lòng đếm sao không muốn phát ra âm thanh phương viên không nhịn được nói ta ở trong lòng đếm nha tiểu gia hỏa lý trực khí chẳng nói tốt ta nơi đó nhắm mắt lại đi ngủ sớm một chút ngày mai ba ba lại dẫn ngươi đi nhìn đậu đậu bội bội có được hay không phương viên bị nàng đánh bại ân ta sẽ giữ vững tinh thần tới đi ngủ cảm giác tiểu gia hỏa lời thề son sắt mà nói phương viên cùng lam thả y k chương sáu trăm chín mươi bảy chờ mong hạnh phúc chương sáu trăm chín mươi bảy chờ mong hạnh phúc tiểu gia hỏa càng nhắc tới càng ngủ không được trên giường l ă n qua lộn lại trái lăn lăn phải lăn lăn một hồi chơi đùa chính mình bàn chân nhỏ một hồi một cái tay vung ra phương viên trên thân một hồi một cái chân gác đến phương viên trên đùi tóm lại giày vò cái không xong sau cùng phương viên không có cách nào khác chính mình xuống giường đem nàng bế lên ngươi nếu là thực sự ngủ không được liền cùng ba ba đi trên ban công ngắm sao đi tốt nha tốt nha tiểu gia hỏa hưng phần nói lam thải ý ý y cũng muốn lên phương viên chặn lại nói ngươi ngủ đi ta mang nàng là được rồi lam thả i y thì ngay vậy cũng liền không có đứng dậy nàng cũng buồn ngủ phương viên nghĩ nghĩ cầm một đầu tấm thảm lúc này mới đi vào ban công bọn họ gian phòng ban công cùng ngắm cảnh ban công là dính liền nhau kéo ra cửa thủy tinh liền có thể đi ra ban đêm bầu trời u lam mà thâm thúy bầu trời đầy sao lấp lóe xa xa b i ể n rộng ảnh ngược lấy tinh không phản phất cùng bầu trời liền lại với nhau bởi vì trong đất vị trí bất đồng có khả năng nhìn thấy tinh không là không giống nhau càng đi nam nhìn thấy ngôi sao càng nhiều mà lộc thị là đại hạ nhất phương nam địa lý vĩ độ tiếp cận m ư ơ i tám ở chỗ này có thể nhìn thấy xích vĩ bảy mươi hai phía bắc tất cả ngôi sao nếu như tới lộc thị người không muốn chỉ lo trước mắt biển rộng n g ẩ n đầu nhìn một chút ban đêm bầu trời sẽ có không tưởng tượng nổi kinh hỷ phương viên r ố i ra ngón tay khoa tay lấy phản phất trong hư không đem bọn nó liên tuyến cùng một chỗ như vậy a nhà tiểu gia hỏa chăm chú gật gật đầu ngươi đã nhìn ra phương viên kinh hỉ hỏi không có tiểu gia hỏa rất thẳng thắn nói phương viên vậy ngươi a cái gì a a a ta không nhìn ra a tiểu gia hỏa chuyện đương nhiên nói tốt h ta cái kêu ba ba sẽ dạy ngươi nhận tiên nữ t o ạ n phương viên bị nàng đánh bại tiểu gia hỏa mở to một đôi hiếu kỳ mắt to lẳng lặng nghe ba ba cho nàng nói xong trên trời cái từng cái ngôi sao cũng không biết nàng có thể hay không nghe hiểu nhưng là nàng khẳng định sẽ có cái phi thường mỹ hảo ngộng ở trong mơ nhất định cũng là đầy trời đầy sao bởi vì tiểu gia hỏa không biết lúc nào ngủ thiết đi gối lên phương viên cánh tay cuộn tròn thân thể ngủ được vô cùng thơ ngọt dù cho phương viên đứng dậy nhẹ nhàng ô m nàng nàng cũng không có bao nhiêu phản ứng ngộng đẹp b à bối ngày thứ hai phương viên cùng lam thả i y thì chạy bộ trở về tiểu gia hỏa đã rời giường đang ngồi ở trước bàn cơn uống sữa tươi nhìn thấy phương viên thì đến lập tức hỏi ba ba chúng ta lúc nào đi xem mượn mượn nhà chờ ăn xong điểm tâm liền đi qua phương viên thuận miệng nói không được chúng ta sáng hôm nay đi trước mua quần áo lam thả i y thì tiếp lời nói sau đó lại đối phương mụ mụ cùng hà liêu thanh nói các ngươi buổi sáng không có việc gì cũng cùng đi chứ mua quần áo mua cái gì quần áo trong nhà quần áo còn rất nhiều a phương viên kỳ quái nói từ khi ninh ngữ đình tới công ty sau đó thường xuyên cùng lam thả i y thì kết bạn dạo phố mỗi lần đều sẽ mua một đống lớn quần áo trở về phương viên đều có rất nhiều quần áo đặt ở trong ngăn tủ một lần cũng không mặc q u a bởi vì xuyên không đến đương nhiên muốn mua mùa thu quần áo a hạ kinh cùng lộc thị có thể giống nhau sao bảo bảo quần áo không phải là tay n o ngắn chính là ngắn tay váy còn có y phục của ngươi mặc dù nhiều nhưng cũng đều là ngăn tay quần đùi loại không mua sao được lam thả i ý vía liếc hắn một cái nói phương viên nghe vậy có chút bừng tỉnh cái này cũng cùng lộc thị thời tiết có quan hệ rất nhiều người một năm bốn mùa trên cơ bản cũng là tịt quần đùi thêm dép l à o mùa đông gió lớn thời điểm nhiều nhất thêm cái mỏng áo khoác không thể nhiều hơn nữa đến nôi áo lông cái gì đoán chừng đi tiệm bán quần áo cũng mua không được bởi vì không có bán lam thả i ý vía nói rất có lý lần trước đi hạ kinh vẫn là mùa hè nhiệt độ không khí đều không khác ấ y cho nên không quan hệ mà lần này đi hạ kinh đều đã tháng m ư ơ i hai thuộc về mùa đông mùa đông p h ư ơ n g bắc có thể cùng phương nam không giống nhau mặc dù mới vừa vào đông lạnh khẳng định không lạnh nhưng tuyệt đối sẽ lạnh ngắn tay cái gì khẳng định không được cho nên chẳng những phương viên muốn mua người một nhà loại trừ hà liễu thanh đều cần mua quần áo mới được nhưng mà cũng không cần mua mùa đông quần áo mua mấy món tay áo dài q u ầ n dài cùng áo khoác cũng liền không sai biệt lắm dù cho trận này tại lộc thị cũng không tốt mua một nhà năm miệng ăn chạy cho tới trưa mỗi cái người mới miễn cưỡng mua hai bộ cuối cùng không có cách nào khác chuẩn bị đến hạ kinh thời điểm lại mua cũng dễ dàng một chút mắt thấy ở giữa buổi trưa mọi người ngay tại bên ngoài ăn cơm ăn cơm xong phương mụ mụ cùng hà liêu thanh về trước nhà phương viên cùng lam thả y yể mang theo tiểu gia hỏa đi bệnh viện nhìn đậu đậu nhưng là đậu đậu trạng thái nhìn qua so với hôm qua còn một kém mặc dù dựa vào ngồi ở trên giường nhìn phim hoạt hình nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn treo nước mắt lưu hướng hồng đang bận một bên có chút tay làm luôn cuống đi tới đi lui có vẻ hơi lo lắng bất an đây là thế nào là nơi nào có vấn đề sao phương viên thấy cũng có chút khẩn trương nhữ mày hỏi tối hôm qua gây tê hiệu quả đi qua sau nàng vết thương bắt đầu đau một đêm trên cơ bản đều không có như thế nào ngủ buổi sáng mới ngủ một hồi, sáng ngủ cần một trở lưu ạ i đau tỉnh. l hướng hồng đỏ bừng hai mắt khó nén nàng mỏi m ệ n h nhìn tới nàng tối hôm qua cũng ngủ không ngon hỏi qua thầy thuốc sao bác sĩ nói thế nào phương viên hỏi bác sĩ cũng không có biện pháp gì tốt chỉ có thể chờ đợi vết thương từ từ khép lại muốn không đau trừ phi cho nàng đánh gây tê trơm nhưng là gây tê nhằm vào hại t ử thân thể có hại còn dễ dàng tạo thành ỷ lại thành nghiện cho nên ta lưu hướng hồng cũng là khó khăn vô cùng không đánh là đúng thuốc tê cũng không phải cái gì độ tốt nhìn thêm ngày mai nên liền sẽ tốt hơn rất nhiều phương viên an ủi việc này hắn cũng không có biện pháp gì tốt chỉ có thể để cho đậu đậu chính mình kiên cường chịu nổi phương viên tại cùng lưu hướng hồng lúc nói chuyện tiểu gia hỏa tiến đến trước giường bệnh nhỏ giọng hỏi đậu đậu m u ộ i muội ngươi đau lắm hả trên mặt còn mang theo nước mắt đậu đậu gật đầu một cái cho tiểu gia hỏa cái này nói chuyện nàng lại cảm thấy đến đau sau đó liền bắt đầu trôi nước mắt không khóc không khóc tỉ tỉ giúp ngươi hô hô hô hô ngươi liền hết đau tiểu gia hỏa đem đầu tiến đến đậu đầu ngực nổi lên khí lực hô hô thổi lên đậu phản phất nhận lấy c ủ vũ thật sự cảm giác không có đau như vậy một dạng đình chỉ thút thít nghẹn nào nói cảm ơn tiểu tỉ tỉ. ân không cần cảm ơn đúng mẹ ta còn mua cho ngươi quần áo đẹp à cũng là ta cho n g ư ờ i chọn tiểu gia hỏa đắc ý nói bởi sáng dạo phố thời điểm lam hải y thuận tiện cũng cho đậu đậu mua mấy bộ y phục cùng dạy đậu đậu thân cao cùng tiểu gia hỏa không sai bị lắm chiếu vào nàng mua là được rồi nhưng là quần áo kiểu dáng đều là tiểu gia hỏa hỗ trợ chọn đúng thế a di mua cho ngươi đẹp mắt nhỏ váy nha lam hải y g ì a đem túi trên tay đặt ở bên cạnh từ đó rút ra một kiện triển khai cho nàng nhìn màuồng ngắn tay váy bên ngoài có một tầng màu trắng tơ lụa xa tơ lụa xa bên trên có thêu vàng nh phương tiên sinh lam tiểu thư mang các ngươi p h á phí lưu hướng hồng nói không có gì chỉ cần hải tử ưa thích là được đúng hay không nha đậu đậu có thích hay không đậu đậu rất thành thật gật đầu một cái vậy ngươi muốn đuổi nhanh tốt ta chúng ta đều biết đậu đậu kiên cường nhất hải tử chờ ngươi tốt rồi liền có thể xuyên những cái này quần áo đẹp cùng dày lam thả y t ngồi tại trước giường giúp nàng trên gương mặt nước mắt xoa xoa tiểu nhân nhi sắc mặt tái nhận ánh mắt bên trong khó nén mọi m ệ n h nhìn một cái chính là không có nghỉ ngơi tốt ta ngày mai muốn đi hạ kinh ngươi nếu là gặp được khó khăn gì phải nhớ phải gọi điện thoại cho ta đúng ngươi có điện thoại à? phương viên ở bên cạnh đối với lưu hướng hồng nói có tiểu vệ giúp ta làm một trương lộc thị tạp lưu hướng hồng vội và nói g n vậy ngươi đem số điện thoại cho ta phương viên nghĩ nghĩ nói thông qua mấy ngày nay giao lưu hắn phát hiện lưu hướng hồng tính cách tự hạn chế thiện lương kiên tưởng không thích phiền phức người khác cho nên sợ nàng có việc cũng không nguyện ý mở miệng để điện thoại bảo hiểm một chút chờ từ bệnh viện đi ra chẳng những tiểu g i a hỏa tâm tình không tốt lắm chính là lam thả y t â m tình cũng không tốt lắm đậu còn như thế nhỏ bị như thế lớn tội nàng nhất định rất đau lợi hại a lam thả y thì nói tiểu gia hỏa rất đơn thuần nghe vậy lại bắt đầu vui vẻ nhưng mà lập tức lại nghĩ tới ngày mai muốn đi hạ kinh có chút bận tâm nói ba ba chúng ta đi hạ kinh chẳng phải không gặp được đậu đậu nội muội sao đúng vậy à n h ư n g c h ú n g t s c u trăm chín g ư ơ i tám h trên ăn máy bay chương o mội sáu trăm lên, chín mươi tám trên máy bay thứ hai buổi sáng sáng sớm phương viên một nhà liền đến đến sân bay chuẩn bị bay hướng hạ kinh bọn họ định sớm nhất một bàn vé máy bay bởi vì nói xong hôm nay tham dự thu tiết mục cho nên buổi sáng phương viên tới trước nhà ông ngoại buổi chiều sẽ có tổ quay phim chuyến đặc biệt tới đón hắn đi quay chủ mã phương viên mua là khoang hạng nhất ngồi lại là thương vụ khoang thuyền bình thường ở trong nước đường thuyền loại trừ sử dụng ba khoang thuyền bố cục máy bay bên ngoài cùng đại thông bên ngoài khoang thuyền trên cơ bản tất cả đều là khoang hạng nhất cùng khoang phổ thông không có thương vụ khoang thuyền cho dù là hai khoang thuyền bố cục máy bay không có hạng nhất chỉ có thương vụ khoang thuyền chốt ngồi ở trong nước đường thuyền một dạng cũng là theo khoang hạng nhất tiêu thụ phương viên ngồi chính là hai khoang thuyền bố cục máy bay loại trừ ít người một điểm chỗ ngồi lớn một chút bên ngoài cùng khoang phổ thông không khác nhau nhiều lắm bọn họ ngồi là sớm nhất chuyến bay bảy trăm m ư ơ i liền cất cánh m ư ơ i một giờ hai mươi năm toàn bộ hành trình hơn bốn giờ đây đã là tiểu gia hỏa lần thứ ba đi máy bay đi hạ kinh cho nên cũng coi là quen thuộc lam hải y ì à đặc biệt dẫn một quyển nhi đồng cố sự chuẩn bị ở trên máy bay đọc cho nàng nghe thế nhưng là rất hiển nhiên nàng đối với nghe cố sự không có hứng thú mà là tìm tiếp viên hàng không muốn một cây bút cùng một trang giấy ở nơi đó vẽ tranh tiểu gia hỏa vẽ cực kỳ chăm chú vẽ lên thái dương vẽ lên mây trắng còn vẽ lên một cái máy bay lớn ngồi ở bên cạnh phương viên xem như thấy rõ nàng đây là tại hình ảnh bọn họ hôm nay hành trình đâu người cái này cái gì a phương viên cố ý hỏi cái này ma tiểu gia hỏi đ ị a đồ đúng thế đ ỏ dạ có nàng địa đồ ta cũng muốn làm cái ta mạo hiểm địa đồ tiểu gia hỏa lời thề son sắt mà nói phương viên có chút mừng tỉnh tiểu gia hỏa mỗi ngày ở nhà nhìn đ ỏ dạ phương viên cũng đi theo nhìn một chút yêu thám hiểm đ ỏ dạ phía trên đ ỏ dạ có một cái ba lô cùng một cái địa đồ mỗi lần đi chỗ nào không biết đường thời điểm liền sẽ hỏi địa đồ mắt địa đồ liền sẽ nói cho nàng đi như thế nào tiểu gia hỏa vẽ ra dáng trước vẽ lên mặt sau đó từ từ hướng xuống hình ảnh quỳnh châu nàng tùy tiện vẽ lên một cái bất quy tắc đồ án sau đó ở phía trên lại vẽ lên một gốc cây trên cây kết lớn bao nhiêu lớn trái cây miễn cưỡng nhìn ra là cái cây r ự a sau đó hạ kinh liền càng đơn giản hơn đồng dạng một cái bất quy tắc đồ hình sau đó phía trên vẽ lên một chuỗi đường hồ l ô cùng một cái con vịt nhỏ cái này chính nàng nói cho phương viên phương viên là không nhìn ra chỗ nào giống vịt nhìn tới hạ kinh cho nàng sâu nhất ký ức chính là mức quả cùng thịt vịt nướng tiểu gia h ỏ a còn học đỏ ra bên trên đồng dạng vẽ lên cái hư tuyến chỉ hướng mũi tên nhìn tới nàng là đem lần này lữ hành xem như là một lần đại mạo hiểm nhưng chờ vẽ xong nàng lại cảm thấy địa đồ có chút đơn điệu đọ ra một tấm bản đồ phía trên có thật nhiều địa phương thị như tiểu h ả i nhân cầu bánh kẹo t ỏ a thành hát cám xâm lâm cá sấu đầm lấy các loại có thể nhiều đâu tiểu gia hỏa có chút phát sầu phương viên nhìn ra ý nghĩ của nàng thế là nói với nàng máy bay bay đến hạ kinh còn cần đi ngang qua rất nhiều nơi đâu ngươi đều có thể vẽ lên đi à. thật sự đ ắ t tiểu gia hỏa nghe vậy vui vẻ đương nhiên máy bay sẽ đi qua quảng đông phúc kiến thượng hải chết giang nhiều châu đâu phương viên giải thích nói vậy chúng nó đều có món gì ăn ngon nha tiểu gia hỏa một mặt vui vẻ hỏi ăn ngon vậy coi như nhiều phương viên nghe vậy cười nhưng mà ngươi cái này q u à vật hàng như thế nào luôn nghĩ ăn đâu phương viên tại nàng thịt đô đô trên mặt bấm một cái sau đó đem mỗi cái tỉnh kinh đ i ể n đồ ăn đều nói với nàng một lần tiểu gia hỏa nghe cực kỳ chăm chú mỗi nói đến một chỗ thời điểm nàng đều sẽ vẽ xuống đến sau đó còn tại trên địa đồ vẽ lên phương viên trong miệng nói tới những cái kia mỹ thực mặc dù những cái kia mỹ thực đều chỉ có chính nàng có thể nhận ra được hai người trên đường đi nói nhỏ ngược lại lam thải y có chút nhàm chán chỉ có thể một thân một mình lật xem quyển kia mang tới nhi đồng cố sự trong lòng nhẫn nhịn đầy bụng tức giận vạn phần khó chịu khi phương viên nhìn qua thời điểm lập tức trầm mặt nhìn hắn c h ầ m c h ầ m để cho phương viên có chút không hiểu đấu chẳng lẽ là bởi vì vừa rồi tiếp viên hàng không ta nhìn nhiều mấy lần phương viên trong lòng âm thầm suy đoán nhi đồng c ố sự nội dung kết cấu vô cùng đơn giản cho nên lam thả i y thì nhìn mấy thiên sau đó đã cảm thấy không có ý nghĩa tựa ở phương viên trên vai từ từ ngủ t h i ế p đi tiểu gia hỏa cũng giống như thế vẽ xong nàng mạo hiểm địa đồ bản thân cảm thấy rất hài lòng sau đó nhìn ngoài cửa sổ tầng mây chóng mặt rất nhanh cũng ngủ t h i ế p đi chờ lam thả y thì nghe thấy động tĩnh lại thời điểm phát hiện là tiếp viên hàng không ngay tại cấp cho cơm trưa một trận này ngủ ngon tỉnh rồi nàng nghe được phương viên hỏi nàng nghiêng đầu đi thấy phương viên đung đưa đầu ngay tại nào nặn phần gãy của chính mình đông đốc ngươi không thoải mái không biết đánh thức ta sao lam thả i y phản ứng kịp có chút đau lòng oán giận nói không có chuyện gì liền một chút thời gian phương viên cười hì hì nói còn một hồi đều ăn cơm trưa lam thả i y lừa hắn một cái đưa tay muốn giúp hắn x ó a bóp ngươi buổi chiều liền muốn ghi chép tiết mục nếu là làm cái cưng ơ cổ giống kiểu gì à lam thả y lừa đưa tay giúp hắn nhẹ nhàng nhạo nặn nói cưng cổ liền cương cổ thôi ta cũng không phải cái gì thần tượng minh tinh phương viên không ngần ngại chút nào mà nói ngươi nhưng so sánh minh tinh mạnh hơn nhiều phải chú ý hình tượng cho phan hâm mộ lưu cái ấn tượng tốt dự đứng một cái tốt hình tượng lam thả ý ghi hẹn nhỏ g i ọ n g phàn n à nói n rất không cần phải ngươi làm quốc gia tuyên truyền ta là tuyên truyền ta cao cao tại thượng sao chính là muốn tuyên truyền ta tiếp địa khí cùng người bình thường không có gì khác biệt bằng không làm gì để cho ta tham gia tống nghệ trực tiếp bên trên phỏng vấn tiết mục không phải rồi phương viên xem như thấy rõ ngươi nha dù sao ta nói không lại ngươi nhưng mà lần sau không cho phép như vậy bằng không ta về sau liền không dựa vào ngươi vai biết rồi biết rồi hắc hắc n ó c dạng lam thả i y ghi ảnh lường hắn một cái chợt đưa đầu tới chủ động tại khoe miệng của hắn bên trên hôn một cái nhưng lại hơi d í n h tức cách sau đó thẹt lưỡi lộ ra một cái thẹn thùng biểu lộ hại cái gì xấu hổ à lão phu lão thê ta đều không có cảm giác được đến hôn lại một cái phương viên đem miệng đưa tới chơi bừa chú ý một chút ảnh hưởng hải tử còn nhìn xem đâu lam thả i y ghi xấu hổ đem hắn đ ẩ y ra nào có hải tử con heo nhỏ ngủ ở đây phương viên lơ đến nói phải không lam thả i y ghi cười đối với bên cạnh hắn trên chỗ ngồi chỉ, chỉ. phương viên q u a y đầu nhìn lại chỉ thấy tiểu gia hỏa không biết lúc nào đã tỉnh đàng p h ồ n g lên m i ệ nhỏ g n dùng khinh bị ánh mắt nhìn xem hắn tiểu bà bối ngươi đã tỉnh nha phương viên xấu hổ cười nói không phải nói ta là con heo nhỏ sao tiểu gia hỏa hầm hừ mà nói không có ai nói ai nói phương viên đưa tay chọc chọc nàng nâng lên nhỏ q u a y hàm đem nó cho đâm lọc khí miệng phát ra phốc phốc thanh âm tiểu gia hỏa chính mình không nhịn được cười khanh khách mà bắt đầu nhưng nhớ tới chính mình còn tại tức giận đâu lại muốn đình chỉ vừa muốn cười trên mặt biểu lộ cực kỳ cổ quái lúc này tiếp viên hàng không đẩy toa ăn đến đây thịt bò cơm cùng mì trộn thịt bò các ngươi cần gì thịt bò cơm tiểu gia hỏa không chút nghĩ ngợi đ à nói mặc dù là khoang hạng nhất giá cả thương vụ khoan g thuyền hoàn cảnh nhưng thức ăn vẫn được khoai tây thịt bò phân lượng rất đủ mặt khác còn phù hợp hai cái rau quả ngoài ra còn có cắt gọn hoa quả một hộp ngọt ngào vòng rượu đồ uống tùy t i ệ n uống cũng không biết tiểu gia hỏa là đ ó i bụng vẫn là đồ ăn đ ố i nàng khẩu vị chẳng những đem khoai tây thịt bò ăn khác biệt rau quả cũng đều ăn ăn uống no đủ tiểu gia hỏa lại là tinh thần trần đầy lúc này máy bay cũng nhắc nhở bắt đầu trượn h hướng tới sinh hoạt một chương sáu trăm chín mươi chín hướng tới sinh hoạt một lao ra ra phương viên đám người bọn họ từ lối ra đi ra ngoài ý muốn phát hiện lao ra tử vậy mà cũng tại tiểu ra hỏa mắt sắc cái thứ nhất liền phát hiện ai bảo cái này tiếp máy bay trong đám người liền hắn số tuổi lớn nhất không chú ý đến hắn cũng khó khăn ông ngoại ngươi như thế nào đích thật tới phương viên vội vàng đi tới nâng hắn thế nhưng là lao ra tử lại làm cho mở hắn mà là xoay người chuẩn bị ôm lấy lôi kéo phương viên tay tiểu ra hỏa ông ngoại ngươi đừng cái này tiểu ra hỏa rất nặng ngươi đừng đau keo dọa đến phương viên vội vàng khuyết can thế nhưng là lao gia tử cố chấp vô cùng ta còn không có giả đến trình độ kia đâu đến cho thái mô g i a ôm một cái tiểu gia hỏa cũng mặc kệ rất nhiều giang hai cánh tay một bộ chờ hắn ôm một cái tư thế lao gia tử từ nhỏ đã luyện công dù cho đến bây giờ cũng không rơi xuống qua cho nên thân thể coi như cứng rắn ôm lấy tiểu gia hỏa mặc dù có chút phí sức nhưng còn ổn định nhưng mà phương viên hay là tại bên cạnh hơi nâng sợ hắn mất t h ă n g bằng ngã lương gia m ộ i tử hoan n g h ê n tới hạ kinh lao gia tử vẫn không quên cùng phương mụ mụ bắt chuyện lao gia tử lại tới quấy dày ngài phương mụ, mụ vội vàng khách khi nói Ta t ngược lại hôm nay cùng đi đến còn có nhị cứu mụ cùng nhị biểu ca đại cứu mụ cùng nhị biểu tàu ở nhà nấu cơm phương viên cùng bọn hắn từng cái trao hỏi sau đó trùng trùng điệp điệp dẹp đường h ồ i phủ chờ đến mũ l â y hẻm hai bên cửa hàng bên trong người nhìn thấy lao g i a tử nhau nhau trào hỏi phía trước bởi vì là hàng xóm láng giềng tăng thêm lớn tuổi bối p h ậ n lớn tất cả mọi người rất nhiệt tâm nhưng bây giờ thật là nhiệt tình bởi vì đều biết lao g i a tử có cái khó lường ngoại tôn n ữ ớ c tế rất nhiều người đặc biệt từ trong tiệm đi ra cùng lao g i a tử trào hỏi nhìn thấy tiểu gia hỏa h i ệ n nhiên không khỏi cho nàng một chút trong tiệm ăn nhẹ dù sao cũng không đáng giá mấy đồng tiền đi ngang qua trường quả mức quả cửa hàng thời điểm hiển nhiên cũng ăn vào tiểu gia hỏa muốn ăn mức quả t đậu đậu i nàng nàng nhàn nhàn. đạo diễn chúng ta thứ tư kỳ không phải là mới vừa đập xong sao chúng ta trở về mới mấy ngày a lại đem chúng ta gọi trở về cái này chuyện già sao a hoàng lũy mang theo cái bàn nhỏ ngồi tại đạo diễn trước mặt rất có một bộ ngươi không nói rõ ràng hôm nay đừng nghĩ đi tư thế đúng ta bên kia cũng ngay tại ghi chép tiết mục đ ầ u đột nhiên bị các ngươi gọi trở về một chút chuẩn bị cũng không có hà quýnh hai tay đặt tại hoàng lũy trên vai nói rút vào p h ả n phất hai người hật thể khí thế càng đầy một chút hoàng lão sư hà lão sư ta cũng không có cách nào à lâm thời nhiệm vụ trong đài muốn tăng thêm một kỳ đạo diễn vội và nói g n vậy được đi ta cũng không làm có ngươi ngươi nói cho ta một chút cái này kỳ đều có cái nào khách quý hoàng lũy nói ta đây cũng không biết đạo diễn nói làm sao có thể ngươi là đạo diễn a ngươi sao có thể không biết gặt người a hoàng lũy nghe vậy lập tức kêu lên Còn có A, đại hà o a như n thế o chưa có việc có Hắn không đến, làm việc đều không có a, Hà A, tới. đến, đều làm quý nghe nói. đ ú ngươi đem c ú chúng n ngươi Hoàng n g g ta ta ta tìm tới. hoa đại đi đâu rồi, ta kệ, cho ta việc cho h làm làm lũy mặc kệ, vậy lập tức chơi xấu nói yên tâm khẳng định có giúp các ngươi làm việc đạo diễn nói ai ngươi không phải mới vừa nói không biết khách quý là ai chăng hà quý nghe vậy lập tức kêu lên bọn họ nơi này đang nói chuyện đâu ngoài cửa truyền đến động tĩnh có người ở nhà sao ngoài cửa có người hô thanh em này như thế nào như thế quen t a i a hà q u ý được nghe nói hoàn toàn chính xác có chút q u e n hay cái này tựa như là trương lích sơn tiểu tử kia a hoàng lũy suy đoán nói nhìn tới làm việc tới hà quýnh cười nói đi đi xem một chút hoàng lũy đứng lên cũng không cùng đạo diễn cái cọ quả nhiên tới cửa nhìn một cái không nhưng chỉ là trương lích sơn một người còn có một cái lưu hạo nhiên hoàng lũy vội vàng bắt chuyện hai người bọn họ tiến đến hoàng lao sư hà lao sư trương lích sơn cùng lưu hạo nhiên đi tới vội vàng cho hai người chào hỏi đạo diễn tổ an bài thế nào các ngươi hai cái tiểu gia hỏa đến đây a hoàng lũy kỷ quái mà hỏi thăm ta cũng không biết à tiếp vào cho ta biết liền đến a trương lích sơn nghe vậy lập t ứ c đáp h o ạ t b á t vô cùng ta cũng giống vậy lưu hạo nhiên liền lộ ra nhược khí rất nhiều không có trương lích sơn như vậy thoải mái an bài bọn họ tới vừa vận a đại hoa không tại lần này có người làm việc hà quýnh cười nói làm gì sống hoàng lão sư hà lão sư ta nói với các người ta làm việc một tay hào thủ ta ở nhà thường xuyên giúp ta mẹ làm việc trương lích sơn cùng cái lắm lời đồng d ạ n g a lạp a lạp nói không ngừng lưu hạo nhiên liền một câu ta cũng giống vậy hoàng lũy cùng hà quýnh bị hắn làm vui vẻ trước tiên đem hành lý bỏ vào hoàng lũy đối với hai người nói cái này hai tiểu tử tính cách vừa vặn hoàn toàn tương phản một cái hoạt bát một cái ngột ngạt hoàng lũy nhìn hai người bọn họ đi và o nói cái này kỳ sẽ không liền hai người bọn họ à. hà quýnh nói hẳn là sẽ không làm sao có thể liền hai người bọn họ hoàng lũy nghe vậy lập tức nói hai người đang nói chuyện đâu liền có người ở bên cửa hô có người ở nhà sao lại có người tới vẫn là nữ hà quýnh co cẳng liền muốn đi mở cửa ngươi nhìn ngươi nói đến nữ ngươi liền tích cực hoàng l ũ ngoài miệng nói như vậy cũng đi theo quà tới aha cái này to con chỉ thấy người tới đứng ở bên cửa ngoài cửa viện cửa sân mới chỉ đến thắt lưng cái kia đâu hà quýnh lui trở về hoàng lão sư n g ư ơ i đi cho nàng mở cửa ta ta cảm giác thụ đ ạ kích hoàng lão sư hà lão sư ta là huệ nhược kỳ cô nương đi tới cùng hai vị hô ngươi tốt ngươi tốt đều nói đôi chân dài ta nay xem như kiến thức cái gì gọi là đôi chân dài hoàng luỹ cười nói đánh b o g chuyển chân có thể không dài sao chính là cùng ngươi đứng cùng một chỗ ta cảm giác sâu sắc áp lực nhưng mà hoan n ê ngươi tới chúng ta cây năm p ò n g hà q u ý n nói hoàng lão sư hà lão sư các ngươi có phải hay không nên hoan n ê n h o a n n ê n chúng ta viện cửa bị đẩy ra hai nữ nhân kết bạn đi đến các ngươi hai cái sao lại tới đây hoàng lũy nhìn thấy đi tới hai người mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên thế nào không chào đón chúng ta à? một người trong đó nói không phải là ý tứ của ta đó là hai người các ngươi như thế nào đụng đến một chỗ cũng là người bận rộn hoàng lũy vội vàng giải thích nói ha ha hoàng lão sư ngươi đừng giải thích giải thích chính là che giấu hà quýnh ở bên cạnh ha ha cười nói hai chúng ta tại cửa thôn gặp phải liền kết bạn đến đây đúng a mấy ngày nay quáy dày đúng á thế tội u quá trẻ nhiều làm chút sống không có chỗ xấu hoàng lũy lý trực khí trắng nói trong lúc nhất thời tất cả mọi người nợ nụ cười đều cười gì vậy cũng cho ta vui a vui a chứ lích sơn từ trong nhà đi ra hỏi đột nhiên nhìn một cái nhiều mấy cái nữ nhân vội vàng tê tỉ tỉ nên đón tiếp lấy lưu hạo nhiên yên lặng theo ở phía sau hỗ trợ nắm hành lý t r ư ơ n g bảy trăm h ư ớ n g tới sinh hoạt hai t r ư ơ n g bảy trăm h ư ớ n g tới sinh hoạt hai người cái này nói ngọn có phải hay không nhìn thấy nữ liền hô tỷ A cái kia sao có thể chứ đây không phải lệ á tỷ cùng nghe nghe tỷ nha còn có vị này ác úc vị tỷ tỷ này vóc dáng thật cao t r ư ơ n g lích sơn không quen biết huệ nhược kỳ dù sao bọn họ không phải là một cái ngành nghề nhưng mà hai vị khác một vị đồng lệ á một vị nê ngê cũng là đồng hành không tính là chín nhưng đều biết tăng thêm hắn tính cách vốn chính là như quen thuộc cho nên mới sẽ mới mở miệng để cho người ta cảm thấy quen thuộc dán vẻ cái này trung quốc nữ sắp xếp vận động viên huệ nhược kỳ rất lợi hại lưu hạo nhiên ở bên cạnh nhỏ giọng nói phải không kỳ thật ta phía trước cũng muốn làm vận động viên vận động viên bóng rổ trương lích sơn lập tức tiếp lời gốc giả nói được rồi đ ừ n g bần mau đem ngươi ba vị tỷ tỷ hành lý mang vào lập tức đều giữa trưa chúng ta muốn làm cơm trưa bằng không giữa t r ư a ăn cái gì hoàng l ũ ở bên cạnh nói trương lích sơn cùng lưu hạo nhiên không quyền lên tiếng nghe vậy ngoan ngoan đem mấy vị nữ sĩ hành lý chuyển về trong phòng đi ngang qua phòng khách thời điểm điện thoại vang lên trương l í c sơn không chút nghĩ ngợi liền cầm điện thoại lên uy người tốt n g ư ơ i tốt ta là tới làm khách trong điện thoại nói ta cũng là tới làm khách trương lích sơn hồi đáp n g ư ơ i cũng là làm khách vậy ngươi tiếp cái gì điện thoại à, đưa điện thoại cho có thể làm chủ chúng ta muốn chọn đồ ăn đầu bên kia điện thoại nói hoàng lao sư hà lao sư điện thoại trương lích sơn cũng dứt khoát trực tiếp dắt cuống họng tức dậy là điện thoại của ai à? hoàng lũy cùng hà quýnh cùng đi t i ì n đến không biết ta nghe thanh â m giống như là hồng c ô n g trương lích sơn nói uy nơi này là cây n â m p h ỏ n g ta là hoàng lũy ta là buổi chiều muốn tới khách nhân ta muốn chọn đồ ăn trong điện thoại nghe được hoàng lũy thanh em lập tức nói có thể người chọn đi hoàng luy cũng dứt khoát ai bảo quy tắc trò chơi cứ như vậy ta muốn ăn hoàng đế cua hoàng đế cua đế vương của a ta còn muốn ăn đâu nói đáng tin cậy hoàng luy cũng là vâu nữ g mà nói vậy liên tới cái bào ngư bào ngư cá gớp muối được hay không a cá gớp muối cá gớp muối không được bào ngư bào ngư vớt cơm ăn ngon đối diện một n g ụ m không chính tông càng khang nghe hắn cực kỳ khó chịu liền cái này hai món đúng không trước liền hai cái này đồ ăn đi không đủ đến lúc đó lại nói vậy được vất vả a ta chờ người tới hoàng lũy nói xong trực tiếp cúp điện thoại ai vậy hà q u ỳ n h hiếu kỳ hỏi một cái không đáng tin cậy muốn ăn thập đế vương cua cùng bảo ngư hoàng lũy vừa cười vừa nói tốt như vậy giữa chưa ăn đế vương cua cùng bảo ngư cái nào a cái nào a ơ n g lích sơn đem hành lý đưa đến trong phòng mới ra đến chỉ nghe thấy câu nói này hưng phấn lập tức nhảy dựng lên cá ớp muối có ăn hay không hoàng lũy l ư ờ n hắn một cái cá ớp muối a ơ n g lích sơn hưng phấn kình lập tức không còn lúc này điện thoại lại văng lên còn tới hôm nay rốt cuộc muốn tới bao nhiều khách quý a hoàng lũy ngoài miệm nói như vậy lại cầm điện thoại lên u i ngươi tốt nơi này là cây nâm phòng ngươi tốt ngươi là hoàng l ã o bản đúng ta chính là hoàng l ã o bản ngươi cái kia có dưa hấu sao ta muốn ăn dưa hấu dưa hấu có có à hoàng lũy có chút mộng cái này đều tháng mười hai phần đi đâu đi cho ngươi tìm dưa hấu đi à bảo đảm chín sao vậy khẳng định không chín chắc chắn sẽ không cho ngươi ăn hoàng lũy cười nói ta hỏi ngươi bảo đảm chín sao bảo đảm chín khẳng định bảo đảm chín hoàng lũy có chút vô ngữ mà nói nếu là không chín ngươi cho ta nuốt vào a sau đó lạch cạch điện thoại cho treo làm sao vậy đây là ai a hà quýnh hiếu k ỳ hỏi tới cái hung ác hoàn g l ũ y cúp điện thoại cười ha h a nói ai vậy hà quýnh hỏi hắn cho là hắn thay đổi âm thanh ta liền nghe không hiểu loại trừ hồng lỗi còn có thể là ai a hoàn g l ũ y cùng tôn hồng lỗi quan hệ phi thường tốt dù cho tôn hồng lỗi đã nắm vớt cuống họng đang nói chuyện nhưng hắn vẫn là một cái nghe ra là hà tới cái kia vừa rồi muốn đế vương c u a cùng bảo ngư là ai a hà quýnh lần nữa nói ai biết tới đánh trước một trận lại nói quá không đáng tin cậy hoàn huy cười nói hẳn là sẽ không lại có điện thoại a chúng ta vẫn là nhanh lên nấu cơm đi ta đều chết đói hà quỳnh nói lúc này đồng lệ á ba người cũng thu thập xong gian phòng đi ra hoàng lão sư ta tới cấp cho n g ư ờ i hỗ trợ đồng lệ á nói hoàng lão sư có cái gì ta có thể làm ngươi cứ việc nói n g ê ngê cũng dơ cao lên cánh tay nói ta khí lực lớn cũng có thể giúp một tay huệ n h ư ợ c kỳ nói huệ n h ư ợ c kỳ ngươi cùng hạo nhiên đi trong đất đào điểm khoai lang cùng khoai tây trở về xơn ngươi phụ trách đố tuổi cái này vốn là, là đại hoa công việc hiện tại liền giao cho ngươi n ê n ê phụ trách rửa rau nhưng mà lệ á ngươi nấu đồ ăn trình độ thế nào a yên tâm đi nhất định có thể ăn đồng lệ á nhẹ che miệng góc cười nói vậy được chúng ta hôm nay anh dũng hy sinh lấy thân thử độc hoàng lũy hiên ngang lẫm liệt mà nói đi hai chúng ta uống t r à đi hoàng lũy lôi kéo hà quýnh đi ra ngoài ngươi việc này an bài dễ hiểu hà quýnh giơ ngón tay cái lên tán dương hoàng lão sư ta có thể hay không thay cái công việc a ta không nghĩ trẻ tuổi trương lích sơn ở phía sau kêu lên được a ngươi muốn đổi cái công việc gì hoàng lũy quay đầu hỏi uống trả được không trương l í c sơn ra nói đám người không nhịn được cười có thể chờ bọn họ vừa ra cửa chỉ thấy trong viện ngồi sổ người ngay tại đùa dưới chân tiểu hiện được bọn họ đi ra động tĩnh đứng người lên quay đầu lại c ư ờ i cực kỳ sán lạn mà hô hoàng lao sư hà lao sư tiểu hồ hoàng lũy cùng hà quýnh nhìn thấy người tới ngạc nhiên nói hồ qua cùng hoàng lũy còn có hà quýnh quan hệ đặc biệt tốt đặc biệt là hoàng lũy có thể nói cũng vừa là thầy vừa là bạn quen biết rất nhiều năm năm đó cùng hồ qua đi ra thai nạn xe cộ chứa miễn đã từng cũng phụ trách hoàng lũy lao bà công việc quảng cáo lúc ấy bọn họ đều thuộc về đường nhân cùng một chỗ đập qua tìm kiếm hoàng lũy cùng hà q u ý n tiến lên từng cái cùng hắn ôm trương lích sơn ra mặt dày theo ở phía sau cọ sắt một cái ôm hồ qua bị hắn làm một mặt ngộng tiểu hồ không nghĩ tới ngươi có thể đến chờ một chút vừa rồi cái k i a đế vương cua b ả o ngư không phải là tiểu tử ngươi đ i ể m a hoàng lũy cười hỏi cái gì điện thoại hồ qua một mặt m ở mịt nhìn tới không phải là lần này khách nhân hơi nhiều a ngươi không phải là xác định bên trong một cái điện thoại là h ồ n g lỗi sao cũng không biết một cái khác là ai nhìn tới đội hình rất cường đại a hà quỳnh nói đúng đúng cũng là thần tự phái trương l í c sơn nói đám người nghe vậy đều nhìn hắn các ngươi nhìn ta làm gì ta không đẹp trai sao các ngươi muốn nhìn cũng nhìn hoàng lao sư a trương lích sơn thực lực tìm đường chết ta hiện tại là lứa tuổi lúc còn trẻ ta cái kia tóc dài dựa theo hiện tại thuyết pháp cái kia chính là nam thần không có người có thể vượt qua ta hoàng l ũ y lập tức phản bác thật đúng là hoàng l ũ y lao sư lúc còn trẻ hoàn toàn chính xác rất đẹp trai điểm ấy ta có thể làm chứng hà quý nói đi chúng ta uống trà đi thật tốt trò chuyện chúng ta thời gian thật dài không gặp hoàng l ũ y lôi kéo hồ qua nói uy vì cái gì ta liền muốn đón tuổi hắn vừa đến đã có thể uống trả a trương lích sơn kêu lên bởi vì hắn so người nhẹ trai hoàng lũy cũng không quay đầu lại nói hạo nhiên nếu không hai chúng ta thay đổi ta đi đảo khoai lang cùng khoai tây trương lích sơn biết không tranh nổi hoàng lũy thế là quay đầu hướng lưu hạo nhiên nói không đổi ta cũng so người đẹp trai một mực yên lặng lưu hạo nhiên đột nhiên tới một câu như vậy đem đám người cười đến ngã trái ngã phải chẳng lẽ ta xấu xí liền nên trẻ tuổi đúng thế đám người cùng kêu lên nói toàn bộ cây nấm trong phòng cũng là vui sướng tiếng cười chương bảy trăm linh một mang em bé làm tiết mục chương bảy trăm linh một mang em bé làm tiết mục tiểu gia hỏa đứng tại phương viên bên cạnh n h ba ba người muốn đi đâu a tiểu gia hỏa lúc đầu cho rằng phương viên chỉ là đem đồ vật lấy ra chờ nhìn thấy hắn nâng g dương hành lý đi ra ngoài mới phát giác có điểm gì là lạ ba ba muốn đi thu tiết mục ngươi cùng mụ mụ trong nhà thật tốt bồi bồi lao ra ra ta qua mấy ngày liền trở lại phương viên nói ghi chép tiết mục là cái gì ngươi có thể mang ta cùng đi sao tiểu gia hỏa hiếu kỳ hỏi ghi chép tiết mục à chính là đem ta quay xuống sau đó ngươi liền có thể tại trên tv nhìn thấy ta đến nỗi ngươi vẫn là tại nhà chờ ta đi phương viên lắc đầu cự t u y ệ t nói hắn đi chính là hướng tới sinh hoạt lại không phải đi ba ba đi chỗ nào không muốn ta muốn đi theo ngươi tiểu gia hỏa tùy hứng mà lắc đầu nói không được là không được nữa nha ngươi cùng mụ mụ ở nhà phương viên cũng kiên quyết nói ta liền muốn đi chung với ngươi tiểu gia hỏa đem trong tay còn lại cái k i ê một nửa lư đả cồn trực tiếp nhét vào trong miệm sau đó một cái nhảy thân cùng cái gấu túi một dạng ghé vào hành lý của hắn dương bên trên thả i y kể ngươi mau đưa tiểu g i a hỏa này lấy đi người ta đang chờ đâu phương viên đối với đang cùng ông ngoại nói chuyện lam thả i y kể nói giữa trưa ăn cơm trưa hà liêu thanh về trước nhà mình nàng đều sắp hai tháng không có về nhà lần này trở về tự nhiên muốn về nhà một chuyến hơn hai giờ chiều thời điểm tiết mục tổ liền đến hai người một người tài xế một trợ lý chuẩn bị tiếp phương viên đi quay c h ụ địa điểm bọn họ lúc này đang đứng ở trong sân chờ lấy phương viên tại hân hân nghe lời ba ba có việc đi ngươi đi theo làm gì không muốn tiêm tiền ban đêm ta dẫn ngươi đi ăn ngon lam t h ả i y y nghe vậy đi tới muốn đem tiểu gia hỏa từ dương hành lý bên trên kéo xuống tới có thể là tiểu gia hỏa như con mẹ tuộc nắm chắc tay hãm hai chân kẹp lấy dương hành lý chính là không tung tay tiểu gia hỏa nghe vậy kinh hỉ hỏi món gì ăn ngon ân mụ mụ dẫn ngươi đi ăn thịt vịt nướng có được hay không lam t h ả i y y y nghĩ nghĩ nói tiểu gia hỏa nghe vậy do dự lúc này trong viện trợ lý điện thoại vang lên thế nào phương tiên sinh nhận được sao là đạo diễn đánh tới tiếp là nhận được thế nhưng là nhưng mà cái gì ngươi tuyệt đối đừng nói cho ta biết xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn phương tiên sinh không đến cái này kỳ tiết mục chúng ta coi như mất toi công ta có thể đảm nhận không dạy nổi trách nhiệm này đạo diễn nghe vậy tâm đều nhấc lên lần này trong đài tìm đến nhiều như vậy n h ư bức thai to mặt lớn tới hiện tại nhân vật chính không đến cái này nổi hắn thật sự vác không nổi không phải là chỉ là phương tiên sinh nữ nhi không cho phương tiên sinh đi đang nháo đâu trợ lý đứng tại cửa ra vào đối với trong phòng khách nhìn thoáng qua phương tiên sinh nữ nhi còn tại cùng với nàng ba ba mụ mụ rằng co ở đây như thế nào đều không bung tay người là heo sao đã như vậy liền để phương tiên sinh mang nàng nữ nhi cùng một chỗ tới a đạo diễn nghe vậy lập tức nói cái này không tốt a mang đứa bé tới cùng chúng ta tiết mục chủ đề không hợp a hân hân ngươi lưu lại bồi thái mẫu ra có được không n h a ông ngoại cũng ở bên cạnh quyết nhủ cái kêu ba ba ban đêm trở về sao tiểu gia hỏa nghĩ nghĩ hỏi cái này không thể trở về tới a phương viên không nghĩ giấu giếm nàng nói thẳng vốn là do dự tiểu gia hỏa nghe vậy rốt cục lần nữa kiên trì nói vậy ta muốn cùng ba ba cùng đi ngươi không muốn ăn v i quay lam thả y n g h ngạc nhiên hỏi ngươi bồi thái mẫu ra ở nhà không tốt sao thái mô ra đều thời gian thật dài không gặp ngươi đây ta không nghĩ rời đi ba ba ta muốn cùng ba ba cùng một chỗ hoa、wow, tiểu gia hỏa nói xong vậy mà khóc lớn lên cái này khiến đám người có chút tay làm luôn cuốn đặc biệt là phương viên trong lòng càng là không hiểu cảm động phương tiên sinh nếu như ngươi không ngại mang lên con gái của ngươi cũng có thể trợ ly đứng tại cửa ra vào tiểu tâm dược d ư c nói a mang tiểu hai cũng có thể sao phương viên nghe vậy rất ngạc nhiên chúng ta tiết mục gọi hướng tới sinh hoạt cái gì gọi là hướng tới sinh hoạt có phòng có ruộng có rượu có cô sự gọi hướng tới sinh hoạt có em bé có cậu có ngươi có yêu cũng cứ gọi hướng tới sinh hoạt t h ú n g chi chúng ta tiết mục cũng có mẹ con có vợ chồng tới tham gia qua cho nên ngươi mang lên nữ nhi cũng không có ai quy định không thể à trợ lý nói kỳ thật cái này vừa rồi đạo diễn ở trong điện thoại nói có mẹ con tham gia qua là ai à phương viên hiếu kỳ hỏi tống đan lão sư cùng nàng nhi t ử ba đồ lực c ả n cười nói phương viên vậy mà không phản bắt được đây cũng là mang em bé bên trên tiết mục chỉ bất quá cái này bé con có chút lớn phương viên nhìn về phía lam t h ả i y kể trưng cầu ý kiến của nàng lam t h ả i y kể nghĩ nghĩ sau đó đối với c ò tại hoa hoa tiểu gia hỏa nói ngươi cùng ngươi ba ba cùng đi có thể nhưng là phải ngoan ngoan nghe lời không cho phép lịch ngợm gây sự tiểu gia hỏa nghe vậy gật đầu một cái sau đó nghẹn ngào nói với nàng mụ mụ vị vịt ngươi có thể chờ ta trở lại lại ăn sao lam thả i y ỉa o o tiểu gia hỏa tiếp lấy lại đ ố i ông ngoại nói lao ra ra ta phải bồi ba ba của ta ngươi nhường ngươi bảo bảo cùng ngươi đi chờ ta cùng ba ba trở về sau ta lại chơi với ngươi lão ra tử nghe vậy cười lên ha hả sờ lên đầu của nàng nói vậy thì tốt thái mộ ra chờ ngươi trở về ngươi phải ngoan ngoan nghe ba ba lời nói thế là lam thả y ỉ lại giúp tiểu gia hỏa thu thập một chút quần áo trợ lý rất có nhãn lực ì n h vội vàng hỗ trợ sách dương hành lý phương viên cũng không có cự tuyệt lam thả i y thì một mực đem bọn hắn đưa ra mũ lấy hẻm đồng thời căn dặn l ư ơ n g phi bạch bọn người xem trọng hải tử lúc này mới lưu luyến không rời mà cùng bọn hắn gặp lại mụ mụ nhớ ký vịt vịt nhất định phải chờ ta trở về lại cùng đi ăn nha t i ể u g i a hỏa đến bây giờ còn nhớ đây biết ngoan ngoãn nghe ba ba lời nói còn có đi nông thôn nếu có hồ nước cái gì muốn cách xa xa không nên tới gần cũng không cần chơi thủy lam h ả y ì không yên tâm, dặn dò. Lam thư, yên tâm đi chúng ta tổ quay phim có hai ba mươi người ở nơi đó tiểu gia hỏa vừa rồi đòi muốn cùng phương viên cùng một chỗ hiện tại thật sự rời đi lại không nỡ mụ mụ cả người dán tại cửa kiếng xe bên trên càng không ngừng đối với lam thả i y ỉa diêu động tay nhỏ cho đến rốt cuộc nhìn không thấy phương viên trong lúc nhất thời cũng không biết an ủi ra sao nàng lúc này tiểu gia hỏa ngồi xuống thân thể có chút lo lắng hỏi mụ mụ sẽ chở chúng ta đúng hay không phương v i ê n nghe vậy một mặt quý nhiên n g u y ê n lai、like、ngươi không thôi là cái này a phương tiên sinh chúng ta bây giờ lúc đầu chính thức thu lại nhà ngồi tại phó bên trên trợ lý quay đầu nói a hiện tại liền thu lại được a n g ư ơ i ghi chép a đã tham gia tiết mục phương viên cũng liền không còn giảm ồ m u ộ trợ lý nghe vậy sau khi mở ra xem kính vị trí camera phương tiên sinh ngươi bây giờ có thể gọi điện thoại tới chọn món ăn trợ lý nói chọn món ăn phương viên nghe vậy nghĩ tới đây cũng là cái tiết mục này một cái thú vị khâu đúng ngươi bây giờ muốn chọn món ta giúp ngươi bấm điện thoại có thể a người giúp ta đánh tới thế là trợ lý bấm điện thoại sau đó đem điện thoại đưa cho phương viên tiểu gia hỏa cũng tò mò mà b u lại uy n g ư ơ i tốt nơi này là cây nâm phòng hoàng l ũ y kết nối điện thoại nói ân n g ư ơ i cũng tốt nha phương viên vẫn chưa trả lời tiểu gia hỏa đã vượt lên trước hồi đáp hoàng l ũ y n g â y n g ẩ n cả người nghe cái này m ạ i thanh mại khí thanh âm như thế nào giống như là đứa bé phương viên gặp tiểu gia hỏa trả lời đình chỉ nụ cười liền để tiểu gia hỏa nói với hắn người là ai nha hoàng luy không tự chủ thanh âm thả nhẹ đi nhiều vậy người là ai nha tiểu gia hỏi ta là hoàng lũy ta là hân hân tiểu gia hỏa dùng nàng mãi âm m a n h m a n h mà nói hoàng lũy nghe vậy cũng là một mặt n g ộ n lúc bắt đầu hắn còn tưởng rằng là cái nào nữ diễn viên cố ý dùng mãi âm cùng hắn nói chuyện có thể càng nghe càng cảm thấy chính là đứa bé thế là cũng không hỏi thêm nữa mà là đi thẳng vào vấn đề mà hỏi thăm vậy ngươi gọi điện thoại tới có chuyện gì nha tiểu gia hỏa nghe vậy ngầm đầu nhìn về phía ba ba phương viên vội vàng nhỏ giọng tại bên thai nàng nói chọn món ăn chọn món ăn ân ta chọn món ăn tiểu gia hỏa nghe vậy cười hì hì nói chọn món ăn chọn món ăn có thể người muốn ăn cái gì hoàng lũy hỏi siêu ăn ngon vị vịt tiểu g i a họa không chút nghĩ ngợi mà nói hoàng lũy chương bảy trăm linh hai hướng tới sinh hoạt một chương bảy trăm linh hai hướng tới sinh hoạt ba hoàng lão sư là ai a nhìn hoàng lũy đi ra ngồi tại lán ở bên trong đang uống trà hà q cứng hỏi thật sự là kỳ quái a nghe thanh â m tựa như là đứa bé hoàng lũy gãi gãi đầu nói hải tử nhất định là n g ư ơ i sai lầm a khẳng định giống như ta là biến đổi thanh â m nói hoàng bách ở bên cạnh cười nói vừa trưa cái kia muốn ăn con cua cùng bảo ngư chính là hắn một cái khác hoàng l ũ y không có đ o á n sai chính là tôn hồng lỗi hai người bọn họ cũng vừa tới không bao lâu đang ngồi ở lán ở bên trong cùng đoàn người nói chuyện phiếm ta nhìn không giống bằng không diễn cũng quá giống đem ta đều có thể l ừ a qua đi hoàng l ũ y lắc đầu nói sẽ không thật là hải tử a trong vòng nhà ai hải tử gọi hơn hơn hoàng l ũ y hỏi đám người nghe vậy trong lúc nhất thời lao nhau suy đoán lung tung muốn ta nhìn căn bản cũng không phải là đứa bé khẳng định là trang hoàng bách một mực chắc chắn đạo diễn chúng ta cái này kỳ khách quý có phải hay không có hải tử a hoàng luy nghĩ, nghĩ trực tiếp hỏi bên cạnh quay trục tổ ngươi đừng hỏi ta ta cái gì cũng không biết đạo diễn không chút nghĩ ngợi liền trả lời nói nhìn tới thật đúng là đứa bé hoàng lũy một mặt khẳng định nói nói xong cũng chú ý đạo diễn biểu hiện trên mặt hắn là đang gạt đạo diễn đâu có thể đạo diễn cũng không đốc trực tiếp trốn đến ca mê ra phía sau không nhường hắn nhìn nhìn tới ngươi chiêu này không dùng được tôn hồng lỗi ở bên cạnh kêu lên ngươi đi ngươi bên trên hoàng lũy quay đầu lại cười nói đạo diễn thật sự tới đứa bé a tôn hồng lỗi lớn giọng hô thế nhưng là đạo diễn căn bản liền không để ý hắn trước ừ n g quản có phải hay không hải tử ngươi nói trước đi điểm món gì a hà quýnh ở bên cạnh nói nàng nói muốn ăn ăn ngon vịt vịt hoàng lũy nợ nụ cười vịt vịt đám người đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh đang đánh chắp mắt một thân lông tơ đ i n màu cảm giác nó có nguy hiểm tính mạng cái này cũng quá nhỏ rút lông còn thừa lại cái gì nha hoàng lũy cười nói vịt vịt đáng yêu như thế các ngươi tự nhiên muốn ăn nó trương l ĩ c h sơn tức giận nói chờ đám người nhìn qua thời điểm hắn mới lại nói nhớ k ỹ lưu cho t a cái chân vịt ngươi liền bẩn đi nhỏ như vậy con vịt chân cũng không có thịt hà q u ý n nói con vịt chúng ta có thể cung cấp nhưng là phải dùng khoai lang tới đổi năm mươi cân khoai lang đổi một con vịt đạo diễn nói vì cái gì người khác điểm con vịt các ngươi liền có thể cung cấp ta điểm đế vương cua cùng bảo ngư liền cung cấp không được đâu hoàng bách lập tức kêu lên cũng được các ngươi cung cấp một ngàn cân khoai lang ta có thể cung cấp đế vương cua cùng bảo ngư đạo diễn nói kỳ thật ta cảm thấy khoai lang ăn thật ngon ta liền thích ă n khoai lang vừa mê vừa say hoàng bách lập tức nói tất cả mọi người nợ nụ cười đạo diễn năm mươi cân nhiều lắm có thể bớt một chút hay không hà quỳnh nói năm mươi cân không nhiều khoai lang trọng lượng đủ năm mươi cân cũng không có mấy cái đạo diễn lắc đầu cự tuyển 50 cân liền 50 cân đi ích s ơ n ngươi đi trong đất đảo 50 cân khoai lang tới hoàng lũy tiếp lời nói tại sao là ta nha trương lích sơn kêu lên n g ư ơ i giữa chưa không phải là rất muốn đảo khoai lang sao hiện tại cho ngươi một cơ hội hoàng lũy cười nói ta càng muốn uống trà nha trương lích sơn nhanh khóc ta nhìn vẫn là để hoàng bách đi hắn không phải nói khoai lang ăn ngon không vậy liền đi nhiều đảo một chút trở về chúng ta ban đêm đốt hà quýnh cười nói ta ta sẽ chỉ ăn sẽ không đảo hoàng bách lập tức k h o t tay cự tuyện mọi người tại nơi này cười cười nói, nói. cuối cùng hoàng bách cũng không có gánh vác được đám người ép buộc chỉ có thể cùng trương lích sơn đi đ à o khoai lang đi hoàng bách trong lòng khó chịu quả thực là đem tôn hồng lỗi ép buộc đi đánh tuổi nhìn ba người bọn họ đều đi làm việc hoàng lũy lúc này mới ngồi xuống hiện tại xấu đều đi làm việc còn lại cũng là dáng dấp đẹp m ắ t đám người cười h a h a ta nói cho ngươi à đ à o khoai lang ta sợ chứng nhất khi còn bé ta ở nhà liền thường xuyên giúp ta mẹ đ à o khoai lang hoàng bách một bên chỉ thị trương lích sơn làm việc một bên ba hoa trích trẻ các ngươi vậy cũng có khoai lang trương lích sơn mặc dù nói nhiều nhưng làm việc nhanh chóng vô cùng nhiều hiếm lạ ta vẫn là người địa cầu đâu chúng ta đó là đương nhiên có khoai lang nhưng chúng ta không cứ gọi khoai lang gọi d ư ữ a đất hai người một bên đảo một bên trò chuyện hoang bách ngoài miệng nói không ngừng nhưng động tác cũng không chậm nhưng mà nơi này khoai lang không bằng bọn họ tưởng tượng lớn như vậy cái đầu đều rất nhỏ nhìn tới vẫn là dính b ấ y của đạo diễn thế này sao lại là đ ả o mấy cái liền đủ số sự tình các ngươi hai cái đang làm gì đó đ ỗ n g nhiên một cái tiểu nữ hải thanh â m tại bên thai văng lên hai người ngầm đầu lên chỉ thấy không xa bên lề đường ngồi sồn một cái tiểu nữ hải đang mở to hai mắt tò mò nhìn bọ tiểu nữ hải mặc một bộ màu lam váy liền áo lưng cái màu vàng bọ rùa túi sách nhỏ mang theo một đỉnh hàn thức nát hoa ngư dân n ũ lộ ra đặc biệt đáng yêu cái này không phải là vừa rồi hoàng lão sư nói tiểu hải a nàng cũng là hôm nay khách quý chẳng lẽ chúng ta cái này kỳ tiết mục chính là chiếu cố hải tử t r ư ơ n g lích sơn trước tiên kêu lên hoàng bách không có phản ứng hắn mà là lớn tiếng nói chúng ta đang đ à o khoai lang chơi cũng vui tiểu cô đ ư ờ n g ngươi có muốn hay không xuống tới cùng chúng ta cùng nhau chơi đồ nhà hoàng ca ngươi liền tiểu nữ hải cũng lừa gạt a trước l í c ơ n nhỏ giọng nói có biết nói chuyện hay không ta này làm sao có thể để lừa g ạ đâu ta lừa nàng cái gì hoàng bách nghĩa chính ngôn từ mà chất vừa nói khoai lang a a khoai lang không phải là mọc ở trên cây sao tiểu nữ h à i nói dĩ nhiên không phải ngươi nhìn cái này ta mới vừa móc ra hoàng bách giơ lên trong tay khoai lang nói với nàng ngươi thật lợi hại tiểu gia hỏa kinh ngạc nói đó là đương nhiên cái k i a ngươi có muốn hay không xuống tới cùng ta cùng một chỗ đ à o a hoàng bách hỏi lần nữa t h ố t nha t h ố t nha tiểu gia hỏa hưng phấn mà đáp ứng hoàng bách đối với trương l í c h sơn lộ ra một cái tơi cười đắc ý nhưng trên đường cái tiểu nữ hải cũng không có lập tức xuống tới mà là quay đầu hô ba ba chúng ta cùng đi cùng quái thúc thúc đào khoai l a n g nha quái thúc thúc ha ha trương lích sơn cười ha h a cười cái gì cười làm sao ngươi biết nàng không phải là đang nói ngươi hình như có đạo lý a trương lích sơn cũng không cười la ca ca ta mới không phải thúc thúc trương lích sơn nhỏ giọng thầm thì nói hai người bọn họ đều tò mò nhìn lai lịch muốn nhìn một chút tiểu cô nương trong miệng ba ba là ai đúng lúc này theo đường cũ góc rẽ đi ra một người tới ta không phải là nhường ngươi chạy trầm một chút sao kém chút ta liền nhìn không thấy ngươi người vừa tới nhìn qua tuổi không lớn lắm cao cao vóc dáng, dáng người vô cùng thắng tắp mặc một thân rộng rãi khoản vệ áo bộ lộ ra đặc biệt xuất khí có sức sống hai tay cắm trong túi đối diện đi tới bộ pháp vững vàng cho người ta cảm giác có một loại phi thường khí chất đặc biệt nhìn hắn hai tay trống trơn vừa không có hành lý lại không ba lô hai người không khỏi trong lòng có chút nói thầm chẳng lẽ sai lầm cũng không phải là bọn họ tiết mục khách quý a chờ đến người đến gần h o a n g bách thấy rõ người tới tướng mạo hắn ngạc nhiên một tiếng cầm trong tay khoai lang ném một cái ba chân bốn cẳng liền chạy đi lên tiểu nữ hài bị nàng bị hù nhảy một cái quay đầu liền chạy ngược về ba ba cứu mạng k h o i thúc thúc tới bắt bảo bảo nhà、Ê. hoàng bách ngây n g ẩ n cả người t r ư ơ n g l ích sơn tại trong ruộng cười ha ha chương bảy trăm linh ba hướng tới sinh hoạt hai chương bảy trăm linh ba hướng tới sinh hoạt bốn cái này hai cha con tự nhiên là tới tham gia tiết mục phương viên cùng tiểu gia hỏa được rồi cái này hoàng thúc thúc không phải là cái gì người xấu phương viên một thanh ôm lấy nào tới tiểu gia hỏa phương viên hiển nhiên nhận thức hoàng bách hoàng bách vẫn là phương viên thích nhất diễn viên một t r o n g loại trừ dáng dấp không ra thế nào tích h là cái đặc biệt có tài người diễn kỳ tốt e cờ cao có ba ba tại tiểu gia hỏa cũng không sợ thế là ôm ba ba cổ tò mò nhìn hoàng bách ngài là phương viên phương tiên sinh sao chờ phương viên đi lên phía trước hoàng bách ngự khí có chút kích động không xác định mà hỏi thăm đúng ta là phương viên hoàng lão sư ngươi trực tiếp gọi tên ta là được rồi phương viên một tay ô m tiểu gia hỏa đưa tay phải ra muốn cùng hắn n ắ m tay tại trước mặt ngài ta không dám xưng lão sư ta niên kỷ lớn hơn n g ư ơ i ngươi không ngại gọi ta hoàng ca đi hoàng bách vừa định đưa tay cùng phương viên n ắ m tay ngả vào một nửa tay n h ớ tới trên tay mình tất cả đều là bùn có chút không muốn ý tứ xoa xoa đôi bàn tay nói tay ta không quá sạch sẽ thôi được rồi hoàng bách mặc dù tại t rất o n vòng g g i ả r xem n hân ư đại lao cấp bậc n h làm hạnh n thành tích, nhưng cùng g ít tích, phương viên liền so sánh, liền lộ ra không có đ i i bạch s ra, được biết n g ư ờ i hoàng bách nghiêm túc nói sau đó cởi đến cực kỳ xán lạ các ngươi đây là tại đảo khai lang sao phương viên nhìn về phía trong ruộng đối với ngồi xổm ở nơi đó trương l í c h sơn k h o á t k h o á t tay hỏi thăm một chút trương l í c h sơn vội vàng lộ ra khuôn mặt tươi cười cũng trở về ứng k h o á t tay áo trong lòng vẫn còn đang suy tư đây là ai à thế nào thấy như thế quần mặt phía trước cùng một chỗ đập qua hy kịch ích sơn t a đưa phương phương viên bọn họ trở về người trước đào lấy hoàng bách hô lớn một tiếng sau đó trực tiếp bắt chuyện phương viên hướng cây n ấ m phòng mà đi phương phương viên thật không nghĩ tới cái cuối cùng khách quý là ngài thật sự là quá ngoài ý mớn trên đường đi hoàng bách đều lộ ra rất kích động càng không ngừng cùng phương viên nói chuyện trương lích sơn c h ờ bọn hắn đi túi đầu tiếp tục đào chính mình khoai lang trong miệng nhỏ giọng thầm thì nói ta nhìn chính là muốn trộm l ư ờ i đi tìm cái gì mối nối con đường này chỗ nào muốn người đưa nhưng mà trong vòng có gọi phương viên sao phương viên phương viên ai yêu n g o ạ i tạo trương lích sơn không nhịn được phát nổ cái nói t ụ sau đó đứng lên liền đuổi theo hoàng ca chờ ta một chút ta cũng nghĩ nhận thức phương tiên sinh à. phương tiên sinh cái này con gái của ngươi sao nàng kêu cái gì tên thật đáng yêu hoàng bách hướng về phía tiểu gia hỏa lộ ra một cái tự cho là nụ cười hiền hòa có ba ba tại tiểu gia hỏa không hề sợ hãi cũng hỉ hỉ nợ nụ cười nói cho thúc thúc ngươi tên gì năm nay mấy tuổi phương viên đối với trong ngực tiểu gia hỏa nói ta gọi phương hân năm nay bốn tuổi ta thuộc bé thỏ trắng tiểu gia hỏa giòn tan hồi đáp hoa thuộc bé thỏ trắng sao c h ắ c không được ngươi đáng yêu như thế hoàng bách tán dương ta hình như nghe thấy hoàng bách thanh âm bọn họ nhanh như vậy liền đào xong hồng thự hà quý n n g h i ê n g thai lắng nghe nghi hoặc nói sao có thể nhanh như vậy à những cái kêu khoai lang lớn cỡ bàn tay muốn đào năm mươi cân số lượng cũng không ít hoàng lý lập tức phản bác hoàng lão sư n g ư ơ i thật là hỏng đồng lệ á bọn người phản ứng kịp khách tới rồi a các cô nương đều đi ra tiếp khách hoàng bách trước tiên đẩy cửa đi vào lớn tiếng hét lên hoàng bách cái này miệng không có giữ cửa đạo diễn đoạn này đợi lát nữa cắt đ ứ ớ ta hoàng l u y đối với tổ quay phim nói đồng lệ á bọn người đương nhiên sẽ không tức giận thu tiết một đâu sao có thể quá coi là thật nhưng mà các nàng cũng rất tò mò ai tới thế là đều nhìn về cửa sân hoàng l u y cùng hà quýnh với tư cách chủ nhân nên đón hồ qua đang cùng lưu hạo nhiên cũng đi theo chỉ có mấy vị cô nương không n ú c ních b ằ không còn không thật sự ứng hoàng bách câu nói kia、và tất k h ả á i tiểu cô nương à đồng lệ à trước tiên thấy được bị ôm vào trong ngực tiểu g i a hỏa lần này khách quý thật là có đứa bé n g h e nghê nói cái kia là phương viên huệ nhược kỳ cực kỳ ngạc nhiên đứng lên ba người cũng không ngồi ở chỗ này cũng vội vàng chạy tới đăng đăng đăng các ngươi xem ai tới để cho ta cho các ngươi long trọng giới thiệu hoàng bách b à y cái khoa trương tư thế muốn cho bọn họ giới thiệu người sau lưng đi sang một bên hoàng lũy đi lên trực tiếp đem hắn phát nói một bên người là phương viên hoàng lũy có chút kinh hỉ cũng có chút không xác định hỏi đúng ta là phương viên phương viên cười nói Ai yêu, thật là ngươi a phương tiên sinh hoan n ê n ngươi tới chúng ta cây n â m phỏng nói thật thật sự là quá ngoài ý mớn đạo diễn đạo diễn ngươi cũng không nói trước một tiếng chúng ta tốt chuẩn bị một chút hoàng luy có chút kích động vô ngữ theo trình tự ta là tới tham gia tiết mục cũng không phải tới làm khách còn có ngươi gọi tên ta là được phương viên cười nói đúng đúng nhìn thấy ngươi chân nhân ta thực sự quá kích động nhưng mà gọi tên ngươi coi như xong những người khác đi ta gọi lên luôn cảm giác l ạ lạ hoàng luy cười nói nhìn phương viên mặt lộ vẻ vẻ nghĩ hoặc bên cạnh hà quýnh giúp hắn giải thích nói đó là bởi vì hắn hồi t r ư ớ c tài diễn cái gọi tiểu biệt ly kịch truyền hình nam chính liền cứ gọi phương viên đúng đúng cho nên bảo ngươi phương viên có loại chính mình cứ gọi cảm giác của mình hoàn g lũy vội vàng giải thích nói vậy ngươi gọi ta tiểu phương hoặc là phương huynh đệ đều được chỉ cần không gọi tiểu viên là được phương viên cười nói vậy ta liền ỉ lớn một điểm gọi ngươi tiểu phương hoàn g lũy cũng sảng khoái cười nói sau đó đem phương viên từng cái cùng đám người làm giới thiệu kỳ thật không cần giới thiệu các ngươi ta đều biết đặc biệt là hồ ca ngươi một mực là thần tượng của ta phương viên cười nói với mọi người nói ngươi bây giờ có thể là thần tượng của ta hồ q u a nói vậy các ngươi chính là tương hố là t h ậ t tượng cái này vẫn rất chơi vui hoàng lũy nói phương viên không phải là ta nói ngươi cái này không đúng ta diễn kỹ cũng không thể so với hồ q u a kém ngươi như thế nào không coi ta là ngươi t h ậ t tượng hoàng bách nhìn ra phương viên tính cách sáng sủa không có vẻ kiêu ngạo gì cũng liền b ô n g ra bởi vì ngươi không có hồ ca đẹp trai a phương viên chuyện đương nhiên nói chính là ngươi d á n g dấp ra sao trong lòng không có điểm số sao n g ư ơ i khoai lang đảo xong sao cái này chạy về tới hoàng lũy nói ích sơn nói hắn tới làm là được rồi thật là một cái cái tốt ra hỏa hoàng bách mở mắt nói lời b i ể u đặt hắn vừa mới dứt lời chứ lích sơn thanh âm liền sau lưng hắn văng lên ta lúc nào nói lời này tất cả mọi người n ở nụ cười nhưng vương viên trong ngực tiểu gia hỏa lại không hài lòng nàng gặp nhiều người như vậy hắn một câu nàng một câu chính là không có người cho nàng giới thiệu thế là tiểu gia hỏa nâng lên miệng giơ cánh tay lên tức giận nói ta gọi phương hân năm nay bốn tuổi ta thuộc bé thỏ trắng sau đó mắt to nhìn xem đám người là ý nói ta giới thiệu c h í n g ta các ngươi không nên cũng giới thiệu một chút chính mình sao trong một đám người ngược lại là hoàng bách phản ứng nhanh nhất ta gọi hoàng bách năm nay bốn mươi mốt tuổi ta thuộc đại lão hổ hoa đại lão hổ người thật lợi hại tiểu gia hỏa kinh ngạc nói thúc thúc cũng thuộc về đại lão hổ a ta gọi hà quýnh năm nay cũng là bốn mươi mốt tuổi hà quýnh vươn tay ra rất chính thức cùng tiểu gia hỏa cầm một cái phương viên dứt khoát đem nàng để xuống để cho chính nàng cùng đám người từng cái nhận thức mọi người đùa nàng chơi đều rất nghiêm túc làm tự giới thiệu đồng thời từng cái cùng với nàng nắm tay có loại lãnh đạo thị s á t một dạng cảm giác chờ đến huệ nhược kỳ thời điểm tiểu gia hỏa nước cổ một dài lớn cơ hồ không khép lại được bởi vì đây là nàng thấy qua cao nhất nữ nhân so với nàng ba ba đều cao chương bảy trăm linh bốn hướng tới sinh hoạt ba chương bảy trăm linh bốn hướng tới sinh hoạt nam bởi vì phương viên đến toàn bộ cây n ấ m phòng phảng phất đều náo nhiệt đặc biệt là tiểu gia hỏa cùng đi c h à o thải đăng cùng đi đ ổ i tiểu hát tóm lại không có ngừng lúc nguyên bản yên tĩnh nhàn nhã cây n ấ m phòng phảng phất cũng tràn đầy sức sống đặc biệt ba nữ nhân đối với tiểu gia hỏa dạng này manh vật thật là không có chút nào sức chống cự vừa rồi gọi điện thoại chính là tiểu bảo bối đi ta nói làm sao nghe được như một hải tử thanh âm đâu hoàng bách còn nhất định phải nói là biến thanh cách cơm tối thời gian còn sớm mọi người hiển nhiên ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm tiểu gia hỏa thuận miệng nói ngươi đừng coi là thật phương viên cười nói không có việc gì đạo diễn tổ cung cấp con vịt ban đêm ta cho hân hân làm thịt kho tàu vịt hoàng lũy nói nàng muốn ăn chính là thịt vịt nướng hoàng lũy đám người nợ nụ cười đây là tại khó xử ta cái này hoàng thúc thúc a hoàng lũy chính mình cũng cười thịt vịt nướng ta còn thực sự chưa làm qua lại nói nơi này cũng không có lò nướng hoàng lũy nói không có việc gì có con vịt là được để ta làm các ngươi cái này tuổi lò không chính là mình dựng sao chỉ cần có tấm lệch ta làm cái t u ổ i l ử a lò nướng đi ra phương viên nói xong đặt chén t r à xuống đứng lên nói người hoàng bách phi thường ngạc nhiên tất cả mọi người biểu thị hoài nghi ta có thể nói cho các người biết ta làm đồ ăn thế nhưng là nhất tuyệt tối nay ta tới làm cơm tối các nguyên nếm thử thủ nghệ của ta phương viên cười nói thật sự ta thế nào cảm thấy có chút không đáng tin cậy cảm giác đâu hoàng bách nói ba ba làm đồ ăn món ngon nhất lúc này đem tiểu hát ôm vào trong ngực chạy tới tiểu gia hòa nói tiểu hát cùng trong nhà bắp giang có điểm giống cái đầu cũng kém không nhiều lớn dáng dấp hàm hàm đặc biệt đáng yêu phải k ba ba ba ba đã như vậy chúng ta liền hành động ban đêm liền nhìn tay nghề của ngươi hiện tại chúng ta tất cả nghe theo người chỉ huy hoàng luy cũng rất thẳng thắn trực tiếp giao ra hắn vàng bếp nhỏ quyền lợi vậy được chúng ta trước rời gạch làm cái lò nướng đi ra nhưng mà một con vịt chúng ta nhiều người như vậy chỉ sợ là không đủ ăn à phương viên cũng không có k h á c h khí trực tiếp t a n bài lên hồng lôi ngươi cùng hoàng bách vẫn là đi trong đất giúp hích sơn đảo khoai lang đi chúng ta cùng đạo diễn nhiều đổi mấy cái con vịt hạo nhiên cùng tiểu hồ cùng chúng ta giúp tiểu phương rời gạch mấy vị cô nương nhóm đi trong đất hỗ trợ hái chút rau quả trở về hoàng lũy sai khiến chúng nhân nói thế là tất cả mọi người đi bắt đầu chuyển động lúc này tiểu gia h ò a nóng n ả y tay nhỏ nâng phải cao cao lo lắng nói vậy ta đâu vậy ta muốn làm gì đâu nếu không ngươi cùng đám a di đi hái đồ ăn đi thế nào nghê ngê ngồi xổn đối với tiểu gia hỏa Cũng được dù sao ngoan ngoan A-Z nha. giao nàng này nhưng ngươi nghe nàng Phương viên bàn giao nói. gà mà ở chỗ cầu, các Được. phải đổi đổi tiểu gia hỏa đáp ứng rất thẳng thắn đối với nàng mà nói không tồn tại cái gì gọi là làm việc cũng là chơi đi trong ruộng cũng được nhưng mà các ngươi ai mang theo khu m u ộ i thủy cái gì cho tiểu gia hỏa phun ra một chút trong ruộng con muỗi nhiều hoàng lũy chính mình liền có hài tử cho nên suy tính tương đối cẩn thận chính chúng ta mang theo phương viên nói xong liền muốn đứng dậy đi lấy trước đó hành lý của hắn cũng là lương phi bạch bọn họ hỗ trợ đi qua chúng ta cũng có dùng chúng ta là được mấy vị cô nương đều mang theo đặc biệt là huệ n h ư ợ c kỳ mang đồ vật nhất đầy đủ cũng có khả năng thường xuyên ở bên ngoài tham gia trận đấu cho nên suy tính tương đối toàn diện tiểu gia hỏa vui vẻ nhốn nhảy một cái cùng mấy vị a di đi h á i thức ăn một cái đợi trong biên chế đạo tổ hứa cốc lan cùng chu t ử làng xa xa đi theo các nàng là phụ trách tiểu gia hỏa an toàn vậy chúng ta cũng đ ậ u phương viên phủi phủi tay nói hiện tại người làm thịt vịt nướng rất nhiều cũng là mua có sẵn lò nướng bình thường đều là dùng sắt tây ra làm hoặc là nhịn nhiệt độ cao thủy tinh công nghiệp trên thực tế trước kia cũng là dùng tấm gạch xây dùng tấm gạch từng tầng từng tầng làm thành một cái vòng tròn là được rồi phía dưới lưu cái miệng t h ù n g gió bên trong lại lưu mấy cái móc đ ố i cùng bên ngoài đại mã trên đường bán bánh nướng lâu kỳ thật không khác nhau nhiều lắm nhìn phương viên động tác nhanh nhẹn đám người lúc này mới có chút tin tưởng phương viên có khả năng thật sự tài nấu nướng của hắn thật sự không tệ thịt vịt nướng dùng t u ổ i lửa nướng ra tới mới tốt ăn bằng không vì cái gì có loại thịt vịt nướng gọi cây ăn quả thịt vịt nướng đâu chính là dùng gỗ táo cùng cây táo các loại đầu gỗ hun s ấ y mà thành phương viên một bên xây lô một bên cùng mọi người nói không nghĩ tới người đối với ăn còn có nhiều như vậy nghiên cứu a hoàng lũy cười nói đúng thế ăn mới là nhân loại đệ nhất chuyện quan trọng không qua lo được phương viên cười nói được rồi lò trên cơ bản hoàn thành hiện tại chúng ta điểm bên trên tủi lửa đem lò hơ cho khô thế là hà quýnh dẫn h ổ qua cùng lưu hạo nhiên phụ trách dùng tủi lửa đem mới dựng lò hơ cho khô phương viên cùng hoàng lũy đối với đạo diễn tổ cung cấp con vịt tiến hành xử lý đạo diễn tổ cung cấp con vịt cũng là tại phụ cận phiên t r ợ bên trên mua đều đã giết sạch sẽ nhưng là muốn làm tốt ăn thịt vịt nướng còn muốn đối với bọn h à n ư ớ p gia vị mới được cây nấm phòng vật liệu mặc dù không phải là rất đầy đủ nhưng cơ bản gia vị cũng còn không ít đây cũng là phương viên am hiểu nhất mỗi cái sơ quan đến một điểm liền biết như thế nào phối trí huệ nhựa trách vịt cho con làm bóp, tiểu gia cùng cái ký ông nàng để cho nàng cưới tại trên vai của mình cảm giác kia thật là vừa xem thiên hạ nhỏ so ngồi tại ba ba trên vai nhìn còn cao tiểu bà bối người phía trước có hái qua đồ ăn sao trên đường đồng lệ á hỏi ân ân nhà bà nội có vườn rau đâu tiểu gia hỏa gật đầu một cái nói sau đó để cho huệ nhược kỳ đem nàng bông ra nàng muốn giúp đám người nắm rổ ngươi được hay không a nghê nghê hỏi đương nhiên có thể ta có thể b ồ n g đồng đâu tiểu gia hỏa chống lạnh không chút nào khiêm tốn nói vậy được ngươi cẩn thận một chút nha nghê nghê đem trên tay nàng dò thức ăn đưa cho nàng tiểu gia hỏa đầu tiên là vác lấy rổ ngoan ngoan đi vài bước nhưng chỉ chốc lát sau liền đem rổ bộ trên đầu mình ha ha cái này ta cái dò mũ mũ tiểu gia hỏa khôi hài mà nói ba người đều bị nàng c h ọ cười chờ đến vườn rau tiểu gia hỏa liền hương phấn lên một hồi giúp mọi người n ổ củ cải một hồi lại giúp mọi người hái quả ớt lúc bắt đầu nghiêm túc cũng không một hồi liền chạy đi khai thác ven đường hoa d ạ i đủ loại màu sắc hoa nhỏ đối tượng nàng dạng này tiểu nữ hải có cường đại lực hấp dẫn n g ư ờ i đang làm gì ngay tại làm việc nghe nghe hiếu kỳ tiến tới ngươi nhìn ta hoa hoa có phải rất đẹp mắt hay không tiểu g i a hỏa đối nàng khoe c o n nói không tệ a nơi này cũng có một đoá t ử sắc giã nghe nghe nói xong đưa tay đi hái chỉ chốc lát huệ nhược kỳ cũng bư lại sau đó nguyên bản tới hái món ăn mấy người chỉ còn dư lại đồng lệ á một người nguyên bản nửa giờ liền có thể giải quyết sự tình các nàng quả thực là làm hơn một giờ những lúc khác đều dùng tới chơi ta đã trở về ngươi còn không có tiến vào sân nhỏ tiểu gia hỏa liền hoạt bắt mà kêu lớn ngươi trở về a vất vả hà quýnh nên đón xoay người nói với nàng ân ta vất vả tiểu gia hỏa không khách khí chút nào nói phải không cái kia ngươi có phải hay không hỗ trợ hái được rất nhiều đồ ăn hà quýnh sờ lên đầu nhỏ của nàng hỏi ta có nhổ củ cải hái quả ớt nha tiểu gia hỏa k ê u ngạo mà nói ta nhìn ngươi là đi chơi a phương viên nhìn cầm trong tay của nàng một thanh hoa dại làm sao không biết làm gì ừ ta có hỗ trợ đâu tiểu gia hỏa tức giận nói là là ngươi có hỗ trợ vậy ngươi lại đi chợ giúp các thúc thúc đem bắp nô g thu lại phương viên chỉ, chỉ cách h ỉ c đó không xa ngay tại thu thập phơi bắp nô g trương l ĩ c h sơn cùng lưu h ạ o nhiên những cái này bắp nô g thu đi lên sau đó muốn phơi khô sau đó tốt hạn thế nhưng là ta rất vất vả ai cần nghỉ ngơi một cái nha tiểu gia hỏa không người đóng vai làm lao mãi mãi bộ dáng còn nhẹ đấm nhẹ đ ể đeo nhỏ của chính mình ha ha mọi người bị nàng trọc cười đi thôi ngươi đi hỗ trợ ban đêm ta cho ngươi nổ bắp giang phương viên cười nói tiểu ra hỏa lập tức đáp ứng chân cũng không đau lưng cũng không nề ẩm